t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai lần đầu đi ra ngoài bản lòng thánh địa hai năm trước ba gần tám rưỡi sáng sau khi chuẩn bị một chút đồ đạc cần thiết xong xuôi thì xuân đức liền đi tìm nhạn tuyết hắn rất mong đợi chuyến đi vào bên trong bản lòng quy khư lần này cũng không phải vì cái gì cơ duyên mà hắn muốn vào bên trong kia săn g i ế t một ít tu sĩ cấp cao để thỏa mãn bản thân vừa xuống lầu thì đã thấy nhạn tuyết đang đợi hắn từ trước rồi nhìn qua thì xuân đức phát hiện cô bé này còn trang điểm thêm một ít nữa ăn mặc cũng chọn lựa rất kỹ hắn hiếu kỳ hỏi n h a đầu làm sao ca cảm thấy là mỗi đang đi dự vậy nhạn tuyết khẽ l ư ờ n hắn nhưng sau đó thì cười hì hì h xuân đức nào có ngu mà đi chê hắn liên tục gật đầu nói xinh đẹp đương nhiên là xinh đẹp rồi đẹp hết phần thiên hạ đẹp đến dạng ngời nhìn lâu còn thấy đau mắt nước kia nhạn tuyết nghe thế thì đỏ mặt đã hắn một cái khẽ gắt chỉ giỏi ba hoa lên xe mắng thì mắng nhưng nét cười trên mặt cô nàng thì ai nhìn cũng thấy xuân đức vô duyên vô cớ bị ăn một đá thì cảm thấy có phần buồn b ự c đàn đà con gái là đám sinh vật cực kỳ khó hiểu không ai có thể biết là trong đầu bọn họ đang nghĩ cái quái gì cả hắn có độc tâm thuật nhưng mà con gái suy nghĩ một đường mà hành động lại một nẻo chẳng có tính lo dip gì cả sau khi hắn lên xe thì nhạn tuyết cũng chui vào cùng t i sai sai. ba cô gái nói chuyện rất vui vẻ từ đàm luận về tiên thuật sát chiêu cho tới nam nhân đàm luận hết nam nhân này cho tới nam nhân khác sơ sơ cũng không dưới ba mươi người còn về phần xuân đức đương nhiên là được cho ra diện rồi chiếc xe tiên thú chở bốn người sau khi đi được một tiếng thì dừng lại tại một cái quảng trường rộng lớn sau khi xe tiên thú dừng lại thì bốn người liền xuống xe nó g qua một cái khiến cho xuân đức cũng phải thoáng kinh ngạc hắn cứ ngỡ đội ngũ in ít thôi chứ tầm vài trăm hay vài ngàn người đằng này chỉ riêng bên tôn gia cũng đã có ba bốn vạn người rồi đi lần này nhiều người vậy à xuân đức hỏi bơm cơm một câu ở bên cạnh nhạn tuyết nói còn chưa có tới đủ đâu cả hai gia tộc t r í gia cùng i ể u gia ở xa nên còn chưa có tới đợi lát nữa bọn họ tới rồi mới đủ quân số vậy à xuân đức gật gật đầu xem như đã rõ nhưng ngay sau đó hắn lại hỏi ủa mà sao chẳng thấy tên cường giả nào hết vậy ngay cả một tên hàng quân tiên cảnh cũng không có cứ để đám tạp nham này đi vào tròng kia như vậy sao không sợ bọn này một đi không trở về sao ả hì hì nhạn tuyết nhìn hắn cười cười nàng nhấp nháy mắt nói ca ca học từ đâu kiểu ăn nói vậy thấy lạ quá đi xuân đức ho k h a n một cái nói thì lâu nay ca vẫn nói chuyện như thế mà có thấy sao đâu vẫn thấy bình thường mà với ca nói chuyện sao thì có liên quan gì tới m ộ i đâu nào m ộ i nên trả lời vấn đề của ca trước đi hì hì nhạn tuyết cười gian một cái sau đó cũng làm bộ nghiêm túc nói mấy vị cường giả trong bốn tộc đều đi vào trước thanh trừ đám tả v ậ t bên trong bản lòng quy khư cả rồi như vậy thì tộc nhân đi vào bên trong mới không có gặp phải quá nhiều nguy hiểm xuân đức nghe thế thì hạn hán lời rồi đi lịch luyện kiểu gì mà lại có người vào trong chức thanh trừ chứ đi mối nguy hiểm cái này nói đúng ra là một lần đi du lịch thì có thảo nào mấy cô nàng này mặt mũi ai cũng phấn khởi chẳng có một chút âu lo cái gì cả mà hắn cảm thấy việc nhạn tuyết nói phải dẫn đội đến chín mươi chín phần trăm là nói xạo lừa hắn thảo nào lúc hắn muốn đi cùng thì cô bé này trên mặt liền nở nụ cười giờ hắn càng thấm thiế hơn việc không thể tin lời nói của nữ nhân nhất là mấy đứa nhìn hiền h i ề n ngay lúc này một â m thanh nam nhân vang lên không ngờ lại thấy vân huynh ở đây vân h u n h lần này cũng tham gia thăm dò bản lòng quy k ư sao từ trong đám người bên phía long ra một thanh niên tướng mạo bất、phàm. toàn thân mặc hoàng y nhìn rất có khí thế đi ra khỏi đám người đi qua bên này theo bên cạnh người này còn có một nam một nữ khác nữ thì xuân đức không thể quen thuộc hơn còn nam thì hắn chịu ba người này đi tới đâu thì đều giống như chúng tinh phùng người vậy tất cả đều là hâm mộ cung ước cao xuân đức nhìn qua thấy ba người đang tiến qua bên này thì cũng là cười nói ta chỉ là đi theo góc vui mà thôi nhân tiện nếu có kiếm được bảo vật gì thì mang về bán lấy tiên thạch mua ít thức ăn mà sống cầm hơi nghe thế thì mấy người xung quanh đều sửng sốt bọn hắn đều muốn cười to nhưng mà nhớ tới vị đại thiếu này từ khi tỉnh dậy thì liền thức tỉnh thần lực không những thế tính tình cũng đại biến c ự c độ hiếu s ắ c nên cả đám đều chỉ có thể nín cười long cắt nghe vậy thì cũng thoáng dừng lại bước chân nhưng ngay sau đó thì hắn lại cười nói vân huynh chớ có đùa đường đường là đại công tử tôn ra làm sao có thể thiếu chút tiền lẻ như vậy xuân đức lúc này là một bộ sầu thẳng nói không dối gì vị huynh đ ệ đây ta vừa mới bị đuổi ra khỏi đại viện của bản thân trước kia bây giờ đang phải ăn nhờ ở đậu tại nhà tiểu mới đây mấy ngày này lại kẻ tiên thạch đến cả muốn ăn một bữa no bụng cũng khó h u y n h đệ thấy số phận ta có thê thảm không nào long cắt nghe thế thì khỏe miệng có giận nếu không phải hắn cũng cho người theo dõi tên này thì có khi cũng bị lừa rồi hắn phải công nhận tên tôn vân này sau khi thoát khỏi vụ tai nạn kia thì biến thành một người khác hoàn toàn ha ha nếu như vân ca không ngại thì có thể nói với tiểu đệ một câu nhiều thì không có nhưng một ít vẫn là có thể lấy ra hắn cứ ngỡ nói vậy thì sẽ khiến cho tên trước mặt xấu hổ trước mặt mọi người hắn làm như vậy là để lấy lòng người tình trong ngộng của hắn chí vô song nhưng nào ngờ tên tôn vân này đúng là sống không cần mặt mũi vậy hà hướng hắn nói vậy thì cảm ơn huynh đệ quá nói thực con người ta cũng thuộc dạng tiết kiệ hắn ngay chỉ dám tiêu rẻ s ẻ n mấy trăm tiên thạch cấp cao chưa lần nào dám dùng quá vạn thôi thì hiền đệ đã có lòng thì ca cũng có dạ vậy hiền đệ lấy tạm cho ca vài xị à nhầm là vài vạn tiên thạch bậc cao không cần loại cực phẩm gì nghe được lời nói chân thân thành của xuân đức thì đừng nói là người xung quanh mà ngay cả long linh nhi nhạ tuyết đều khỏe miệng co giật liên tục nhạ tuyết phải quay qua một bên đ ể bớt xấu hổ r i ê n g phần long c ấ t thì hắn đưa ra như cây cơ sau đó hắn hơi run run nói vân ca hay đùa tiểu đệ nào có nhiều như vậy mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ điểm xấu hai năm trước ấy xuân đức làm bộ dạng kinh ngạc hắn soi nói long cắt một hồi sau đó c ư ờ i nói lao đệ hạ ngươi sẽ không phải cũng giống ta chứ nếu không làm sao đường đường là ra chủ tương lai của long g i a một chút tiền trinh như vậy lại không có cho được sau lời này thì ánh mắt có đại bộ phận mọi người xung quanh đều đổ dồn lên người long cắt long cắt cảm thấy vậy thì trong lòng k h ẽ động hắn cảm thấy bản thân nếu cứ tiếp tục dây dưa cái vấn đề này thì cái thanh danh của hắn sẽ hạ xuống một mạng lớn sau này còn có cao thủ nào dám tìm tới hắn n ư ớ n g hắn làm ra quyết định thật nhanh hắn lúc này nhìn xuân đức mỉm cười nói số tiền như vậy đối với đệ quả thực không đáng gì nhưng hôm nay là ngày chúng ta đi vào thăm dò bên trong bản lòng quy khư nên trên người tiểu đệ cũng không có mang nhiều như vậy tiên thạch nếu như vân huynh không chê ít thì đệ đây vẫn còn một ít nói xong hắn từ từ tháo ra n h ẫ n chứa đồ vừa tháo ra hắn vừa quan sát sắc mặt của xuân đức nhưng để hắn thất vọng rồi trên mặt tên này ngoại trừ hiện lên thần sắc vui mừng ra thì không có biểu hiện gì khác thế thì t hắn ì h hơi cau mày lại trong lòng đang làm ra suy đoán cuối cùng hắn cũng không có đoán ra được cái gì hắn bất đắc gì phải đưa cái nhận chứa đồ kia cho xuân đức nhận được nhận chứa đồ của long cất thì xuân đức liền cất đi trên mặt nở một nụ cười cảm kích nói tuy ít nhưng cũng là tấm lòng của hiện đệ nếu như ta không nhận chẳng phải là cô phụ thành ý của hiện đệ tất cả mọi người xung quanh nghe thế thì thầm mắng xuân đức mà ặ dậy dậy còn hơn cả tưởng thành nữa không biết xấu hổ là gì nhưng trong lòng bọn họ nhiều hơn chính là ghen ghét phải biết long cất là gia chủ tương lai của long g i a vậy thì đồ bên trong nhận chứa đồ kia chắc chắn không phải thứ gì rẻ tiền chú thích. tiên thạch chia làm chín phẩm cấp cơ bản từ một năm là sơ cấp tiên thạch ở cấp độ này phát ra ánh sáng trắng tinh khiết cấp bậc càng cao thì ánh sáng phát ra càng mạnh sau khi tiên thạch tiến vào trung cấp là cấp sáu thì chuyển sắc xanh l a m giới hạn từ sáu tám trung cấp thêm một bậc nữa là cao cấp bước vào bậc chín thì tiên thạch chuyển qua màu xanh lá cây còn về phần cực phẩm có màu cam dụng cụ phi tiên thạch dùng chế tạo tiên thạch có bán ở khắp nơi chỉ cần tu sĩ、si、nén tiên nguyên vào bên trong là có thể chế tạo ra tiên thạch muốn cho tiên thạch tăng phẩm cấp thì chỉ việc nén thêm tiên nguyên vào trong hoặc tẩy luyện lại chân nguyên có điều ở cấp thấp còn dễ chỉ cần lên cấp sáu thì bắt đầu thất bại liên miên khiến cho tu sĩ mất trắng vì vậy tiên thạch bậc cao ở tiên giới cũng là hàng xa xỉ quy đổi linh thạch thì cũng tùy từng địa phương nhưng thông thường thì trên nhau một trăm lần giữa hai cấp liền kề là một vạn nếu là cấp chuyển giao đang lúc này thì ở từ hai phương hướng bất đồng mỗi phương hướng có một đội ngũ tầm bốn năm vạn người đang dùng tốc độ cực nhanh di chuyển tới nơi đây những người ở đây ngay lập tức nhận ra được người tới là ai những người này chính là môn nhân của hai gia tộc cựu gia cùng trí gia khi nhìn thấy một cô gái tướng mạo song toàn mặc một thân bạch d đang ngồi trên một con ngao mộng thì lòng cắt ánh mắt liền sáng lên Hắn lúc này nhìn qua xuân đức nói vân hình có muốn hay không đi qua gặp mọi người dù sao trước kia chúng ta đều là bằng hữu của nhau lắc lắc đầu xuân đức cười nói ha ha cái này ta cũng tự biết thân biết phận ta thấy vẫn là n tên ở đây với tiểu mội vẫn là tốt hơn long cắt mặt ngoài thì không biểu hiện cái gì nhưng trong lòng thì hắn đang thầm cười lạnh n g ư ơ i mà cũng xứng cùng mấy người chúng ta làm bằng hữu thứ giác rời hắn giả bộ hơi buồn buồn nói đã vậy tiểu đệ xin cáo từ trước khi nào vân ca muốn đều có thể đi qua sau đó long cắt liền rời đi những người xung quanh cũng đi theo t h o á n cái nơi mấy người xuân đức đang đứng lại chống không lúc này nhạn tuyết nhìn qua long linh nhi vẫn còn chưa rời đi nhăn mày nói vì sao cô còn không có rời đi chẳng lẽ lại còn muốn gia nhập đội ngũ mấy người chúng ta long linh nhi che miệng cười duyên sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn nhạn tuyết cười nói lần này tiến vào bên trong cũng không phải chỉ có mình cựu l o n g trí tôn chúng ta cô chẳng lẽ lại muốn gây mâu thuẫn nội bộ sao mà ta cũng đâu có ý định gia nhập đội ngũ cùng với cô ta chẳng qua chỉ là còn chưa nói hết thì nàng ta đi qua ôm lấy mộ bên cánh tay xuân đức như đúng rồi lúc này đây nàng ta mới tiếp tục nói chẳng qua là ta muốn ở cùng với vân ca thôi không được sao không được nhận tuyết ngay lập tức gắt lên xuân đức nhìn thấy tình cảnh lại chuẩn bị giống như mấy hôm trước thì hắn liền dùng hai ngón tay kéo cái má của long linh nhi nói b ấ t náo trỏ có nghiêm túc lại cho ta không thì bảo bị lôi kéo một bên má long linh nhi liền dùng hai tay bắt lấy cánh tay của xuân đức miệng thì liên tục k ê u đau đau v u ơ n g tay đau biết rồi nhanh ông xuân đức nghe long linh nhi kêu bông tay thì hắn cũng không có ngay lập tức vung tay mà kéo kéo thêm mấy cái nữa công nhận ra rẻ của long linh nhi rất mịn màng cùng đàn hồi cảm g i á c kéo kéo rất thú vị được xuân đức bông ra thì long linh nhi lập tức dùng một tay xoa một bên má bị kéo ánh mắt của nàng nhìn hắn vô cùng ai、hoán. có điều xuân đức thì chẳng quan tâm đến cái ánh mắt kia mấy cô gái bên cạnh thì hai mặt nhìn nhau bọn họ cảm thấy có điều gì quái quái trong việc này bốn lại phải chờ đợi thêm hai giờ nữa thì mới có lệnh xuất phát ngay khi đội ngũ gần mười lăm vạn người chuẩn bị tiến vào bàn lòng quy khư thì bầu trời đang nắng đẹp đ ô n g dưng mây đen k é o tới sau đó thì bắt đầu xuất hiện những giọt mưa lúc ban đầu chỉ là mưa nhỏ nhưng càng về sau thì mưa càng lớn cơn mưa trắng xóa trời đất tuy mưa do thế này cũng không ảnh hưởng gì tới người tu tiên nhưng trời lại đổ mưa ngay vào lúc xuất phát thì đây là một cái điểm báo không có tốt lành gì nhiều người n g ẩ n mặt nhìn trời mà trong lòng cảm thấy bất an mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy t r ư ơ i bốn vòng ngoài bản l o n g quy khư hai năm trước trên đường đi tổ đội của n h ã n tuyết lại tham gia vào hai nam nhân hai người kia cũng không phải là là người trong bốn siêu cấp gia tộc mà là người của gia tộc phụ thuộc tôn gia hai người này cũng không phải vô duyên vô cớ mà có thể gia nhập tổ đội của nhã tuyết mà bọn họ đều là người theo đuổi của lệ tùy vũ cùng lưu văn kỳ nhã tuyết ở trên đường đi thì liên tục giải thích cho xuân đức biết về một ít thưởng thức về bên trong bản lòng q u h ư sau đó giải thích mục đích chính của chuyến đi lần này lần này thực tế cũng không phải cái gì khám phá thám hiểm mà là mỗi năm một lần phân chia lại tài nguyên bên trong bản lòng quy khư giữa các tộc quy tắc vô cùng đơn giản sau khi kết thúc lần thám hiểm lần này bên nào thu hoạch được nhiều nhất thì bên đó giành được phần tài nguyên vốn có lớn nhất còn khi vào trong tiết thì sẽ có một cuộc tranh đoạt cùng bảo vệ tài nguyên giữa thiên tài các tộc với nhau nhưng nếu có người chết thì chẳng qua chỉ là mấy người của gia tộc phụ thuộc hay những kẻ không mấy quan trọng mà thôi hiếm khi có việc con cháu dòng chính bị chết lý do thì không nói ai cũng hiểu được khi vào trong tiết thì ca nhớ là không được rời khỏi mọi đâu đó nhớ chưa nhãn tuyết sau khi nói một thôi một hồi thì lại dặn dò xuân đức thêm một câu nàng vẫn luôn cho rằng đại ca của nàng tuy có thể tu l ự c đạo nhưng cũng không thể sánh bằng những người khác trong mắt nàng l ự c đạo quả thực không có tương lai với có nàng bên cạnh thì mấy kẻ kia sẽ không dám làm quá nàng phải có nhiệm vụ bảo vệ người thân duy nhất của mình xuân đức cũng không có phản đối hắn gật gật đầu dù sao cứ đồng ý cho cô bé này đi lòng còn sau này hắn muốn làm gì thì con nhóc này làm sao có thể cản được bốn về cuối ngày thì cơ bản tất cả mọi người đều tiến vào bên trong bàn lòng vi thư nhóm người của n h ã tuyết cũng là nhóm cuối cùng đi vào bên trong do ở cửa vào nơi đây có phong ấn để tránh việc quỷ vật ở bên trong kia xông ra ngoài nên việc cho một số lượng lớn người đi vào bên trong cần phải tốn không ít thời gian vừa vào bên trong thì xuân đức liền nhìn thấy một cảnh tượng có phần quen thuộc trời đất tối t ă m mờ mịt khắp nơi là gió lạnh thổi vụ vụ ánh mắt xuân đức chợt lóe tên tinh quang hắn nhớ là nhìn thấy cảnh tượng tương tự thế này ở đâu rồi táng thần n g u y ê n chứ còn ở đâu nữa nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi ấn ký mà hắn để lại trên người rồng con bì bì không có một chút cảm ứng nào cả có điều sự thất vọng đó rất nhanh được hắn che giấu đi không ai có thể nhận thấy dị trạng của hắn hắn lúc này nhìn qua nhạn tuyết hỏi tiểu mội chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp theo hắn cũng không có quen thuộc nơi này nên vẫn là hỏi người có kinh nghiệm như nhạn tuyết cho chắc nhìn tuyết thấy đại ca lại hướng mình hỏi ý kiến thì không khỏi ngây ra một lúc trong ký ức của nàng thì đại ca là người cứng đầu không chịu nghe lời ai cả luôn thích làm theo ý của bản thân vì thế trước khi vào đây nàng mới luôn căn dặn là phải đi theo bên nàng nợ một nụ cười ấm áp nhạn tuyết nói trước tiên chúng ta nên tìm một nơi thích hợp nghỉ ngơi một vài ngày để có thể thích nghi được với áp lực nơi này ca thấy như vậy có được không gật nhẹ đầu xuân đức nói ca nghe muội muội nói thế nào thì là thế đó ở bên cạnh long linh nhi nghe thế thì bất bình lên tiếng vì sao không hỏi ý kiến mấy người chúng ta hai người các ngươi còn chưa hỏi năm người chúng ta mà xuân đức n i t mép cười tà nha đầu ngươi thì phải nghe theo ta tùy vũ cùng văn kỳ thì nghe theo tiểu mộ i ta còn tuấn anh và ngọc thạch thì lại nghe theo hai người tùy vũ cùng văn kỳ phía sau không cần ta phải nói n ữ a c h ứ long linh nhi nghe vậy thì phụng phịu nói biết rồi không cần nói ta tự biết thân biết phận của mình xuân đức xoa xoa đầu nàng khen thế mới ngoan sau đó tổ đội bảy người liền chọn một phương hướng rời đi bay trên trời không được bao lâu thì mọi người đã bay ra khỏi khu vực đất liền tiến vào bên trong một vùng biển mênh mông vô tận sóng biển trung điệp từ ngọn n g sóng thần cao mười mét nối tiếp nhau đi vào bên trong đất liền tính toán ban đầu của mọi người chính là tìm đến một hòn đảo lớn nào đó tạm thời dừng chân nhưng không ngờ bay một thời gian dài mà không hề tìm được một hòn nào có thấy thì cũng đã có người ở lại xuân đức có khuyên nhạn tuyết đi xuống giết chết mấy kẻ kia đi hay là đuổi bọn họ đi để chiếm lấy đảo nhưng cô nàng này lại không chịu vì thế tổ đội bảy người lại phải bất đắc d ĩ lên đường tìm kiếm nơi dừng chân mấy giờ sau? sau khi tìm kiếm một thời gian dài thì cuối cùng mọi người cũng đã nhìn thấy một hòn đảo lớn nằm giữa biển cả mênh mông ngay lập tức mọi người đều dừng lại bay lơ lửng trên bầu trời sau khi quan sát một chút thì nhạn tuyết cùng long linh nhì hơi nhữ mày lại sau đó lại đồng thời nói nơi này vậy mà không thể dùng hồn niệm quan sát được hẳn là có hải thú chiếm giữ vừa nói xong thì hai nàng ta lại đồng thời quay qua nhìn nhau nhìn nhau đ ă m đ mới đôi mắt giống như bắn r a tia lửa điện ngay lúc này xuân đức lại lên tiếng còn suy đoán cái gì cho mệt có một con quái vật biển to tổ tràng kiệt k a nhìn bộ dạng tên này cũng không mạnh lắm là ai đi lên đi giết nó theo hướng ánh mắt của xuân đức thì mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy nhìn thân ảnh đang lấp sau màn sương mù màu xám bao xung quanh hòn đảo nhưng cũng phải vận dụng một vài bí thuật thì những người khác mới có thể nhìn rõ con quái vật biển kia sau khi đã nhìn rõ được địch nhân thì hai người t u ấ n anh cùng ngọc thạch đứng ra nói vậy lần này để cho hai người bọn ta ra tay ở bên cạnh lệ tùy vũ cùng lưu văn kỳ liền cổ vũ nói nhất định phải thắng cho em đấy hai tên kia được người yêu cổ vũ khích lệ thì ngay lập tức hưng phấn hai người lúc này vô ngực a m đoan bọn bội cứ đứng đấy mà nhìn xem không cần phải n ú n g tay làm gì xem hai người bọn ta làm thị tên to xác kia như thế nào nói xong hai người này liền bay xuống phía dưới không qua bao lâu thì ở dưới kia liên b a n g lên những tiếng nổ ầm ầm tiếng tiếng gào rú của con quái vật biển lấu trung tâm từ nơi đánh nhau từng cột song biến cao mấy chục mét xuất hiện nhìn thấy cảnh này thì xuân đức cười nói đã nói rồi dính tới con gái là trí thông minh giảm mạnh cứ đánh như vậy thì động tĩnh sẽ lớn tới mức nào tí nữa còn không phải hàng đàn quái vật biển sẽ tới đây ít ra cũng phải bố trí lấy cái cấm chế chứ bên cạnh nhạn tuyết hỏi vì sao lúc hai người bọn họ ở đây ca không nói cho bọn họ biết mà tới lúc này mới nói xuân đức nhún vai lúc trước ca đâu có nghĩ hai tên kia sẽ ngốc ngu như vậy Mời đ ọ bảy trăm bảy mươi lăm nơi nghỉ chân hai năm trước hai người tùy vũ cùng văn kỳ cũng ở gần nên cũng nghe rõ những gì xuân đ ứ c vừa nói hai người ngay lập tức liền lo lắng bọn họ biết nếu như chỉ có một con quái vật biển như thế này còn dễ giải quyết nếu như lại có một đàn tới đây thì bọn họ liền phải chạy gấp hai người nhìn nhau một cái sau đó liền tách ra bay về hai hướng khác nhau Vừa bay hai ngay ư ờ i v ừ bấm phát q u ế t từ trên người h a i nàng quang toát ra vô số c ầ cầu u màu quang đỏ nhưng k i a nhanh chóng lớn lên kết hợp lại v ớ i nhau sau đó hình thành tường sau đó một bức tường ánh sáng dậy lấy một mét bao x u này g Ngay sáng quanh quanh hòn ánh n phạm khi một trăm dặm vi cái rơi kết đảo. hình thành thì những gì mà trận chiến phía bên trong gây ra hoàn toàn bị che giấu đi ở bên ngoài hoàn toàn không thể cảm nhận được cái gì ở phía bên trong hai người ngọc thạch cùng tuấn anh đang liên tiếp thi triển ra tiên đạo sát chiêu của bản thân ngọc thạch tu luyện chính là nô đạo tiên tu thu sủng người này có ba con một con sư từ băng một con chim điện cùng với một con bạch t u ộ c còn về phần tuấn anh thì là kiếm tiền kiếm đạo tiên tu dưới sự vây công của hai người ba thú thì con quái vật biển có cái thân người chân bạch thuộc kia nhanh chóng lâm vào tình thế nguy hiểm con sư tử băng kia ngoại trừ lực công kích hơn người thì còn có thần thông phun hàn khí khí lạnh một ngụm hàn khí phun ra thì ngay lập tức nước biển xung quanh bị đóng thành lớp băng dày hạn chế đi rất nhiều việc di chuyển của con quái vật biển có phần trên hình người kia hai con thú còn lại cũng giúp hít không hề nhỏ con chim điện xét đôi phi phóng ta những tia điện to như cánh tay trẻ em bắn lên người con quái vật biển khiến nó đang công kích thì chậm lại một nhịp vì thế mà mấy người bọn ngọc thạch có thể đơn giản né tránh con quái vật biển còn con bạch t u ộ c thì nhờ vào cái thân thể kháng vật lý cao của mình luôn đèo bám bám lấy đ ị c h nhân hạn chế tốc di chuyển đã bị hạn chế về nhiều mặt như vậy nên kiếm tiên tuấn anh tha hồ mà công kích kiếm đạo vốn chủ công vì thể từng tiên đạo sát t h i ê u mà tuấn anh thi triển có sức công phá rất lớn mỗi lần có thể để lại một vết thương thấy xương trên người con quái vật biển về phần con quái vật biển thì chỉ có thể gian nan chống cự mà thôi chạy không thoát đánh thì lại không thể trúng đ ị c h nhân nhưng ánh mắt của nó vẫn vô cùng h u n g lệ nó vẫn cứ điên cuồng công kích mặc dù chẳng trúng địch nhân ngược điểm trí mạng của đám sinh vật không có trí khôn nhưng cũng phải sau gần một tiếng đồng hồ thì hai người kia mới có thể g i ế t được con quái vật biển g i ế t xong được con quái vật biển thì hai người này cũng đã tiêu hao pháp nguyên hơn phần nữa nếu như mà lại đến một con giống lúc trước thì hai người này liền chỉ có thể bỏ chạy thục mạng nhìn thấy trận chiến đã kết thúc nhà tuyết hài lòng gật đầu nói hai người này cũng rất không tệ tuy mới là bất hủ tiên cảnh trung kỳ nhưng liên thủ lại có thể g i ế t chết quái vật biển hậu kỳ chúng ta xuống phía dưới thôi nói xong nàng liền dẫn đầu bay xuống trước xuân đức cùng long linh nhi cũng bay theo phía sau hai người tùy vũ cùng văn kỳ thấy trận chiến đã kết thúc thì cũng thu lại kết giới sau đó cùng nhau bay về phía dưới tụ hợp với mọi người sau khi lên trên hòn đảo này thì mọi người lại đi thăm dò thêm một lần diện tích hòn đảo này cũng không quá lớn nên chỉ cần tán hồn nghiệm ra nhìn một cái là có thể quan sát toàn bộ hòn đảo trên hòn đảo này cũng không có gì nhiều chỉ có một ít tiên thú cấp thấp mà thôi ngoài ra còn có một ít tiên mục nữa do bây giờ cũng đã gần nửa đêm rồi nên mọi người chia nhau ra bố trí trận pháp ở xung quanh đảo này để phòng sinh vật biển tấn công ở trên này mặc dù không an toàn nhưng vẫn còn tốt hơn so với ở đất liền bên trên đất liền có diêm quỷ hàng đêm sau m ộ ư ơ i hai giờ loại quỷ vật kia đều bỏ ra khỏi lòng đất đi ra ngoài tìm huyết thực máu tươi của tu tiên giả chính là món ăn khoái khói khẩ vì ớ i diệt, ngoại trừ một vài thần thông đặc thù có thể tiêu diệt số lượng như đông thân gần thần thông cực đặc có kỳ đảo và thể bất trừ một thù thể t h ra thì đa p h ầ nguyên tiên thuật sát chiêu đầu vô hiệu, tu tiên chiêu hiệu, đầu vô i phải ả gặp lũ q á đánh i vật chết không n à đều u phải chạy gấp. chạy y g Vì n do như vậy nên đám riêng quỷ kia chính là cơn ác mộng của tất cả tu tiên giả bước vào bên trong bên trong bàn lòng quý thư cũng vì thế mà mọi người đều lựa chọn ở lại trên biển cả mênh mông đối mặt với quái vật biển hùng mạnh cũng không dám ở lại trên đất liền Không thì qua bao lâu sau bao còn về phần xuân đức lúc này đang đi bắt mấy con tiên thú nhìn ngon thịt có ở trên nào hắn cũng muốn nằm y một chỗ nhưng mà cơn đói cồn cào không cho hắn làm như vậy sau khi săn giết một hồi thì hắn mới vỗ chán một cái tự mắng bản thân đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào mà biển ngay bên cạnh còn phải đi đâu mà tìm cho mẹ chứ ngay lập tức hắn đi xuyên qua trận pháp mà mấy người nhạn tuyết bố trí sau đó liền nhảy vào bên trong biển vừa vào biển hắn đã cảm thấy một hấp lực mạnh mẽ từ bên dưới tác động lên cơ thể bình thường biển sẽ đẩy lên nhưng biển bên trong bàn lòng uy khư lại hút xuống cái này nếu người nào yếu yếu mà rơi vào bên trong biển này thì x có điều đối với hắn thì lực hút như thế này không đáng là gì hắn lúc này nhanh chóng dùng hồn niệm của mình tìm kiếm bên trong khu vực biển này rất nhanh hắn đã thấy được một đàn cá lớn mỗi còn dài tầm vài mét nặng cũng mấy tạ là ít toàn thân được bao phủ với một lớp v ả y màu và nóng tốc độ bơi của bọn chúng cũng rất nhanh giống như là cảm giác được nguy hiểm đàn cá mấy vạn con này nhanh chóng chạy mất cả đàn nhanh chóng lặn sâu xuống phía bên dưới chạy đâu cho thoát m ấ y bé xuân đức nhìn một màn như vậy thì trong lòng thầm cưỡi vui vẻ sau đó hắn vận dụng tinh thần lực cưỡi vui vẽ sau đó hắm một cái lồng giam ngay lập lúc này đây hắn lại sử dụng nhiếp hồn nhiên ma công kích đàn cá nhiếp hồn nhiên ma là một loại công kích hồn phách sơ cấp đơn giản chỉ là dùng tinh thần lực công kích linh hồn đối phương mà thôi dưới tinh thần lực cường đại công kích đàn cá đồng loạt bị hạ gục xuân đức lúc này đơn giản thu đàn cá bỏ vào bên trong nhận chứa đồ của hắn tiếp theo đó hắn liền rời khỏi nơi biển sâu q u á i quỷ này chỉ ở một lúc thôi mà lượng p h á p nguyên vốn có của hắn đã giảm đi nữa thành vậy là biết vùng biển này tà môn đến mức nào rồi tê cảm ơn bạn t é t nhở ỵ không một đã ủng hộ nguyện phiếu nhé tác dạo này làm b i ế n quán ê n ra trương thời gian có đôi chút thất thường chúc mọi người buổi tối vui vẻ. mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm bảy mươi sáu âm mưu hai năm trước ba không qua bao lâu xuân đức liền quay trở về nơi mọi người chọn làm đậu p h ụ khi hắn quay lại thì thấy cô bé nhạn tuyết đang ngồi một mình trên một tảng đá nhìn lên bầu trời đêm tối tăm vẻ mặt nàng hiện lên sự mơ màng trong ngực nàng ta còn đang ôm một con cáo trắng lông s ù không giống lần trước lần này xuân đức xuất hiện đã bị nhạn tuyết phát hiện nhìn qua bên này thấy xuân đức đang lững t ư n g bước đi lại đây thì nhạn tuyết hiếu kỳ hỏi có thu hoạch được gì không ca mà ở trên hòn đảo này có thứ gì đặc biệt không ca xuân đ ứ c lúc này đi lại gần nơi mà n h ã n tuyết đang ngồi t ì một m chỗ hợp lý bắt đầu lôi ra mấy thứ linh tinh vừa lấy ra đồ nghề hắn cười nói cũng có bắt được một ít tiên thú cấp thấp cũng không biết là vị thị thế nào dù sao ca cũng chưa được ăn lần nào nói xong hắn liền mang ra một núi nhỏ sát tiên thú cấp thấp ra đám tiên thú cấp thấp này có đủ mọi hình dạng cùng c h ủ loại từ loài phi hành cho tới loài ẩn bên trong lòng đất nhìn qua chiến lợi phẩm mà xuân đ ứ c mang ra thì n h ã n tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói ý nha bên trong quả thực có vài thứ tốt này nàng lúc này nhảy xuống tảng đá sau đó đi lại gần mang ra một con chim có bộ lông màu đỏ như máu nhìn qua bên xuân nước nh ca con tiên cầm này tên huyết vĩ tức rất quý hiếm nha a n vào có thể gia tăng huyết khí bản thân tăng cường gân cốt rất thích hợp với người theo lực đạo như ca đấy xuân đức nghe thế thì nhìn mỉm cười nói vậy hả mà những người khác đều đi đâu cả rồi nhã tuyết vừa nghịch nghịch con c h i m đã chết kia vừa nói mọi người đều đi nghỉ ngơi cả rồi hắn là do áp lực bên trong này khiến cho mọi người nhanh chóng tiêu hao thể lực nên vừa xong việc cả đám đều đi ngủ hết ổ. xuân đức hơi ngạc nhiên lúc này hắn lại hỏi vì sao mội không đi ngủ đi còn ở ngoài này làm gì nhạ tuyết nghe vậy thì cười nói thì cũng phải có người thức để đề phòng người tới đánh lén hay quái vật biển tới tập kích chứ ngủ cả thì lỡ như có nguy hiểm tới gần thì phải làm sao với mội cũng đang đợi ca v ề mà một công hai việc ca thấy mội có thông minh không nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ việc này thì có liên quan gì tới việc thông minh trời nhưng mà hắn cũng rất thảo mai hắn ngay lập tức nói thông minh mà mội đi qua một bên chơi đi đừng có mảng lịch đồ ăn của ca như vậy nhạ tuyết nhìn xuân đức bất mãn hử khẽ một cái sau đó mới quay về phiến đá nơi trước kia nàng ta ngồi khi vòng qua người xuân đức nàng ta còn không quên đá cho hắn một cái xuân đức đối với hành động con nít như vậy thì chỉ cười lúc này hắn gọi ra đồng bạn của mình kim quan g lóe lên một cái s ó i mập xuất hiện ngay bên cạnh xuân đức vừa ra bên ngoài thì nó liền phàn nàn ở bên trong tia thật m ộ n chết úc mà chủ nhân người lại chuẩn bị nướng thì sao đang phàn nàn thì sói mập nhìn thấy hành động của xuân đức nó liền đổi giọng xuân đức sau khi chuẩn bị xong tất cả thì vỗ đầu sói mập một cái nói công việc còn lại là của mập mạp nhà ngươi rồi sói mập lập tức đảm bảo nói chủ nhân xin an tâm cái này là nghề của tiểu kim ta rồi sau đó nó bắt đầu thuần thụ phun ra yêu hỏa nướng đồ ăn thấy một màn như vậy thì đang ngồi ở bên trên tảng đá nhạn tuyết nói, m ộ i thật hết biết nói gì luôn rồi m ộ i còn chưa thấy ai hướng dẫn chiến thú của bản thân dùng b u ồ n nguyên yếu hỏa để đi nướng đồ ăn cả như vậy lỡ may có chiến đấu thì phải làm sao xuân đức lúc này ngồi ở một bên lấy ra một điếu thuốc hút n h ả ra một vòng khói hắn cười nói chưa thấy thì giờ mội thấy rồi đó với tiểu kim sức chiến đấu cũng không mạnh nên ca cũng không muốn nó đi chiến đấu làm gì nó thích hợp ở nhà canh cửa hơn hoặc làm sói thịt nhạc tuyết nghi hoặc hỏi sói thịt là gì vậy ca lại phun ra vài vòng khói xuân đức cười nói thì là nuôi nó béo lên rồi làm thịt thì gọi là sói thịt ha, ha. có vậy mà cũng hỏi mỗi thật đần nhãn mũi lại khé gắt ca mới đần ấy h ừ h ừ mà tiểu kim có đẳng cấp gì rồi sao mội không cảm nhận được vậy vớt vớt c á i bụng mỡ của sói mập xuân đức nói nói ra sợ mội không tin chứ nó bây giờ cũng đã có bất diệt tiên cảnh đ ỉ n h phong rồi đấy có điều nó ngoại chứ biết cắn biến lớn nhỏ với có một chút y ê u hỏa ra thì chẳng có thần thông gì khác nói chung nó phế lắm nhạ tuyết nghe vậy thì ngạc nhiên thảo nào mội lại không thể cảm nhận được đẳng cấp của nó mà ca làm sao thu phục được nó vậy nó sao suy tư trong chốc lát hắn nói n h ạ t được đấy ha ha thấy ca ca nói dẫn hoài nhạ tuyết tức giận cầm một cục đá nhỏ ném hắn xuân đức khẽ nghiêng người liền có thể né qua nhìn lên trời cao thấy một mảnh tối t ă m mờ mịt gió biển thì g à o t h é t xuân đức theo thói quen lúc này lại đốt lên một đống lửa mặc dù mắt của tu sĩ có thể nhìn ở trong tối bình thường nhưng hắn vẫn thích có một đống lửa ở bên cạnh trong đêm tối hơn không qua bao lâu thì thị tiên t thú cũng đã chín mùi hương thịt nướng phiêu tán xung quanh xuân đức lúc này lấy cái xin nướng con huyết vi tức gì đó xuống sau đó xé một cái đùi r a gặm ăn thử vừa ăn vào trong miệng hắn liền cảm thấy một vị ngon ngọt của thịt n ọ ngay một lúc hắn liền mất xuống vừa nốt xuống thì hắn liền cảm nhận được một lượng năng lượng yếu ớt truyền đi khắp cơ thể lúc này nhạn tuyết lắc đầu nói mội không có đói ca ăn đi xuân đức cười h ắ t h ắ t thì ca cũng chỉ là hỏi cho có vậy thôi biết là mội không ăn rồi nên ca mới mời đấy h ắ t h ắ t nghe được cái giọng cười muốn ăn đòn kia của xuân đức thì nhạn tuyết liền phồng má lên sau đó cô nàng liền chạy lại bên cạnh xuân đức bắt đầu dành ăn với hắn ngay khi bữa tiệc còn chưa bắt đầu thì trận pháp xung quanh hòn đảo nhỏ đ ỗ n g c h ố c sáng lên rực rỡ theo ngay sau đó là từng tiếng nổ ầm ầm đùng đùng âm thanh như sấm liên tiếp vang lên khiến cho cả hòn đảo cũng rung lên hai người xuân đức cùng nhạn tuyết đang giành nhau con chim nướng lúc này cũng dừng lại nghe h hơi nhăn ạ n nói tuyết mẩy có ra là ư ờ i công c k í trận pháp của chúng ta mà không phải là quái vật chúng không biển. n pháp phải h quái của g mà là thế thì xuân đức cũng thoáng qua vẻ ngạc nhiên sau đó hắn có chút hài hước nói đấy trước kia ca đã bảo với mụ rồi cứ xuống chiếm đại một h o à n đảo mà nghỉ ngơi mọi cứ không chịu bảo quy tắc này quy tắc nọ giờ thì sao có người không nói một lời trực tiếp công kích chúng ta mà ở cái hải v ự c phụ cận này thì chỉ có đám người bốn đại gia tộc ra c h ừ m ấy mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm bảy mươi bảy không biết đâu mà lường hai năm trước tz hôm nay mình mệnh rồi nên đăng t ạ m hai chương vậy mọi người thông cảm tết rồi nên nhiều việc nữa thời gian không có nhiều để viết bị ca ca châm chọc thì nhạn tuyết có phần nho nhỏ tức giận nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác lại xuân đức nhưng là nàng vẫn cố gắng biện hộ cho mình ca ca toàn có v õ đoán lỡ may những người ngoài kia không phải người của chúng ta thì sao biết đâu lại là đám ngoại tộc ngay lúc nhạn tuyết đang cố gắng giải thích thì từ bên trong một cái động phủ ở gần đó mấy người long linh nhi cũng bị tiếng nổ lớn làm t ỉ n h dậy vừa ra ngoài thì đã có người lớn tiếng hỏi thăm là ai đang công kích trận pháp của chúng ta vậy nhạn tuyết lúc này cũng là bất đắc dĩ nói cũng không rõ là ai đang công kích ta đang định đi nhìn xem là ai đây mọi người cùng đi đi những người khác không ai có ý kiến đều gật gật đầu sau đó cả đám đều bay đến nơi trận pháp đang bị người công kích duy chỉ có xuân đức là vẫn ngồi ở nơi đó đang g â m thịt ở bên cạnh sói mập thấy những người khác đã đi hết thì hỏi chủ nhân vì sao không đi chợ giúp bọn họ một chút nhìn về phương hướng nơi vẫn đang còn chuyển tới từng đ ợ t tiếng nổ lớn xuân đức bình thản nói không cần thiết làm việc không đâu chỉ làm mấy con cá nhỏ mà thôi mập mạp ngươi ở lại đây với ta đợi khách s ắ p có người tới chào hỏi chúng ta rồi đấy sói mập nghe nói vậy thì đầu đầy sương ngủ nó không hiệu là chủ nhân đang bảo đợi ai mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn gật đầu một cái sau đó giữ im lặng tiếp tục ăn phần thịt của nó bốn bay tới nơi trận pháp đang bị công kích nhóm người nhạn tuyết liền nhìn thấy kẻ đang công kích trận pháp là ai tất cả có m ộ ư ơ i hai người đều mặc phục sức của dòng chính cựu gia một trong bốn đại siêu cấp gia tộc lúc này đây long linh nhi quát lớn mấy người các ngươi muốn chết sao đi theo xuân đức một thời gian long linh nhi liền không có giống như trước đây nếu là trước đây thì nàng sẽ hỏi đối phương đang làm cái gì còn bây giờ thì hỏi xem đối phương có còn muốn sống hay không mười một người của cựu gia đang ở bên ngoài nhìn thấy sáu người xuất hiện thì thoáng cười lạnh nhưng đến khi nhìn thấy rõ người xuất hiện là ai thì bọn họ liền thay đổi sắc mặt duy chỉ một người thanh niên đứng ở phía sau đội ngũ khi nhìn thấy sáu người này thì trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng khác thường khoe miệng hắn niết lên nở một nụ cười rụ rị nhưng sau đó hắn lại k h ẽ quát ngừng công kích những người khác ngay lập tức theo lệnh của người này mà dừng lại công kích tiếp theo người thanh niên này đ ố n g chốc biến đổi tướng mạo biến thành một thanh niên anh tuấn cao gầy hắn phiêu phiêu bay ra phía trước chắp tay hướng về phía long linh nhi cùng nhạn tuyết nói lời xin lỗi không n g ờ lại có duyên gặp mặt hai vị tiên tử ở đây mọi việc chỉ là hiểu lầm m à t h ô i mấy người chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi xin lỗi đã làm phiền hai vị tiên tử ha ha lúc này long linh như hừ l ệ n h nói xin lỗi nghĩ xin lỗi liền rời đi nếu lỗi là có thể giải quyết thì cần gì đến môn quy luật pháp thanh niên kia cũng không hề tức giận hắn vẫn ôn hòa nói xin thánh nữ bất giận không biết làm sao thánh nữ mới có thể t a thứ cho tại hạ long linh nhi long linh nhi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi không ngờ đối phương lại quả quyết đồng ý nói được người thanh niên kia vậy mà một thân một mình đi tới trước mặt long linh nhi thật q u ỳ xuống hắn dùng giọng tập h phần chân thành nói tại hạ cựu lý hành thành thực xin lỗi thành nữ xin thánh nữ đại nhân có đại lượng tha thứ cho nói tới đây thì ánh mắt của thanh niên kia liền lóe lên kia sáng lạnh lẽo đang ở bên cạnh long linh nhi nhạn tuyết nhận thấy người thanh niên trước mặt có điều gì đó không đúng theo bản năng nàng hét lớn mọi người lui lại nhưng đã chậm người thanh niên đang quỷ ở trước mặt long linh nhi lúc này bỗng nhiên nổ tung、Bùm. một tiếng nổ mạnh vang lên cùng lúc đó cơ thể người thanh niên kia hóa thành điểm điểm quan g mang màu hồng nhìn thấy như vậy một màn thì long linh nhi sắc mặt k ị biến lúc này đây nàng ta từ bên trong miệng phun ra một viên ngọc màu vàng viên ngọc kia vừa hiện ra thì liền hóa thành quan g mang màu vàng bao phủ lấy cả sáu người ngăn chặn quan g điểm màu hồng nhạt kia ở bên ngoài nhưng chuyện bất ngờ phát sinh quan g điểm màu hồng kia không ngờ lại có thể xuyên qua quan g mang màu vàng đang bảo hộ mấy người vừa ở vào bên trong thì những quan g điểm màu hồng kia liền hóa thành hàng vạn con bướm bao bọc lấy cả sáu người bùm bùm bùm đồng loạt tất cả những con bướm hồng kia nổ tung tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đẹ mắt một kho xác hồng kia lóe lên chỉ trong chớp mắt rồi biến mất khi xác hồng biến mất thì tất cả những người ở đó cũng biến mất tất cả những việc này diễn ra cực kỳ nhanh từ khi thanh niên kia quỳ xuống đến khi tất cả đều biến mất còn chưa tới bốn giây ngay khi bọn người long linh n h i n h ã tuyết biến mất thì từ một nơi bí mật có hai đạo thân ảnh c ũ n g hóa thành ánh sáng bay về cùng một phương hướng nhấp nắng vài lần liền biến mất tại phía chân trời không cần nói thì ai cũng biết hai người này là ai nằm lúc này đây xuân đức vẫn bình thản ăn thịt nướng sự việc ngoài kia hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng có điều hắn cũng chẳng mấy quan tâm dù sao thì việc sống chết của mấy người kia đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì cả. còn nói về tình cảm thì hắn cũng không phải là người giàu tình cảm đến mức chỉ mới ở bên một người vài ngày liền đã có tình cảm sâu đậm rồi nói không có tình cảm thì cũng không phải nhưng một chút tình cảm đó thì vẫn còn chưa đủ ngay khi xuân đức vẫn đang ăn thì một tiếng cười to vang lên ha h a tôn vân đại thiếu gia chúng ta lại gặp lần nữa hẳn người vẫn còn nhớ t ớ chứ lúc này lại có một âm thanh khàn khàn vang lên đại ca người quên rồi sao tên này bị mất trí nhớ rồi làm sao có thể còn nhớ được mấy người chúng ta là ai âm thanh lúc trước lại vang lên là ta quên mất may mà có lão nhị người nhắc nhở vậy chúng ta cũng nên ra gặp đại công tử để người nhớ lại kỷ niệm xưa Cùng lúc đó có năm người từ những nơi khác nhau đi ra bên ngoài những người này toàn thân mặc áo choàng màu tím hai kẻ mới lên tiếng phân biệt là một nam tử cao to có khuôn mặt hung á c người còn lại thì thất lùn ba người khác thì trong đó có một bà lao già khỏng tay cầm một cái đầu lâu đang phát ra quang mang tà dị hai người khác đều là thanh niên người nào người nấy khuôn mặt lạnh canh ánh mắt nhìn về xuân đức như nhìn người chết mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào bóng đen này vừa hiện ra thì liền khàn khàn nói đại công tử xin yên tâm của lão nô ở đây không kẻ nào có thể làm tổn thương đại công tử thêm lần nữa nghe được âm thanh khàn đặc này thì năm người khác lúc nơi hơi ngưng lại bước chân nhưng ngay sau đó tên đại hán cao to liền cười lớn ta còn tưởng rằng là ai hóa ra là khô mộc tiên h i ế u khắc khắc hình như ba trăm năm phải nằm yên một chỗ t r ị thương vẫn không làm cho tiên h i ế u nhớ rõ thì phải nói tới cuối thì giọng người này liền âm chầm đi vài phần bên trong ẩ n chứa sát cơ không hề che giấu nghe được những lời này thì người đang che trước mặt xuân đức vẫn bình thản nói sống chết có số ta chết còn không sợ chẳng lẽ còn e ngại mấy trăm năm mà hôm ngay kiểu kiếm sau h n đó từ hai ngọn cây bay xuống hai người nam nhân một người thì mặc áo bào trắng vẻ mặt nhìn khá giống nữ nhân người còn lại thì lưng hùm vai gấu toàn thân mặc áo da thú nhìn không khác gì con trâu nậu nhìn thấy hai người này xuất hiện thì người đang đứng chắn trước mặt xuân đức có phần bi thương nói không ngờ chỉ vì một chút mỹ uy nhỏ mà nhị công tử lại tuyệt tình đến vậy phái ra bảy người các ngươi hẳn lần này không chỉ đơn giản là phế bỏ tu vị của đại công tử như lần trước cựu kiếm ca lúc này cười rộ lên nói khô m ộ c tiên hữu nói không sai lần này chúng ta được lệnh giết t ô n vân nếu như khô m ộ c tiên hữu không n ú n g tay vào việc này thì mấy người chúng ta còn sẽ vui mừng hơn ở bên cạnh tên trung niên l ư n g hùm vai gấu cười g ầ n nói có trách thì cũng chỉ trách tên này quá xui xẻo nếu như hắn cả đời chỉ là một phế vật vô dụng thì còn có thể sống ai bảo hắn bây giờ lại có thể tu luyện đã như vậy thì không thể không giết hắn rồi cựu kiếm ca lúc này lại tiếp lời khô m ộ t tiên hữu tính sao là muốn dùng mạng sống để bảo vệ người tên phế vật này hay là ở một bên nhìn khô m ộ t lao nhân mông lão lúc này lại nói chắc như linh đóng cổ r ư ớ c lúc ta chết thì không ai có thể đụng tới đại công tử m ộ t chú vừa nói xong lời kia thì mông lão bất ngờ xuất thủ cả người lao giả phát ra quang mang xanh lục cùng lúc đó từng sợi dây leo nhanh như điện chấp từ trong lòng đất phóng về phía bảy người bảy người kia hẳn là thuộc dạng g i à đời nên khi thấy mông lão có di động liền triệu hồi ra bảo vật phòng thân sau đó sử dụng tiên thuật chặt đứt từng sợi dây leo trong bảy người chỉ có hai người thanh niên có sắc mặt lạnh lùng là bị dây leo c u n lấy hừ sau khi hừ lạnh một tiếng thì tên đại hán toàn thân mặc áo ra thú kia bỗng chốc nhảy lên cao cao sau đó vung búa trong tay đập xuống cây búa trong tay đại hán lúc này phóng to không biết bao nhiêu lần bên trên luân chuyển hình ảnh hùng thú dữ tợn cùng lúc đó hắn hét lớn lao giả n g ư ờ i cùng ăn ta một búa đi thấy một búa này đánh xuống thì mông lão không dám đón đỡ mà kéo xuân đức né tránh qua một bên ngay khi hai người vừa thoát ra khỏi vị trí lúc trước thì một búa kia liền giáng xuống mất đi mục tiêu cả cây búa hung hăng đập xuống mặt đất ầ ngay lập tức đất rung núi chuyển cả đá bay tán loạn một phần của hòn đảo bị sụt xuống có điều hòn đảo cũng không có bị phá hư hoàn toàn ở cao thiên kết cấu vật chất rất cứng rắn nên rất khó bị phá hư đặc biệt là ở bên trong những hiểm địa như thế này nhưng ngay khi vừa tránh xong một chiêu tuyệt s á t của đại hán cao lớn thì mông lão lại gặp phải đòn công kích liên thủ từ năm người khác phô thiên cái địa tiên thuật sát chiêu đánh tới mông lão mông lão lúc này h ừ lạnh một tiếng sau đó hai tay liên tục bắt tân quyết ngay khi mông lão kết thúc ấn quyết thì từ bên dưới lòng đất trồi lên hai cự nhân che chắn trước người đón đỡ mọi công kích đánh tới ầm ầm ầm ầm từng tiếng nổ chát chúa vang lên một con cự nhân bị đánh cho nát thành từng khối còn còn lại thì chỉ bị mất một vài bộ phận mà thôi dư huy đợt công kích này lan ra xung quanh thổi tung mọi vật cản trên đường chỉ để lại mặt đất trống trơn ngay lúc này thì cựu kiếm ca lại quát lớn mọi người tránh ra khô m ộ c tiên hữu là đối thủ của ta các người đứng ở một bên nhìn xem là được những người khác nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó đồng thời lùi lại phía sau phong tỏa hướng đào tàu của hai người mông lão cùng xuân đức nhìn thấy một màn như vậy thì mông lão nét mặt tâm trầm hắn biết hôm nay có lẽ mình khó thoát một k ế p rồi hình như nhìn ra tâm tình của mông lão cựu kiếm ca cười nói nếu như khô m ộ t đạo hữu có thể đánh thắng ta thì hai người có thể rời đi ngông lão nghe vậy thì trong mắt lóe lên một tia hy vọng nhưng rất nhanh liền được che giấu đi nhìn thẳng vào mắt của cựu kiếm ca ngông lão nói đã vậy thì chiến đi vừa nói xong thì tay đã bắt tân quyết hai con cự nhân bị đánh cho tàn tạ lúc này cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu xung quanh đất đá tự động bám lên cơ thể bọn chúng không qua hai cái hô hấp thì hai con cự nhân cao mười mét hiện ra ngay khi bọn nó được hình thành thì liền hướng về cựu kiếm ca đánh tới tốc độ bọn nó cực nhanh trái ngược với cái thân thể của bọn chúng lúc này đây cựu kiếm ca cũng lấy ra một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu máu nhìn hai con cự nhân đánh tới hắn chỉ cười nhạt nói lấy ra thứ đồ bỏ đi này cũng muốn đánh bại ta nực cười hắn nâng kiếm lên thanh kiếm trong lúc nhất thời quang mang đại phóng nhìn cựu kiếm ca lúc này không khác gì một vị ma tôn ngay khi hai cự nhân kia sắp đánh tới thì hắn chém ra hai kiếm xoẹt xoẹt hai kiếm nhanh như điện chớp chỉ thấy á n h kiếm lóe lên liền biến mất mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm bảy mươi chín mông láo chết hai năm trước cùng lúc này hai cự nhân con dối đang đánh tới cũng ngừng bước chân sau vài cái hô hấp thì cả hai liền sụp đổ biến thành vô số khối bằng nhau nhìn thấy thấy hai con dối khôi lỗi dễ dàng bị đối phương hủy diệt thì mông lão hử lạnh một cái nhưng ngay vào lúc này mông lão đ ố n g nhiên mở to hai mắt ngửa đầu lên trời gầm giống cũng không biết mông lão thi triển thủ đoạn gì mà cả người ông đống chốc bành trướng từ một ông lão già hom hem trong c h ố c mắt biến thành một cự nhân cơ bắp đầy mình làn da của ông ấy cũng biến thành vỏ cây cự nhân này cao tới mấy chục mét tướng mạo dữ t ợ n các chi to lớn bên trên da thịt mọc ra các gai nhọn hoặc nhánh cây nhìn qua giống như một cây đại thụ vậy xung quanh địa phương mông lao đứng thực vật mọc lên từng đám bọn nó nhanh chóng m ọ c cao thoáng cái đã đạt tới độ cái bảy tám mét sau khi biến thân thành người cây thì mông lão liền hướng cựu kiếm ca đánh tới chỉ nhìn thấy mông lão bước ra một bước thì đã tới gần cựu kiếm ca tám tay cùng đập hướng ngay đầu cựu kiếm ca mà nện xuống gió lốc từ tám năm đấm sinh ra thổi tung những thứ xung quanh nhìn thấy mông lao biến thân đánh về phía bản thân thì cựu kiếm ca đồng tử mãnh liệt co rút trong ánh mắt hắn không che giấu được sự kinh hãi hắn lúc này bỗng nhiên lấy ra một cái chung nhỏ chung nhỏ được hắn thôi thúc phát ra ánh sáng xanh lam bảo vệ lấy h khi quang mang vừa hiện thì tám nắm đấm của mông lão cũng đánh tới cựu kiếm ca rầm rầm rầm rầm tám tiếng nổ lớn vang lên sóng khí từ vụ va chạm tán ra xung quanh t u ổ i cho những người khác phải lui lại mấy bước bị ăn liên hoàn quyền thì cựu kiếm ca liền như quả bóng văng ra xa xa đập vào một ngọn núi lầm ầm ngọn núi đổ s ụ p một mảnh cựu kiếm ca lúc này phun ra liên tiếp mấy n g ụ máu m ngay khi cựu kiếm ca còn chưa kịp đứng dậy thì mông lão lại tiếp tục hướng tới h ắ n đánh tới lúc này đây mấy người đang đứng bên cạnh quan chiến liền không thể ngồi yên được rồi cả sáu người lúc này đồng thời tấn công về phía mông lão mấy con kiến hôi cúc đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm tướng quyền mang theo uy thế kinh người đánh về phía sáu người kia trong sáu người duy chỉ có trung niên m à c áo gia thú là có thể ngạnh kháng lại được uy lực của một quyền này còn những người khác trong nháy mắt liền bị đánh cho văng ra xa xa bịch bịch bịch mấy kẻ khác như mấy cái bao t ả i rách bị ném đi nằm trên mặt đất liên tục thổ huyết lúc này đây cựu kiếm ca cũng đã bỏ ra khỏi đống loạn thạch hắn hét lớn trước i ế t tôn vân con chó già này để hai người chúng ta đối phó những người khác đều có tu vi không hề thấp bị một đòn như vậy tuy bị thương không nhẹ nhưng cũng không tới nỗi mất đi sức chiến đấu bọn họ nhanh chóng đứng dậy sau đó hướng về phía xuân đ ứ ớ c giết qua nhìn thấy cảnh này thì mông lão liền buông tha cho đại hán mặc áo ra thú mà quay về bảo vệ cho xuân đức nhìn thấy mông lão muốn rút lui thì đại hán mặc áo ra thú lấy ra hai quả quan cầu đen trắng vẻ mặt hiện lên sự hung á c ném thẳng về phía xuân đức ta cũng không tin người ăn hai quả tịch diệt c h â u mà vẫn không bị thương mông lão nhìn thấy vậy nhưng cũng không còn né tránh mà dùng thân thể che chắn trước người xuân đức c ầm ẩ m một tiếng bạo tạc vang lên hai quan cầu đen trắng kia nổ tùng một cột mây lửa hình ấm hình thành sóng nhiệt thổi quét ra khắp nơi thoáng một cái cả hòn đảo liền bốc chá hòn đảo bây giờ chẳng khác gì ngọn b u ố c giữa biển khơi mê n h m ô n g vậy sau một lúc lâu ngọn lửa mới tán đi lộ ra thân hình hai người mông l á o cùng xuân đức xuân đức thì không bị sao có điều mông l á o lúc này đã bị thương tích đầy mình không thể tiếp tục duy trì cự nhân hình thái mà phải quay về trạng thái nhân loại còn chưa kịp để cho mông l á o lấy lại sức thì bảy người kia lại một lần nữa xung phong tiến công bảy người hình thành thế trận vây công tiến thủ có trật tự lúc ban đầu mông l á o còn có thể đối kháng cùng những người này nhưng có x u â n đ ứ c là cái vướng tay chân nên mông lão rất nhanh liền bị thương, thương càng thêm thương mông lão càng đánh càng suy yếu Có điều ô nhưng g láo này c i kiên ế n đấu rất c ờ mà ặ c tích cho Đức chút dù thương ta một tổn thương nào. Phúc. nhưng không người vẫn Xuân n đầy láo bảo vệ bị o h cái gì cũng có giới hạn ngay khi mông lão bị lỡ một nhịp thì liền bị một thanh đ o ạ n kiếm đâm trúng ngực người đâm nhát kiếm trí mạng này chính là cựu kiếm ca bị đâm một kiếm mông lão ngay lập tức liền quỵ xuống miệng liên tục phun phun ra từng ngụm máu đen hiển nhiên bên trong thanh đ o ạ n kiếm kia có cực độc trước lúc chết ông lão này còn quay lại nhìn xuân đức yếu ớt nói đại công tử xin lỗi lao n â không thể bảo vệ được đại công tử rồi bịt mông lão nói xong câu này thì chính thức tắt thở xuống nằm yên trên mặt đất lạnh lẽo xuân đức vẫn duy trì nụ cười tạ của mình hắn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn bảy người nói quả thực tan nên cảm ơn các người đây tự dâng lên tới miệng đỡ mất công ta đi tìm mặc dù chỉ có hai tên nữa bức vương giả nhưng ăn một bữa vậy cũng là đủ rồi xuân đức liếm môi một cái sau đó hắn lấy da quỷ kiếm ngay khi quỷ kiếm vừa ra thì khí c h ấ t cả người xuân đức cũng biến đổi từ một người văn nhã biến thành kẻ khát máu cả người hắn bốc lên tà quang phập xuân đức cấm quỷ kiếm vào thân thể của mương lão trong nháy mắt cái thân thể kia liền biến thành c á t bụi tất cả năng tinh hoa đều bị quỷ kiếm c ă n vớt được hấp thụ máu thịt quỷ kiếm ngay lập tức run lên vì h ứ n g phấn nhìn thấy một màn chuyển biến như vậy thì bảy người phía đối diện ngay lập tức lui lại vài bước cựu kiếm ca lúc này gằn dọn quát n g ư ờ i không phải là tôn vân ngươi là kẻ nào phập đáp lại câu hỏi của hắn là một nhát kiếm trí mạng xuyên tim đâm từ phía sau lưng trước lưng Ta là ai? Ta ai? là là Xuân đ ứ chương TG, v i ế bảy trăm tám mươi đồ sát hai năm trước bị một nhát xuyên tim tên này cũng giống như mông láo trong nháy mắt liền bị quỷ kiếm hấp cho thành thấy khô biến thành cho bụi tốc độ của xuân đức nhanh đến mức những kẻ ở đây không kịp phản ứng sau khi cựu kiếm ca chết thì những người này mới phản ứng lại năm người khác bỏ chạy duy trì có đại hán mặc áo ra thú thì ở lại chiến đấu nhìn thấy anh trai bị giết tên này liền phát điên hai mắt người này đỏ rực cơ bắp toàn thân nổi lên c u ộ n c u ộ n cây búa trong tay hắn lại rực sáng hắn gần lên để m ạ c lại hắn hoành ngang một búa uy thế một búa này còn hơn cả một búa lúc đầu một búa này mang theo phẫn nộ n g ậ p trời sắc khí lang thiên tốc độ của một búa này không thể nói là không nhanh trong c h ư ớ c mắt đã tới trước mặt xuân đức ngay khi lưỡi búa sắp chạm tới cổ của xuân đức thì thân ảnh của xuân đức đột nhiên vỡ tan hóa thành từng mảnh vỡ ánh sáng lưỡi búa cứ như vậy mà lướt qua cùng lúc này ở phía sau đại h á n thân ảnh của xuân đức một lần nữa xuất hiện vừa xuất hiện hắn liền vung quỷ kiếm chém xuống một kiếm một âm thanh nho nhỏ vang lên cả thanh quỷ kiếm lúc này đã chém cả cây búa lẫn đại hắn thành hai khúc ngay khi xuân đức vừa giải quyết xong đại hắn thì một loạt âm thanh vật nặng vang lên bịch bịch bịch bịch năm tên mới vừa bỏ trốn cách đây không lâu đều đã bị bóng ảnh sách cổ mang về ném trên mặt đất mọi việc đã được giải quyết không tên nào chạy thoát nhìn qua năm người đang nằm trên mặt đất xuân đức hướng về phía bóng ảnh giơ ngón tay cái khích lệ làm tốt lắm bóng ảnh khàn khàn cười không có gì chỉ là vài con cá tạp mà thôi nếu mà còn không bắt được nữa thì chi bằng lão nhị ta không tồn tại cho rồi k h ắ c k h ắ c thôi cần gì ca gọi đệ một tiếng đệ quay về tu luyện tiếp đây nói xong bóng ảnh liền hóa thành bóng đen nhập vào bên trong cơ thể xuân đức lúc này đây ánh mắt xuân đức lại nhìn qua năm người kia năm người này đều bị bóng ảnh đánh cho nát hết cốt cách gân mạch bây giờ có để cho bọn họ chạy cũng không chạy được vỗ vào túi thú nuôi bên hông một vện kim quang loại lên sói mập lại một lần nữa hiện ra chủ nhân người gọi tiểu kim có việc gì sao xuân đức lúc này đã thu hồi lại quý kiếm vô vô đầu sói mập nói ta mới quyết định để cho mập m ạ p ngươi mạnh lên một chút bằng không sau này muốn đối phó đám tạp ngư cũng cần ta ra tay mập m ạ p người ăn năm tên này liệu có thể tiến hóa thêm không sói mập lúc này theo hướng tay xuân đức mà nhìn qua năm người đang hôn mê trên mặt đất trong ánh mắt nó lúc này hiện lên ngọn lửa nóng rực nó hơi run run nói chủ nhân muốn ban thưởng những con mồi này cho t i ể u kim sao xuân đức gật gù nói đương nhiên chó canh nhà thì cũng phải mạnh m ạ n h chút chứ bằng không sau này người gặp a ngốc cùng a manh thì n g ư ờ i khổ rồi thôi ăn nhanh đi máu thịt của tu tiên giả nhân tộc cẩn chứa tiên lực rất cường đại thích hợp để cho tiên thu tấn thăng nhất là mấy tên này tu vi cũng được đều là thần quân tiên cảnh cả rồi người ăn vào chắc một vài ngày nữa sẽ tấn cấp thôi còn việc chuyển hóa có ta giúp không cần lo sói mập nghe vậy thì rất cảm động nó rủi rủi cái đầu lên người xuân đức thể hiện sự thân cận tiếp theo nó cũng không có nói cảm ơn hai những thứ vô nghĩa khác mà ngay lập tức lao tới bắt đầu ăn ngấu nghiến mấy tên cường giả nhân tộc kia ba ngay tại lúc xuân đức hạ sát hai huynh đệ cựu kiếm ca thì ở bên trong một động phủ có một thiếu niên đang tu luyện đột nhiên mở bừng mắt ra người này chính là nhị công tử tô tôn khánh nguyên Tôn Khánh Nguyên lấy ra một tấm thẻ ngọc nhìn thấy bên trên thẻ ngọc bảy cái tên đã ảm đạm đi mất hai cái thì sắc mặt không khỏi k ỳ biến hắn không thể kiềm nén được kinh hãi bỗng nhiên la lên thất thanh không thể nào hai người bọn họ làm sao lại chết không phải chỉ là đi giết tên phế vật kia sao nhưng hắn vừa thốt lên xong thì những cái tên khác trên tấm thẻ ngọc lúc này cũng lần lượt tạm đạm không có ánh sáng sau năm phút thì thẻ ngọc cũng vỡ thành từng mảnh tôn khánh nguyên lúc này như người mất hồn nhìn những mảnh vỡ bên trên mặt đất vào lúc này có một ông lão có phần gây yếu b ư ớ c vào bên trong đập phủ nhìn biểu hiện như người mất hồn của tôn nguyên khánh thì khẽ hừ lạnh hỏi có chuyện gì mà khiến ngươi mất hết hồn vía như vậy tôn khánh nguyên vẫn cứ nhìn trăm trăm mấy miếng ngọc vỡ bên trên mặt đất hắn không nhanh không chậm nói đã chết tất cả đều đã chết thất đại phong sư không còn một a i nghe được tin tức này thì ông lao đang bước vào trong cũng thoáng ngừng lại bước chân sau đó hắn âm chầm hỏi ngươi sai bảy người bọn họ đi làm cái gì tôn nguyên khánh lúc này vẫn như người mất hồn nói đi giết tôn vân ông lão nghe vậy thì n h u n m ạ n nói không phải là phu nhân bảo ngươi không cần động tới tiểu tử kia rồi sao lần trước ngươi cũng đã rút đi tiên căn của hắn lần này còn muốn lấy mạng hắn ngươi cho rằng nhà họ tôn đều là kẻ ngu sao sau một hồi thất thần thì tôn nguyên khánh rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại hắn hít một hơi thật sâu nói lần này là ta làm sai do ta quá nôn nóng việc này ta sẽ tự bẩm báo cho mẫu thân đại nhân biết ngươi ra ngoài đi ta cần tiếp tục tu luyện ông lão ánh mắt hiện lên một tia sáng khắc thưởng sau một lúc thì lão mới nói một c â u phu nhân nói ngươi cần đề phòng tên tôn v â n kia hành động của người kia gần đây rất chi t à môn nói xong thì ông lão liền rời đi bên trong căn thạch thất chỉ còn lại mình tôn nguyên khánh lúc này đây ánh mắt của tôn nguyên khánh hiện lên đầy tơ máu hắn gần giọng nói từng chữ tôn vân ta thể sẽ để cho ngươi chết khó c o i nhất mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm tám mươi mốt vô đề hai năm trước ba ngày sau một ngày này bên trên một hòn đảo tại b i ể n chết mây đen kéo tới bao phủ toàn bộ hòn đảo vô số tia xét lớn nhỏ như không cần tiền đánh xuống phía dưới từng tiếng nổ lớn ở mầm liên tục vang lên khiến cho phương viên mấy ngàn dặm xung quanh một mảnh vang vang vô số quái vật biện cùng tu tiên giả kéo đến vụ cận nhìn xem là có việc gì đang diễn ra Có điều p h ạ m vi bao phủ của lôi điện giảm bao của can phủ không cả cũng có có đến đảm ngàn nên người người t i ế n bên vào thanh r o n n g ì gì n xem là có việc đ g xảy ra, là tu sĩ đột sĩ p á hay thế. là bảo vật xuất t Dị ư ợ niên g thế này đã là à đã kéo d được một ngày n s ống l ư ợ nhom g ư ờ i tụ tập p đến cận cả ngày càng đông, đa phần đều cựu là lòng người của n g gì kia việc có xảy ra. t thanh niên ốm nhong, một thân quần áo màu xám chân đạm phi kiếm lúc này hỏi đồng bạn ở kế bên người kế cũng, cũng là một thanh niên có bộ dạng béo lùn hắn h i ế p híp con mắt đánh giá cảnh tượng ở phía trước sau một lúc hắn mới nói lên suy đoán của bản thân theo ta thấy nơi kia chín phần là có bảo vật gì đó xuất hiện bằng không thì làm sao thiên tượng lại kéo dài lâu như vậy nếu là là có người tấn thăng bị thiên phạt cả ngày thế này thì đã sớm biến thành cho tàng rồi thanh niên ôm nhóm nghe vậy thì thấy có lý hắn gật gật đầu sau đó nói ngươi nói cũng rất có lý mà không biết lục thiếu ra bảo chúng ta chờ ở nơi này làm gì nhỉ chẳng lẽ lục thiếu cũng muốn thứ không biết ở bên trong kia người kia mười phần khinh bị nói ngươi lại còn giả ngu với ta mục đích lần này ngươi còn không biết sao với bảo vật ai lại chê nhiều cơ chứ có điều cũng nên cẩn thận một chút khi dị tượng kết thúc thì sẽ không tránh được một tràng tranh đấu k h ả k h ả ta biết người thanh niên u ốm n h o n g cười cười đa phần những người ở ngoài này đều suy đoán rằng ở bên trong kia sẽ có báu vật mà không phải là tu sĩ tấn thăng nhưng bọn họ đâu có biết rằng trong kia quả thực chính là có tu sĩ tấn thăng sói mập sau khi ăn xong mấy tên có tu vi cao thì năng lượng trong cơ thể liền đạt tới tình trạng thăng hoa không qua bao lâu thì nó liền đối mặt với sự gột rửa của ông trời cũng không rõ sói mập đã làm những việc thương thiên hại lý gì mà ông trời lại quyết tâm lấy mạng nó bình thường thiên kiếp lúc tấn cấp chỉ kéo dài vài phút cho tới vài tiếng đằng này sói mập đã bị xét đá còn về phần xuân đức thì lúc này hắn đang tranh thủ hấp thu một ít lôi kiếp với thân thể của địa ngục thiên long thì lôi kiếp của tinh quân cảnh đối với hắn cũng chỉ đủ gây tê tê mà thôi vì vậy hắn không kiêng nghệ gì mà hấp thu lôi kiếp trên đầu hắn lúc này đã hình thành một cái phế ấu t i ê n khí vô số tiên khí cùng lôi kiếp bị hút vào bên trong cái phế ấu kia rồi bị hắn cắn nuốt sau đó chuyển tới bổn nguyên hỗn độn của hắn bên trong lôi kiếp t ẩn chứa năng lượng cực kỳ nhiều hắn tận dụng nó để bồi đắp lại bổn nguyên lực bị hao tổn ngay khi hắn còn đang mê say với lộc trời ban thì ở cách đó không xa sói mập cũng đã tới giai đập gối cả n g ư ờ i nó ánh lên kim sắc rực rỡ ở phía trên đầu của nó bắt đầu mơ hồ hình thành thành một ngôi sao ngay khi ngôi sao kia thành hình thì ở bên cạnh nó lại xuất hiện thêm một ngôi sao khác có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sáng hơn xoay xung quanh ngôi sao lúc ban đầu ngay thời điểm này thì thiên địa bóng c h ố c cán tĩnh lôi k i ế p ngừng lại không có ráng xuống nữa gió cũng ngừng thổi mưa ngừng rơi ở giữa bầu trời tối tăm tách ra một khoảng trống từ bên trong hạ xuống một cột sáng trắng t h u ầ n khiết cột sáng kia hạ xuống ngay trên người sói mập những vết thương trên người sói mập nhanh chóng khôi phục lại thân thể của nó cũng lớn thêm một vòng khí t ứ c nguy hiểm trên người nó cũng gia tăng thêm vài lần tới thời điểm này thì việc tấn cấp của s ó i mập chính thức thuận lợi vượt qua chúc phúc từ thiên địa chỉ kéo dài chưa tới mười giây liền kết thúc mặc dù đã được thiên địa chúc phúc s ó i mập cũng khôi phục lại không ít nhưng nó vẫn còn rất yếu nó cần phải có vài ngày thời gian để khôi phục lại như thường xuân đức lúc này tiến tới bên cạnh s ó i mập một tay v u ố t ve đầu của nó cười nói chúc mừng ngươi nhé cuộc ố đời ngươi sau này chính thức bước qua một trang mới rồi xói mập tuy lúc này suy yếu vô cùng nhưng vẫn là không quyên định nọt nói tất cả đều là nhờ công ơn của chủ nhân xuân đức gật gù g i ngươi vào túi thú nuôi nghỉ ngơi một thời gian ta cũng nên đi săn rồi nói xong thì xuân đức liền thu s ó i mập vào bên trong túi thú nuôi sau đó liền tiến vào trạng thái ẩn thân mà rời đi hắn muốn tranh thủ khám phá nơi đây coi có thứ gì mới là không quan trọng hơn chính là săn giết một số lớn lương thực để ăn dần sau này ba ở bên trong một mảnh rừng ngay bên dưới một gốc cây đại thụ đang có sáu người bất tỉnh nằm trên mặt đất có bốn nữ hai nam thình l i n h mấy người này chính là đám người long linh nhi mấy hôm trước bị thần bí nhân bắt đi ngay lúc này một tiếng chim hót lanh lảnh vang vọng cả cánh rừng có thể là do bị tiếng chim kia ảnh hưởng cả sáu người đang nằm bất động trên mặt đất đều có phản ứng nhỏ sau đó cả sáu người đều từ từ tỉnh lại bọn họ mở mắt ra mở mịt nhìn xung quanh long linh nhi vô thức hỏi chúng ta đang làm gì ở đây vậy không ai lên tiếng đáp lời h i ệ n nhiên những người khác cũng u mê trong lúc nhất thời cả sáu người đều hai mặt nhìn nhau bọn họ không rõ vì sao mình lại ở nơi này nữa sau một lúc ngồi nhớ lại thì nhạn tuyết bỗng nhiên đứng p h á t dậy sau đó liền muốn rời đi nơi đây thấy phản ứng quái lạ của nàng thì long linh nhi liền giữ nàng lại có phần quan tâm hỏi tiểu tuyết bạn muốn đi đâu nhạn tuyết bị long linh nhi giữ lại thì sắp mặt liền không vui nàng cố gắng vung tay của long linh nhi ra nhưng mãi mà không làm sao thoát ra được có lẽ vì đang lo lắng nên nhạn tuyết nhẹ giọng nói nhanh thả tay ta phải đi tìm ca, ca. l o n g linh nhi nghe thế thì càng giữ chặt tay nhạn tuyết hơn nơi này cũng không phải hòn đảo trước kia bạn muốn đi đâu tìm chúng ta còn chưa biết mình đang ở đâu làm sao tìm đang vùng ấy nghe lời nói của l o n g linh nhi thì nhạn tuyết liền không có dây rủa nữa nàng có đôi chút thất thần nàng tự lẩm bẩm nói đúng ta còn không biết mình đang ở đâu làm sao có thể tìm ca ca lẩm bẩm xong thì nàng quay qua nắm tay l o n g linh nhi ánh mắt của nàng hiện lên sự chờ mong nói tiểu linh nhi bạn có cách tìm đến ca ca anh của mình phải không bạn nói đi có phải vậy không mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hải siêu, siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào Trước người với người là không thể tin tưởng nhau hai năm trước nhìn nét mặt lo lắng của n h ạ n tuyết thì long linh nhi trong lòng ngũ vị tập trần nếu như để cho n h ạ n tuyết biết rằng người ca ca thực sự của nàng đã chết rồi thì không biết sẽ ra sao đây còn về phần người kia sao nàng tin rằng người đó sẽ không hề có việc gì mình cũng không có cách gì để tìm đến vân ca nhưng mà t i ể u tuyết cậu cũng không cần quá lo lắng như vậy ca ca anh của bạn sẽ không có việc gì đâu n h ạ n tuyết nghe không có cách gì để nhanh chóng tìm tới ca ca anh của mình thì khuôn mặt hiện lên sự mất mát nhưng khi nghe được lời động viên của long linh nhi thì nàng lại ánh lên tia sáng hy vọng đúng vậy ca ca sẽ không sao Ta trước hết trị thương rồi sẽ lên đường phải rồi đi lên sẽ ì một huynh ấy. m tuần sau lúc này đây xuân đức vẫn đang bay trên một vùng biển m ê n h m ông do không có bản đồ nên hắn cũng không có biết mình đang ở đâu cả à không phải không có bản đồ mà có cũng như không hắn cũng đã bắt một số tu tiên giả siêu hồn nhưng mấy tên kia đều cũng không biết gì nhiều còn về phần bản đồ thì hắn xem chẳng h i ể u ký hiệu bên trên bản đồ là thứ gì suốt một tuần nay hắn cũng có giết chết được vài con cấp cao tiên thú hắn nhận thấy nếu càng bay về ra ngoài biển lớn thì càng gặp được nhiều tiên thú đẳng cấp cao thấp thấp cũng có tinh quân tiên cảnh hậu kỳ cao thì có cả thần quân tiên cảnh có điều đám tiên thú này phân bố quá phân tán thường thì phạm vi mấy ngàn dặm mới có một con khiến cho hắn rất tốn công trong việc săn giết bốn lại qua ba ngày ngày hôm nay hắn không có tiếp tục đi săn q u á i vật biển nữa hắn bây giờ vừa tìm thấy được một hòn đảo hoang vắng nên liền lấy nơi đây làm điểm dừng chân sau khi dùng hồn n i ệ m giả soát một lượt không thấy có điều gì khả nghi thì hắn liền hạ xuống hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt khi bầu trời phía trên không có mấy đen vần vũ nữa mà là một khoảng trời trong xanh mặt biển thì gợn nước lan tan lấp lánh ánh sáng bạc từng đợt gió biển thổi qua khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu hạ xuống một m ỏ n đá ở vị trí cao. hắn đưa mắt nhìn ra xa xa tận hưởng thời khắc hiếm hoi này tự nhiên hắn cảm thấy nếu như không có tranh đấu thì cuộc sống có lẽ sẽ đẹp hơn một đoạn có điều đây chỉ là ước mơ há huyền của hắn mà thôi sẽ không bao giờ có chuyện giữa sinh vật sống với nhau lại ngừng tranh đấu cả hắn nằm dài trên mỏm đá tận hưởng ánh nắng chiều tả cùng những cơn gió biển khung cảnh an bình vốn là vậy nhưng lúc này đây lại bị mấy tên ma cô phá hư từ hướng phía đông nam đang có hai thân ảnh dùng tốc độ nhanh như thiệm điện bay về hướng này theo phía sau hai người này là một con quái vật khổng lồ nhìn giống con tinh, tinh. có hai cánh thịt phía sau cũng đang dùng tốc nhanh không kém đuổi theo phía sau nó vừa đuổi theo vừa kêu gào giống giống giống đôi khi nó cũng ngưng tụ băng chụy công kích hai người đang chạy phía trước khiến cho hai người phía trước chật vật vô cùng xuân đức đang nằm yên tận hưởng cuộc đời tươi đẹp thì bị tiếng kêu giống của con quái vật kia quấy rối hắn lúc này ngồi dậy nhìn về phương hướng phát ra tiếng giống cũng không cần dùng cái gì thân thông chỉ cần nhìn qua liền có thể thấy được tình hướng hiện tại hai tên nhân tộc đều là nam tử trung n i ê n tu vi vừa bước vào thiền quân tiên cảnh trong đó một người là phong hệ tu tiên giả người còn lại thì không rõ ràng hai người này bị rượt đuổi bởi một con quái vật lai giữa loài vượn cùng loài rơi có tu vi cao hơn một cấp nếu như hai người kia cứ như vậy chạy thẳng thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới hắn cả có điều khi hai người kia vừa nhìn thấy hắn liền n ở một nụ cười lạnh lùng sau đó liền chuyển hướng nhắm ngay vị trí của hắn mà bay tới lúc này hắn có dùng cái mông suy nghĩ cũng biết hai người này làm vậy là có ý gì khét lời từ trong mắt hắn phóng ra hai đạo lam sát h à o quang bắn thẳng tới hai người đang bay lại đây tốc độ của đạo lam sát h à o quang rất nhanh gần như là tức thì công kích linh hồn hai người kia không kịp đ ể phòng bị h à o quang bắn chúng ngay lập tức tốc độ hai người này liền chậm lại phải qua ba giây thì hai người này mới thoát khỏi trạng thái kia vừa thoát khỏi trạng thái mê hoặc thì hai người này đồng thời dùng ánh mắt hung ác hướng về phía xuân đức trong ánh mắt kia ẩn chứa sát ý không hề che giấu một người quát lớn sâu kiến muốn chết quát xong người này tay bấm phát quyết một loạt phi kiếm xuất hiện xung quanh người này nhưng vào lúc này con vượn ác ma phía sau cũng đã đuổi kịp hai người nó há mồm lớn phun ra gần như vô tận băng truy băng có hình thòi hướng về phía hai người bàn tới nhiệt độ nơi đây ngay lập tức giảm mạnh mặt biển cấp tốc đóng băng nhìn thấy như vậy một màn người đang chuẩn bị công kích xuân đức lúc này không thể không thu tay mà quay lại phòng ngự đáng chết người này chửi một câu sau đó cấp tốc triệu hồi ra một cái ngọn núi màu đen ngọn núi kia không qua một cái nháy mắt liền biến thành một ngọn cao mấy ngàn mét vô tận băng t r ử i bắn lên trên ngọn núi màu đen liền bị vỡ vụn phát ra từng tiếng rắc r ắ c rắc người này hướng về phía con vượn ác ma lớn tiếng quát chết đi xuất sinh ép ta phải lấy ra át chủ bài ngay sau đó người này lại thôi thúc phát nguyên điều khiển cả ngọn núi đập thẳng về hướng con vượn ác ma kia con vượn ác ma kia cũng giống lên cả người nó trong nháy mắt to lên chỉ từ vài chục mét biến thành cự thú ngàn mét nhìn thấy cả ngọn núi đang lao tới thì cũng không có tránh né mà nhảy lên cao cao đấm ra một đấm、đủ. một tiếng nổ lớn vang lên một đấm của v ư ợ n ác ma đánh lên ngọn núi đen khiến cho cả ngọn núi dừng lại run lên từng hồi từng gọn sóng không khí lan t r u y ề n ra b ố n phương mặt biển đang đóng băng cũng bị nứt t o á t từng con sóng cao mấy chục mét hình thành đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng h ù n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng h ù n g đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng m ù n g đùng đùng đ thấy không địch con vượt ác ma hai tên tu sĩ nhân tộc nhìn nhau một cái sau đó tách ra hai hướng mà chạy một người vẫn hướng phía xuân đức mà phong tới ý đồ muốn cho xuân đức c h n cùng mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm tám mươi ba người với người là không thể tin tưởng nhau một hai năm trước nhìn thấy người trung niên kia vẻ mặt hung á c hướng về phía mạnh lao tới xuân đức không khỏi cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i rõ ràng là hắn cũng không có thủ oán gì với hai người này vậy mà hai người này cứ một mực ép hắn vào chỗ chết đôi khi trên đời không phải lúc nào cứ sống an phận thì sẽ phiền phức sẽ không tìm đến trói buộc hắn kh ngay lúc này thiên đ ị a u tiên khí ở phụ cận lập tức biến thành những sợi dây xích chói lại hai tên tu tiên giả nhân tộc cùng con v ư ợ n ác ma thoáng cái cả ba đều bị chói buộc giữa không trung không cách nào có thể nhúc nhích trong ánh mắt của bọn họ đều hiện lên t h ầ n sắc khủng hoảng ánh mắt khi nhìn về phía xuân đức thì hiện lên sự sợ hãi nồng đ ậ m người trung niên lúc trước nhằm vào xuân đức lúc này đ â y mặt mũi đã trắng càng thêm trắng h ắ n cố gắng nói cái gì nhưng không tài nào phát ra âm thanh xuân đức lúc này trước tiên bay về phía con vợt ư ác ma trực tiếp dùng tay đầm sâu vào trong cơ thể của nó ngay lập tức con vợt ác ma hiện lên vẻ thống khổ nó c trái ngược với nó xuân đức lúc này cảm thấy vô cùng thư sướng một luồng sinh mệnh theo cánh tay chạy khắp cơ thể hắn hắn nhắm mắt lại cảm nhận sự sung sướng này nhưng ngay lúc hắn đang phê thì luồng sinh mệnh kia đã cắt đứt mở mắt ra thì đã thấy con vợt ư ác ma lúc này đã biến thành cho bụi rồi chỉ để lại một viên tinh hạch cùng một viên nội đan đang lơ lửng trước mắt đưa tay bắt lấy hai v ậ t kia xuân đức có phần bất mãn nói không thỏa mãn gì cả ước gì có một tên đế cấp để mình cắn nuốt thì tốt biết mấy đi qua bên tên trung niên ba lần bảy lượn muốn đẩy hắn vào chỗ chết với loại người này thì cũng chẳng cần nói nhiều làm cái gì xuân đức trực tiếp siêu hồn sau đó thì hấp thụ. t u tiên giả so với tên i thú đúng thật quả là khác biệt con vợt tác ma còn có thể giúp hắn thoải mái được tầm phút còn tên tu sĩ này chỉ hai cái hô hấp liền cặn cũng không còn đi qua tên tu tiên giả còn lại hắn khép cười sau đó siêu hồn có điều khi hắn vừa siêu hồn thì liền không khỏi ngạc nhiên hắn lúc này thu tay lại nhìn người trung niên trước mặt hỏi t r í đạo tu sĩ sao người trung niên lúc này cả cái chán đã đầm địa mồ hôi nghe được xuân đức hỏi thì hắn gật đầu như băm tỏi xuân đức lúc này vung tay lên ngay lập tức cấm chế của người này đã được giải khai ngay khi người kia há miệm định nói cái gì đó thì xuân đức liền ném một viên thuốc mà tên k i a theo bản năng ôm lấy cổ họng để cho viên thuốc kia không chui xuống nhưng hắn dù cố gắng tới đâu cũng là vô ích viên thuốc kia vừa vào miệng hắn thì liền tan ra xâm nhập lên đầu hắn xuân đức lúc này khẽ búng tay một cái tên tu sĩ trước mắt ngay lập tức ôm lấy đầu sau h é t thảm tiếp sau đó người này liền rơi thẳng vào bên trong biển sâu tùm b ọ t nước văng lên tung tóe tên k i a đã chìm vào bên trong lòng biển từng đợt bóng khí vẫn trồi lên theo những bóng khí vỡ nát thì từng tiếng hét thê lương cũng văng lên sau một lúc xuân đức cảm thấy cho tên tia trải nghiệm cuộc đời nghiệt ngã vậy là đủ hắn ngưng thúc giục độc hồn chú ngay sau khi hắn ngừng xuân đức lúc này không có nhìn trung niên nhân kia mà bay về ngồi bên trên mỏm đá lúc trước sau một lúc thì người trung niên kia cũng bay lại hà t ớ i trước mặt xuân đức quỳ xuống nói tiểu nhân hầu nhất khôn xin ra mắt chủ nhân xuân đức nhìn qua hắn thêm một lượn vẫn hỏi lại câu hỏi lúc trước ngươi là trí đạo tu sĩ sao hầu nhất khôn cung kính thưa vâng không rõ chủ nhân muốn thuộc hạ làm việc gì xuân đức lúc này lại bất ngờ đá ra một cước vào giữa ngực hầu nhất khôn thự hầu nhất khôn rên một tiếng đau đớn hắn bị đá văng ra xa xa đụng phải một vách đá khác hắn từ từ rất xuống nằm quận trở lại cả người co giật không ngừng miệm sòi bầm máu nhìn hồ nhất khôn như con chó nằm một đống xuân đức lúc này cười lạnh nói t r í đạo tu sĩ quả là lắm âm mưu vừa mới được một trận thừa sống thiếu chết xong vậy mà mới hở ra cái là đã định tính kế ta rồi ngươi cho rằng ngươi rất quan trọng sao đập nhẹ tay vào túi thú nuôi bên hông ngay lập tức sói mập xuất hiện chủ nhân cần tiểu kim làm gì xuân đức tung cho nó viên nội đan cùng tinh hạch của vợ ác ma sau đó chỉ về phía hồ nhất khôn lạnh lùng nói tên kia giao cho mập mà ngươi khiến cho hắn sống không bằng chết cho ta phải có tiếng hét đấy không có không vui sói mập theo hướng tay của xuân đức nhìn về phía hồ nhất khôn đôi mắt nó hiện lên vẻ h ư n g ác nó nhảy tới bên cạnh hồ nhất k hôn sau đó bắt đầu nhai từ từ đôi chân của tên kia r ố t r ố t r ố t tiếng s ư ơ n g vỡ nát vang lên bị đau đớn kịch liệt kích thích hồ nhất k hôn theo bản năng một một trường đập chết s ó i mập nhưng khi hắn vừa nâng tay lên thì xuân đức đã xuất hiện ngay bên cạnh một cước dấm xuống cánh tay kia ngay lập tức đứt lịa hồ nhất k hôn quá đau đớn hắn hét lên á á á a tay của ta tay của ta bút đáp lại hắn lại là nguyên một cái cái đạp vào miệng thoáng cái tên kia đi nguyên hai hàm răng lúc này đây xuân đức mới cười lệnh nói chí đạo các ngươi tên nào cũng tự cho rằng mình thông minh có thể tính kê cả thiên h ạ ngươi tưởng rằng thứ tạp ngư như ngươi cũng xứng trước mặt ta diễn trò vừa nói xuân đức liền đã thêm mấy cái lên mặt tên này hồ nhất k hôn lúc này thật sợ hắn dùng một tay còn lại cố nắm lấy chân xuân đức giọng hắn khàn đặc vang lên chủ nhân là thuộc hạ sai xin chủ nhân tha cho thuộc hạ một mạng này xuân đức lúc này mới ngồi xuống nhìn hồ nhất k hôn hắn cười lạnh leo hắc hắc đại thị không muốn chỉ thích đan xương nếu lúc trước học ngoan thì bây giờ đã không phải chịu khổ rồi thấy ngươi còn có chút giá trị ta tha cho ngươi một mạng nhìn qua sói mập hắn bảo dừng lại đi m ậ mạng tên này còn có chút giá trị nên để hắn sống sói mập nghe vậy thì có chút không c a m l ò n g nó còn cắn thêm mấy cái nữa mới dừng lại chủ nhân vậy cái tên này giờ xử lý ra sao xuân đức nhún vai nói cứ kệ hắn nằm ở đó không chết được đâu đêm nay chúng ta ở nơi này dừng chân mập mạp ngươi có nhiệm vụ nhìn chằm chằm tên này nếu thấy ghét thì cứ cắn cho hắn mới phát sói mập lập tức cam đoan chủ nhân yên tâm cứ để tiểu kim lo t h ế dê chúc cả nhà buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm tám mươi bốn tu luyện nhàm chán hai năm trước cảm ơn bạn chín nghìn bốn trăm ba mươi ba mươi ba năm mươi n ă ba thời gian trôi qua thật nhanh không bao lâu thì trời đã tối sau khi dùng bữa xong với sói mập thì hắn lại quay về với công cuộc tăng lên chiến lược thật sự mà nói thì hắn cảm thấy chán ngấy với việc này rồi ngày nào cũng phải luyện tập kỹ năng rồi phải tranh thủ đi cắn nuốt sinh mệnh để nâng cao thể chất một ngày thôi chứ ngày nào cũng vậy quả thực chịu không thấu từ khi bước vào cao tiên h thì hạn chế về thể chất của hắn cũng bị giải khai chỉ cần có đủ tinh hoa sinh mệnh thì hắn sẽ liên tục tăng cường được thể chất tự thân có điều càng ngày nhu cầu về con mồi càng cao năm ngày trước kia thì hắn có thể cảm thấy chỉ cần hấp thu sinh mệnh tiên thu cấp thấp cũng có thể tăng cường tuy rất nhỏ nhưng vẫn là có nhưng chỉ mới sau năm ngày thì đã không còn tác dụng con mồi của hắn bây giờ thấp nhất cũng phải là t i n h quân t i ê n cảnh bằng không thì một chút tác dụng cũng không có thở dài một hơi hắn có chút cảm khái ai rồi cũng phải chết chết là hết vậy mà lúc sống phải khổ như thế này đây tôi thì sống khổ được ngày nào tranh thủ ngày ấy không sau này sung sướng rồi thì lại tiếp ở xa xa x ó i mập nghe hắn cảm khái thì mở mắt ra ngẩng đầu nhìn hắn ý ửng một tiếng vẫy vây đôi hai sau đó lại tiếp tục nằm ngủ sau khi than thân trách phận một hồi thì xuân đ ứ c bắt đầu luyện tập việc đầu tiên hắn làm đó chính là tập lại tuyệt kỹ mà hắn sáng chế do chiêu thức này tiêu hao thể lực quá kinh khủng 4% thể lực một đòn khi hắn toàn thịnh thì cũng chỉ có thể tung ra m ộ ư ơ i đòn thực hạn là hai mươi năm đòn nhưng hắn không bao giờ tung ra hai mươi năm đòn nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện hắn luôn phải giữ lại thể lực để đề phòng tình huống phát sinh không tới đó lại hỏi sao hành lại tay mỗi khi ra đòn hắn thường đánh ra rất chậm trong lúc này hắn cố gắng cảm nhận l u ồ n sức mạnh lưu truyền trong cơ thể cố gắng khống chế nó một cách xào rượu nhất hắn nhận thấy chỉ cần khống chế tốt luồng lực lượng này thì có thể tăng cao được năng lực tấn công cùng tăng nhanh tốc độ g i a đoạn có điều cái gì nói cũng đơn giản hơn làm hắn ngày nào cũng luyện tập nhưng mấy tháng trời cũng chẳng thấy có khởi sắc gì lực đạo buộc phát vẫn chỉ là mười bảy lần không những thế bây giờ lại có thể quỷ kiếm nữa mỗi lần đánh ra một kiếm thì đều giảm đi tháng một năm một không thể lực tuy lực công kích để cao thêm mấy lần nhưng tiêu hao cũng là kinh người giờ thì hắn hiểu vì sao bí thuật càng mạnh thì lại ít được thi triển là vậy bây giờ hắn chỉ ước có bảo vật gì đó giúp cho hắn hồi thể lực cực nhanh hoặc giúp cho thể lực hắn luôn ở trạng thái sung mãn cũng được đến lúc đó hắn khi nào cũng có thể bung lụa tỏa sáng rồi không có vấn đề về thể lực thì hắn có thể mở ra mấy cái l i n h vực liên tục sử dụng tuyệt k ỹ do bản thân sáng chế tới lúc đó địch nhân chỉ có khóc ra máu có điều ước mơ vẫn luôn là ước mơ còn thực tế thì n g h i ệ ngã sau khi dùng quỷ kiếm kết hợp với tuyệt k ỹ chém ra bảy chém thì hắn lúc này đã nằm thẳng cẳng ra mà thở cái cảm giác thoát lực trong g â y lát như thế này quả thực chẳng cảm thấy thú vị q á i gì cả cũng nên đi ăn cái gì rồi tự nói với mình một câu xong thì Xuân Đức liền ngồi dậy. hắn lúc này lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ một con quái vật b i ể n to lớn thân giống cá mập có điều nó không có vậy mà toàn thân được bao trùm bởi một lớp sừng đen xì cả người nó có vô số chiếc gai nhọn mọc ra bên trên muôi chiếc gai nhọn đều ẩn chứa kịch đầu con này có đẳng cấp ngang nữa g với hắn phải mất công l ắ m mới trộm được nó mấy ngày trước hắn định ăn rồi nhưng mà không nỡ đồ ăn ngọn n ê n để lúc ă n nhàn thưởng thức mới ngon c h ứ ăn vội ăn vàng còn gì là thú vị ngay khi con quái vật b i ể n này bị xuân đức mang ra thì linh áp từ bên trên cơ thể nó liền tán phát ra khắp nơi Với i l nhìn, nhìn ngay h áp c ư ờ n đại c ủ nó d ọ c n tên hầu nhất hôn bị đánh cho tàn phế lúc này cũng ngưng chị thương lại mở mắt ra mà nhìn khi nhìn thấy là thứ gì thì sắc mặt hắn liền trắng còn về phần xuân đức thì hắn đang vô cùng hưng phấn sau khi làm chuẩn bị xong hắn bắt đầu hấp thu con quái vật biển này ngay lập tức một l u ồ n g sinh cơ giạt rào theo tay hắn chạy vào bên trong cơ thể tẩm bổ nuôi dưỡng từng tế bào một cả người hắn lúc này cũng sáng lên ánh sáng xanh biếc do tinh hoa sinh mệnh có một ít từ thể nội thoát ra bên ngoài hắn lúc này có thể cảm nhận được cơ thể đang được từ từ tăng cường xương cốt gân mạch các kiểu đều đang được phát triển nhanh chóng làn da của hắn ngày càng sáng bóng trong t r ắ n g lộ hồng nhìn không khác gì da của nữ nhân may mà trên cơ thể hắn còn có đồ án của chín con độc long bằng không hắn lại lầm vào tình cảnh trước kia thời gian từng phút đi qua chỉ mới qua ba phút thì con quái vật biển khổng lồ kia đã thu nhỏ lại còn hai phần ba sáu phút sau nó chỉ còn da và xương đến phút thứ một ư ơ i thì cả da và xương đều không còn tất cả đều biến thành cho bụi bị gió biển thổi đi mất lúc này đây chỉ còn lại một viên nội đan to bằng cái c h ậ u rửa mặt đang phát ra ánh sáng xanh lục cùng một viên tinh hạch có hào quang b ạ y màu hắn vung tay lên hai vật kia bay vào trong tay hắn tay phải khé hấp thì viên tinh hạch gần lập tức vỡ nát ngay lập tức một đ o ạ n tinh quang bao phủ lấy hắn ngay lúc này hắn cảm thấy hồn phách của bản thân được trị lành thêm một phần còn về phần viên nội đan kia cũng bị hắn nuốt vào luôn dù sao đây cũng là vật đại bổ với hắn sau khi cắn nuốt xong con k h á i vật biển kia Xuân Đức còn chưa hắn có phần tiếp rẻ nói chậm chưa gì đã hết mất rồi nếu như ngày nào cũng có một con như thế này ăn tráng miệng thì quả thực cuộc đời xem như viên mãn đáng tiếc cả đồ ăn kiểu này không có nhiều chán thật bây giờ lại phải ăn mấy thứ không có dinh dưỡng kia rồi nói xong hắn lại lấy ra một vài con hung thú khác có điều đẳng cấp mấy con này không cao bằng con lúc nãy mấy con này đa phần đều chỉ có thần quân tiến cảnh lần này xuân đức không có vừa hấp vừa hưởng thụ như lúc trước ăn được miếng ngon nhớ mãi mà cật lực hấp thụ từng con hung thú như quả núi lớn trong vài cái hô hấp liền biến thành cho tàn chỉ để lại tinh h ạ c h cùng nội đan k h ô n g qua bao lâu xung quanh xuân đức có gần mấy trăm khối tinh hạch cùng nội đan đang lơ lửng phát ra quang mang đủ loại màu sắc giá trị của những thứ này cũng vô cùng xa xỉ đêm bán tại thịnh đế thánh thành hẳn sẽ được một khối tài sản khổng lồ mời đọc s ờ trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy s ờ trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm tám mươi lăm ngày mới bắt đầu hai năm trước ba một đêm đi qua mặt trời ở cuối chân trời đang từ từ ló ra lúc này ở chính cảnh đẹp nhất khi ở trên biển xuân đức lúc này cũng ngồi dậy đêm qua hắn mất cả đêm chỉ để hấp thụ cùng luyện hóa một công việc chán chết nhưng bệ mà, mà. dù cuộc sống có n h ả m chán tới đâu thì vẫn phải sống chết đi không biết sẽ ra sao nên hắn vẫn muốn sống hơn với ở trên đời này ít ra hắn vẫn có thứ còn lưu luyến a a a a hắn hét một chàng dài cho vơi nổi lòng hét xong hắn lại nằm dài ra trên tảng đá lớn nhìn qua sói mập hắn hỏi mập mạp ngươi nói ngày hôm nay chúng ta đi đâu chẳng lẽ lại lại tiếp tục đi săn q u á i vật biển nữa sao sói mập lúc này đây đang nằm dài ở cách đó không xa nghe xuân đức hỏi thì nó lắp lắp cái đầu lớn cái nào sao chủ nhân lại hỏi tiểu kim chủ nhân đi đâu thì tiểu kim theo đó ngoắc xuân đức nghe thế thì ngáp mấy cái hắn lại ngồi dậy vặn vặn cơ thể sau đó nói thôi thì cũng chỉ có thể như vậy chứ còn biết làm sao được nhưng hôm nay sẽ chuyển từ biển lên đất liền cho b ấ t nhàm chán à đúng rồi quên mất ở đây còn có một người mà hắn lúc này ánh mắt hướng về phía hầu nhất khôn hỏi ngươi có chủ kiến gì không nói ra nghe thử hầu nhất khôn sau một đêm trị thương thì trên cơ bản đã có thể nói chuyện cùng đi lại như bình thường lúc này đây nghe xuân đức hỏi thì hắn liền cực kỳ cùng kinh nói thuộc hạ biết một địa phương có rất nhiều tiên thú mạnh mẽ lại còn có nhiều bảo vật từ thời thượng cổ để lại không biết chủ nhân có hứng thú hay không nhìn bộ dạng của hầu nhất khôn xuân đức khẽ cười nói hôm nay có vẻ người đã khôn hơn rồi đấy ta còn nghĩ ngươi sẽ dùng t r í niệm giả ý đến lừa gạt ta đang quỳ dạp trên mặt đất hổ nhất không nghe vậy liền r u lên hắn lắp bắp nói không dám thuộc hạ không dám có cho một vạn cái lá gan thuộc hạ cũng không dám lừa gạt chủ nhân đêm qua hắn chứng kiến c h à n g cảnh kia nhìn một con thái cổ tiên thú vốn là một trong lục đại hung vật ở biển này bị chính người trước mắt cắn n u ố t không còn tí cặn bã thì hỏi làm sao hắn dám khởi lên tâm tư gì người ở trước mắt này thần t h ô n g kính người thủ đoạn tàn nhẫn nếu như hắn còn mang tiểu tâm tư ra thì xác định sẽ chết được rất thảm sói mập ở bên cạnh thấy thế thì mười phần k i n h thường nói giờ mới biết sợ. Hừ hừ. xuân đức lúc này thản nhiên cười một tiếng sau đó nói biết thân biết phận vậy là tốt được rồi ngươi đi trước dẫn đường nếu tới nơi mà không phải theo như lời ngươi nói thì khà khà thôi lên đường thôi tranh thủ lúc mát trời sau đó ba người hóa thành ba đoàn ánh sáng rời đi khỏi hòn đảo nhỏ hồ nhất k h ô n đi trước dẫn đường xuân đức ngồi trên lưng s ó i mập theo phía sau do tốc độ của s ó i mập khá là chậm nên xuân đức phải ra lệnh cho hồ nhất k h ô n bay chậm lại được lệnh hồ nhất k h ô n lập tức giảm mạnh tốc độ đợi hai người xuân đức ở đằng sau ngồi trên lưng xói mập xuân đức bỗng nhiên lại nhớ tới mấy người nhạn tuyết cùng long linh nhi mập mạc ngươi nói xem mấy cô bé tia còn sống không đông nhiên hắn hỏi một câu sói mập ngu ngu một lúc sau mới nói có thể còn sống có thể đã chết rồi cái này tiểu kim làm sao có thể biết được mà chủ nhân hỏi xuân đức nghe thế thì đập cho nó một cái vào đầu mắng đần thì ta cũng chỉ bảo là người bán t ô i mà ta còn không biết được mấy nàng kia còn sống hay đã chết thì mập mạp ngươi biết làm sao được theo ta bao lâu rồi mà vẫn đần như xưa sói mập ngay lập tức bảo c h ư a nói cái này không gọi là đần mà gọi là thật thà đấy thật thà đấy chủ nhân có biết không đây là phẩm chất rất đáng quý mà chủ nhân không có được bốt xuân đức nghe thế thì liền thưởng cho nó một phát đập sau đó thập phần tự kỷ nói ta vốn cũng là một người rất lương thiện thật thà nhưng là do tu tiên giới quá hắc cám khiến ta phải thay đổi nhưng trên cơ bản thì ta vẫn là một người hiền lành hài ra trung pi cũng là do dòng đời x ô đẩy khiến cho ta trở thành như vậy cuộc sống nợ ta một lời xin lỗi đang bay ở phía trước hồ nhất ngôn nghe được những lời này thì không khỏi khoe miệng co quắp mấy lần không chỉ có hắn mà ngay cả sói mập cũng vậy trong lòng nó thì đang thầm mắng chủ nhân gian s ạ c nhưng ngoài miệng vẫn định đoạt đương nhiên đương nhiên bản chất chúng ta không thể nào thay đổi chủ nhân là một người tốt tiểu kim biết mà xuân đức nghe sói mập tâng bút thì cười h ắ t hắc nói tuy mập m ạ p ngươi chỉ mới nói được một chút ưu điểm của ta nhưng mà cũng xem như ngươi có ánh mắt đất h ắ t h ắ t ở phía trước hồ nhất k h ô n thân hình lảo đảo vất vả l ắ mới m giữ được thăng bằng không có lộn cổ xuống biển vài giờ sau lúc này đây tổ đội xuân đức đang đứng trước một cánh rừng rậm xanh biếc cổ thụ cao trọc trời hồ nhất không i ớ i thiệu chủ nhân nơi đây là vạn xà xâm l â m khu rừng có vạn con rắn bên trong có rất nhiều q u á i xà nguy hiểm người đi vào mười không có chín đi ra ở bên trong khu rừng này có một đại phương không có chín đi ra ở bên trong khu rừng n à c một đại xuân đức vất cảm một lúc sau mới nói trong này chỉ có vạn con rắn thôi à ít vậy bắt về làm bữa canh có khi còn không đủ có gì đáng sợ đâu mà ngươi nói cựu từ nhất sinh hồ nhất không giật giật k h ỏ e mắt hắn cười khan nói kia chỉ là cái tên nơi này còn ở bên trong khu rừng này có bao nhiêu q u á i sạt thì không ai biết rõ nói khu rừng này nguy hiểm chỉ là đối với người có tu vi thấp mà thôi còn với tu vi thông thiên như đại nhân thì sẽ không có vấn đề gì xuân đức lúc này cũng cười nói nghe ngươi nói vậy thì hắn rất am hiểu nơi này đi vậy thì nhiệm vụ dẫn đường lần này sẽ vẫn là ngươi đảm nhận hồ nhất k hôn nghe vậy thì muốn nói cái gì nhưng ngay sau đó hắn lại nuốt lời muốn nói kia vào trong bụng hắn cung kính nhứng tiếp rồi tiếp tục làm người dẫn đường xuân đức vẫn ngồi trên lưng s ó i mập không nhanh không chậm đi theo phía sau hồ nhất k hôn mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm tám mươi sáu không để hai năm trước bảy trăm bảy mươi bảy ba do ở phía trên vạn xà xâm lâm này có một số lượng lớn hung thú hệ phi hành nên hồ nhất k hôn lúc này đây cũng chỉ dám dẫn xuân đức đi ở bên dưới cánh rừng vạn xà s â m lâm cũng không thuộc về phạm vi vòng ngoài nữa mà đã thuộc vòng trong nơi đây được liệt vào cấm khu đối với người có tu vi không đạt tới tinh quân tiến cảnh có điều vẫn có rất nhiều tên l i ề u mạng muốn kiếm món lợi lớn nên cũng không thiếu kẻ tiến vào trong khu vực này tuy chưa đi vào sâu bên trong khu rừng nhưng trên đường đi này xuân đức cũng đã nhìn thấy không ít xác nhân tộc cùng dị tộc không phải nhân tộc thì tất cả đều quy thành dị tộc mõ vẫn còn rất tươi hẳn là mới chết không lâu những người này đa phần đều có tu vi tinh quân cảnh hoặc cao hơn một chút vì vậy mấy cái xác này biến thành thức ăn cho sói mập thấy cái xác nào là nó tranh thủ ăn luôn dù sao đây cũng là thứ có thể giúp nó tiến hóa Còn Đức cũng chẳng có còn phần Xuân nhìn ăn người phản ứng、gì. hắn còn ăn nữa về mập khi thấy thịt thì sói gì, lúc à vào Khi đi vào được bên trong gần dặm, đi tới được trong trước bên gần ngọn n một một dặm, i liền dừng lại,、sau、khi đánh ra một vài núi biến đất đánh đã nhất ấn mất thường, một quyết thì bình khôn dừng hồ lộ sau ra ra ử a của vào cái ú cốc Lúc một một ú này đây hắn quay lại cung kính nói thưa chủ nhân ở bên trong n g cốc này có một đoá sinh hồn hoa ngoài ra còn có hai con hỏa xà rắn lửa có đẳng cấp đã ngoài thiên quân tiên cảnh hậu kỳ không biết chủ nhân có hứng thú không xuân đức đang nằm trên người sói mập nghe thế thì cũng không có phản ứng gì quá lớn hắn nhàn nhạt hỏi sinh hồn hoa kia có tác dụng gì hồ nhất k h ô n ngay lập tức đáp thư a chủ nhân loại sinh hồn hoa này là tiên thảo cực kỳ hiếm có trực tiếp ăn và o có thể gia tăng một m ả n g lớn cường độ linh hồn nếu chế tạo thành đan dược thuốc thì sẽ có tác dụng cao hơn ngoài ra nó còn có công dụng tụ hồn hồn phách nếu chưa tán đi hết thì có thể dùng nó để gọi về xuân đức lúc này ngồi dậy hắn ngáp một cái sau đó rồi nói vậy người ấy tự nghĩ cách làm sao lấy đoá hoa đó đi ta ở đây đợi làm xong nhanh chúng ta còn lên đường hồ nhất k h ô n nghe vậy thì trong chớp mắt sắc mặt liền chắm bệnh hắn không có do dự mà trực tiếp quỳ xuống cầu xin xin chủ nhân t h a mạng thuộc hạ thực sự không có ý gì cả xuân đức không có nghe hồ nhất k hôn kể lễ cầu xin mà dùng ánh mắt vô tình nhìn tên này hắn lạnh leo nói ra ta không có muốn nhắc lại lần hai nghe được lời nói này thì hồ nhất k hôn không khỏi run lên hắn ngay lập tức câm m i ệ n g lại hắn là người thông minh nên ngay lập tức liền đã có quyết hắn lúc này đứng dậy dùng giọng nói nghiêm túc nói nếu đã chủ nhân phân p h ó thì thuộc hạ nào dám chối tử nhưng việc này quả thực nằm ngoài khả năng của mình thuộc hạ nên thuộc hạ cần đi gọi một ít đồng bạn tới để hiệp trợ mong chủ nhân cho thuộc hạ đi tìm người phất phất tay xuân đức không mấy quan tâm nói đi nhanh lên được xuân đức cho phép thì hồ nhất hôn liền ứng một tiếng rồi quay người rời đi khi hắn bay được mấy trăm mét thì xuân đức lại nói thêm vài câu à mà ta cũng cần nhắc nhở ngươi một chút nếu sau khi ngươi đi tìm bạn rồi nhân tiện bỏ trốn thì nhớ ba ngày sau quay về nhé và n g không ngươi sẽ bị phá tâm trú bên trong cơ thể ăn mòn linh hồn biến thành cái xác đấy nhé hồ nhất không dừng lại vẻ mặt hắn đang chắc chắp tay hướng về phía xuân đức nói thuộc hạ biết mình nên làm gì chủ nhân xin an tâm xuân đức lại phất phất tay nói biết là tốt ta cho ngươi hạn định bảy ngày bảy ngày sau tùy vào biểu hiện của ngươi mà quyết định tương lai sau này thôi ngươi đi làm đi ta sẽ ở nơi này vui chơi một chút nói xong thì thân ảnh của xuân đức cùng sói mập liền mở dần đi rồi biến mất hoàn toàn thấy vậy một màn thì trong lòng hồ nhất k h ô n liền chìm tới đáy vực hắn mang theo vẻ mặt sầu khổ quay người rời đi lúc này đây ở bên trên một ngọn núi cách nơi lúc trước xa xa thân ảnh xuân đức cùng sói mập lại một lần nữa hiện ra nhìn thân ảnh hồ nhất k h ô n rời đi thì sói mập hỏi chủ nhân nói tên kia có bỏ trốn không cười hắc hắc xuân đức nói hẳn là không đi mà nếu như hắn có bỏ trốn thì cũng không sao cả ta tiện tay liền có thể rét được ngay ấy mà nếu không phải vì thấy cuộc sống quá nhàm chán thì ta đã rét tên kia từ hôm qua rồi sói mập nghe vậy thì nghi hoặc tiểu kim có bao giờ thấy chủ nhân buồn đâu nhỉ luôn thấy chủ nhân cười mà làm sao lại buồn chắn được xuân đức liếc mắt nhìn nó tiện tay đập cho nó một phát vào đầu sau đó mới nói chẳng lẽ lúc ta buồn thì còn phải thông báo với ngươi nữa sao ngươi chưa nghe câu người cười càng nhiều thì càng có nhiều nỗi đau giấu kín sao nói tới lại sầu thôi ta đi tu luyện cho bất sầu mập mạp ngươi ở nơi này trông chừng có gì hay ho thì thông báo cho ta nói xong thì xuân đức vung tay lên một loạt trận pháp chuẩn bị sẵn từ t r ư ớ c bay ra ngoài che giấu nơi ở của ai chủ tớ làm xong thì hắn tự tạo cho mình một cái gian nhà nhỏ nhỏ sau đó chui vào bên trong đi ngủ hắn nói đi tu luyện cho sang miệng vậy thôi chứ thực tế là đi ngủ hà do đêm qua hấp thu quá nhiều tinh hoa sinh mệnh cùng tinh hồn nên năng lượng chưa chuyển hóa vẫn còn tích tụ bên trong cơ thể khá nhiều h ắ nước tính cũng phải cần vài ngày để luyện hóa hết đám chất bù này nhìn chủ nhân sau khi tạo xong gian nhà nhỏ liền đi vào bên trong leo lên giường nằm ngủ thì sói mập trong lòng thầm nói mình đoán không có sai mà làm gì có chuyện chủ nhân đi tu luyện cho vơi nổi sầu toàn khoác lác thôi thì ta cũng nên đi nghỉ ngơi một chút cả buổi sáng chạy đi rồi suy nghĩ như vậy nên sói mập lúc này cũng đi tới trước cửa gian nhà nhỏ nằm xuống không qua bao lâu thì cũng nằm ngủ như chết c ò n việc theo dõi nơi đây đã bị nó ném ra sau đầu từ lúc nào trong lúc hai chủ tớ nhà xuân đức đang nằm ngủ phẹ phởn thì hầu nhất k hôn lúc này đang phải nát vóc suy tư làm sao để có thể hoàn thành nhiệm vụ mà xuân đức giao cho sau một hồi lâu vẫn chưa có cách giải quyết hắn than thở chết thật cách này cũng không được cách kia cũng không xong giờ phải làm sao đây người kia nói là sẽ làm nếu trong mấy ngày này mà ta không có thể lấy được sinh hồn hoa thì cái mạng nhỏ nhất định không còn nhưng đúng lúc này ánh mắt hắn chợt lóe bên trong đôi mắt hắn hiện lên sát khí dày đặc hắn bỗng nhiên cởi lạnh nếu đã không có biện pháp thì chi bằng cứ kéo theo vài người l ệ lưng đến lúc có chết cũng không phải một mình Khắc khắc. Hán cười một chầm vài tiếng sau đó liền bay về hướng đông. chúc cả đọc trước, có cảm. hướng nhà thần hào đồng nhân siêu hài, siêu lấy. Mở thần hào. 787, vô đề năm trước, tết thời gian hạn hẹp, nếu có sai sót mọi người thông mai Mời mở mở năm mọi m vài về vui vẻ vô ngày tiếng liền buổi tối giờ siêu siêu rùi gian sai người trường. trạ tồn trạ tồn Trưng tết sót nếu đông, đúng lên đồng sau sờ Sờ bay đó đề lão lấy. ngày này ở bên trong b à n lòng quy khư bắt đầu lan truyền một tin tức kinh người ở sâu bên trong vạn xà s â m lâm sáu nghìn g i m xuất hiện một đoá sinh hồn hoa đã có tuổi thọ đã rất lâu còn lâu bao nhiêu thì không ai dọn h ư n g nghe nói ít thì cũng đã có ba bốn và năm tuy đều là tin đồn nhưng mấy tên tầm bảo giả vừa nghe tin này thì ngay lập tức tổ đội chạy tới vạn xà xâm lâm sinh hồn hoa có lẽ là dược thảo quý hiếm vô cùng nên khi tin tức kia lan truyền ra ngoài thì không chỉ có đám mạo hiểm giả quan tâm mà những thế lực lớn nhỏ khác cũng quan tâm tới việc này tuy chỉ là truyền miệng nhưng tốc độ lan truyền tin tức cũng không kém dùng mạng nhện là bao nhiêu chưa đến nửa ngày thì dòng người đổ về vạn xà xâm lâm đã tăng lên đột biến liếc mắt một cái liền có thể dễ dàng nhìn thấy được từng t ố t tiền tu ma tu quỳ tu yêu tu tụ tập ở trước cửa và u cốc hang sâu tối tăm nơi sinh trưởng của sinh hồn hoa những người này tuy cũng chung mục mục đích nhưng đôi bên lại nhưng vẫn có không ít những pha chém giết đại quy mô diễn ra giữa các chủng tộc đối địch nhưng tình trạng này cũng chỉ là nhất thời khi có mấy tên cự đầu của các tộc xuất hiện thì vấn đề này liền được giải quyết chủ trì đại cục bên phía yêu tộc là một ông lão cả người toàn thân mụ n n h ọ t khí tức trên người lao ta vô cùng cường hãn đã đạt tới cảnh giới đẳng cấp thiên quân tiên cảnh đình phong bên phía long tộc rồng không cánh thì lại là một người thanh niên anh tuấn tướng mạo phi phạm tu vi người này cũng ngang với ông lão kia vậy xung quanh ngày này chính là đến không hết nữ nhân nữ nhân bên cạnh người này có yêu có nhân tất cả đều đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn hắn những cô gái này nhìn hắn say đắm giống như là muốn ngay lập tức được có con với hắn vậy đại diện bên đám quỷ tộc chính là một con nữ quỷ nữ quỷ này bộ dạng không có gì để chê vạn người xem vạn người chảy nước miếng nàng ta mặc trên người một bộ quần áo màu p h ấ n hồng đã vậy lại lại còn đeo một tấm lụa m ỏ n g nữa xung quanh lại có sương mù giống được xung quanh không kẻ nào không nhìn nàng ta mà nuốt nước miếng nơi đây tạm thời chỉ mới xuất hiện ba tên cường giả có tu vi thiên quân tiên cảnh đ ỉ n h phong lúc này đây ba người đang thương thảo cùng với nhau sau một lúc lâu thì nam tử anh tuấn bên phía long tộc cười nói nếu như hỏa thiền tiên hữu cùng xích huyết tiên hữu không có ý kiến gì nữa thì chúng ta cứ như vậy mà làm sẽ lưu lại một bộ phận người ở nơi đây canh giữ không cho kẻ nào tự tiện đi vào quấy dối đại sự của chúng ta những người khác thì sẽ theo chúng ta tiến vào bên trong nữ nhân mặc hồng ý cười duyên gật đầu ta không có ý kiến ông lão xấu xí、si、lúc này nói đã vậy thì chúng ta nhanh hành động bằng không thì đ ê m dài lắm mộng lúc này hai người khác đều gật đầu tiếp theo đó ba người dẫn theo đại lượng cường giả tiến nhập cốc khẩu lúc này đây ẩn bên trong đoàn người xâm nhập của vào hang tối cốc khẩu hầu nhất k h ô n đang âm thầm cười lạnh hắn trong lòng thầm nghĩ một đám ngu ngốc lúc trước hắn tán ra tin đồn cũng không nghĩ rằng sẽ có nhiều người đến như vậy hắn lúc đầu chỉ nghĩ rằng cho muốn dẫn dụ một ít tu sĩ cao cấp đi và ưu cốc giúp hắn hấp dẫn sự chú ý của hai con hỏa xạ kia rồi hắn sẽ tranh thủ trộm đi sinh hồn hoa nhưng không n g ờ lại có thể mang đến ba tên cường giả thiên quân tiên cảnh đ ỉ n h phong hang động nơi đây vô cùng rộng lớn mấy trăm người cùng đi mà không hề cảm thấy chật trội ở bên trong hang động trên mặt đất thì đâu đâu cũng thấy xương của các loại ma thú tiên thú bên trên đầu thì có vô số những gai đá đâm ra tùa tùa sau khi đoàn đội này đi xuống phía bên dưới thêm hai km thì liền đi hết hang động Đi tới một không g ít, ít người n lớn bên lúc này đều kích động lên cả đám người bắt đầu có xu hướng hôn loại muốn thoát ly đội ngũ đi ngắt lấy những kỳ hoa dị thảo quý hiếm kia nhìn thấy như vậy một màn thì ông lão xấu xí toàn thân mụn nhọt lúc này tản ra khí tức cường đại của bản thân đồng thời gầm lên nhao nhao cái gì tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm sinh hồn hoa kẻ nào còn dám hô to gọi nhỏ thì đừng trách lao phu tàn nhẫn bị uy thế của lão già chấn nhiếp đám người đang có xu hướng bạo loạn ngay lập tức ngoan ngoãn lại cả đám đều chỉ có thể nhìn bạo vật trước mặt mà không được đụng vào trong lòng mọi người lúc này đang nghẹn một b ụ n g tức có điều e sợ lão già xấu xí kiên nên cũng không có người nào dám phát tác phía sau đội ngũ lại tiếp tục xâm nhập sâu hơn để tìm sinh hồn hoa do địa hình bên dưới này nhiều đường ngang ngõ tắt nên mọi người cũng phải phân tán ra mà tìm kiếm sau khi đội ngũ đầu tiên tiến vào bên trong ngũ cốc thì không quá lâu sau một đội ngũ gần ngàn người đi đầu là bảy ông lão khuôn m trên hùng tiến đến. ác t người những người này sát khí rất đ ồ n g xa xa cũng có thể ngửi đến mùi màu tanh vừa đến nơi thì một trong bảy người liền bắt lấy một tên tu tiên giả trực tiếp siêu hồn sau khi siêu hồn xong thì người này nét mặt càng thêm âm chầm hắn tiện tay vứt cái xác tên tu sĩ kia qua một bên rồi hắn mới quay qua sáu người đi bên cạnh khàn khàn nói có người đã vào t r ư ớ c rồi nhưng cũng chỉ là mấy tiểu bối mà thôi không đáng lo lúc này một người khác cười l ạ n h thủ hộ sinh hồn hoa tiên thú hẳn là không yếu đi cứ để mấy kẻ kia dọn đường giúp chúng ta chúng ta chỉ cần chậm rãi tới sau mà thôi khắc khắc sáu người khác nghe vậy thì cũng cười lên khắc, khắc. âm thanh của mấy tên này rất khó nghe cứ như người cả tháng không uống n ư ớ c vậy sau khi cười lên một tràng dài thì bảy người này liền dẫn theo tất cả những người ở bên ngoài này đi vào bên trong n g cốc thoáng cái trước cửa và n g cốc đã không có ai bốn có thể hồ nhất hôn cũng không nghĩ rằng tin tức hắn đồn thổi không những chỉ có một bộ phận người bên trong b à n lòng quy khư tin tưởng và tìm đến mà ngay cả nhiều lão quái vật nghe tin tức này cũng có cử động ngay cả đám thanh niên của cựu tộc đang tranh tài bên ngoài nghe được tin tức này cũng có không ít kẻ tài cao gan lớn tiến tới nơi đ â y muốn hút tí canh mời đọc sở trạ tôn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sợ chương bảy trăm tám mươi tám người lương thiện nhưng dòng đợi xô đầy hai năm trước vài ngày sau lúc này đây bên trong gian nhà nhỏ xuân đức lại một lần nữa tỉnh lại thực ra nói tỉnh lại cũng không đúng lắm vì hắn chưa bao giờ có một giấc ngủ đúng tiêu chuẩn cả ngoại trừ lúc ở bên trong không gian vong linh còn ở bên ngoài hắn luôn phải phân ra một ít linh hồn để đề phòng có trường hợp bất ngờ xảy ra ngồi dậy vươn vai một cái vạn thân mấy lần sau đó hắn mới đứng dậy đi ra khỏi gian nhà nhỏ vừa ra bên ngoài thì đã thấy sói mập đang nằm ngửa bụng phơi nắng tiến lại hắn dùng chân đá đá nhẹ mấy cái vào bụng mỡ của sói mập bị đá tỉnh lúc này đây sói mập mới lười biếng m khi nhìn thấy xuân đức thì nó mới lấy lại một chút tinh thần nó có phần h ề vải nói chủ nhân người ngủ dậy rồi ạ xuân đức gật gật đầu sau đó nhìn nó hỏi làm gì mà nhìn mập mạp ngươi có vẻ h ề vải quá vậy sẽ không phải mấy ngày này bị đói nên thành ra như vậy chứ lật người trở lại sói mập đáp không có tại tiểu kim mấy ngày này ăn có hơi nhiều nên cảm thấy hơi khó tiêu đó mà chủ nhân không biết đâu mấy ngày này người đi tới nơi đây rất nhiều tranh đấu liên tục xảy ra người chết cũng không í t tiểu kim nhanh trí đợi khi người còn sống rời đi thì ra ngoài ăn mấy cái sắc nằm trên mặt đất nghe thế thì xuân đức lúc này cũng nhìn xuyên qua mê trận nhìn ra bên ngoài nhìn về nơi cốc khẩu thấy ở trước cửa ra vào nơi u cốc đang có khá nhiều tu sĩ của các chủng tộc khác nhau bọn họ đang tranh nhau đi vào bên trong nhìn thấy vậy một màn thì hắn khét cười vừa vớt ve bộ lông của sói mập hắn vừa nói nhìn thấy chưa mập mạng ta nói là sẽ có trò vui để xem mà ngươi nói bây giờ chúng ta có nên góp một ít tiết mục cho trò chơi càng thêm náo n h i ệ t không sói mập tò mò hỏi chủ nhân muốn làm gì xuân đức lúc này khuôn mặt xuất hiện một nụ cười mười phần tạ ác h ắ n hắc hắc cười nói cho đang t i ê một ít mùi ngon sau đó nhìn cả đám chém giết nhau nhìn máu tươi tuân xối xả cũng là một thú vui tao nhã đi nào trước tiên xem chút địa hình bên dưới đá vâng chủ nhân xói mập hưng phấn đáp ứng sau đó hai chủ tớ liền triệt đi trận pháp che giấu nơi đây tiếp theo xuân đức tiến vào trạng thái ẩn thân hắn cũng thi pháp lên người xói mập cũng giúp cho nó tiến vào ẩn thân trạng thái giống hắn rồi cả hai cùng nhau đi tới lối và ưu cốc nơi kia ban đầu xói mập còn lo lắng sẽ bị người phát hiện nhưng khi nó chạy vòng quanh những người nơi đây mà không bị ai phát hiện thì nó mới thôi lo lắng nếu mà bị phát hiện thì trò chơi sẽ mất vui còn những người ở nơi đây thì chưa xuất hiện người nào có thể uy hiếp hai chủ tớ nhà xuân đức cả xuân đức sau khi đi vào bên trong hang động tối tăm này thì liền dùng hồn niệm ẩn dấu quan sát địa thế nơi đây hồn niệm hắn kéo dài kéo dài mãi sau một lúc lâu thì hắn mới nhìn thấy vị trí của hồ nhất khôn vị trí nơi đang đứng của hồ nhất khôn lúc này đang tại một cái hồ cực lớn bên dưới lòng đất nước hồ đen x ì một màu giữa hồ thì có một hòn đảo nhỏ bên trên hòn đảo kia dễ dàng có thể nhìn thấy được một cây thực vật cao mấy trăm mét khắp thân cây mọc ra vô số đ ô n g hoa kỳ lạ trên đ ô n g hoa xuất hiện những khuôn mặt người tiên thú các kiểu nếu như hắn không ngờ là nó lớn đến vậy lúc đầu hắn nghĩ sinh hồn hoa chỉ là một đông hoa nho nhỏ thôi chứ ai ngờ nó lớn đến vậy lúc này đây ở xung quanh bờ hồ đang có một số lượng lớn tiên tu q u ỷ tu ma tu cũng không rõ vì sao những người này còn chưa đi qua hòn đảo bên kia có lẽ là do có nguy hiểm bên trong hồ đang quan sát tình thế hồ nhất khôn bỗng dưng cảm thấy lạnh hết sống lưng lông tơ dựng ngược hắn không tự chủ được run lên liên hồi đồng bạn ở bên cạnh thấy hắn vậy thì an ủi mấy vị đại nhân sẽ có cách vượt hồ không đến nỗi bắt chúng ta hy sinh mạng sống vô ích đâu hồ nhất khôn lúc này chỉ là cười khổ hắn nhìn đồng bạn bên cạnh gật gật đầu trong lòng hắn thì nào đâu có lo lắng việc vượt h hắn lúc này đang lo lắng người kia cảm giác của hắn rất nhạy lúc trước hắn cảm giác đang có một người nhìn hắn cái loại cảm giác không rét mà run kia hắn không có lầm đi đâu được h í t một hơi thật hắn thầm tự nhủ còn ba ngày ta còn có ba ngày cơ hội ta vẫn còn xuân đức sau khi quan sát hết địa thế nơi đây thì mỉm cười lựa nơi có đông người n h ấ t hắn mang theo sói mập nhanh chóng đi tới không qua bao lâu hắn đã xuất hiện tại cái hồ nước đen kia hắn lúc này vô vô đầu sói mập nói nhỏ nhìn này hắc hắc nói xong hắn vung tay lên một đám mây độc tố hình thành từ đám mây kia vô số độc khí hóa thành rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động bỏ tới gần đá ngay khi đám rắn nhỏ hình thành từ độc tố bản nguyên của xuân đức tới gần đám người kia thì bọn chúng ngay lập tức tấn công bọn nó tìm đúng nơi yếu hại mà cắn trong lúc nhất thời nơi đây náo nhiệt vô cùng vô số người hoàng hồn la toáng lên a a a a a a a có rắn thật nhiều rắn mọi người cẩn thận á nó cắn vào tiểu đệ đệ của ta nhanh tiêu d i ệ t bọn nó những người bị cắn ngay lập tức biến đổi cơ thể bọn họ to lên vai u t h ì bắp rác ngọc dài ra bàn tay biến thành lợi chảo cả cơ thể được bao phủ trong làn s ư ơ n g mù màu xanh sau đó những người này lại hướng về đồng bạn bên cạnh của mình mà cắn những người chưa bị cắn thấy vậy một màn thì chẳ có bảo vật gì thì liền mang ra mà dùng có bí pháp gì thì cũng lôi ra mà đánh ngay lập tức vô số tiên thuật sát chiêu quỷ thuật sát chiêu yêu thuật sát chiêu được đánh ra ầm ầm ầm vô số tiểu xa rắn nhỏ chưa kịp làm gì thì liền bị giết chết rất nhiều người không bị biến dị cũng bị đồng bạn của mình hạ sát thủ một số lớn người lại bị ép cho nhảy vào bên trong hồ nước đen kia ngay lập tức hồ nước đang tỉnh lặng đột nhiên dậy sóng ngay sau đó một màn kinh người phát sinh xuân đức nhìn thấy cảnh kia cũng phải ngây người ra những người bị rơi vào bên trong hồ nước đen vừa rơi vào cái liền không thấy bóng dáng đâu cả cứ giống như biến mất vậy chưa hết tiếp theo đó rất nhiều con cá bé như ngón tay cái toàn thân đen xì lao ra khỏi mắt nước cắn về phía đám người đang ở gần bờ trong c h ố p mắt những người này không còn cái gì hết đám c á kia sau khi thịt xong thì lại lớn hơn một chút màu sắc đen hơn cứ ngỡ lên bờ bọn nó sẽ di chuyển chậm chạp ai rẻ đám cá này học khinh công hết rồi khi lên bờ vẫn bay như chi m v ậ y thoáng cái nơi này biến thành lò s á t sinh mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm tám mươi chín người lương thiện nhưng dòng đời xô đẩy một hai năm trước nhìn đàn cá đang tàn sát chúng sinh nơi đây xuân đức cũng không ở lại quan sát mà nhanh chân mang theo sói mập bỏ trốn hắn cảm nhận thấy nguy hiểm khi đối mặt với mấy con cá kia nói chính xác là với thứ ở bên trong hồ sâu thứ có khí tức giống như đ á m cá này trước khi chạy thoát khỏi nơi đây hắn còn không quên tạo ra một cái kết giới phòng ngự đề phòng thứ ở bên trong hồ kia bất ngờ đi ra đuổi theo lối đi vào bên trong nơi này chỉ có một xuân đức làm như vậy thì cũng không khác gì cắt đứt đường sống của những kẻ ở trong này nhiều người đang định chạy ra khỏi nơi đây thấy bỗng nhiên xuất hiện một cái kết giới màu đỏ trước mắt thì không khỏi kinh ngạc đến mặt người nhưng rất nhanh thì bọn họ liền phản ứng lại vô số người đồng thời công kích kết giới vừa công kích vừa chửi kẻ nào bố trí cái kết giới này ở đây ta nguyền rủa cả nhà kẻ đó chết không yên lành x ú t sinh ầm ầm ầm chửi căng hăng công kích càng mạnh có điều bao nhiêu công kích đánh lên cái kết giới kia thì nó vẫn lù lù bất động quay lại nhìn về phía sau nhìn thấy đàn cá đang bay lại đây thì có người lại chuyển từ chửi mắng qua cầu xin nhanh thả chúng ta ra ngoài cầu xin người đấy ta không muốn chết nhanh thả ta ra bên ngoài hu hu không ít nam nữ lúc này bắt đầu khóc lên trong lúc này bọn họ hoàn toàn cảm thấy bất lực bây giờ bọn họ cũng không thể quay lại mà hội hợp với mấy vị đại nhân vật k i ế được đường lui lại cũng đã bị đàn cá chặt lại ra ngoài không được quay lại tụ hợp với cường giả cũng không xong bọn họ ngồi xuống ôm chân mà khóc chờ đợi cái chết đến gần lúc này đây hồ nhất k hôn cũng ở gần phụ cận hắn nhìn thấy một màn như vậy thì tâm cũng đã lạnh đi một nửa có điều hắn cũng không có bông tha mà m vẫn nuôi một tia hy vọng hắn như người điên lao thẳng về phía kết giới kia trước con mắt kinh ngạc của mọi người bên trong hắn cứ như vậy mà lao ra bên ngoài cái kết giới kia hoàn toàn không có ngăn cản lại hắn ngồi trên mặt đất hồ nhất hôn bỗng nhiên cười lên ha hả ta đoán không sai không sai mà ha cũng không ai rõ là hắn đang cười cái gì nhưng mọi người thấy hắn đơn giản xuyên qua kết giới thì có người gấp nói huynh đệ nhanh giúp chúng ta ra ngoài đúng vậy huynh đệ nhanh phá giải cái kết giới này cứu chúng ta ra bên ngoài khi nào ra bên ngoài thì hứa m ỗ hứa sẽ đền đáp có không ít nữ nhân còn lấy bản thân ra làm cái giá đền đáp chỉ cần ngươi giúp ta đi ra ngoài thì ta sẽ thuộc về ngươi ta cũng vậy chỉ cần ngươi cứu ta thì ta sẽ thuộc về ngươi lúc này hồ nhất khôn cũng đã lấy lại bình tĩnh nhìn những người ở bên trong kết giới hắn cười lạnh nói các ngươi đều làm mồi cho đám quái vật kia đi hh <cười> nu cười của hắn hiện lên âm lưu thực hiện được nhưng ngay vào lúc này thì lại có một nam tử tuấn l ã n g xuất hiện hắn ở bên trong kết giới lạnh lùng nhìn hồ nhất k h ô n ra lệnh nhanh mở ra kết giới bằng không khi ta phá tan cái kết giới này thì người đầu tiên ta giết chính là ngươi nếu như ngươi bây giờ thức thời thì ta sẽ không truy cứu những lời ngươi vừa nói ngay sau đó lại xuất hiện thêm vài người khác những người này đều có tu vi cao hơn hồ nhất k h ô n rất nhiều có điều lúc này đây hồ nhất k h ô n lại dị thường bình tĩnh hắn nhìn người thanh niên đang uy hiếp bản thân thì cười lớn nơi g ư đây là đang kể chuyện cười cho ta nghe sao nga bạch nếu có bản lĩnh thì ngươi cứ đi ra bên ngoài này giết ta có bản lĩnh thì ngươi cứ đánh tan cái cấm chế nơi đây rồi hay nói hồ nhất k hôn lúc này cũng không có nể mặt mũi gì người kia mà trực tiếp gọi thẳng tên rồi trào phúng một hồi người thanh niên ở bên trong kết giới nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống nhưng sau đó thì hắn cười lạnh chỉ là một cái kết giới nho nhỏ mà còn mơ tưởng ngăn cản được ta mở to mắt ra mà nhìn nói xong thì tên này tay hóa long t r ả o toàn thân lân phiến màu bạc xung quanh long t r ả o hiện lên ánh sáng ngân sắc trói mắt hắn hét lớn một tiếng sau đó dùng toàn lực đánh lên cái kết giới đúng một âm thanh nổ tung văng lên xoáng khí từ vụ va chạm quét qua những người gần đó khiến cho không ít kẻ chết ngay lương trạng trong đó không ít nữ nhân xinh đẹp đi theo tên này cũng bị liên lụy nhưng tiếp theo một màn càng kinh người hơn kết giới không những không hư hao đã vậy lại còn ngưng tụ lại lực công kích của tên ngao bạch kia biến hóa thành mũi tên phóng vể ngược lại veo veo vèo những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã bị các mũi tên vô hình này bàn xuyên phúc phúc phúc ngay lập tức những kẻ ở gần đó chết không kịp n g áp vô số người trong nháy mắt biến thành tổ hóng chỉ có những tên có tu vi cao có bảo vật ngăn cản là không có việc gì chẳng qua chỉ là chật vật một chút riêng về phần tên ngao bạch kia thì lúc này đang nằm trên mặt đất ho ra từ ngụm máu tươi bên trong có lẫn mánh vỡ nội tạng nhìn thấy một màn biến hóa như vậy thì hồ nhất k h ô n cười lớn <cười> chẳng phải mấy người các ngươi rất lợi hại sao cùng nhau lên mà tấn công không phải hai ngày này các ngươi rất bá đạo sao nghe được mấy lời này một ông lão âm trầm nói đ ừ n g nội đ ắ c ý nếu như không phá được kết giới này chẳng lẽ ta còn không thể phá hư phía bên trên mà thoát ra mặc dù có hơi tốn công nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian ta vẫn là khuyên ngươi nên nhanh nhanh giải khai kết giới và không lúc thất ma chúng ta ra bên ngoài thì không chỉ ngươi mà cả gia tộc ngươi cũng phải chết c h ữ chết được người này cắn đến rất nặng bên trong lần chứa sát khí nồng đập hồ nhất k h ô n nghe thế thì lại khoanh tay trước ngực cười lạnh nói cái đó phải còn xem bản lĩnh của các ngươi rồi nếu các ngươi có thể thoát ra hay đánh lại hát hổ ngư thì đã không ở đây nói nhảm nhiều như vậy rồi nghĩ đến cái gì hổ nhất k h ô n lại mỉm cười nói nói cho các ngươi thêm một bí mật à mà thôi ta lại đổi ý rồi thôi các ngươi ở đây chơi với đám quái ngư kia đi ta sẽ đi tìm người tới giúp các ngươi hh nói xong thì liền rời đi dưới ánh mắt thù hận của những người còn sống nơi đây nhưng đang đi hắn lại dừng lại nói thôi ta vẫn là nên nói cho các ngươi biết đi bên trong hồ này còn có hai đầu hỏa xà nữa đấy mà hai đầu hỏa xà kia cũng rất đặc biệt ta vẫn là người tốt mà ha ha cười lên một chàng dài hắn lại mới tiêu sái rời đi chúc mọi người buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm chín mươi vô đề hai năm trước hồ nhất k h ô n rời đi không được bao lâu thì hắn liền gặp người mà hắn không muốn gặp nhất lúc này đây tất cả vẻ đắc y ở trên mặt hắn đều biến mất thay vào đó là sự sợ hãi cùng lo lắng hắn đi tới trước mặt người k i a quỷ xuống chủ nhân xuân đức ngồi trên sói mập nhìn xuống hồ nhất k hôn ánh mắt hắn mang theo một tia nghiền ngấm sau một lúc thì hắm mới nói vẫn còn ba ngày ta đợi tin tốt lành từ ngươi nói xong thì thân ảnh của hắn cùng sói mập lại dần dần mờ nhạt rồi ho sau khi không cảm nhận được xuân đức nữa thì hồ i nhất hôn mới ngẩng đầu lên khi không còn nhìn thấy thân ảnh của xuân đức nữa thì hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm hắn dùng tay lau lau mồ hôi trên trán vừa lau vừa lầm bầm làm sao ta lại cảm thấy người kia hôm nay càng đáng sợ so với mấy ngày trước ba trong khi xuân đức đang ở bên ngoài vất v ả bươn trải kiếm từng chút tiên thạch nuôi thân thì ở bên trong không gian vong linh lúc này mấy người bọn vũ ý hết tu luyện lại ngồi cùng một chỗ với nhau mà than ngắn thở dài do bên trong không gian vong linh tốc độ thời gian trôi đi nhanh hơn ở ngoài g i i mấy trăm lần nên tính thời gian kể từ lúc mấy anh em không gặp nhau cũng đã là mấy trăm năm rồi. lúc này đây bốn người vụ ý n g h a heo con lan lan cùng tiểu thất đang ngồi với nhau cả bốn người đang nằm dài trên một cái bàn ngọc ở bên cạnh a ngốc cùng a khờ cũng vậy bọn nó cũng không có chơi đùa như mọi khi cả hai lúc này đang nằm dài trên thẳng hoa làm sao cảm thấy giống như mấy vạn năm rồi ấy nhỉ quả thiệt buồn chán muốn chết heo con kêu khổ nhìn heo con cùng mấy chị em khác ở gia đình xuân đức dùng xưng hô của người việt nhé chỉ có bên ngoài mới dùng cái khác lan lan lúc này lên tiếng nhưng bây giờ còn có thể làm gì khác nữa anh hai muốn vào trong này cũng không vào được chúng ta muốn ra ngoài cũng không ra được đ à n phải chờ đợi, thôi. đợi chờ là quang i n h những người khác nghe thế thì cũng bất đắc di gật đầu vũ ý nói thôi thì lại tiếp tục tu luyện vậy dù sao chúng ta có mạnh lên thì mới có thể giúp cho anh hai được sau này bốn người chúng ta sẽ bảo vệ anh hai không để cho anh hai bị ai ăn hiếp cả chùi hạ tiểu thất dên một tiếng sau đó hai mắt rưng rưng nhìn mọi người mọi người thì tốt rồi càng tu luyện càng mạnh còn ta thì thẳng rồi chưa tiến hành lộ t s ắ c thì không cách nào tiến thêm một bước tất cả cũng tại anh hai trước kia thiên vị vũ ý cùng lan lan hoa hoa không chịu đâu thấy bé mập lại bài ca muôn thợt thì ba cô gái khác liền bị tại lại làm như không nghe thấy nhìn thấy một màn như vậy thì bé mập hay rắn mập đều là biệt danh liền khóc to hơn hoa hoa mọi người xa lánh kỳ thị ta mọi người thật xấu hoa hoa anh hai đâu rồi có lẽ là đã quá quen với bài này của bé mập nên ba cô gái khác không một hai nó g ngàng tới nàng sau một hồi nói chuyện ngắn ngủi thì mấy cô gái lại một lần nữa đi tu luyện ngoài tu luyện để g i ế t thời gian thì các nàng cũng không có gì để giải trí cả còn về phần a ngốc cùng a manh thì cả hai lúc này lại tiếp tục công cuộc nằm yên bất động trường kỳ của bản thân ba khu vực ngoại vi của bàn long quý thư lúc này đây nhạn tuyết đang cùng với năm người khác vẫn tiếp tục đi tìm xuân đức bọn họ đã quay lại hòn đảo trước tiết nhưng cũng không có tìm thấy tung tích của xuân đức nơi nào sau vài ngày tìm kiếm không ngừng mà không có một chút tin tức gì của xuân đức thì nhạn tuyết lúc này đã có phần nóng vội linh nhi bạn nói ca ca của mình bây giờ ở đâu nhạn tuyết khi đang đi trên đường thì bất ngờ nhìn qua long linh nhi hỏi một câu long linh nhi nghe được câu hỏi này thì chỉ bất đắc gì cười khổ mấy ngày nay nàng nghe được câu hỏi này không dưới một trăm lần rồi nhìn ánh mắt mong đợi của người bạn thân của mình mấy ngày này thân nhau lại rồi con gái mạt h ì long linh nhi miễn cưỡng nợ một nụ cười đừng lo lắng lo l các ca của bạn sẽ không sao mà nhà tuyết nghe thế thì lại có phần ú đồ nói nhưng vì sao mấy ngày rồi lại không nghe được tin tức gì của huynh ấy cả ngay lúc này thì có một đội ngũ gồm hai mươi người đi xuất hiện hai bên ngay lập tức dừng lại cảnh giác nhìn nhau mãi khi xác định đối phương là bạn không phải địch thì mặt mày của những người nơi đây mới dán ra người dẫn đầu của đội ngũ vừa xuất hiện kia lúc này tiến lên trước một bức cười nói hóa ra là hai vị t h i ê n tử không biết hai vị định đi đâu nếu là trung đường thì chúng ta có thể kết bạn mà đi thấy người thanh niên này vậy mà không biết hai nàng là ai thì long linh nhi lúc này hỏi ngươi là người của thế lực nào mà các ngươi những người này đang đi đâu thấy mỹ nhân lên tiếng người thanh niên kia ngay lập tức mừng ra mặt hãng cười tươi nói tại hạ là người của thiên nhai hải các thế lực phụ thuộc của trí gia mấy người chúng ta đều đang đi tới vạn xà s â m lâm còn không biết hai tiên tử đây là người của đại gia tộc nào long linh nhi phất phất tay nói ngươi cũng không cần biết rồi chúng ta là người của gia tộc nào đâu có liên quan gì tới ngươi thôi ngươi đi đi chúng ta không c h u n g đường khi long linh nhi đang định đuổi đi mấy người này thì nhạn tuyết ở bên cạnh lại nói có hay không ca ca ta đi tới vạn xà s â m lâm rồi dù sao rất nhiều người cũng đi tới nơi đó long linh nhi nghe vậy thì cảm thấy có phần hoang đường nhưng mà nàng cũng không có phản bác nàng gật gật đầu nói vậy thì tới nơi kia tìm ca ca của bạn vậy dù sao chúng ta cũng không còn nơi nào để đi nhưng đi tới nơi kia phải cẩn thận mới được nghe nói nơi đó ngư lòng hôn tạp rất loạn n h ạ tuyết gật gật đầu nói chỉ cần cẩn thận thì mọi việc sẽ ổn thôi nếu không gặp phải tồn tại quá đáng sợ thì chúng ta một trăm phần trăm nắm chắc chạy thoát nhìn qua bốn người khác n h ạ tuyết hỏi mọi người có ý định đi cùng ta không dù sao nơi kia cũng rất nguy hiểm lưu văn kỳ và lệ tùy vũ nhìn nhau một cái sau đó cả hai cũng gật đầu nói chúng ta đều là tỷ bội tốt của nhau chẳng lẽ điểm ấy sợ hãi có thể làm chúng ta lùi bước nhạn tuyết nghe vậy thì mỉm cười sau đó nàng dịu dàng nhìn sang người thanh niên kia nói đã vậy thì chúng ta kết bạn mà đi người thanh niên kia vốn dĩ cảm thấy hơi thất vọng khi người đẹp từ chối nhưng khi nghe nhạn tuyết đồng ý đi cùng thì hắn liền vui mừng quá đ ô i có mỹ nhân đi cùng hắn còn mừng không hết vì sao lại có thể từ chối được hắn nở một nụ cười thân sĩ nhìn mấy người nhạn tuyết nói tại hạ rất hân hạnh mời đọc sờ trạ tôn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy tiếp r ư ớ c nghịch 791, dạy l n g ư ờ sau đó đội ngũ gần ba mươi người liền khởi hành hướng về vạn xà xâm lâm trên đường đi thì sáu người nhạn tuyết rất k i ệ m lời hầu như là không có nói chuyện với người khác trừ một vài trường hợp đặc biệt thành ra bầu không khí bên trong đội ngũ khá là nặng nề đi ở trên đường thì các nàng cũng gặp được rất nhiều đội ngũ nhân tộc có cùng c h u n g trí hướng với suy nghĩ càng đông người thì càng an toàn nên không qua bao lâu đội ngũ ban đầu đã tăng lên ba trăm người trong những người này có không ít người nhận ra được thân phận của các nàng đâm ra ở bên trong đội ngũ mấy trăm người này địa vị các nàng trở nên siêu nhiên ba bên ngoài U cốc địa phương ẩn giấu lúc ban đầu của xuân đức lúc này đây xuân đức lại quay về vị trí lúc ban đầu lại bố trí làm mê trận nhằm đánh l ừ a những người tới nơi đây hắn bây giờ đang ngồi ở trên giường mảy mò nghiên cứu quỷ kiếm ở bên cạnh hắn thì sói mập đang nằm ngủ n g o n lành hắn vừa có một ý tưởng mới trong việc nâng cấp quỷ kiếm lên tầm cao mới hắn có ý định để cho a manh tiến vào bên trong quỷ kiếm làm thí linh nghĩ liền làm vừa về tới nơi đây thì hắn liền bố trí ít trận p h á p phòng ngựa sau đó liền bắt đầu cho a manh dung hợp với quỷ kiếm thực tế thì việc này quá thuận lợi luôn khi hắn vừa thả a manh ra thì nó liền chui t ọ t vào bên trong con mắt của quỷ kiếm sau đó nó liền có thể tự mình khống chế được quỷ kiếm rồi thuận lợi tới bất ngờ a manh bay vòng vòng xem nào a manh thu nhỏ lại được không a manh đâm sói mập nhẹ một cái đi a manh sau khi a manh có thể khống chế được quỷ kiếm thì xuân đức liền bắt đầu sai nó làm đủ t r ò nhưng ngay vào lúc hắng thì a manh lại không nghe lời hắn nữa mà dừng lại làm sao vậy a manh a manh lúc này cũng dùng hồn niệm truyền lại một thông điệp đói muốn ăn a manh nói xuân đức nhận được thông điệp này thì ngay lập tức kinh ngạc phải biết rằng a manh chưa bao giờ chủ động yêu cầu hắn cho ăn cả vậy mà lúc này đây nó lại chủ động yêu cầu xuân đức thấy kỳ kỳ liền dùng hồn niệm quan sát a manh xem thế nào không nhìn thì thôi vừa nhìn mặt hắn liền đen như đít nổi vậy chỉ thấy a manh ở bên trong con mắt của quỷ kiếm lúc này đang bị một số lượng lớn xúc tu từ con mắt cắm vào bên trong liên tục rút đi năng lượng của nó tốc độ rút năng lượng rất nhanh cứ đà này không tới một tuần thì a manh liền tiêu tán lúc này đây hắn lại cảm thấy mình chơi ngu có thử rồi hắn ôm đầu than khóc một lần chơi ngu cả đời búp đang yên đang lành để yên đi có phải tốt hơn không bây giờ xem như xong nuôi thân chưa nổi bây giờ lại thêm một cái gánh nặng nữa chơi ạ làm sao bây giờ ở bên cạnh s ó i mập đang ngủ ngon thì bị tiếng than khóc của xuân đức làm cho giật mình tỉnh lại nhìn chủ nhân đang ôm đầu thì nó liền ngạc nhiên hỏi chủ nhân người làm sao vậy xuân đức lúc này như tìm thấy c h i kỷ hắn quay qua s ó i mập tình thương mến thương nói mập mạp ngươi nói xem bây giờ ta phải làm sao để kiếm đủ tiền nuôi sống chúng ta có hay không nên bán người đi kiếm chút tiền thạch sói mập nghe vậy thì liền hết muốn nói gì luôn tuy ở lâu với người chủ nhân này nhưng nó vẫn chưa thích nghi được với t i ể u nói chuyện của vị chủ nhân này cái t i ể u nói chuyện không nghiêm túc của chủ nhân làm nó ngu đi một đoạn nhận thấy sói mập chẳng phản ứng gì bản thân thì xuân đức liền trở mặt hắn đứng dậy đá một phát vào cái bụng mỡ của sói mập m a n g chủ nhân đang buồn mà mập mạp nhà ngươi không biết đường an ủi một câu sao sói mập bị ăn một cước tuy không đau gì nhưng nó cảm thấy mình thật o a nước cả nó thấy bản thân có tội tình gì đâu vì sao luôn bị ă n đoàn vô cớ như vậy có điều những lúc như thế này nó đều làm thinh để tránh việc lại phải an đòn vô cớ nữa quả nhiên sau khi giải tỏa được tâm lý thì xuân đức liền trở về lúc bình thường lúc này đây xuân đức mang ra một con ngọc tiên ngư con cá này hình thể không lớn chỉ bằng hai bàn tay toàn thân sáng bóng như ngọc nhưng đừng nhìn nó nhỏ mà xem thường con cá này lúc còn sống có đẳng cấp đạt tới thần quân cảnh hậu kỳ sắp tiến vào giai đoạn đầu nửa bước v ư ơ n g dạ thấy chủ nhân mang ra con cá này thì sói mập đang làm thinh liền có phản ứng nó chạy lại xun xoe chủ nhân định nướng cá sao xuân đức liếc nhìn nó đau lòng nói nếu như mà lấy ra để nướng ăn thì ngươi nghĩ ta có bộ dạng đau lòng như vậy sao sói mập nghe vậy thì mười phần nghi hoặc hỏi vậy chủ nhân định làm gì nuôi kiếm xuân đức chán là nói nói xong hắn liền ném con cá kia về phía quỷ kiếm đang nằm trên mặt đất giống như là đánh hơi thấy mùi thức ăn quỷ kiếm lúc này rung lên sau đó từ bên trong con mắt của nó phóng ta vô số xúc tu bắt lấy con ngọc tiên ngư một màn kinh người phát sinh ngọc tiên ngư mới vừa còn sáng bóng như ngọc sau khi bị những xúc tu kia bắt được thì liền nhanh trong hạn đạm không qua hai cái hô hấp thì liền cặn cũng không còn một màn như vậy dọa cho sói mập lui lại phía sau nấp ở sau lưng xuân đức nó nhìn về thành quỷ kiếm e sợ nói thứ binh khí này của chủ nhân thật quá tà m u đi n ó vậy mà có thể ăn xuân đức cũng không có trả lời mà lại tiếp tục lấy ra thêm vài con quái vật biển cấp cao con nào con nấy đều có tu vi thần quân tiên cảnh tuy đã chết rồi nhưng vẫn là thức ăn rất bổ dưỡng sau năm phút sau khi ăn xong gần hai mươi lăm con quái vật biển thì quỷ kiếm lúc này mới ngừng tán ướt xuân đức lúc này thấy nó không muốn ăn nữa thì cũng nhẹ thở ra một hơi như thế này thì hắn vẫn còn có thể nuôi nổi dù s a o bảy ngày ăn một lần hai mươi lăm tên thần quân tiên cảnh vẫn là trong giới hạn cho phép mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương bảy trăm chín mươi hai phân tranh hai năm trước c ầ m lên quỷ kiếm vung qua vung lại vài đường hắn cảm thấy giống như quỷ kiếm mạnh hơn một ít nhưng đây chỉ là cảm giác thôi còn thực tế thế nào thì chỉ có kiểm nghiệm mới có thể thấy rõ mất đi hệ thống phụ trợ khiến hắn cảm thấy mình thật giống một thằng thiểu năng thở dài một hơi hắn quyết định thu hồi lại quỷ kiếm nhưng điều bất ngờ lại xảy ra quỷ kiếm vậy mà không chịu chui vào bên trong không gian nhận chứa đồ xuân đức nhăn mày lại hắn lắc lắc quỷ kiếm lại gì nữa đây muốn tạo phản ả quỷ kiếm lúc này cũng run lên từng hồi cùng lúc đó một thông điệp mà a manh truyền lại nhà về nhà khả năng giao tiếp của a manh vô cùng hạn chế nên hắn nghe một hồi mà chẳng hiểu nhà mà a manh muốn nói tới là nơi quỷ nào nhưng đúng lúc này linh quang t r ậ t lóe nơi a manh thường xuyên ở lại có khả năng là nơi mà nó cho là nhà nhưng mà để quỷ kiếm vào bên trong huyết liên chấn hồn thì hắn có chút không an tâm cho lắm cái thứ tà môn này ở bên trong đầu hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân thì tới lúc đó hắn chỉ có thể khóc ra máu thế nhưng luôn mang theo quỷ kiếm ở bên cạnh thì cũng chẳng lấy gì làm hay ho không may để tên siêu cấp cường giả nào đó nhìn thấy thì hắn xác định rồi thôi thì vì bản thân an toàn nên đành phải cứ ép mang quỷ kiếm vào bên trong nhận chứa đồ tuy a manh cực độ phản kháng nhưng sau một hồi nó cũng đành phải ngoan ngoan ở bên trong nhân chứa đồ sau khi giải quyết xong mấy việc nhỏ nhặt thì hắn liền cùng sói mập ăn uống cho vơi nổi sầu ăn xong liền đi ngủ đợi ngày mới tốt lành ba đã là ngày thứ năm sau khi tin tức sinh hồn hoa được lan truyền vạn xà xâm lâm trước kia là điểm đến nữa thích của mạo hiểm giả bây giờ càng thu hút thêm nhiều người số lượng cường giả gia tăng đột biến khiến cho tất cả tiên thú nơi đây cả ngày đều chỉ dám giúp ở trong hang không dám đi ra bên ngoài con nào đi ra thì sẽ bị vây công tới chết trước kia nơi đây là cấm địa với kẻ có tu vi chưa tới tinh quân tiên cảnh nhưng bây giờ đến cả đám hậu bối sinh tử tiên cảnh cũng dám đi vào mặc dù chỉ là khu vực ở địa rừng còn về phần cửa vào nơi u cốc lúc này đã được cộng bốn đồng đại chủng tộc là nhân tộc yêu tộc long tộc cùng q ị tộc chiếm giữ còn năm đại chủng tộc khác tất nhiên là bị cho ra rịa có điều thịt thì ai cũng muốn cắn một miếng nên năm đại chủng tộc kia cũng liên kết lại với nhau gây sức ép lên liên minh nhân yêu lòng quỷ từ đó hình thành nên một thế cục rằng co một bên thì không muốn nhà g i một bên lại muốn chia phần thành ra những cuộc xung đột trước cửa vào hang động dẫn xuống lòng đất ngày nào cũng diễn ra máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đất thi thể tu sĩ đâu đâu cũng có nhận thấy tình hình càng ngày càng tồi tệ nên hai bên quyết định ngưng chiến ngồi xuống tìm ra phương pháp giải quyết sau một buổi sáng hợp đàm giữa song phương thì mọi người đi tới một quyết định chúng cử ra anh kiệt trong đám hậu bối so t ả i với nhau tùy theo thứ tự mà phân chia cương giả tụ tập tới ngày một nhiều rốt cuộc cũng có người phát hiện ra được nơi ở của xuân đức khi trời còn chưa sáng hẳn ngay lúc xuân đức đang ngồi học tập điều khiển bổn nguyên lực lượng cùng tu luyện thanh tâm quyết một môn tâm pháp áp chế s á t nghiệm mà ai cũng có thể học được một công đôi việc thì có một vài vị khách không mời mà tới tìm đến nơi ở của hắn ở bên ngoài trận pháp một âm thanh nam tử vọng vào trong này người bên trong là ai còn không nhanh đi ra ngoài giọng nói người này mang theo một cỗ cao ngạo có lẽ người này sinh ra đã là thượng vị g i ả n nên có cái thói quen hay ra lệnh cho người khác như vậy xuân đức lúc này cũng mở mắt ra ánh mắt hắn là một mảnh bình tĩnh hắn từ từ đứng dậy định đi ra bên ngoài chào hỏi mấy người kia một tiếng nhưng vào lúc này hắn lại nghe được từ bên ngoài một người nói chuyện độc cô thiếu ra không cần phải tự mình nói chuyện như vậy khác gì hạ thấp thân phận của thiếu việc này cứ để lão nô xử lý không bao lâu sau thì một tiếng quát vang lên người bên trong nghe cho rõ muốn sống thì nhanh bỏ ra đ â y cho ta trong ba hô hấp mà ngươi không bỏ ra nơi này thì đừng trách lao phu không báo trước nghe được mấy lời như vậy thì xuân đức khẽ lắc đầu cười nhạt một tiếng hắn từ từ đi ra bên ngoài vung tay lên triệt hồi đi hết mấy cái mê trận xung quanh ngay lập tức hắn cùng căn nhà nhỏ của hắn lộ ra trước mắt mọi người lúc này đây xuân đức cũng mới quan sát người tới là ai một đoàn người gồm tám người đi đầu là một thanh niên cao g ầ y toàn thân quần áo trắng nhìn rất có phong độ đứng bên cạnh là hai láo giả hai người này khoác trên mình một bộ áo choàng đen nhìn rất có phong cách cả hai đều có tu vi không thấp đều có tu vi thiên quần tiên cảnh cả rồi phía sau thì là một đám nam nữ trẻ tuổi hắn còn chưa lên tiếng chào hỏi thì không biết là ai đã hô lên tên của hắn tôn vân nhìn qua người vừa kinh hô kia người này là một nữ nhân có nhan sắc không tầm thường trong trí nhớ thì hắn không có biết người này nên hắn liếc nhìn qua một cái liền rời đi ánh mắt nhìn một đám người trước mắt xuân đức nhàn nhạt nói ta đứng nơi đây rồi các ngươi có việc thì nói đi xuân đức vốn là một người không thích giết chóc chẳng qua là hắn bị s á t nghiệm ảnh hưởng lúc bình thường hắn cực độ ôn hòa nhất là khi vừa kết thúc tu luyện t h à n h tâm quyết lúc này một ông lão nhăn mày hỏi người thực là tôn vân tôn gia đại công tử thật sao nhìn ông lão xuân đức bình thản nói là ta có việc gì sao ông lão kia càng nhăn mày lại hắn bộ dạng âm chầm hỏi vậy ngươi sao lại ở nơi này nhìn biểu lộ của ông lão xuân đức cảm thấy tức cười hắn biết mép cười nói ta ở đâu làm gì chẳng lẽ lại còn phải thông báo cho ngươi nữa sao một con chói không nên quá ảo tưởng bản thân quan trọng xuân đức miệng có thể nói là rất độc toàn sắt muối lên trô đau của người khác nghe được lời này thì ông lão kia liền giận dữ có điều hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm xuân đức mà không dám làm gì ngay lúc này người thanh niên đi đầu l ạ n h giọng nói chó của c ứ u gia chúng ta nuôi thì cũng không cần tôn đại thiếu gia dạy dỗ ừ bây giờ tôn đại thiếu ngươi có thể rời đi ngọn núi này được ta chọn chúng bây giờ sẽ là nơi mà ta ở lại xuân đức có phần kinh ngạc nhìn người, thanh niên bạch này, hắn hiếu kỳ nhìn người này qua một lượt rồi hỏi vì sao nơi đây thiếu gì nơi các ngươi ở lại mà lại chọn nơi này người thanh niên kia lúc này khoanh tay trước ngực nhìn hắn cười lạnh nói ha h a ta thích thì ta ở lại thôi ngươi lại có thể làm gì được ta còn không nhanh cút đi người khác sợ ngươi còn ta thì không biết điều thì nhanh cút chúc mọi người buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương bảy trăm chín mươi ba linh hồn cường giả hai năm trước s ắ c ý sau một đêm tu luyện thanh tâm quyết vừa được gáp chế không bao lâu lúc này lại bùng lên đôi mắt xuân đức xẹt qua một tia lãnh ý ngay lập tức xuân đức liền đổi một bộ mặt từ bộ dạng ôn hòa lúc ban đầu biến thành một kẻ mượi phần nguy hiểm hắ vậy thì ở lại cùng với nhau cho vui hồ nhất hôn ngươi còn định ngấp ở một bên nhìn gì nữa nhanh ra đây giúp ta mang ba người này vào trong còn lại thì dết sạch nghe xuân đức nói vậy thì người thanh niên kia lúc này lại cười to ha ha ngươi đây là tính làm gì tình hù dọa trẻ con sao ngươi cho rằng ngươi vẫn là đại công tử của tôn gia như trước kia ha ha này có giỏi thì bắt ta đi ta đứng ở đây không những tên này mà những người khác lúc này cũng cười lên ha hả bọn họ giống như là vừa nghe được câu chuyện buồn cười nhất của năm vậy cả đám đều dùng ánh mắt như nhìn thằng ngu nhìn xuân đức nhưng vào ngay lúc này khi những người kia đang lớn tiếng cười to thì cả đám liền ôm lấy cổ hai mắt trợn ngược rồi nằm lăn ra trên mặt đất cả người có giật liên hồi cùng lúc này một bóng đen hiện ra người này không ai khác chính là hồ nhất k hôn hắn run run nói chủ nhân xin thứ tội thuộc hạ chỉ làm ớn xuân đức không để cho hồ nhất k hôn nói hết hắn nhìn qua lãnh đạo nói ta cảm thấy ngươi có sống trên đời cũng vô ích mà thôi ngươi đến làm chó cũng không có tư cách hắn vừa dứt lời thì hồ nhất k hôn cũng giống những người khác hai tay ôm lấy cổ hai mắt trợn ngược miệng xùi bọt máu nằm lăn ra trên mặt đất xuân đức lúc đầu vốn không có định giết hồ nhất hôn dù sao kiếm được một tên trí đạo tu sĩ cũng không phải dễ nhưng người này quá tự phụ vào trí thông minh đã vậy lại còn không dứt khoát lúc hắn ra lệnh thì người này lại do dự vì vậy hắn cảm thấy tên này còn sống cũng chẳng có tác dụng gì một con chó không biết cắn người thì chỉ có thể làm thịt vung tay lên một cái tất cả những kẻ đang nằm trên mặt đất liền biến mất cùng lúc đó thân ảnh của hắn cũng mờ nhạt dần đi rồi cũng hoàn toàn biến mất trước khi hắn rời đi thì nơi đây đã được khôi phục như hiện trạng lúc ban đầu khi thân ảnh của xuân đức lần nữa hiện ra thì đã cách nơi lúc ban đầu cả và dặm nơi hắn đang đứng lúc này đây vẫn là một ngọn núi cao chót vót đâm thẳng vào mây xanh sau khi bố trí một ít trận pháp che giấu thì hắn liền mang ra mấy người hồi nhất h ô n vung tay lên một cái trên mặt đất lại lần nữa xuất hiện chính người những người này đều chỉ là chúng độc mà tạm thời n g ấ t đi mà thôi hắn lúc này ngồi bắt đầu siêu hồn từng người một một người đầu tiên hắn chọn là nữ nhân lúc trước gọi tên hắn ngay khi hắn vừa siêu hồn người đầu tiên liền gặp phải kháng cự của đối phương sâu bên trong linh hồn của người hắn định tìm hiểu ký ức có một luồng hồn niệm che chở hẳn là cường giả trong gia tộc ký gửi để bảo vệ linh hồn của người này vì đằng nào cũng phải rét nên hắn trực tiếp cắt nuốt linh hồn đối phương phương pháp này cũng giống như siêu hồn nhưng mang lại hiệ đa phần đều chỉ thu được những mảnh vỡ ký ức sắp xếp lại từng mảnh vỡ ký ức là một việc rất tốn công liên tiếp vài người trẻ tuổi hắn không có thu hoạch được gì nhiều tất cả đều chỉ là những ký ức không có giá trị lúc này đây hắn bắt đầu tiến hành siêu hồn đối với h ồ nhất hôn nhưng không để hắn siêu hồn thì linh hồn của h ồ nhất hôn đã tự hủy người này cũng thuộc dạng người mình không ăn được thì cũng quyết không để cho người khác ăn cuối cùng cũng có điểm giống trí đạo tiên tu xuân đức cũng không có tức giận mà còn tán thưởng một câu tiếp theo sau hắn nhìn đến ba người còn lại đầu tiên là hắn siêu hồn người thiếu niên kia ngay khi hắn vừa xâm nhập bên trong thế giới linh hồn của người thanh niên kia thì hắn nhìn thấy một kỳ cảnh hiếm có bên trong thế giới linh hồn của người này vậy mà một đại dương mênh m ô n g ở trên vùng biển mênh m ô n g kia bay lượn một đám mây thất h ả i bên trên đám mây một người thanh niên tướng mạo bình thường nhìn thấy người thanh niên này thì xuân đức có đôi chút kinh ngạc hắn nhìn người thanh niên kia cười nói thì ra ngươi mới là chính chủ h ả thảo nào lúc trước ta cảm nhận trên người tên này có điểm gì đó khác biệt ngươi hẳn là có gì muốn nói với ta đi, tranh thủ lúc còn sống có gì nói cả y ngay khi hắn vừa dứt lời thì người thanh niên kia cũng quay người lại người thanh niên nết miệng cười nói các hạ cũng vậy cũng làm cho ta vô cùng kinh ngạc các hạ che giấu rất sâu sâu đến ngay cả ta cũng không khám phá ra được thân phận của các hạ một vị đ ộ c đạo tiên cảnh vương giả vậy mà có thể giả trang thành một tên phế vật khâm phục khâm phục xuân đức nghe thế thì chỉ lắc đầu đã ngươi không muốn nói thì đánh thôi vậy chúc ngươi lên đường bình an nói xong thì xuân đức nâng tay lên liền muốn hạ sát thủ nhưng vào lúc này người thanh niên kia gấp giọng nói hô con đã chúng ta có thể hợp tác với nhau xuân đức nghe vậy thì hạ tay xuống hắn chăm chú nhìn người thanh niên sau khi cân nhắc một lúc thì hắn lại nâng tay lên t r o nghe tới tiên bảo thì xuân đức lúc này mới dừng lại phải biết tiên bảo chính là từ thần khí hấp thụ tiên khí trải qua lôi kiếp mới thành tiên bảo mức độ chân quy không cần phải nói giống như lần trước thôi bảy cái nhận thần khí của hắn trong lúc độ tiểu tiên thì kiếp cũng nát sạch rồi không một cái nào có thể tấn cấp tiên khí khiến hắn đến giờ vẫn cảm thấy đau lòng nói một chút nghe xuân đức mỉm cười nhìn hắn người thanh niên kia người thanh niên kia cân nhắc một lúc vẫn là trước b à n điều kiện các hạ chỉ cần lập thể ước thì ta sẽ nói nơi kia cho các hạ n g h e vậy thì xuân đức cũng bắt đầu cân nhắc tha sống cho người này có thể có được ba kiện tiên bảo hắn cũng không mất mát cái gì chẳng qua là ăn ít đi một cái linh hồn mà thôi sau một lúc thì hắn gật đầu nói không thành vấn đề chỉ cần điều ngươi nói là thật thì ta sẽ không làm khó ngươi nhưng ta cũng nhắc trước nếu như ngươi thích chơi âm nhu hay lừa dối ta thì kết cục của ngươi sẽ thú vị vô cùng nói xong thì xuân đức bắt đầu lập thể ước linh hồn mời đọc sở trạ tồn mỡ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy s ở tra tôn mở thần hảo chương bảy trăm chín linh hồn cường giả một hai năm trước không qua bao lâu thì thệ ước đã được ký kết với bên nắm quyền chủ động là xuân đức có thiên đạo làm chứng thì không một hai có thể làm trái Chú thích, thiên í c h h t đạo là đại diện cho quy tắc chỉ có quy tắc và quy tắc không có tình cảm xen vào nó không khác gì một bộ luật ước t h ú c tất cả mọi người ai làm trái nó thì đều có một kết cục thiên đạo cũng được chia làm răm bảy loại ở một thế giới một tiểu thế giới thì cũng có thiên đạo nhưng thiên đạo nơi này rất yếu kém cường giả có thể đơn giản bé có ý chí thiên đạo còn nếu như là quy tắc của cả vũ trụ thì không có một người nào có thể dùng sức mạnh b ẻ con mà chỉ có thể lách luật nhưng muốn lách luật thì nói dễ hơn làm lúc này xuân đức nhìn người thanh niên kia nói bây giờ ngươi có thể cho ta biết vị trí nơi kia người thanh niên kia lúc này cũng không có vòng vo mà điểm tay một cái một đạo ánh sáng bắn tới xuân đức xuân đức nâng tay nhẹ bắt ngay lập tức đoàn ánh sáng kia đã nằm gọn trong tay hắn k h ẽ bóp một cái đoàn ánh sáng ngay lập tức vỡ tan biến thành vô số tin tức bay vào trong hắn sau một lúc thì xuân đức liền mở mắt ra ánh mắt hắn nhìn về phía người thanh niên có một tia nghiền ngẫm sau một lúc thì hắn nói theo ước định thì ngươi có thể sống đợi tới lúc tiên bảo đến tay thì ta sẽ thả cho ngươi rời đi nói xong thì xuân đức liền rút lui ra khỏi thế giới linh hồn của người kia theo như thể ước lúc trước hắn lúc này phải giải độc cho tên thanh niên này tay hắn khái điểm trên c h á n người thanh niên kia trong lúc này một luồng khí độc vô hình vô chất từ người thanh niên theo ngón tay của hắn quay về bên trong thể nội không qua mấy hô hấp thì người thanh niên kia liền tỉnh lại vừa tỉnh lại thì người này liền hỏi tại hạ tên khổ đức nạp không biết các hạ tên gì vô tả xuân đức lạnh nhặt đáp nghĩ tới điều gì xuân đức lúc này lại hỏi vì sao lúc trước ngươi lại nhằm vào ta khổ đức nạp lúc này ngồi dậy sau khi phủi phủi xong bụi b ẩ n trên người thì hắn mới cười khổ nói không giấu gì các hạ ta đây cũng là xui xẻo các hạ ẩn giấu quá sâu khiến ta không có phát hiện ra thân phận của các hạ n h ầ m tưởng các hạ là tôn vân trước tiên nên mới có hành động như vậy mục đích thì không cần nói các hạ cũng biết rồi đúng thật là nếu như ta chiếm được cái thân xác này sớm hơn vài ngày thì đã không có việc này rồi xuân đức gật gật đầu hắn lúc này lại hỏi bao giờ chúng ta có thể xuất phát thời gian ta không có nhiều khổ đức n ạ p nói cho ta thêm hai ngày hai ngày sau chúng ta có thể lên đường ta cần có hai ngày để thích nghi với thân thể này đi vào nơi kia rất nguy hiểm ta không muốn bản thân giữa đường lại bị một con quái vật nào đó ăn sống xuân đức giơ tay lên ra hiệu cho tên này ngừng lại đợi tên kia im miệng thì hắn mới nói hỏi ngươi thời gian thì nói thời gian là được làm gì giải thích nhiều như vậy làm gì đã vậy thì hai ngày hai ngày sau ta lại đến tìm ngươi ngươi không có ý kiến gì chứ khổ đức nạp lắc lắc đầu nói không có ý kiến xuân đức gật gật đầu nói như vậy tốt nhất ta có việc đi trước nói xong thì hắn vung tay lên hai tên trước kia đi theo khổ đức nạp làm tùy tùng bị hắn bắt vào trong tay ngay sau đó hắn liền tiến hành sư hồn hai kẻ này siêu hồn xong thì hắn liền thu hai người này cùng mấy kẻ đang nằm trên mặt đất vào bên trong nhận chứa đồ làm thức ăn cho q u ỷ kiếm làm xong thì hắn liền rời đi năm hắn cũng không có rời đi đâu xa hắn lúc này quay lại nơi trước kia chuẩn bị bố cục một cái sát cục bắt hết một đám ca lớn riêng về phần sinh hồn hoa thì hắn nhất định phải có được linh hồn luôn là điểm yếu của hắn cũng vì linh hồn theo không kịp với thân thể nên hắn mới không có thể ở trạng thái biến hóa thần thông ba đầu địa ngục thiên long chiến đấu nếu có thể lấy được sinh hồn hoa thì linh hồn của hắn sẽ được cải thiện k h n g ít nếu không phải mấy ngày hôm trước hắn có vấn đề quan trọng cần giải quyết thì đã tìm cách đoạt lấy sinh hồn hoa rồi ai ngờ bây giờ lại thành ra cái dạng này cơ chứ chỉ qua vài cái trước mắt thì hắn lại đã xuất hiện bên trên một ngọn núi ở phụ cận cửa vào hang động đi thông dưới lòng đất lúc này đây theo hắn quan sát thì nơi này đã tập trung không dưới hai mươi vạn người trong đó cường giả từ tình quân tiên cảnh trở lên chiếm hơn phân nửa đã vậy trong bóng tối lại còn không ít cường giả đi theo bảo vệ đám con cháu dòng chính của các gia tộc lớn theo hắn cảm ứng thì nơi đây cũng có vài tên mạnh mẽ không thể co nhẹ bây giờ nơi cửa vào đi thông xuống hang động dưới lòng đất đã bị các thế lực lớn nghiêm p o n g lại không cho bất kỳ người nào đi xuống phía dưới còn những người trước kia đi xuống thì bây giờ hắn cũng đã được người của thế lực lớn trục xuất ra ngoài ngay lúc hắn đang quan sát khắp nơi thì đột nhiên cảm ứng được vài tia khí tức quen thuộc hắn ngay lập tức hướng ánh mắt nhìn về nơi phát ra khí tức quen thuộc kia rất nhanh ở trong tầm mắt của hắn xuất hiện thân ảnh của mấy người long linh nhi cùng nhạc tuyết lúc này đây hai cô nàng ở ngồi bên dưới một gốc cây vây xung quanh là một đám nam tử t u ấ n tú lịch sự những người này đang nói chuyện với nhau trên mặt mấy tên nam tử thì luôn treo một nụ cười thân sĩ bộ dạng chính nhân quân tử còn về phần hai cô nàng tuyết thì vẻ mặt hờ hữ thi tho nhìn thấy hai cô nàng này ở đây thì hắn cũng không có gì ngạc nhiên dù sao theo tin tức thì mấy ngày sau sẽ có một cuộc tranh tài nho nhỏ giữa đám hậu bối lấy kết quả của cuộc tranh tài để mà phân chia gốc sinh hồn hoa kia nói thật đến lúc này hắn vẫn cảm thấy kỳ quái là tại sao sinh hồn hoa còn chưa lấy được mà đám người kia đã vội tranh đấu phải biết ở bên trong cái hồ nước đen thui phía dưới kia có vài thứ đến hắn cũng cảm thấy sợ hãi tuy hắn cũng không biết thứ kia là cái quỷ gì nhưng ắt hẳn không phải vật gì dễ đối phó với thực lực của hắn còn như vậy vốn gì là đám người này hắn không biết là bọn họ có biện pháp gì để đối phó với những thứ kia có điều vấn đề này hắn cũng không mấy quan tâm dù sao có người đi trước dò đường đánh quái cho hắn thì hắn còn mừng không kịp nữa là chỉ cần đến cuối cùng đồ vật vẫn rơi vào trong tay hắn là ổn nghĩ vậy hắn liền n ở một nụ cười tạ ác nhưng trước hết hắn vẫn nên làm một chút chuẩn bị cho ngày vui sắp tới mời đọc sở trạ t ô n mở thần h à o đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ t ô n mở thần h à o chương bảy trăm chín mươi lăm khổ đức nạp bị người truy sát hai năm trước cảm ơn bạn phẹm vạn lỡ hai nghìn một bỡ nờ ủng hộ mình、ba. sau khi đã xác định được mục tiêu tiếp theo xuân đức liền bắt đầu tiến hành đầu tiên hắn dùng một số tiểu xạo để qua mặt những kẻ đang g i á m thị cửa ra vào hang động đi sâu xuống lòng đất nơi đây tuy cấm chế cùng trận pháp trùng điệp nhưng cũng không khó phá giải tất cả đều là trận pháp tầm trung vừa sức với hắn nếu cao cấp hơn một chút thì hắn cũng xác định bỏ tay nếu như là ngày trước ở trung thiên thì hắn cũng không lo trận pháp hay cấm chế gì cả tới vì trước kia có thần thông đi xuyên trận pháp nhưng bây giờ thì thần thông đi qua cấm chế cùng trận pháp của hắn sau lần độ tiểu thiên kiếp thì ngày một suy yếu tới hôm nay thì hoàn toàn không dùng được thành ra bây giờ hắn chỉ có thể tự thân vận dụng kiến thức ít sau gần hai phút m ạ y mò cùng phá giải thì hắn cũng đã thuận lợi đi qua mấy cái trận pháp cùng cấm chế trước cửa vào tiếp theo hắn theo đường cũ đi xuống phía dưới rất nhanh hắn đã đi xuống phía bên dưới nơi này sau vài ngày bị đám tu sĩ trà đạp thì đã biến thành một mảnh hoang t à n thảo dược các kiểu bị n ổ sạch cây nhỏ cũng không trở lại nhìn xung quanh một chút bắt đầu hắn thiết kế ra một cái giới thiên diễn thức tụ sát công năng trận pháp này rất đơn giản âm thầm chuyển s á t nghiệm vào bên trong đầu tu sĩ người chết càng nhiều thì hiệu quả càng rõ ràng dụng cụ bày trận thì hắn không bao giờ thiếu nói chính xác là đại bạch trước lúc hắn đi đã chuẩn bị rất nhiều cho hắn hơn phần nữa nhân chứa đồ của hắn cũng chỉ là để đựng dụng cụ bảy trận mà thôi vung tay lên một cái vô số vật liệu bảy trận bay về những phương vị đã định từ trước đó tốc độ bảy trận của xuân đức cực nhanh hắn cứ theo sách chỉ dẫn mà làm không qua bao lâu thì đã xong ở bên ngoài này tiếp theo đó là hắn đi sâu vào bên trong từ vị trí mấu chốt hắn đều tăng cường một cái trận pháp nhất là ở nơi xung quanh bên cái hồ đen kia hắn bày bố ra không dưới năm cái sát trận một cái mê trận một cái khốn trận lồng vào nhau sau khi bày xong trận pháp thì hắn lại tốn thêm một chút thời gian để che giấu trận pháp đi sau khi đã hoàn thành xong việc bày bố trận pháp thì hắn bắt đầu thiết kế cơ duyên cho những con mồi nhỏ của hắn tương tương tinh thạch thượng phẩm được đặt tại những nơi vừa bí ẩn nhưng chỉ cần tinh ý liền nhìn thấy đương nhiên thì sẽ không thể thiếu được bày dập rồi địa hình nơi đây vô cùng phức tạp hang động phân nhánh khắp nơi những cái bẫy tự nhiên cũng có không ít độc trùng cùng các loại sinh vật h á c ám đặc biệt nhiều công việc hoàn tất lúc này xuân đức gọi ra bóng ảnh gần như ngay lập tức bóng ảnh hiện ra lão đại có việc gì sao xuân đức gật gật đầu sau đó thì tay nhẹ điểm lên chán bóng ảnh một luồng tin tức thông qua ngón tay chuyển vào bên trong đầu bóng ảnh sau một lúc thì bóng ảnh gật đầu nói việc này lão đạo yên tâm mọi việc cứ giao cho đệ xuân đức lúc này khẽ cười nói tốt lắm vậy nơi này giao cho lão nhị ngươi trận pháp cũng đã bố trí xong cần thiết thì khởi động lên để đảm bảo không có cá l ọ t lưới thôi ta đi trước đây nói xong hắn lập tức biến mất không còn bóng dáng sau khi xuân đức rời đi thì bóng ảnh cũng phiêu tán thành từng đám sương khói màu đen bám lên trên vách động hòa với không gian hát cám nơi lầy bốn có một lần kinh nghiệm phá trận xuân đức n g a quen đường cũ không qua bao lâu thì hắn lại đã rời đi u cốc nơi nhưng khi hắn quay về thì phát hiện trận pháp che giấu trước kia của bản thân bố trí đi ra đã bị người phá hủy còn khổ đức nạp lúc này đây cũng đã biến đi đâu mất tiêu nhìn xung quanh là một mảnh tàn phá thì xuân đức có chút nhũ m à y lại hắn tự nói với chính mình trận pháp che giấu cũng không phải dạng s o à n g vậy mà có người lại có thể phát hiện được nơi này cũng có cao nhân như vậy sao mà thôi trước hết tìm tên kia cái đã trước lúc rời đi xuân đức cũng c ó lưu lại một ít hồn niệm để giám thị tên kia có ý định làm ra cái gì ngu ngốc sự tình dùng hồn niệm của bản thân cảm nhận tàn hồn của chính mình rất nhanh hắn liền đã bắt được một tia cảm giác quen thuộc sau ba cái hơi thở thì hắn một lần mở mắt bên trong mắt hắn là một mảnh nghi hoặc lắc lắc đầu hắn không có suy nghĩ nhiều mà bắt đầu chạy đi năm ở sâu bên trong khu vực vạn xà xâm lầm lúc này đây khổ đức nạm toàn thân vết thương chi chít máu tươi chạy ròng ròng bên phía tay phải đã bị mất hắn vừa cố gắng chạy đi thi thoảng lại nhìn về phía sau ngay khi hắn đang cấp tốc chạy đi thì hắn bông dưng ngừng lại hắn nhìn chăm chú vào một cây đ ạ i thụ phía trước gần giọng nói con định trốn tới khi nào sao còn không nhanh bước ra đây hắn vừa dứt lời thì một âm thanh mềm mại vang lên thất ca quả thực khiến người ta ngạc nhiên đó nha người ta trốn kỹ vậy rồi mà cũng bị tất h cả phát hiện ra ngay sau đó một cô gái xinh đẹp từ phía sau gốc cây bước đi ra nàng cả người mặc một bộ đồ trắng tinh trên mặt còn đeo một tấm mạng c h e m ỏ n g mái tóc cô nàng đen nhánh dài tới thắt lưng nàng ta dùng ánh mắt mang theo sự xem thường nhìn khổ đức nạp nhìn thấy cô gái này thì khổ đức nạp ngay lập tức nhận ra là ai người này chính là cựu m u ộ i của hắn chính xác ra là của tên bị hắn đoạt xá cựu m u ộ i có gì từ từ nói chuyện làm gì phải dùng dùng dao dùng kiếm như vậy cô gái kia nghe khổ đức nạp nói vậy thì cười rộ lên từ từ nói chuyện sao lúc ngươi giết lan á lại không cho nàng nói chuyện không phải người đã hứa với ta rằng sẽ chăm sóc cho nàng suốt đời s a o vì sao ngươi lại giết nàng khổ đức nạp nghe vậy thì quả thực muốn khóc hắn nào biết lan á là ai cơ chứ hắn cũng mới chiếm cái thân xác này có hai ngày à ngay lúc hắn không biết làm sao thì lại có vài người xuất hiện bao vây lấy hắn lúc này đây một giọng nữ nhân mang theo cựu hận thấu xương văn g lên tiểu thư thuộc hạ muốn tự tay kết liêu tính mạng của hắn nghe vậy được âm thanh này thì khổ đức nạp trong lòng du lên hắn lúc này trong lòng đang thầm cầu nguyện vô ta các hạ nhanh đến cứu ta ngươi nhanh đến cứu ta cái mạng nhỏ của ta sắp không giữ được rồi tất ca ngươi không có gì muốn nói sao Cô gái áo trắng áo t r ầ mời ọ n g hỏi. đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân g ã o siêu hài siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm chín mươi sáu vô đề hai năm trước quả nhiên khi khổ đức nạp vừa dứt lời thì cựu mọi hắn đã không nói không rằng rút kiếm ra đâm cho hắn một kiếm một kiếm này nhằm thẳng vào trái tim hắn hắn có thể đơn giản nhìn thấy đường kiếm nhưng thân thể lại vô lực né tránh、Phúc. thanh kiếm nhẹ nhàng xuyên phá lớp giáp mền bên ngoài của hắn đâm vào trong lồng ngực của hắn một đoạn máu tươi của phun n h u ộ n đỏ cả y phục có điều thanh kiếm kia vẫn chưa có đâm vào tim hắn nhưng chỉ cần nhích thêm vài phân thì nhưng vào ngay lúc này đột biến phát sinh một thân ảnh quỵ dị xuất hiện phía sau cựu n ộ i của hắn bàn tay người k i a hóa thành trào bắt lấy cái cổ trắng ngần của cựu n ộ i hắn đơn giản khống chế lấy nàng ta đồng thời lúc đó một thanh em lạnh lẽo vang lên không muốn chết thì đừng làm ra cái gì ngu Cảm nhưng ậ n đ ợ c sát ý h thực chất h ư ư từ đối p ơ n cô tức gái áo trắng ngay vương áo lập khi i ế m ra. t a n h k ế m rơi r t ê nhìn mặt đất p á khác ánh t thanh thời mắt ra đang quanh đưa âm gây mới những phản khổ lên kèn. Cùng này người ứng xung nạp người đồng n lúc lại, đức đều đưa ánh mắt nhìn về phía này, thấy tiểu thư của các nàng bị không chết thì không một ai dám động. Nhưng khi nhìn của ai này, nàng động. tiểu các dám bị một rõ người đang k h ô n g chế tiểu thư của bọn họ là ai thì cả đám không khỏi ngạc nhiên bật thốt lên tôn vân tại sao lại là ngươi bọn họ làm sao có thể không ngạc nhiên một phế vật trong truyền thuyết vậy có thể trước con mắt bọn họ khống chế tiểu thư ngày hôm nay bọn họ quả thực gặp đủ chuyện tà môn giống như tên bị tiểu thư vừa đâm một kiếm kêu bản lĩnh gì cũng không có duy có chạy trốn quả thực nhất lưu mấy người bọn họ đều có tu vi thần quân tiên cảnh vậy mà để cho một tên chưa vào bất diệt tiên cảnh chạy trốn đến lúc này lại xuất hiện một tên tôn vân việc này làm cho bọn họ đánh mất lòng tin vào chính bản thân mình cô gái áo trắng khi nghe thiếp thân thị vệ gọi tên người đang k h ô n g chế mình thì cũng ngạc nhiên không kém sắc mặt nàng biến hóa mấy lần dường như là đang cân nhắc xem người này vì sao lại xuất hiện ở đây được cứu sống lúc này đây khổ đức nạp mới dám thở ra một hơi hắn nhìn về phía xuân đức cười khổ vô tà hình. may nhờ có huynh đến kịp bằng không ta bị tiểu nha đầu này làm thịt rồi xuân đức lúc này cũng nhìn qua khổ đức nạp tò mò hỏi ngươi đã làm việc gì thương thiên hại lý mà khiến cho con bé này truy sát không tha vậy khổ đức nạp lúc này vừa lấy ra thuốc trị thương ăn vào vừa nói không phải do ta là ca ca của nàng làm ta bị h oan hình như ca ca của nàng ta giết một người nào đó vấn đề này ta cũng không được rõ ràng lắm mà vô tà huynh huynh định xử lý các nàng thế nào nghe đối thoại của hai người thì những người ở đây đều mờ mịt bọn họ trong lúc nhất thời không biết là việc đang diễn ra nữa xuân đức nghe được câu hỏi của khổ đức nạp thì bình thản nói giết cả đi cho đỡ hắn còn chưa nói xong thì đã bị bốn tiếng quát lớn cắt ngang người dám tiếp sau đó từng người uy hiếp hắn nếu người dám làm gì tiểu thư thì các người cũng chạy không thoát nhanh thả tiểu thư có vậy thì chúng ta có thể tha cho hai người các người một mạng nhanh thả tiểu thư đừng ép chúng ta phải đ ậ u thủ nhưng đang lúc này thì cả bốn nàng đều ôm lấy ngực sau đó phụ t phụ phụ các nàng liên tục phun ra máu đen sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy đồng thời trên má trái của bốn người hiện lên đồ án của một đông hoa ba lá màu tím yêu dị tiếp sau đó cả bốn người đồng thời nằm trên mặt đất hôn mê nhìn thấy cảnh này thì khổ đức nạp ánh mắt không khỏi co rút lại hắn không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước miếng sau đó hắn hướng xuân đức cười nói nói về dụng độc thì vô tà huynh là người lợi hại nhất mà ta gặp được từ lúc sinh thời đến này trình độ dụng độc của vô tà huynh đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa xuân đức lúc này cũng bông ra cô gái mà mình đang k h ô n g chế có điều nàng ta bị hắn định trụ nên chỉ có thể đứng yên tại nơi đó không thể di chuyển mảy may hắn ánh mắt nhìn về khổ đức nạp quan sát hắn trên giới một lượt sau mới nói thương thế ngươi như thế này có cần ta giúp đỡ sao khổ đức nạp lắc đầu nói chỉ là một chút vết thương nhỏ không đáng để vô tà h u y n quan tâm dù sao trước kia ta cũng là một vị vương giả hồn đạo một chút việc nhỏ này vẫn là có thể tự giải quyết được xuân đức thấy đối phương có ý đ ể phòng bản thân thì cũng không lấy mặt nóng đi áp mông lạnh làm gì hắn gật đầu bình thản nói đã vậy ngươi cứ an tâm t r ị thương mấy ngày này ta sẽ ở bên cạnh ngươi đảm bảo cho ngươi không bị ai đuổi giết tiếp sau đó xuân đức liền mang khổ nạp đức rời đi đến một vị trí an toàn hơn còn về phần mấy nữ nhân kia thì hắn tạm thời chưa giết dù sao hắn vẫn có việc cần nhờ tới các nàng rút một tay hắn đang thiếu mấy con tốt thí dò đường năm thời gian thấm thoát đi qua hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi hắn mang khổ đức nạp tới nơi này ở bên trong một cái động phủ nằm sâu bên trong núi đá nơi đây tối tăm mù mị không thấy ánh sáng mọi thứ lúc nào cũng ấm ư ớ c xuân đức lúc này vẫn đang luyện tập điều khiển bổn nguyên lực lượng xung quanh cơ thể hắn lúc này là sương mù màu đỏ t à dị thi thoảng từ bên trong làn sương mù màu đen kia lại phát ra những tiếng gào rú thê lương ở cách đó không xa là khổ đức nạp cùng năm người khác một ngày này sau khi kết thúc t r ị thương khổ đức nạp liền mở mắt ra nhìn về phía xuân đức đối diện nói vô tả huynh có thể lên đường lúc này đây xuân đức đang tu luyện cũng ngừng lại rồi từ từ mở mắt ra đôi mắt hắn hắn nhìn khổ đức nạp không mặn không nhặt đáp lời đã vậy thì chúng ta cũng nên lên đường nói xong thì hắn liền đứng dậy đi ra bên ngoài khổ đức nạp lúc này cũng đứng dậy bước ra bên ngoài đi theo xuất nước nhìn hai người đã rời đi bên trong nơi này chỉ còn năm người lúc này đây một thiếu phụ nhìn cựu công chúa hỏi tiểu thư bây giờ chúng ta phải làm thế nào cựu công chúa răng ngà khẽ căn nói còn biết làm sao phải nghe theo lời người kia thôi cái mạng nhỏ của chúng ta đều nằm trong tay người đó cả mấy người khác nghe vậy thì đều trầm mặc sau đó cả năm người cùng nhau đi ra bên ngoài mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mợ thần hào bảy trăm chín mươi bảy khu vực hai hắc á m rừng rậm hai năm trước sau khi người đã đông đủ thì tổ đội bảy người của xuân đức lập tức lên đường lấy khổ đức nạp dẫn đầu mọi người đồng thời tiến lên sau một canh giờ đi đường thì mọi người bắt đầu đi vào một khu vực thứ hai bên trong vạn xà xâm lâm trái ngược với bên ngoài xanh tươi mơn mận thì ở khu vực thứ nhìn à y ưu ám tối tăm ở đây thực vật đều thuộc cám hệ cả gần như tất cả là thực vật t a n thịt c ò n v ề động vật nơi đây đa phần đều là độc trùng cùng sinh vật hắc cám đi ở phía sau cùng đội ngũ xuân đức lúc này nhìn qua khổ đức nạp nói có thể tăng nhanh tốc độ sao thời gian dài như vậy mà đi chưa được vạn dặm nữa vẫn cứ tốc độ như thế này thì bao giờ mới có thể đến nơi đang đi phía trước dẫn đường khổ đức nạp nghe hỏi vậy thì cười khổ đáp vô tà huynh xin chớ nóng đội thời gian cũng đã rất dài đến ta cũng không nhớ rõ vị trí lúc ban đầu bây giờ ta cũng phải dựa vào phương pháp đặc thù để xác định hướng đi nên hơi mất thời gian xuân đức nghe thế thì cũng đành phải chịu dù sao đây là việc bất khả kháng được rồi chúng ta tiếp tục đi sau đó mọi người lại tiếp tục lên đường với tốc độ ốc s e n trên đường đi tới đây thì mọi việc đều tốt không có một con quái vật nào đun mủ mà chọc vào tổ đội bọn họ nhưng khi đi sâu vào bên trong cái khu rừng hắc á m này thì bắt đầu có rắc lúc ban đầu chỉ là vài con rắn toàn thân đen xì tập kích mọi người nhưng càng về sau thì chủng loại càng đa dạng số lượng càng nhiều đẳng cấp cũng càng cao tới ngay cả thực vật cũng vậy nhưng nhờ có bốn tên thần quân t i ê n cảnh đi theo những chướng ngại vật như vậy đơn giản được giải quyết nhưng khi đi tới gần khu vực trung tâm không biết là khổ đức nạp là cố ý hay vô tình lại dẫn mọi người đi tới một ổ quái vật toàn quái vật tám hệ cấp cao lúc này đây đội ngũ của hắn đang bị bao vây bởi mười hai con sói bọn nó có hình dạng của sói mà thôi chứ cũng không rõ là đồ vật gì thân thể bọn nó to như con voi là ít ba cái đầu dữ tận một cái mồm dài toàn răng với răng xung quanh cơ thể thì được bao quanh sương mù màu xám nhìn thấy lại đụng phải một hang ổ quái vật cấp cao thì nét mặt xuân đức có chút không vui hắn trầm giọng hỏi đã là lần thứ chín khổ đức nạp nơi g ư đây là có ý gì giọng nói của xuân đức lúc này đã mang theo vài phần bất thiện hắn cảm thấy khổ đức nạp đây là muốn tiêu hao chết mọi người do độc tâm thuật của hắn không có tác dụng với khổ đức nạp nên hắn cũng không rõ người này đang suy nghĩ cái gì vâng không thì hắn đã không có ở đây nói nhảm cảm nhận được sự bất thiện từ lời nói của xuân đức khổ đức nạp trên đầu cũng toát mồ hôi hắn cam đoan nói vô tả huynh việc này không phải do ta cố ý đây chỉ là trùng hợp, mà thôi. Trùng hợp mà thôi. ở bên trong nơi nguy hiểm này chúng ta không thể dùng hồn niệm nên việc đụng phải đám a m thú cấp cao cũng là điều bình thường tiếp theo hắn chủ động tấn công m ộ ư ơ i hai con sói vốn dĩ hắn muốn lấy quỷ kiếm để chém giết cho nhanh nhưng vì để c h ấ n nhiếp tất cả người nơi đây hắn quyết định dùng tay không bàn tay hắn biến hóa thành trào rồng sau đó dùng tốc độ siêu việt phản ứng của những kẻ ở đây tiêu diệt tất cả những con ám sói bộ bộ bộ bộ một chuỗi dài âm thanh vỡ nát vang lên tiếp sau đó chỉ thấy m ộ ư ơ i hai con ám sói to như con voi bị đập vỡ tung đầu dịch não cùng máu tươi bay loạn khắp nơi khi thân ảnh xuân đức một lần nữa hiện ra thì m ộ ư ơ i hai con ám sói đã chết đến không thể chết lại vung tay lên một cái m ư ơ i hai cái thi thể của mấy con ám sói bị hắn thu hết vào bên trong nhận chứa đồ làm thức ăn cho quỷ、kiếm. làm xong mọi việc hắn lạnh lùng nói tiếp tục lên đường mong rằng tiếp theo trên đường đi sẽ không có sự tình n g o ạ i ý muốn phát sinh những người khác lúc này đều câm như hến không ai dám nói một lời gì tất cả đều t r ầ mặc m sau đó tiếp tục lên đường nhưng ánh mắt của bọn họ lại không giấu được sự sợ hãi đi ở gần xuân đức nhất cựu công chúa thi thoảng lại lén lút nhìn hắn một cái trong lòng nàng thì thầm nghĩ người này là ai vì sao lại mạnh mẽ như vậy sợ rằng đến cả mấy vị l a o tổ trong tộc cũng chỉ đang lúc nàng suy tư thì lại bắt gặp ánh mắt xuân đức nhìn sang một ánh mắt t ám không một tia sức sống khiến cho người ta cảm thấy bản thân đang dần suy yếu đi vậy ngay lập tức mọi suy đoán về xuân đức đều được nàng giấu đi nàng giả vờ như là không có việc gì xảy ra xuân đức hiển nhiên là biết được suy nghĩ của cô gái áo trắng này nhưng hắn cũng không bóc trần nàng làm gì dù sao việc quan trọng hơn cả vẫn là đoạt bảo vật đến tay tiếp sau đó trên đường đi dị thường bình an chỉ đôi khi gặp được một ít tám hệ quái vật cấp trung mà thôi sau bốn canh giờ thì mọi người cuối cùng cũng đã đi ra ngoài khu hắc cám rừng rậm kia lúc ra khỏi khu rừng hắc cám kia thì xuân đức dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía khổ đức nạp cảm nhận được ánh mắt của xuân đức thì khổ đức nạp cười bồi nói vô tả huynh nhìn ta với ánh mắt như vậy là sao? xuân đức nết mép cười nói không sao cả chặng đường tiếp theo mong rằng cũng sẽ không gặp phải điều gì không hay nhìn thấy xuân đức n ở một nụ cười có phần châm t r ọ c thì khổ đức nạp vẫn chỉ là cười bồi theo ta cũng mong là như vậy ha ha những người khác trong đội tuy không có trực tiếp như xuân đức nhưng bọn họ vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ đánh giá khổ đức nạp hiển nhiên bọn họ cũng nghi ngờ khổ đức nạp lúc trước là cố tình dẫn bọn họ vào nơi nguy hiểm mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương bảy trăm chín mươi tám loại người gì cũng có hai năm trước Cảm ơn quả tết của béo tròn, cảm ơn các có khác cho chúc cả Trước có cảm. quả một mình một mình bơm bớm mọi ơn ơn hơi tròn bạn hoàng lạn 31 nhờ không một có đi 111 và những người ủng nở nhà này mình dùng điệp với bơm bơm hơi có lộn xộn mọi người thông tuẹt buổi vui tết tờ tối béo hộ và 31 đi đã điệp với vẻ. sau khi thoát khỏi cái khu rừng mắc dịch tối tăm âm u kia thì mọi người tiến vào một thảo nguyên bao la bắt ngát nhìn một cái mà không thấy điểm cối nơi đây quả thực nhìn rất đẹp mặt đất thì toàn hoa hoa thảo thảo cùng vài loại động vật nhỏ hơn thế nữa nơi đây còn có ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió nhẹ một khung cảnh yên bình có điều đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi che giấu bên trong cái vỏ bọc kia là sát cơ khắp nơi sau khi tiến vào bên trong thảo nguyên này thì mọi người không có đi bộ nữa mà phi hành trên trời còn hỏi vì sao không tiếp tục đi bộ nữa thì là vì ở trên hay ở dưới cũng nguy hiểm như vậy thôi ngay khi bọn họ vừa phi hành được gần hai vạn dặm thì nhìn thấy phía chân trời một mảnh đỏ rực như là màu máu cùng lúc đó là những tiếng động ầm ầm khiến đất rung núi chuyển thấy cảnh này cả bảy người đồng thời dừng lại xuân đức lúc này chăm chú quan sát thì liền phát hiện ra thứ khiến cả vùng trời đỏ rực kia chính là vô tận bơm b ớ m màu đỏ hình thành bọn nó cũng không lớn lắm mỗi con chỉ to bằng khoảng hai bàn tay người lớn toàn thân đỏ rực phát ra ánh sáng màu đỏ bọn nó vũ cánh một cái thì vô số bụi phấn màu đỏ tán ra xung quanh xuân đức kiến thức hạn hẹp nên cũng không biết đám bướm đo đỏ kia là thứ quỷ gì cả có điều nhìn thấy bọn nó đang rượt đám tiên thú phía bên dưới là hữu hạng hắn có thể nhìn thấy cảnh một con tiên thú to gấp mấy lần con voi bị đám bướm bướm kia đậu lên trích hút mấy giây thì liền còn ra bọc xương tốc độ đám bướm này cũng rất nhanh nhấp đoán qua vài lần thì đã đổi kịp được đám tiên thú đang chạy phía trước sau một lúc quan sát thì bên trong tổ đội của hắn cũng có người nhận ra được loại côn trùng kia lúc này một nữ nhân cao gậy toàn thân lam bảo nói là hóa huyết điệp chúng ta xuân đức nghe vậy thì cũng gật đầu nói nên chọn một hướng khác mới là tốt nhất khổ đức nạp chúng ta đi đường vòng hắn cũng không muốn lãng phí p h á p nguyên quý báu của mình với cái đám con chúng kia nhìn số lượng của đám này thì muốn g i ế t sạch cũng phải tiêu hao không ít khổ đức nạp nhìn về phía đám hóa huyết điệp đôi mắt lóe lên vài lần nghe được xuân đức nói thì hắn gật đầu sau đó chọn một con đường khác dẫn mọi người đi vòng qua đám hóa huyết điệp tiếp sau đó tổ đội của xuân đức dùng tốc độ cực nhanh rời đi nơi đây nhưng đúng lúc này kinh biến phát sinh từ phía đàn hóa huyết điệp một tiếng kêu rung trời vang lên z z z cùng lúc này từ phía bên trong bảy hóa huyết điệp lao ra mười m sau đó những thân ả n h này dùng tốc độ cực nhanh bỏ trốn ngay lập tức đàn hóa huyết điệp phân ra thành nhiều đàn nhỏ đuổi theo những người ngay lập tức trong mười mấy thân ả n h kia chỉ có ba kẻ có thể kịp thoát khỏi sự vây công của hóa huyết điệp mà chạy ra ngoài còn những kẻ khác đều nằm lại ngay khi tiếng kêu vang trời kia vừa chấm dứt thì cả thảo nguyên nơi đây như sống lại từng đàn hóa huyết điệp từ bên trong lòng đất trôi ra thoáng cái cả thảo nguyên đâu đâu cũng thấy hóa huyết điệp nhìn thấy tình hình không ổn xuân đức ngay lập tức sẽ rách không gian nhằm muốn thoát đi nơi đây nhưng không nờ hắn chỉ vừa mở ra đường hầm không gian thì liền bị lực lượng cùng lúc này từng đàn hóa huyết điệp nhắm tới bọn hắn tấn công cả đám hóa thành từng vện ánh sáng màu đỏ lao đến đứng lại gần ta ta mang các ngươi thoát khỏi nơi này những người khác nghe vậy thì thập phần kinh ngạc có điều bọn họ vẫn theo bản năng bản năng n ư ơ n g nhờ kẻ mạnh đứng gần lại với xuân đức thiên canh kiếm trận hiện xuân đức quát một tiếng ngay lập tức xung quanh xuân đức bảy thanh kiếm hiện ra hình thành kiếm trận bảy thanh kiếm phát ra quang mang sáng dực sau đó đồng thời miễn hóa ra vô tận kiếm ảnh chém giết tất cả những thứ gì ở bên trong phạm vi chợ pháp nhưng việc kinh dị phát sinh kiếm ảnh chém lên hóa huyết điệp thì phát ra tiếng kèn kèn k giống như là chém lên thần tinh mà không phải chém lên máu thì vậy có điều nếu chém lên cánh thì vẫn có, có thể phá hủy cánh của bọn chúng còn về phần bản thể của thất kiếm chém lên đám này thì đơn giản cắt làm hai thân thể vậy mà cứng rắn tới mức này nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức cũng phải thốt lên một tiếng k i n h sợ tiếp sau đó hắn vừa điều khiển kiếm trận tiêu diệt đám bơm bướm vừa tìm đường thoát khỏi nơi đây có điều số lượng đám côn trùng này quả thực nhiều đến không tưởng từng đàn hàng vạn con cứ điên cuồng lao về phía bọn hắn xuân đức có thể cảm thấy phát nguyên bên trong cơ thể nhanh chóng rút đi nhìn qua bốn tên thần quân tiên cảnh h ắ n điểm ra một cái nhất kiếp kiếm nhị kiếp kiếm tam kiếp kiếm tứ kiếp kiếm phân biệt rơi vào trong tay bốn người bốn người trong lúc nhất thời đứng ngây ra xuân đức n h í u mày nói còn ngây ra đó làm gì nhanh chém giết đám côn trùng này đi bị xuân đức nhắc nhở bốn người lúc này mới tỉnh táo lại bốn người hơi run run nói vâng vâng đại nhân bọn họ ngay lập tức kết hợp xuân đức một lần nữa hình thành thiên canh kiếm trận có thêm bốn tên thần quân tiên cảnh gia nhập lực sát thương của kiếm trận ngay lập tức gia tăng thêm không ít đám côn trùng kia lúc này đến bao nhiêu cũng bị g i o sát sạch sẽ kiếm trận đi tới đâu thì để lại một mảnh sắc côn trùng từ không trung rơi là tà xuống phía dưới bốn có kiếm t r ậ nhưng ỗ trợ tổ thoát huyết đội của xuân Đức đám điệp. khỏi của của hoa Xuân vây dần dần thoát ly khỏi vòng n h ly ngay tại thời điểm mà bảy người sắp thoát ra khỏi đám côn trùng đáng chết này thì lại có người phá hư lúc trước ba người thoát ra từ đàn hóa huyết điệp lúc này không biết dùng biện pháp gì mà lại có thể mở ra một cái cửa không gian để bỏ chạy nếu bọn họ cứ như vậy bỏ chạy thì đã không có gì để nói nhưng đằng này những người kia lại chọn đầu cuối của thông đạo ngay tại vị trí đám người xuân đức thoát đi đám người kia sau khi thoát ra ngoài thông đạo thì còn kéo theo hai mươi mấy con hoa huyết điệp biến dị to lớn vô cùng còn nào cũng tầm bốn năm mét đã vậy mấy người này vừa đi ra liền hướng bảy người xuân đức cầu cứu nhanh mở kiếm trận cho chúng ta đi vào chúng ta là trưởng lão của chí g i a mấy người này cầu cứu mà giống như ra lệnh vậy có lẽ trong lúc gấp gáp mấy tên này quên mất mình đang ở tình huống như thế nào quên không lắp não nếu là bình thường hẳn sẽ khác nhìn cái thái độ lồi l õ m của mấy người này xuân đức liền cười lạnh mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tôn mở thần hảo chương bảy trăm chín mươi chín ăn một cái mệnh vào n g ư ờ i hai năm trước tê dê tết nhất nhà nào cũng bật nhà cầm ẩ m cảm thấy cái đầu muốn nổ luôn hự phun ba lít máu ta kiệt sức rồi、ba. không riêng mình hắn mà những người khác sắc mặt cũng khó coi và phần nguyên bản là sắp thoát khỏi đám hóa huyết điệp này rồi không đâu mấy tên cô hồn này lại mang phiền phức tới đã vậy lại còn dùng cái giọng như ra lệnh vậy bốn tên thần quân tiên cảnh k h á c lúc này đều nhìn qua xuân đức hiển nhiên bọn họ muốn làm cái gì cũng phải thông qua xuân đức đồng ý xuân đức không nói gì nhiều mà điều khiển thiên canh kiếm trận đánh về phía ba người kia vô tận kiếm quang như mưa rào đồng d ạ n g xối thẳng xuống đầu ba tên cô hồn kia thấy vậy một màn thì cả ba người kia liền đồng thời hét lớn các người dám xuân đức đứng bên trong kiếm trận cười lạnh nói ta lại sợ các ngươi quá vừa dứt lời keng keng keng k e n k e n k e n ba tên kia còn đang định nói cái gì nữa nhưng bị công kích gần như bất tận đánh lên người thì cả đám c h ỉ có thể đau khổ chống cự nhưng vào lúc này hai mươi mấy con hóa huyết đ i ệ p biến dị bỗng c h ố c hòa hợp lại với nhau biến thành một con b ớ m siêu bự con b ớ m kia có một cái mặt nữ nhân xinh đẹp nhưng lúc này đây biểu cảm của cái mặt kia lại tạo cho người ta cảm giác ầm độc vô cùng ánh mắt hẹp dài của nó nhìn c h ầ m c h ầ m xuân nước xuân đ ứ c bị nhìn như vậy thì cảm thấy cả người lông tơ dựng ngược ngay vào lúc hắn nhìn về khuôn mặt nữ nhân kia thì b ỗ n nhiên nó há miệng gào rú z z z z khuôn mặt thì xinh đẹp mà lúc nó há cái mi b ê ngay t r o n dịch nhờn màu x n h h c ạ lên láng, lầm lên lên răng nhọn thì Nó rú lên thì dịch nhờn màu xanh ở trong miệng tung, bắn trộm. rú thì thì dịch từ màu bay ở vô sau ố h ó h y ế tiếng đ ệ p ở xung quanh, u nhưng con hóa h y t điệp kia h h h a n n c ó biến thành n chất l gào rơi xuống. Một m n này khiến h c những người ở đây rú của con hóa huyết điệp biến dị kia kiếm trận của hắn liền ngừng lại b ả y thanh chủ kiếm bị định lại giữa không trung cũng vào lúc này thủy chiều hóa huyết điệp nhanh chóng rồn về phía này một trời sắc đỏ không thấy được ra thử dùng hồn niệm mà không thể thu hồi kiếm trận xuân đức quyết định bỏ của chạy lấy người một tay hắn sách khổ đức nạp rồi chọn một hướng có ít hóa huyết điệp nhất lao ra sao số ta lại không may như vậy chứ chưa nhận được bảo vật đã mất đi bài kiện xuân đức chửi một câu chửi thì chửi nhưng tốc độ hắn cũng không có chậm một đường hướng bên ngoài lao ra thấy hắn bỏ chạy thì mấy tên k h á c cũng theo phía sau nhìn thấy mấy người xuân đức muốn bỏ trốn thì còn hóa huyết điệp biến dị k i a lại hét lên zz z. sau đó nó cũng dùng một tốc độ không thua kém gì mấy người xuân đức mà đuổi theo không những nó mà đám hóa huyết điệp khắc cũng tổ hợp lại với nhau biến thành từng con cự điệp theo sát ở phía sau. Ngay bị, cái cái. bị ăn h ì n thấy chửi n khổ đức nạp sắc mặt có phần khó coi nhưng hắn che giấu rất nhanh hắn lúc này vẫn nợ nụ cười ôn hòa nói chỉ cần giết được trùng chúa thì đám này sẽ chết theo xuân đức nghe vậy thì chửi nói cũng như không ngươi có giỏi lại giết con bươm chúa kia dùng tắc cái lần này tới lượt khổ đức nạp là muộn hắn cảm thấy nếu bây giờ còn nói cái gì nữa chọc giận xuân đức thì rất có khả năng hắn sẽ bị ném thẳng vào đám hóa huyết điệp kia tiếp theo chính là một màn rượt đuổi xuân đức tốc độ cực nhanh nhưng lại bị vô số hóa huyết điệp cản đường khiến cho tốc độ hắn chậm lại rất nhiều thành ra mấy người đi cùng với hắn vẫn theo ở phía sau bốn một ngày sau công cuộc bỏ chạy vẫn tiếp tục cũng không biết cái đám hóa huyết điệp kia là cái giống gì mà bám d a i như đĩa đói với cái đám k h ố n nạn này có rất nhiều thần thông quái lạ hắn thấy rõ ràng là đã bỏ xa được đám côn trùng kia rồi vậy mà quay đi ngoảnh lại thì lại nhìn thấy đám hóa huyết điệp kia xuất hiện ở phụ cận đón đầu hắn、rồi. có thể nói cái thứ hóa huyết điệp này chính là thứ t à môn nhất mà hắn từng gặp đi cùng hắn lúc này chỉ còn lại năm người khổ đức nạp t i ể u công chúa và một người tùy tùng của nàng cùng với hai tên trưởng lão của trí gia gì đó còn những kẻ khác đều bị đám quái điệp kia ăn sạch rồi giờ đến x ư ơ n g chắc gì đã còn nhận thấy cứ chạy mãi thế này cũng chẳng phải biện pháp hay gì hắn lúc này liền dừng lại không có tiếp tục chạy nữa hắn vừa ngừng lại thì những người khác cũng ngừng lại lúc này đây hai tên trưởng lão trí gia liền chất vấn hắn sao không tiếp tục chạy tiếp dừng lại ở đây chẳng phải chịu chết một ngày này xuân đức vốn đã chịu giày vò cảm thấy vừa nản vừa mệt tâm tình đã rất không tốt lúc này đây hai con chó này lại còn ý kiến nếu không phải có hắn mở đường máu thì còn ai có thể sống ánh mắt lúc này trở nên h u n g á c không một dấu hiệu ủy kiếm xuất hiện trong tay hắn ngay lúc hai người kia không đề phòng thì bị hắn bất ngờ chém cho mỗi người một kiếm phúc phúc hai âm thanh niên h ã vang lên cùng lúc này hai tên mới vừa chất vấn hắn bị chém ngang heo bị cắt làm hai khúc lòng m ề các kiểu rơi hết trên mặt đất hai người này tu vi đều là nửa bước vương giả nữa b ư ớ c tinh vương cảnh nên bị chém làm hai cũng không có c h ế n a y phải sau mấy hô hấp thì hai người kia mới bắt đầu cảm thấy đau đớn cả hai cùng hét lên thê lương a a xuân đức nghe vào thai thì càng cảm thấy chán ghét lúc này hắn cầm quỷ kiếm x u y ê n qua đầu một tên phập sau đó lại nâng lên đâm tiếp một kiếm phập như xin mức quả quỷ kiếm nhẹ nhàng xuyên thẳng qua đầu hai tên kia ngay sau đó phần trên của hai tên này đều bị quỷ kiếm cắn nuốt sạch z ế t xong mấy thứ rồi bộ xung quanh hắn mới lạnh giọng nói hết ồn ào có câm miệng đi thì ta còn cho một đường sống đường này sống không muốn chỉ thích đi đầu thai sớm lúc này hắn lại nhìn qua ba người còn lại hỏi ba người các ngươi có kẻ nào thích chất vấn ta nữa không ba người còn lại thấy một màn như vậy thì những lời đang định nói liền nuốt vào trong cả ba đồng thời lắc đầu như lắc chống Bọn họ nhìn xuân đức lúc này mà liên tục nuốt nước miếng. Mời đọc Sở mỡ mỡ một mệnh một năm hào hài, liên lão lấy. siêu siêu cái người hai nuốt nước tồn thần、Hảo、đồng nhân siêu siêu tồn thần Trưng ăn Xuân tục trạ trạ trước. đọc Đức lúc sờ Sờ hào. vào quả thực có phần dọa người toàn thân bao trùm bên trong x ư ơ n g mù màu đen hai mắt hắn lúc này phát ra những tia lam mang tà dị nhất là thanh kiếm hắn đang cầm trên tay mới khiến người ta cảm thấy đáng sợ nhất con mắt của quỷ kiếm lúc này mở ra phát ra kim quang nhiếp nhân t â m vô số xúc tua bám trên thanh kiếm thi thoảng ngóc đầu lên ánh mắt hắn nhìn qua người nào thì người đó không tự trụ lui về phía sau mấy bước ngay cả khổ đức nạp luôn luôn bình tĩnh lúc này đây khi thấy bộ dạng này của xuân đức cũng phải hiện lên thần sắc k i n h sợ sau khi xuân đức giết chết hai người kia không lâu thì đám hóa huyết điệp lại một lần nữa đổi tới đi trước nhất vẫn là con hóa huyết điệp biến dị có một cái đầu nữ nhân lúc này đây nó vừa xuất hiện thì xuân đức đang lập tức tấn công thân ảnh hắn biến mất trong chớp mắt ngay sau đó liền xuất hiện trên đầu con quái vật bơm ư bơm ư kia tiếp theo đó hắn toàn lực đâm xuống một kiếm con hóa huyết điệp biến dị kia vốn nghĩ rằng xuân đức sẽ bỏ chạy như mọi lần nên nó lúc này có phần bất cần nhưng khi thấy xuân đức tấn công thì nó vẫn làm ra được động tác phòng thủ xung quanh nó bùi phấn màu đỏ phun ra. cùng với đó là một tầng ánh sáng huyết sắc hiện lên bảo vệ xung quanh lấy cơ thể nó Phật. có điều mọi phòng ngự của nó hoàn toàn vô dụng bụi phấn màu đỏ thì bị sương mù màu đen xung quanh cơ thể xuân đức đồng hóa còn tầng ánh sáng bảo vệ nó thì bị quỷ kiếm đơn xuyên phá một kiếm xin thẳng qua đầu con quái vật xin từ phía sau gót xin thẳng qua mồm cứ nghĩ con quái vật này sẽ chết ai ngờ nó lại một lần nữa phân ra thành mấy chục con quái điệp to lớn xuân đức lúc này cười lạnh nói chết thì chết luôn đi còn cố níu kéo làm cái gì ngay sau đó hắn hóa thành vô số tàn ảnh đánh về từng con quái điệp bướm đang bay về bốn phương tám hướng ý Phập phập phập phập phập phập, như chém dưa thái rau xuân đức cứ vung kiếm một cái thì liền có một con quái điệp bị chặt thẳng hai khúc sau đó liền bị quỷ kiếm ăn thịt phải dùng từ ăn thịt thì mới chuẩn xác bởi vì từ quỷ kiếm vô số xúc tu phóng ra lôi mọi con quái điệp bị chém làm hai kia vào bên trong mắt quỷ mắt của quỷ kiếm không qua bao lâu thì hai mươi mấy con quái điệp bị hắn chém chết hết cùng lúc này thì đại bộ đội của đám quái điệp kia cũng đã vây xung quanh lúc này đây nhìn khắp bầu trời đâu đâu cũng là sắt đỏ nơi đâu cũng là quái đ i ệ giống như cả bầu trời này không gì khác ngoài lũ quái đ i ệ này vậy ước tính sơ sơ thôi nơi đây ít ra cũng phải vài chục tỷ c ò n hóa huyết điệp thì mới hình thành một cái biển bơm bấm như thế này nhưng bọn nó cũng không có vội vàng tấn công mà vẫn tiếp tục chờ đợi thêm đồng bọn sau thêm năm phút thì đám quái điệp đã vây lấy bốn người xuân đức không lọt một khe bên trong cái biển quái điệp này cũng có không ít mấy con quái điệp biến dị bọn nó giống như hổ dình m ộ i n h ì n mấy người xuân đức khi thấy thời cơ đã tới thì cả đám này đồng loạt giống lên z z z z z z ngay lập tức cả biển quái điệp vừa xuống đám người xuân đức thấy một màn này thì ngoại trừ xuân đức ra ba người khác đều nhắm mắt lại chờ đợi cái chết nhưng vào lúc này xuân đức cũng ra tay trong mắt hắn hiện lên sự h ưng ác bên trong cơ thể hắn b u ồ n nguyên hỗn độn nhanh chóng nhỏ dần biến hóa thành vô tận pháp nguyên r ố t vào bên trong trái tim trái tim chuyển pháp nguyên đi khắp cả cơ thể ngay vào lúc này cả chín đồ án độc lòng trên người của hắn đồng thời sáng lên bọn nó như sống lại sau đó cả chín con độc lòng đồng thời thoát ly khỏi cơ thể hắn bay ra bên ngoài vừa ra bên ngoài thì cả chín con độc lòng đều điên cuồng bành trướng thoáng cái đã dài cả mấy dặm gào gào gào gào gào gào chín con độc lòng đồng thời ngựa đầu giống dài tiếng giống khiến cho cả một phiến thiên địa lay động trên bầu trời đang nắng đẹp bóng chốc mây đen kéo đến che kín cả bầu trời giết hết đám côn trùng này cho ta xuân đức hét lớn một tiếng được lệnh từ xuân đức cả chín con độc long há rộng một hút vào hàng vạn vạn con hóa huyết điệp bị hút vào bên trong cảm nhận được khí tức từ chín con độc long b i ể n q u á i điệp ngay lập tức hỗn loạn lên có con thì bỏ chạy có con thì liều mạng xông lên tấn công mấy tấn con độc、long. Có công long. bọn nó xông lên điều khi vừa đến gần bên người độc long thì đã bị sương mù màu xanh xung quanh cơ thể độc long đồng hóa cùng lúc này xuân đức cũng cầm quỷ kiếm tìm mấy con đầu sỏ làm thịt một kiếm một con không nói nhiều sau khi đợi một lúc không thấy mình bị ăn thịt thì ba người khổ đức nạp một lần nữa mở mắt ra nhưng khi vừa mở mắt ra thì bọn họ chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn không thốt ra được bất cứ lời nào nhìn trang cảnh chín con rồng ngang dọc bầu trời thì bọn họ có chút không tin vào mắt mình rồng thì bọn họ gặp nhiều nhưng mà loài mang trên mình khí tức viễn cổ b á chủ thế này thì từ lúc sinh ra đến giờ bọn họ mới nhìn thấy lần đầu trong lúc bọn họ ngẩn người thì biển quái điệp đã bị chín con rồng cùng xuân đức giết gần hết chỉ còn chưa đến một thành là chạy trốn được giải quyết xong đám quái điệp thì xuân đức liền đi tới trước mặt ba người này đánh mất đi cả ba người sau đó hắn liền mang ba người này rời、đi. tìm một nơi an toàn để ẩn ấp chín con rồng tán ra xung quanh bọn nó có nhiệm vụ dọn dẹp hết t r ư ớ n g ngại vật trên đường không qua bao lâu thì hắn cũng đã tìm được một nơi khá là an toàn sau khi bố trí một vài đại chân che giấu thì hắn mới nhẹ thở ra một hơi phong ấn lại tu vi của ba người hầu nhất k hôn sau đó ném cả ba vào một góc tiếp theo hắn lại gọi ra sói mập làm nhiệm vụ canh gác canh giữ ở đây ta cần phải nghỉ ngơi ba người này nếu có ai làm điều gì khác thường thì giết chết ngay lập tức sói mập gật đầu vâng chủ nhân an tâm xoa đầu sói mập một cái rồi hắn mới vào bên trong kiếm một nơi sạch đẹp nằm xuống sau khi nằm xuống thì hắn liền triệu hồi chín con độc l o n g quay về ngay lập tức chín con độc l o n g từ bên trên bầu trời hóa thành chín đạo ánh sáng bay về cơ thể hắn khi chín đạo ánh sáng nhập thể thì hắn cảm nhận được một trận suy yếu chưa từng có hắn ngay lập tức mất đi c h i giác lâm vào mê man mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm linh một tỉnh lại lộ sát hai năm trước cảm ơn ý ỡ tuyệt bút đế phổn t o à n cùng mọi người đã ủng hộ mình về phiếu gần tết rồi được mọi người ủng hộ mình lại thôi chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên người thân、ba. thời gian không biết là đã qua được bao lâu rồi xuân đức lúc này lại một lần nữa mở mắt ra hắn từ từ ngồi dậy dùng tay xoa xoa h u y ệ t thái dương hắn cảm thấy đầu của mình đau như vừa bị ai đó dùng đ ũ a đập vào sau gáy vậy sau đó hắn ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn xung quanh bằng ánh mắt n g h i hoặc dường như lúc này đây hắn quên mất việc xảy ra trước kia rồi úc cái thứ gì đây xuân đức lúc này mới ngạc nhiên phát hiện bản thân đang trần như n ậ u ở bên cạnh còn có một cái túi da màu trắng hắn tò mò cầm lên cái túi da kia sau đó dùng hai tay lôi căng nó ra nhìn nhìn một lúc hắn kỳ quái nói sao nhìn giống mình qua ta cái này sẽ không phải là tác phẩm của mình chứ. ngay lúc này hắn nghĩ tới điều gì đó lập tức hắn dùng hồn niệm quan sát toàn thân thấy ở bên ngoài cũng không có gì khác biệt nhiều thì hắn liền chuyển qua nội thể vừa dùng hồn niệm cảm nhận thể nội thì hắn liền nhận ra sự thay đổi cường độ thân thể lúc này lại gia tăng thêm khoảng n ử a thành linh hồn bị thương trước kia bây giờ cũng hồi lại chín thành cái quan trọng nhất chính là thể nội bổn nguyên vậy mà lớn hơn lúc trước gấp hai lần đại biểu sau này hắn có thể thoải mái hơn gấp đôi trong việc vận dụng p h á p nguyên rồi không biết nếu ở trạng thái bản thể thì sẽ sao nhỉ nghĩ liền làm hắn ngay lập tức biến về trạng thái bản thể ngay lập tức ở bên trong phòng xuất hiện một con địa ngục thiên、long. vừa biến về bản thể quan sát qua một lượt thì hắn không khỏi ồ lên kinh ngạc vậy mà lớn thêm một vòng rồi ta vậy mà có thể lớn lên không biết có thức tỉnh thần thông gì không ta nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng rồi hắn chỉ có gia tăng về mặt cơ bản không có thức tỉnh thần thông hơi có chút thất vọng xuân đức thở dài vậy mà không có thức tỉnh thần thông nào nếu mà thức tỉnh năng lực gì có thể ăn cả vũ trụ thì hay biết mấy ước mơ nhỏ bé vậy thôi mà cũng không ai giúp mình thực hiện mà cũng không biết trôi qua bao lâu rồi nhỉ hết cảm thán rồi tới tự hỏi bản thân sau một lúc lâu thì hắn mới trở lại bình thường trạng thái manh, manh khi mới tỉnh dậy sau khi ngắm nghĩa cái bộ da vừa lột của mình hắn liền bỏ vào bên trong nhận chứa đồ làm vật kỷ niệm sau đó lại lấy ra một bộ đồ của tuyết anh chuẩn bị hồi dưới trung tiên mặc vào triệt hồi đi c ầ m chế ở xung quanh nơi đây hắn lúc này mới đi ra bên ngoài vừa ra bên ngoài thì hắn liền gặp sói mập đang ngáp dài nhìn thấy xuân đức đi ra sói mập ngay lập tức lấy lại tinh thần nó đi tới bên cạnh xuân đức định mật chủ nhân đã tỉnh lại rồi tốt quá nhìn sói mập đi tới bên cạnh xuân đức lúc này cũng rất vui vẻ dùng một tay xoa xoa đầu sói mập hắn hỏi thời gian trôi qua bao lâu rồi mập ạ p mà ở bên ngoài có động tinh gì không đúng rồi, mấy tên kia thế nào? sói mập lúc này đang rủi rủi đầu vào tay xuân đức nghe vậy thì đáp từ lúc chủ nhân lâm vào hôn mê thì đã hơn hai tháng rồi ở phụ cận thì có một ít tu sĩ của các tộc qua lại nhưng không có ai có thể phát hiện ra nơi đây còn ba người kia vẫn như thế ba người bọn họ bị chủ nhân định chủ cùng khóa tu vi ê nên n cả bà chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất xuân đức nghe vậy thì thở dài t h a n thở hơn hai tháng rồi sao vậy là ở bên phía bóng ảnh không xong rồi thật là lần này chúng ta không gặp may đụng phải đám quái được kia nhưng sau đó hắn lại nở một nụ cười ôn hòa rồi lấy ra từ bên trong nhận chứa độ một con tiên thú nướng đưa cho sói mập nhưng không sao cả cùng lắm sau này lại tìm một cây sinh h ồ n hoa ha ha còn đây là phần thưởng cho mập m ạ p ngươi làm tốt lắm thưởng cho mập m ạ p ngươi này ta ra bên ngoài nhìn ba người kia một chút vớt ve cái bụng mỡ của sói mập thêm mấy cái xuân đức liền rào bước đi ra bên ngoài soi mập cũng không có ở lại mà gặm con tiên thú nướng ở trong miệng rồi chạy theo phía sau xuân đức đi tới một cái trận pháp vây khốn nhìn bên trong ba người khổ đức nạp vẫn đang nằm yên trên mặt đất hắn vung tay lên trận pháp nơi đây ngay lập tức bị thu hồi hắn nhẹ điểm tay một cái thì ba đạo ánh sáng xanh bay vào bên trong cơ thể ba người kia ngay khi ánh sáng xanh nhập thể cả ba người bắt đầu cử động không qua bao lâu thì cả ba đều có thể ngồi dậy nhìn ba người xuân đức ôn hòa mỉm cười để mọi người chịu khổ rồi mọi người sẽ không trách ta chứ khổ đức nạp cùng với hai người khác lúc này nhìn thấy nụ cười ôn hòa kia của xuân đức thì toàn thân không khỏi run lên cả ba người vô ý thức đều ngồi lui ra phía sau một chút giống như cách xa xuân đức thêm một ít thì sẽ an toàn hơn vậy ký ức cách đây hai tháng vẫn giống như mới ngày hôm qua ngất xuống một ngụm nước miếng khổ đức nạp lúc này cười bồi nói đại nhân nói gì vậy làm sao chúng ta dám trách đại nhân khổ đức nạp bây giờ cũng không dám xưng h u n h gọi đệ như trước kia nữa rồi hắn tự cảm thấy bản thân mình trước kia thật c ă n đảm xuân đức vẫn như vậy tươi cười nói đã vậy chúng ta tiếp tục lên đường thôi nói xong hắn liền đi ra bên ngoài sói mập nhìn qua ba người một cái rồi cũng theo sau lưng xuân đức còn ba người khác lúc này cũng nhìn qua nhau một cái sau đó cả ba đồng thời cười khổ sau đó cũng đứng dậy đi ra bên ngoài sáu ở bên ngoài bây giờ đang là ban ngày bầu trời vẫn trong xanh đầy nắng và gió nhìn rất đẹp còn về phần đang ở nơi nào thì đến ngày cả xuân đức cũng không rõ ràng lắm h ắ n chỉ biết nơi này đã cách khá xa khu vực thảo nguyên chết tiệt kia tiếp tục lên đường thôi mong rằng mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió trong i ế p t h đó nửa g ư ờ tháng này nữ thần may mắn luôn đồng hành cùng với tổ đội của xuân đức chẳng phải vì thế mà trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm nào đó quá lớn nhiều lắm thì cũng chỉ là vài đầu tiên thú nửa bước vướng dạ còn đâu chỉ là một tạm ngư không đáng nhắc đến một ngày này xuân đức cùng với ba người khác đang đứng trước một cái bậc thang đá thật dài nhìn sơ qua ít nhất phải có mấy vạn bậc thang lúc này đây ở bên cạnh khổ đức nạp nói muốn đi qua những bậc thang đá này nhanh nhất thì phải cần nhờ đại nhân trợ giúp nơi đây được bố trí mê trận cùng suy yếu trận pháp người không đủ tu vi đi lên chỉ có thể chết già trên những bậc thang này g ậ t nhẹ đầu xuân đức không nói một lời mang theo cả ba người bước lên trên bậc thang đá nơi đây vạn bậc thang đầu hắn không hề cảm nhận thấy một điều gì tốc độ hắn nhanh như do thoáng cái đã đi qua vạn bậc tiếp theo hắn bắt đầu cảm thấy trận pháp ảnh hưởng nhưng chỉ là rất nhỏ không hề đáng kể Vẫn ba ậ c t h n cùng hắn mở ra phòng ngự thiên quốc giáp. Thiên quốc giáp có cả công năng g giáp. giáp cuối của quốc quốc có cả mở ra bảo vạn ệ tinh thần một người những đường khác bao bọc lấy những người khác một đường qua. Ba lao qua. lấy v bậc thang đá đối với người khác là thử thách khó khăn nhưng với xuân đức thì nó không khác gì ăn bánh cả khi vượt qua những bậc thang đá thì đập vào mắt hắn chính là một phế khu di tích nơi đây có vô số kiến trúc hùng vị nhưng đều đã bị tàn phá khắp nơi chỉ là một mảnh đổ nát đã vậy nơi này còn được bao trùm bởi một làn sương mù màu xám khiến cho nơi đây có một loại nào đó âm ủ khó nói thành lời với thứ sương mù màu xám nơi đây cũng vô cùng tà môn nó vậy mà ngăn cản được hồn n i ệ m thăm dò những thứ được loại sương mù này che phủ thì chỉ có thể nhìn bằng mắt không thể dùng hồn niệm hồn niệm ở nơi này xem như phế sau khi đã cảm nhận sơ qua nơi đây thì xuân đức nhìn khổ đức nạo nói dẫn đường đi khổ đức nạp cung kính nói vâng đại nhân tiếp sau mọi người theo sự dẫn dắt của khổ đức nạp xâm nhập vào bên trong khu phế tích này nơi đây cũng không phải riêng mình bọn họ mà cũng có không ít kẻ đang tầm báo tại nơi đây thấy có người mới đến thì những người này đều nhìn qua một cái sau đó liền thu hồi ánh mắt sau khi vượt qua một cái sân rộng thì bốn người xuân đức đi vào bên trong một cái con đường đổ nát nhìn thấy con đường này đâu đâu cũng là sương mù màu xám che phủ thì xuân đức nhắc nhở mấy người khác cẩn thận một chút đi gần lại với ta xuân đức hiếm khi ban phát lòng tốt nên khi hắn vừa mở lời thì ba người khác đều ngay lập tức ngẩn ngơ sau đó mới nhanh chân đi lại gần với hắn nhất có thể nhất là cô gái áo trắng cựu công chúa lúc này đã hóa thân thành cái đôi của xuân đức ngay khi mọi người vừa bước vào bên trong làn sương mù màu xám thì veo veo vèo liên tục tiếng xe gió vang lên vô số xúc tu màu đen đánh về phía mấy người xuân đức nhìn kỹ thì những xúc tu kia chính là mấy cái rễ cây màu đen lúc này đây đi ở phía trước hộ vệ của cựu công ch Chém ra vài đ ư ờ ngay n trùng thẳng h chém phía kiếm điệp m về ấ cái dễ cây đang đánh tới. dễ Ngay đang Phập phập phập phập.、Ngay、lập tức mấy cái dễ cây kia liền bị chém thành vô số khúc rơi khắp nơi trên mặt đất giống như là cảm nhận được nhóm người xuân đức không có dễ dây vào nên mấy cái dễ cây đang từ mặt đất chui ra cùng mấy cái khác ở ven đường lúc này cũng biết thân biết phận mà rút lui không qua mấy hô hấp liền biến mất không thấy đâu ngay cả những dễ cây bị chặt đứt cũng vậy bốn tiếp sau đó mọi người lại đi tiếp trên đường đi thì gặp khá nhiều loại côn trùng lạ có điều bọn nó khi nhìn thấy mấy người xuân đức liền bỏ chạy ngay khi mọi người đi gần hết con đường chuẩn bị bước ra bên ngoài thì chuyện bất ngờ lại phát sinh dầm dầm dầm dầm dầm dầm mười mấy cây cột màu đen lao ra khỏi mặt đất bao vây lấy bốn người vào bên trong bên trên mấy cây cột có rất nhiều quỷ đạo phụ văn ngay khi mấy cây cột vừa xuất hiện thì bọn nó đã tạo thành một cái sát trận vây khốn lại mọi người cùng lúc này có mấy âm thanh có phần vui vẻ vang lên lần này chúng ta lại bắt được cá lớn rồi ha ha ha ổ các người nhìn xem hai cô nàng kia thế nào có phải hay không thuộc loại thực phẩm? phẩm đúng là hàng t ự c phẩm cả hai đều xinh đẹp lần này chúng ta có lộc rồi ngay sau đó có sáu người nam tử đi ra từ mấy nơi bí mật mấy người này ăn mặc khác nhau có nhân tộc của quý tộc lại còn có cả tinh linh tộc trong đó cả sáu người này đều có đẳng cấp khá cao linh áp tỏa ra từ những người này cho thấy cả sáu tên đều có tu vi không dưới thần quân tiên cảnh b ả y tầng hậu kỳ mấy người này nhìn thấy bốn người xuân đức bị vây trong trận thì đã xem bốn người như cá nằm trên trào cả rồi một tên tu sĩ nhân tộc có bộ dạng cao gầy nhìn thấy mấy người xuân đức bên trong k h ố n trận không có biểu hiện gì thì cảm thấy kỳ quái không thôi mấy người này sao lại không có phản ứng gì cả vậy sẽ không phải bị dọa sợ rồi chứ lúc này một tên đồng bạn ở bên cạnh nói hẳn là vậy đi không phải mấy lần trước cũng thế sao đám người kia công kích một hồi sau đó cũng như vậy một người khác lúc này lại nói nói mấy chuyện vô bổ như vậy làm gì nơi này có hai cô nàng chúng ta nên xem h a i buổi tối hôm nay có diễm phúc hưởng thụ cả hai nàng nhưng ngay vào lúc một âm thanh như b ù a đòi mạng vang lên bên thai những người này ta cũng rất vui khi nhìn thấy các ngươi phập phập phập phập một vệ ánh sáng lóe lên ngay lập tức có bốn người bị chặt làm hai khúc chết không kịp ngáp còn một tên tinh linh tộc cùng một tên nhân tộc thì bị một bàn tay từ phía sau xuyên qua ngực hai tên này ngơ ngác nhìn bàn tay xuyên qua ngực bản thân mà không biết là việc gì đang diễn ra cơ thể hai người trong nháy mắt khô cắt sau đó biến thành cho bụi chỉ để lại hai cái nhận chứa đổ rơi trên mặt đất ngay khi bốn người này chết đi thì thân ảnh xuân đức đang trong k h ố n trận kia liền tan biến hóa thành điểm điểm tinh quang màu đỏ cái k h ố n trận không có người duy trì cũng tự động sụp đổ nhìn bốn cái xác ở trên mặt đất xuân đức vung tay lên thu vào bên trong nhận chứa đồ làm thức ăn cho quỷ kiếm còn về phần mấy cái nhận chứa đồ thì hắn bỏ riêng ra một nơi đợi khi có thời gian sẽ kiểm kê mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm linh ba gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại hai năm trước Cảm ơn ba ạ n Lập đ ị Thành Heo đã ủng hộ NG cho mình giới thiệu thêm một chút bạn này cũng có một tác tròn viết rất Việt Heo hộ cho mình phẩm hay mọi người qua ủng hộ chuyện này ủng NG bạn cũng người ủng Nam. đã giới có cơm, mọi qua sau khi thu dọn xong tất cả những chiến lợi phẩm thì hắn lại bình thản nói tiếp tục đi thôi ba người khác bây giờ cũng không còn quá kinh ngạc như ngày đầu nữa bây giờ bọn họ chỉ biết lặng tinh mà đi tiếp còn về phần ai chết thì không còn khiến bọn họ quan tâm nữa rồi những ngày này người chết dưới tay đội ngũ bọn họ không dưới vài vài người trên cơ bản là ai gặp bọn họ đều phải chết chứ khi đội trưởng của bọn họ không có hứng thú thì người đó mới sống tiếp theo khổ đức nạp lại sử dụng phương pháp đặc thù tìm tới nơi cất giấu bảo vật mọi người lại theo phía sau bốn vài canh giờ sau lúc này đây khổ đức nạp dẫn mọi người đi tới cửa vào một cái cung điện ở trước cửa vào của cái cung điện lúc này đang có một nhóm khá đông tu sĩ những người này không có đi vào bên trong mà lại đứng ở trước cửa không cho ai đi vào bên trong đuổi tất cả những người đến gần xuân đức vừa tới nơi cũng không có đi chào hỏi những người này mà ra lệnh giết những kẻ này đi nữ nhân có tu vi thần quân tiên cảnh nhận được mệnh lệnh của xuân đức thì ngay lập tức thi triển ra thần thông dịch chuyển tức thời tới gần những kẻ đang ở trước cửa cung điện sau đó liên tục thi triển ra tiên thuật sắt chiêu xa xa chỉ nhìn thấy một vệ ánh sáng đi qua thì những kẻ đang đứng trước cửa cung điện liền nằm xuống cả đám rồi tên nào tên nấy cũng bị một kiếm chặt đầu cứ như vậy cả bốn người lại nên ngang bước vào bên trong cung điện bằng đường cửa chính khi đi vào trên đường thì bọn họ cũng có gặp được một số lớn tu sĩ cấp cao tên nào tên nấy đều là thiền quân tiên cảnh cả rồi nhưng đứng trước thần quân tiên cảnh năm tầng ám nốt thì bọn họ không kịp kêu một tiếng thì liền đi vào coi âm dương rồi đi trên đường xuân đức nhìn qua khổ đức nạp tâm h ý h ỏ i sẽ không phải nơi kia đã bị đám hậu bồi khám phá rồi chứ khổ đức nạp nhìn thấy nhiều người xuất hiện ở nơi này như vậy thì trong lòng cũng đang hồi hộp n g h e được xuân đức thâm ý hỏi thì hắn liền toát mồ hôi lạnh hắn cười giả là nói sẽ không nơi yêu rất bí ẩn những người này sẽ không thể tìm ra xuân đức mỉm cười dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn khổ đức nạp ta cũng mong là như vậy nói xong thì hắn cũng không có nói thêm gì nữa mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước không qua bao lâu thì bốn người đã đi tới một căn phòng sau khi đi vào bên trong căn phòng thì khổ đức nạp liền kích hoạt một số các cơ quan bí mật ở trong phòng ngay khi các cơ quan được kích hoạt hoàn tất thì một âm thanh khẽ khẽ vang lên cùng lúc đó một cánh cửa vô thanh vô tức hiện ra. mở ra cánh cửa thì phía sau chính là một cái hành lang đi thông xuống phía bên dưới cả bốn người lại cùng nhau đi đi qua cánh cửa kia ngay khi mọi người vừa đi qua thì cánh cửa kia cũng liền biến mất không còn thấy đâu cùng lúc này hành lang tối tăm bỗng nhiên sáng lên vô số viên nguyệt quang thạch ở bên trên vách tường lúc này được kích hoạt rất nhanh thì mọi người đã đi hết phần hành lang đi đến một cánh cửa đá màu đen khổ đức nạp lúc này bắt một loạt tấn quyết phức tạp sau đó đánh lên trên cửa đá có điều cửa đá vẫn lù lù bất động thấy như vậy thì khổ đức nạp thoáng cái ngạc nhiên hắn sửng sốt một lúc đó mới lấy lại tinh thần lúc này đây hắn chăm chú bắt t ấ n quyết đến khi đánh lên cái của đá thì hắn hét lên mở ra cho ta phanh một tiếng động lớn vang lên lớp bụi phía bên ngoài bị một lần va chạm này làm rụng xuống ngay lập tức bên trong thông đạo này tràn ngập khói bụi nhìn thấy cảnh này thì xuân đức có hơi nhăn mày sau khi khổ đức nạp thử nghiệm vài lần thất bại thì hắn lên tiếng lùi lại đi cái này để ta xử lý cho khổ đức nạp mồ hôi đầy đầu ngay vậy thì ngay lập tức dùng bộ mặt khó xử nhìn xuân đức sau đó lui lại phía sau đợi cho mấy người bên cạnh lui ra đằng sau thì xuân đức lúc này mới lấy ra quỷ kiếm thúc giục phát nguyên chuyển vào bên trong quỷ kiếm ngay l xuân đức lúc này sắc mặt lạnh canh toàn lực chém ra hai kiếm hai kiếm này sử dụng tuyệt kim mà hắn sáng chế ta、Xoẹt. như là c h ấ p giật á n h kiếm lóe lên một cái rồi biến mất theo sau đó là một loạt tiếng nổ đinh thai nhức góc vang lên ầm ầm ầm ầm cùng với đó cả cái cửa đá bị chém thành bốn phần bằng nhau một cái chữ ít xuất hiện trên phiến cửa đá sau đó không cần ai làm gì thì cái cửa đá kia cũng tự sụp đổ ngay khi cửa đá vừa sụp đổ thì lộ ra không gian bên trong không gian bên trong vô cùng rộng lớn ở khắp nơi đều là tiên thạch phát ra ánh sáng đủ loại màu sắc trong đó còn không thiếu những loại bảo vật khác nhau thấy nhiều như vậy tài vật thì xuân đức cũng rất ng người đây cũng quá danh việc đi chứ tiên thạch lại còn cẩn thận sắp xếp vào trong từng cái dương nhỏ như vậy nữa lúc này đây ở phía khổ đức nạp lại có chút ấp đúng nói đại nhân nơi này hình như không phải là nơi cất giấu thiên bảo thời gian đã rất lâu nên nghe vậy thì xuân đức liền quay lại dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn khổ đức nạp khổ đức nạp thấy sát ý không hề che giấu của xuân đức nói nói đại nhân nghe tiểu nhân giải thích tiên bảo hắn là được giấu tại đâu đó gần nơi đây mà thôi trước kia tiểu nhân bố trí bảo t à n g có thể đi thông với nhau xuân đức hư lệnh nói tốt nhất là ngươi nên nhớ lại đi bằng không thì về sau cũng không cần nhớ lại làm gì khổ đức nạp nào dám nói không hắn vâng vâng dạ dạ sau đó liền không nói gì thêm hắn lấy ra từ bên trong ngực một quyển sách nhỏ bắt đầu là xem còn về phần xuân đức thì hắn tranh thủ gom những thứ ở nơi đây ngay khi hắn còn chưa có thu hết những thứ nơi đây vào trong thì bất ngờ một cái cánh cửa đi thông tới nơi đây bị mở ra cùng lúc đó một nhóm người đi vào bên trong này xuân đức lúc này cũng theo bản năng nhìn lên sau khi hắn nhìn qua thì phát hiện những người này đều mặc áo của tôn gia đi đầu là một thanh niên anh tuấn khí chất bất phàm lúc này những người kia nhìn thấy xuân đức cùng ba người kia thì cũng kinh ngạc không kém không ít người bột miệm hô lớn tôn vân cựu công chúa t hôm nay chỉ có hai chương thấy hoa mắt rồi mình đi ngủ đây chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo chương tám trăm linh bốn gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại một hai năm trước chương này có một chút nhỏ bất hợp lý mọi người nếu có phát hiện thì cũng đừng nói gì nhé nghe những người này gọi tên mình thì xuân đức cũng không lấy gì làm ngạc nhiên nếu là người tôn gia thì không ai là không biết hắn con trai nhi tử phế vật của gia chủ đ ư ơ n g thời duy có môi hắn là chẳng biết những người này là ai thôi sau khi nhìn qua mấy người này một lượt thì hắn cũng không có nhìn nhiều thêm mà thu hồi ánh mắt hắn lại quay về với công việc thu gom tài vật nơi này hắn nhẹ vây tay thì lại có một vô số dương chứa tiên thạch cùng các bảo vật khác bị thu vào bên trong nhận chứa đồ của hắn nhìn thấy hành động thu lấy tài vật như trốn không người của xuân đức thì từ bên phía những kẻ vừa đến liền có người đứng ra quát lớn tôn vân d ừ n g tay nơi đây từ lúc này đã thuộc thiếu t ộ c trưởng những thứ ngươi vừa lấy được nhanh để lại vị trí cũ lúc này tôn khánh nguyên cao cao tại thượng nhìn về phía xuân đức khinh miệt nói ta không biết ngươi làm sao có thể tìm đến nơi đây nhưng nơi này là do ta phát hiện trước mọi thứ nơi này đều thuộc về ta nếu tôn vân ngươi thức thời biết điều thì nhanh cút ra khỏi nơi này ta có thể nể mặt phụ thân mà không so đo với một tên phế vật như ngươi những kẻ đi theo phía sau tôn khánh nguyên lúc này hai tay ôm ngực nhìn về phía xuân đức cười lạnh bọn họ đang chờ nhìn xem trò vui xuân đức nghe được mấy lời trâm trọc từ tôn khánh nguyên thì hắn cút cười cười rất bình thản hắn quay về phía tôn khánh nguyên cùng những người khác nhẹ nhàng mỉm cười sau đó với vui vẻ nói thiếu tộc trường sao ha rất có ý tứ. c ũ n g không biết nói là mấy người các ngươi tốt số hay vận may quá tệ nữa đang sống tốt cứ hết lần này tới lần khác lại gặp được ta vốn dĩ còn không tìm thấy các ngươi nhưng ai mà ngờ tới các ngươi lại tự dẫn sắp tới nhìn biểu hiện khác thường của xuân đức thì tôn khánh nguyên liền nhữ mạnh nói ngươi đây là có ý gì nhưng đúng lúc này sự việc bất ngờ phát sinh một bóng đen trợt hiện ra sau đó ôm lấy tôn khánh nguyên bay ra ngoài ngay khi những người khác còn ngu ngơ chưa hiểu việc gì đang xảy ra thì xuân đ ậ c nụ cười bình thản trên mặt hắn biến mất thay vào đó là một nụ cười gằn hắn lạnh lùng cười ta chờ ngươi nay giờ còn muốn chạy chân phải hắn g ậ m mạnh chân xuống nền nhà phía dưới âm âm một tiếng nổ lớn vang lên từng cơn địa chấn khiến cho nơi đây rung lắc m á h liệt cùng lúc đó một cái kết giới màu đen hiện lên bao quanh lấy nơi đây biến nơi đây thành một không gian cách biệt khi bóng đen cùng tôn khánh nguyên sắp thoát ra ngoài thì bị kết giới của hắn ngăn lại bóng đen kia nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái không nhất tá pháp kết giới thì gầm lên một tiếng thứ bảng môn tà đạo này cũng muốn ngăn cản lao phu nát cho ta cùng lúc đó người này xuất ra một thanh liêm đao bổ lên kết giới liêm đao sáng lên ánh sáng màu cam và chạm với kết giới màu đen nhưng chuyện bất ngờ lại phát sinh khi liêm đao đánh lên kết giới thì lại đơn giản chém xui qua giống như chém vào trong tất vậy nhưng khi chém vào rồi thì lại không lấy ra được cùng lúc đó từ bên trong kết giới diễn sinh ra vô số cánh tay hắc cám trộm ấy cả hai người ông lão kia dứt khoát từ bỏ vũ khí của bản thân mà kéo tôn khánh nguyên lui về phía sau sau khi hắn ổn định được thân hình thì ánh mắt không khỏi hiện lên sự kinh sợ khi nhìn vào kết giới màu đen đang chắn ngang lối đi kia lúc này một âm thanh có phần t r e o tức vang lên làm sao không tiếp tục chạy nữa sao chỉ cần ngươi có thể phá được kết giới của ta thì ta có thể tha cho hai người các ngươi một mạng người phát ra âm thanh này không ai khác chính là xuất đức lúc này đây hắn đang ôm tay trước ngực dùng ánh mắt hài hức nhìn mấy người tôn ra l ã o giả ở bên cạnh tôn khánh nguyên cũng không phải người ngu hắn biết xuân đức làm sao có thể đơn giản tha cho hắn cùng tôn khánh nguyên rời đi nếu muốn sống rời đi nơi đây chỉ có thể giết chết người trước mắt này hắn lúc này dùng giọng khàn khàn nói tại hạ mộng hồng trần không biết tiên hữu lại là người nào nghe được lời nói của ông lão thì mấy người tôn gia ở gần đó không khỏi kinh ngạc nói hắn không phải tôn vân phế vật trong truyền thuyết sao bốp bốp bốp liên tục làm mấy cái bạt h a i lên mặt mấy kẻ vừa l ừ a tiếng lúc này mộng hồng trần nhìn mấy người này quát câm miệm nơi này không phải các ngươi có thể nói chuyện đám người kia tuy một bụng nghi hoặc nhưng trước uy thế của ông lão này cả đám không dám nói thêm câu gì mà ngoan ngoan đi ra phía sau nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức lại cười lớn không cần diễn diễn sâu như thế làm gì lúc trước ngươi tự t ổ n một sợi linh hồn trong liêm đao để gửi tin cầu cứu ta cũng biết mà ta đâu có mủ ha ha muốn đợi đồng bạn tới trong ngoài hợp kích sao nghe vậy thì đồng tử ông lão kia liền co rút lại phải biết bí thuật c h u y ể n tin của hắn trong tiên đạo cũng là tiên thuật hiếm có vậy mà đối phương có thể dễ dàng phát hiện ra đã không thể che giấu thì không cần che giấu nữa ông lão lúc này liền trở mặt khuôn mặt ôn hòa lúc trước biến mất thay vào đó là sắc mặt dữ tợn lao ta nhìn xuân đức gần r i n g quát ngươi biết thì đã làm sao không cần người kia tới một mình ta cũng có thể giết ngươi ha ha ha xuân đức lúc này ô m bụng mạc cười hắn cười tới chạy nước mắt nhìn ông, ông lao hắn vừa lau nước mắt vừa nói đừng có làm ta b u ồ n cười ngươi nếu có thể giết ta thì làm sao còn phải chạy ngoan ngoan giao ra linh hồn để ta hạ xuống hồn ấn thì có thể tha cho mấy n g ư ờ i một mạng vàng không thì ta cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi nói xong thì hắn cũng lấy ra quỷ kiếm ngay khi quỷ kiếm vào tay thì khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản ra dọa cho đám người ở nơi đây lui lại chục bước mới dừng lại được ở một bên khổ đức nạp cùng cựu công chúa lúc này cũng né qua một bên tìm một nơi xa nhất có thể mà nhìn xem diễn biến bọn họ lúc này chỉ hận là không thể chạy ra khỏi nơi đây thời gian này bọn họ cũng nhận ra một cái quy luật mỗi khi người kia lấy r a kiếm thì lại sẽ có người phải chết mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm linh năm gặp người anh em cùng cha khác bà ngoại hai hai năm trước đã sắp tới giao thừa rồi c h ú c tắc cùng tất cả mọi người một năm mới tràn ngập niềm vui gặp nhiều may mắn có những ngày tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhân tiện mình cảm ơn bạn vỗ đành không bày tặng lì xì cho mình mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của mình mà hôm nay vẫn chỉ có hai chương mọi người thông cảm nhé mình bận l ắ m l ắ m á ba nhìn thấy xuân đức biến hóa kinh người như vậy thì tôn khánh nguyên sắc mặt cũng trắng bệnh nhưng hắn lúc này vẫn có thể bình tĩnh nói ngươi không phải đại ca ta ngươi là ai vì sao lại giả mạo đại ca ta lẫn vào bên trong tôn gia tuy ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta vẫn là khuyên ngươi nên dừng tay lại bằng không sau này khắp tiên vực không có nơi cho ngươi dung thân xuân đức ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua người nơi đây sau đó không nói một lời ra tay thân ảnh hắn từ từ dung nhập vào bóng tối nơi đây trước mắt một cái liền không thấy đâu nhìn thấy thân ảnh của xuân đức biến mất thì mộng hồng trần liền hét lớn cẩn nhưng hắn còn chưa thốt ra hết câu thì cảm thấy nguy hiểm từ bên phía trái ở tới hắn không lúc này cũng không có tinh lực lo cho người khác nữa mà tự cứu lấy bản thân lật tay một cái một tấm phủ chú xuất hiện ở trong tay hắn tấm phủ kia bay ra khỏi tay hắn phát ra kim quang vạn giảm hình thành một tấm khiên ánh sáng bảo vệ lấy hắn cùng tôn khánh nguyên ở bên trong cùng lúc này một loạt â m thanh phúc, phúc phúc phúc phúc phúc phúc vang lên tiếp sau đó là từng tiếng bịch bịch, bịch, bịch, bịch vang lên nhìn lại thì thấy ngoại trừ hai người mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên là đang đứng ra còn những người khác đều nằm xuống trong vũng máu cả rồi một đám thần quân tiên cảnh bị chém làm hai khúc trước lúc chết cũng không kịp têu một tiếng ngay cả chết sao cũng không biết cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi sau khi g i ế t đi đám lâu la lúc này xuân đức lại hiện ra thân hình hắn một tay cầm quỷ kiếm đặt trên vai một tay thì đang cầm một trái tim của một tên bất hạnh nào đó gầm sống nhìn hai người bên trong lồng ánh sáng hắn cười nhạt nói các ngươi suy nghĩ kỹ chưa chọn làm người hầu của ta hay là chết nhìn thấy như vậy một màn thì mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên không sợ là điều không thể nét mặt sợ hãi của bọn họ không tài nào có thể che giấu bây giờ lại nghe xuân đức hỏi vậy thì trên mặt bọn họ xuất hiện một tia do dự ánh mắt của mộng hồng t r ầ n lúc này nhìn qua tôn khánh nguyên sau đó lại nhìn xuân đức sau đó hắn bắt đầu cân nhắc uy thuận có thể sống không thuận theo thì chỉ có thể chết trên lệch hai bên quá rõ ràng nếu lúc trước hắn còn có tự tin giao tiếp vài chiều với người trước mặt nhưng giờ đây đến cả c a n đảm giao chiến hắn cũng không có nhưng điều bất ngờ lại phát sinh trong lúc mộng hồng trần còn đang cân nhắc là có nên uy thuận hay không thì tôn khánh nguyên lại làm ra trước lựa chọn của mình hắn đi ra bên ngoài ra khỏi lồng ánh sáng đi lên trước vài bước sau đó t h ậ t phần nghiêm túc nói ta muốn sống ta lựa chọn quy thuật ngươi nhìn vào ánh mắt kiên định của tôn khánh nguyên xuân đức cảm thấy có phần kinh ngạc khi người này lại làm ra lựa chọn như vậy phải biết một người đang ở địa vị như vậy thì sẽ không bao giờ cam lòng đi làm cho cho kẻ khác trừ khi nghĩ tới điều mấu chốt xuân đức khánh hết miệng cười ta nhìn tôn khánh nguyên hắn cười nói những việc kia sau này ta sẽ giúp ngươi một tay tôn khánh nguyên nghe xuân đức nói một câu không đầu không đôi thì cảm thấy kinh ngạc không thôi ngay lúc hắn định mở miệng nói gì thì xuân đức lại cắt ngang ngươi không cần nói gì cả c ũ n g không cần tự hỏi làm gì mọi việc chỉ cần nghe ta là được lúc này trên mặt tôn khánh nguyên hiện lên sự hoảng hốt hắn không dám tin nhìn về xuân đ ứ c hắn không tự chủ mà lui về phía sau một bước mãi khi đã bình ổn lại tâm tình thì hắn mới tiếp tục nói vâng mọi sự đều vâng theo đại nhân a n bài nói xong thì hắn liền tự mình dâng ra linh hồn để xuân đức hạ xuống hồ n chú còn về phần mộng hồng trận nhìn thấy tôn khánh nguyên đi trước một bước thì cũng không còn gì để do dự nữa hắn cũng giống tôn khánh nguyên giao ra linh hồn để xuân đức hạ xuống độc hồ chú làm xong mọi việc thì xuân đức liền thu về quỷ kiếm cùng kết giới tiếp theo đó hắn liền thu toàn bộ tài phú nơi đây về làm của riêng tuy không đáng là bao nhưng có vẫn còn hơn không dọn dẹp xong mọi thứ hắn liền nhìn qua khổ đức nạp nói đạo hữu đã nhớ ra chưa có cần ta giúp đạo hữu nhớ lại việc x ư a không nhìn thấy nụ cười hòa ái của xuân đức thì khổ đức nạp liền dùng mình một cái hắn ngay lập tức nói đã nhớ đã nhớ không cần phiền đến đại nhân ha ha hắn tuy cười nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng có thể thấy hắn giống khóc hơn là cười gật gật đầu xuân đức bình thản nói vậy thì còn không nhanh dẫn đường đi chẳng lẽ còn muốn qua đêm tại đây nữa sao vâng mời đại nhân theo ta khổ đức nạp nào dám chậm trễ hắn ngay lập tức đi trước dẫn đường nhưng vào lúc này lại có một số vị khách không m ờ i mà đến nơi đây vèo vèo vèo vài chục đạo đ ộ t quang thông qua đường đi trước kia của đám người tôn ra mà vào trong này ánh sáng tán đi thì hai mươi mốt tên hải long tộc đám r ồ n g nước hiện ra thân trên bọn họ là người nhưng ở phần dưới chân thì lại có x ư ơ n g mù bao phủ nhìn không thấy rõ ràng hai mươi mốt người này vừa xuất hiện thì liền đã hình thành s u thế vây đám người xuân đức vào bên trong sau khi đã hình thành thế vây công thì một tên trung niên có làn da trắng trẻo trên mặt có một cái ấn ký hình r ồ n g nhìn đám người xuân đức cười lạnh nói không chào hỏi một câu mà các vị đã muốn đi rồi sao hai mươi mốt người này không có một người yếu yếu nhất cũng là thần quân tiên cảnh một tầng cao nhất đều là nữa bước vương giả xuân đức cũng không có định cái gì trao yêu thương cho đối phương khi cảm thấy đối phương có ý bất thiện thì hắn cũng đã làm ra quyết định linh hồn của hắn bây giờ đã gần l ảnh sử dụng năng lực gì cũng không cần phải quá suy tính hắn lúc này k h ẽ n h hết môi cười tà bàn tay trong cánh tay á o k h ẽ xẻo ra rồi từ từ bóp chặt lại ngay khi bàn tay hắn nắm lại thì hai mươi mốt người của hải long tộc liền dùng hai tay ôm ngực sắc mặt cả đám trong nháy mắt xanh lẻ phút phút phút hai mươi mấy người cùng lúc phun ra máu đen sau đó hai mắt trợn tròn rồi mất đi dùng đ ộ c luôn luôn là biện pháp giải quyết đối thủ nhanh gọn nhất vừa không tốn sức hiệu quả lại cao xuân đức u ố t cảm nói sau đó hắn vung tay lên hai mươi mốt người kia liền bị thu vào bên trong nhận chứa đồ làm ngồi cho quỷ kiếm mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm linh sáu giới thiệu trương phụ hai năm trước vì là trương phụ nên mọi người có thể bỏ qua không sao cả nhưng nếu đọc thì sẽ rõ hơn một chút về các loại tu sĩ có tại cao tiên ba tình đạo tu sĩ năng lực có khả năng ảnh hưởng tâm tính bệnh â n có thể biến một người trầm ồn thành một kẻ táo、bạo. hoặc có thể chúc phúc tinh thần cho đồng đội tình đạo tu sĩ thường ở vị trí hỗ trợ là chính khi chiến đấu nhỏ lẻ thì tình đạo tu sĩ phát huy rất tốt vũ khí sử dụng cầm sáo tiêu vị trí hỗ trợ sát thương đa mục tiêu hiệu ứng mị hoặc định thân phản sát thương và khống chế tứ thánh diệu pháp của tình đạo tu sĩ là Thần tam thất truyền tình tăng tổn thương kích hiệu khiến phương nhiều hơn. dẫn, dương quan năng công ứng gồm của bao điệp đạo, đối kỹ lực bị và chúc phúc quân thể nâng cao tinh thần chiến đấu mùa xuân trở đến mang theo những đám mây rực rỡ đầy màu sắc độc đạo tu sĩ giới thiệu người chọn độc đạo thường là những kẻ tiểu nhân thích giết chết địch nhân của mình trong sự yên lặng kẻ dụng độc cao siêu chính là những cô máy giết trong bên trên chiến trường hoặc trong những tràng tranh đấu có số lượng đông chỉ cần có một cao thủ dụng độc thì có thể đơn giản giải quyết phe đối phương hoặc làm suy yếu phe địch người theo đạo này thường có tính cách khá âm u nên rất ít bằng hưu bọn họ cũng ít giao tiếp với người bên ngoài cả ngày chỉ quanh quần luyện độc cùng thử độc nhưng cái gì cũng có ngoại lệ quan trọng là mục đích của mỗi người giống như nờ vợ cờ dụng độc cho việc giết chóc của bản thân thì hắn không thể là người tốt được rồi ít nhất trong mắt thế nhân là vậy nhưng có những người lại dùng độc để cứu người những người này thường được mọi người gọi là độc y có điều dù là mục đích gì thì đám lấy độc chứng đạo này cũng rất nguy hiểm nếu không phải bất đắc gì thì không có mấy ai nguyện ý đắc tội với đám âm binh này sát đạo tu sĩ giới thiệu có thể nói đám này là một lũ người điên một đám giết người chỉ để cảm nộ cái gì mới gọi là sát chân chính vì lấy giết chóc chứng đạo nên đa phần đều thất bại phần vì tâm tính không kiến định hay là nghiệp gây ra quá nhiều khiến cho thiên đạo muốn trừ bỏ những kẻ này lúc độ qua tiểu kiếp Đại kiếp đều kiếp một ạ n hơn cùng h cấp v đám, đám, đám những kẻ luôn ngồi một chỗ tính kế người khác thường thường những kẻ này bên ngoài đạo mạo hiền lành nhưng nội tâm bên trong chính là một thế giới hát、cám. đám này một khi đã cắn thì sẽ khiến cho địch nhân chết không nhắm mắt chết đau chết lớn vì hằng ngày phải ngày thông í n kế khác k người h có thường ờ i gian nhiều tinh chiến đấu mà thiên không thông luyện nên này trận luyện đấu tập bắp pháp, cơ về về đám mà d ợ c độc, con dối các luyện kiểu. Thông dối t h ư một trí đạo tu sĩ sẽ kim luôn nghề phụ luyện độc nếu có một kẻ thù là loại người này thì nên giết ngay không cho nó đẻ trứng bằng không để bọn này chạy thoát thì bọn này sẽ nấp vào bóng tối luôn luôn rình mò âm bạn một vố cam đoan một vố kia sẽ khiến bạn đau hơn h o ặ c nô đạo tu sĩ giới thiệu ở tu tiên giới gọi với cái tên thân thương hơn là phá sản tu tiên giả đúng là như thế người theo nô đạo nếu không có tài lực khủng bố hoặc thế lực phía sau thì cả đời cũng chỉ là hạng kép dịu mặc người trà đạp từ việc mua tiên thú quý hiếm săn bắt tiên thú thuần dương tiên thú mua thức ăn bồi dưỡng tiên thú trị bệnh cho bọn nó chưa kể còn phải phục vụ cho bản thân tu l u y ệ n nữa tất cả những việc trên đều cần có thiên thạch số lượng nô s ủ n g càng nhiều thì đốt tiền càng nhanh trung bình một nô đạo tu sĩ so với cùng giai tu sĩ sẽ tốn tài nguyên hơn gấp ba năm lần có điều khi chiến đấu thì nô đạo tu sĩ có thể áp chế được rất nhiều tu sĩ đồng cấp nên khi chiến đấu với nô đạo tiên tu thì việc đầu tiên đó chính là tìm và giết tên i đầu sọ còn việc đâm đầu vào chiến đấu với đám nô sùng thì chính là tự tìm đường chết nhưng muốn tìm ra được đám nô đạo tu sĩ này cũng không phải việc đơn giản biết được điểm yếu trí mạng của bản thân nhiều nô đạo tu sĩ tự dung hợp mình với con thú s ủ n g bản mệnh từ đó khắc phục được hầu hết nhược điểm kiếm đạo tu sĩ giới thiệu điểm mạnh của những kẻ theo kiếm đạo có lực sát thương thuộc hàng đầu lực b ộ phát cùng biến hóa cũng không yếu nhất là tính cơ động là vô cùng cao đơn giản hạ sát đối thủ trong trước mắt có điều người theo kiếm đạo thì lực sát thương có thưởng mà phòng ngự thì không có bị đối phương bắt được nhược điểm thì xem như xong vì vậy người theo kiếm đạo trên người không bao giờ thiếu bảo vật phòng ngự hoặc bảo vật gia tăng tốc độ tốc độ càng nhanh thì tốc độ ra đòn càng nhanh kết l i ễ u địch nhân cũng càng nhanh hoặc đơn giản là tốc độ nhanh né tránh tốt phòng ngự có yếu nhưng mà có thể né tránh hết đòn đánh đối phương thì cũng giống nhau q u ỷ đạo tu sĩ giới thiệu vũ khí sử dụng thích trượng vị trí hỗ trợ sát thương diện rộng năng lực cấm thực xóa cấm ở uff trắng mị hoặc định t hân tu luyện q u ỷ đạo rủi ro rất cao bởi việc dùng âm hồn ma quỷ làm vũ khí luôn mang lại những kết quả thảm thương một khi bị phản ngược thì chỉ có một kết cục vạn kiếp không ngóc đầu lên được cũng giống như độc đạo cùng nô đạo quỹ đạo cũng có khả năng đồ sát diện rộng với việc sử dụng âm hồn thì trên chiến trường quỷ đạo có thể nói gần như không có đối thủ nếu là cung cấp người chết càng nhiều thì lúc đó người tu quỷ đạo càng mạnh nhưng do việc tu luyện mang tới nhiều hệ quả khác nhau nên người tu quỷ đạo sống không thọ hoặc bị người người truy sát hay đơn giản chính là bị quỷ vật cắn trả mà chết sơ lược một chút vài loại từ từ bổ sung sau mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm linh bảy truy binh hai năm trước những người khác nhìn thấy vậy lại được thêm một lần trầm mặc bọn họ lần đầu cảm thấy thần quân tiên cảnh hay nửa bức vương giả cũng chẳng khác gì con kiến là bao bị người tôn a miết một cái liền chết nhẹ liền Trong lòng bọn họ Xuân họ h cả Đức đám. k g khánh c c gì một o ác quỷ nguyên ư ờ i ai may mắn đang lúc mọi người gặp không hắn mắn có lúc may đang phía a trầm mặt đi theo s khổ đức náp thì Xuân đức lại bất ngờ hỏi h đức Đức đúng rồi có c náp Xuân ngờ bất một u lại rồi ệ n ta q u chưa các các có hỏi hai người, các người, hai người, các người có biết sinh hồn hoa người người người người biết giờ bây đi a tay hay n nằm trong g bên cạnh cung kinh nói đại nhân sinh hồn hoa tạm thời vẫn không có người nào có thể lấy đến tay cách đây ba ngày là như vậy còn trong ba ngày này có người lấy được sinh hồn hoa hay chưa thì thuộc hạ không rõ ràng xuân đức nghe vậy thì hơi ngạc nhiên hắn khẽ ổ lên một cái sau đó có phần hiếu kỳ hỏi các ngươi nhiều người như vậy làm sao vẫn không có lấy được thứ kia chẳng lẽ bên trong cái hồ phía bên dưới kia có hung thú gì đáng sợ giống như là nhớ đến chuyện kinh khủng gì đó cả hai người tôn khánh nguyên cùng ông lao lúc này đồng thời run lên một cái tôn khánh nguyên hơi run run nói đáng sợ không phải hung thú trong hồ mà chính là sinh hồn hoa công kích linh hồn của nó rất mạnh nửa bước vương giả bị nó công kích một lần cũng bị hôn mê trong n g y mắt một lần thì không sao nhưng nhiều lần thì có khả năng hủy đi linh hồn vì thế mà sinh hồn hoa vẫn là vật vô chủ hơi hơi nhữ mày xuân đức lúc này có phần suy、tư. hắn đang cân nhắc xem là bước tiếp theo nên làm cái gì cho phải nhưng ngay vào lúc này thì hắn linh giác k h ẽ báo động hắn cảm thấy đang có vài người ở phía sau đang đuổi theo bọn họ cảm nhận được có người đang đuổi theo phía sau xuân đức không có lo lắng ngược lại còn mừng hắn lúc này bỏ những suy nghĩ khác qua một bên sau đó nhìn mộng hồng trần hỏi kẻ mà ngươi gọi tới tiếp viện có mấy người mộng hồng trận cẩn thận nói thưa đại nhân có năm người mỗi người đều là nửa bước vương giả như thuộc hạng gần nhẹ đầu xuân đức thản nhiên cười nói vậy là đúng rồi mấy tên kia đang đuổi theo chúng ta đám này cũng quá bị thịt đi chứ thời gian đã qua bao lâu rồi mới đuổi tới nơi đây đáng lẽ nên để lại ký hiệu để bọn họ dễ tìm đến đây hơn vốn định nói đôi câu hài hước nhưng không thấy ai phản ứng gì thì hắn cảm thấy không thú vị khe thở dài hắn đi tới gần cựu công chúa bắt chuyện làm quen chắc lại tới giờ m a n h m a n h một ngày thường có mấy chục phút như vậy hắn thay đổi một bộ mặt ôn hòa khi c h ấ t hắn cũng biến hóa nghiêng trời lấy đất hắn lúc này nhìn không khác gì một tên công tử ca tay trói gà không chặt người khác vừa nhìn vào thì chẳng ai ngờ hắn là một con ác quỷ cả cũng đã một thời gian rồi ta còn chưa biết tên cô cô tên gì vậy bị tự động cùng lời nói của xuân đức dọa cho cứng đơ cựu công chúa có chút không kịp thích、hướng. nàng hơi run run nói ta ta ta là cựu cựu công chúa là là nhìn cô nàng nói một câu mà mất cả nửa ngày c h ư a xong thì xuân đức cảm thấy buồn phiền hắn lúc này vô vô vai cô nàng nói lời an ủi ta cũng không phải người xấu bình thường ta cũng thích đọc sách làm thơ chăm sóc động vật nhỏ nói chúng ta rất dễ gần cô bé không cần sợ như vậy kỳ hỉ thế cô bé biết nhạn tuyết nhà ta không cô nàng kia đối với ta cũng rất tốt hai chúng ta cũng rất thân với nhau còn có nhà đầu long linh n h ư nữa ngoại trừ cựu công chúa thì những người khác lúc này đều cúi gằm mặt xuống trên mặt người nào người nấy đều biểu hiện không tin tưởng dám chắc nếu cho bọn họ được nói thì cả đám sẽ đồng thanh mà nói lớn l ừ a rụt đi thôi có điên mới tin những lời ngươi nói còn về phần cựu công chúa thì sắc mặt trong nháy mắt trắng đi mấy phần nàng miễn cưỡng n ở một nụ cười nhạn tuyết cùng long linh nhi đều là thiên tài trong lớp trẻ nên tiểu nữ cũng có biết nghe được câu trả lời không khác gì con dô b ú t nói chuyện của cô nàng thì xuân đức liền bỏ đi cái ý định kết bạn nói chuyện cho vơi nổi sầu hắn khẽ thở dài một tiếng sau đó không nói gì thêm nữa cựu công chúa thấy hắn không có hỏi hay làm ra cử động khác thường nào nữa thì cũng nhẹ thở ra một hơi nhưng tay nàng vẫn vô ý thức đẻ lên ngực Ở lối vào thông đạo cách đây không lâu đám người xuân đức vừa đi vào bây giờ đang đứng năm người cả năm người này đều mặc áo choàng màu đen che kín toàn thân nhìn phía trước là bảy ngã rẽ khác nhau thì một người hỏi số tám biến mất tại đây nơi này lại có bảy hướng đi khác nhau chúng ta nên làm gì bây giờ lúc này đây có một người mang ra một con tiên thú bộ dạng nhìn như con lúc xen con tiên thú này vừa ra ngoài thì có bộ dạng mệt mỏi không phân chấn người áo đen kia liền lấy một viên thuốc màu đỏ bỏ vào trong miệng nó sau khi nuốt vào viên thuốc màu đỏ thì con tiên thú này liền phân chân lên hẳn hai dâu của nó đung đưa sau đó liền chỉ hướng chính giữa đi thôi số tám đi hướng này người áo đen có con tiên thú kỳ lạ lên tiếng tiếp sau đó cả năm người đồng thời đi vào bên trong thông lộ ở giữa mình đi ngủ đây ngày mai còn chiến đấu tiếp chúc mọi người buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân gạo siêu hài siêu l ầ y sở trạ tồn mợ thần hào chương tám trăm linh tám tiên bảo đến tay hai năm trước ba sau gần hai giờ đi qua vô số những trận pháp cùng câm chết thì nhóm người của xuân đức cũng tới được nơi cần đến lúc này đây sáu người đang đứng bên trong một gian thạch thất được làm hoàn toàn từ tinh hạch của tiên thú cao g i i gian thạch thất này khá lớn ước chừng khoảng bốn trăm m hai bên trong gian thạch thất này nhìn qua thì không hề thấy có vật gì nhưng với hồn niệm cường đại xuân đức đã có thể cảm nhận được linh áp của tiên bảo có điều hắn cũng không cần làm gì mà đã có khổ đức nạp tự lo lắng sau khi đi vào bên trong căn phòng thì vẻ mặt của khổ đức nạp hiện lên một chút thần sắc không nỡ nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi đi tới trung tâm gian thạch thất hắn lấy ra từ bên trong túi chứa đổ một viên trâu màu đỏ viên trâu kia vừa xuất hiện thì cả gian thạch thất trong nháy mắt biến đổi rầm rầm thường cơ quan bên trong căn phòng nhanh chóng chuyển động những k h ả tinh h ạ c h từ khắp nơi bay về bên cạnh khổ đức n ạ c từ từ hình thành một cái đại cao sau khoảng một phút thì một cái đài cao được hình thành ngay khi đài cao được hình thành thì ở xung quanh bắt đầu hiện lên một đồ án con rồng đồ án con rồng nhanh chóng sáng lên sáng lên không qua bao lâu thì nó đã sáng rực lên lúc này đây khổ đức nạ p cầm viên c h â u ở trong tay mình đi tới vị trí mắt của con rồng đặt viên c h â u vào chỉ nghe cạch một â m thanh nho nhỏ văng lên đồ án con rồng kia lúc này cũng x u ố n g lại một cái hư ảnh rồng bay ra ngoài sau đó chui vào bên trong đài cao ngay khi hư ảnh con rồng bay vào bên trong đài cao thì cả cái đài cao sáng lên rực rỡ một luồng ánh sáng màu đỏ phóng thẳng lên cao vắn lên đỉnh gian thạch thất Cùng lúc đó một đồ án khác ở bên trên đỉnh gian thạch thất bắt đầu khởi động một cái âm dương bắt quái đồ án rực sáng từng phú văn huyền diệu trên cái đồ án kia lưu chuyển không ngừng dần dần hình thành một cặp song ngư ngay khi cặp song ngư hình thành thì tách từ bên trong đồ án bay ra ba quả cầu ánh sáng khác nhau vừa ra ngoài thì bọn nó đã cấp tốc bỏ chạy thấy vậy thì xuân đức khẽ phất tay một cái ba quả cầu ánh sáng lập tức bị định trụ giữa hư không sau đó bay vào trong tay hắn lúc đầu ba quả cầu ánh sáng này còn d ấ ruột nhưng một lúc sau liền yên tĩnh lại ánh sáng biến mất lộ ra ba viên đá nhìn ba viên đá trong tay xuân đức thoáng qua sự kinh ngạc khổ i ế đức, đức, đức nạp lúc này cũng chú ý quan sát nét mặt của xuân đức nhưng thấy đối phương hình như không biết đây là vật gì thật trong lòng hắn có đôi chút nghi ngờ có điều liên tưởng đến những tiên bảo hiểm có mà đối phương đang dùng thì hắn lại thấy có lý hắn lúc này cẩn thận giải thích đại nhân thứ này gọi là tiên linh thạch Một t r o nói g n n h ữ tới đây thì hắn dừng lại quan sát nét mặt của xuân đức nhưng thấy đối phương cũng không có biểu lộ quá nhiều thì hắn tiếp tục nói nếu như tìm đủ được m t mươi viên có đặc tính khác nhau khảm nạm vào trong một món trang thì có thể kích hoạt ra một thuộc tính truyền thuyết của trang bị đó không biết đại nhân có hài lòng với thứ này xuân đức mặc không biểu tình thu ba viên đá vào bên trong nhận chứa đồ sau đó nhìn khổ đức nạp nói có còn hơn không được rồi ngươi có thể rời đi ta cũng không có làm khó ngươi làm gì nghe được xuân đức cho phép rời đi nhưng khổ đức nạp cũng không có ngay lập tức rời đi hắn do dự một chút vẫn là nói đại nhân không biết ta có đủ tư cách để đi theo đại nhân hay không ồ xuân đức thoáng qua sự ngạc nhiên đánh giá khổ đức nạp vài lần hắn mới mỉm cười nói ngươi muốn nương nhờ vào ta nghe theo sai khiến của ta khổ đức n ạ p rất kiên quyết nói phải vậy ngươi cũng nên biết cách làm người của ta ta không muốn có nhân tố bất ổn ở bên cạnh ngươi hiểu ý ta chứ xuân đức tiếp tục nói không có nhiều lời vô ích khổ đức nạp lúc này không do dự mà dâng ra linh hồn để cho đối phương hạ xuống ơ n chú thấy khổ đức nạp đã tỏ thành ý hắn cũng không có làm cao k h ẽ phun ra một hơi một luồng độc tố bản nguyên bay ra ngoài độc tố kêu bám lên linh hồn của khổ đức nạp hình thành một cái ấn ký nhỏ nhỏ có hình dạng địa ngục thiên long đã xong ngươi bây giờ là người của ta sau này sẽ có nhiệm vụ cho ngươi làm xuân đức n i ế t mép cười tả thu hồi lại linh hồn lúc này đây khổ đức nạp quỳ xuống một chân thành kính nói thuộc hạ sau này sẽ dốc lòng vì đại nhân phẩy phẩy tay xuân đức hơi nhăn mậy nói đừng có hở tý là quỳ là bái là khấn như vậy ta vẫn còn trẻ chưa có xuống mổ nhanh như vậy đâu sau này lúc gặp ta cũng không cần hành làm ba cái trò mèo như vậy đâu chỉ cần ngươi làm việc tốt là được khổ đức nạp nghe vậy thì rất kinh ngạc nhưng rất nhanh thì hắn liền phản ứng lại hắn lúc này đứng dậy hơi không người nói thuộc hạ hiểu rõ thỏa mãn gật gật đầu xuân đức vỗ vai hắn một cái nói tốt ta thích người thông minh chỉ cần không thông minh quá là được nhưng đang cười đùa vui vẻ sắc mặt xuân đức thoáng cái x a sầm lại nói mà mấy cái tên truy theo phía sau sao lâu tới vậy nhỉ đám này ăn gì mà bị thì vậy công phu đổi mặt của hắn có thể nói là thượng thừa rồi nhanh còn hơn cả lật bàn tay chương tám trăm linh chín không gian sụp đổ hai năm trước ngay khi xuân đức đang phàn nàn thì đùng đùng đùng ầm ầm ầm từng đợt tiếng nổ lớn t h u y ể n đến cùng với đó mặt đất dung chuyển kịch liệt từng vết rách xuất hiện chi c h i xung quanh các vách tường cũng bắt đầu nứt vỡ rồi sụp đổ đất đá từ phía bên trên bắt đầu rơi xuống vô số các cơ quan trận pháp cấm chế hiện lên lối đi ngay lúc trước lúc này đây bị vô số cục đá lập k í n á có chuyện gì vậy cựu công chúa lúc này bị cảnh tượng trước mắt d ọ a cho không nhẹ nàng theo bản năng nấp ra phía sau tùy tùng của mình những người khác cũng bị cảnh tượng phát sinh trước mắt d ọ a cho ngây người xuân đức phản ứng lại nhanh nhất hắn quát lên một tiếng muốn sống thì đừng có phản kháng tiếp theo hắn dùng hồn niệm bao trùm lấy những người khác thu vào bên trong nhận chứa đồ sau đó mở ra hộ thể của bản thân rồi ngược hướng đường c ũ lao đi những vật cản trên đường đều bị hắn dùng sức mạnh thân thể đụng nát bịch bịch bịch những người khác nghe xuân đức q u ắ t thì không một hai dám chống cự lại đều bị hắn đưa vào bên trong nhận chứa đồ ở bên trong này vì có lực lượng pháp tắc gáp chế toàn bộ bọn họ từ một đại tiên biến thành người phàm cả đám như mấy cái bao tải thịt rơi xuống phía bên dưới đẻ lên nhau hui ra là ai đang đẻ lên ta nhanh xuống kẻ phía trên nhanh đi xuống rốt cục sau một lúc thì mấy người mới tách nhau ra bọn họ vừa đứng dậy thì liền nhìn quanh nơi này là nơi nào vừa nhìn một cái thì cả đám liền đồng t ử thích chặt theo bản năng bọn họ lui nhanh về phía sau nơi này cả không gian đều toàn màu trắng cách bọn họ không có xa là một cái tế đàn bạch q u t to lớn bên trên tế đàn là quỷ kiếm đang vươn ra xúc tu của mình ăn thịt mấy người đến từ hải long tộc nuốt một ngụm nước miếng cựu công chúa có phần lo lắng nói ra vị đại nhân kia sẽ không phải để chúng ta vào trong này cho thứ quỷ dị kia làm đồ ăn chứ nhưng ngay vào lúc này có một giọng nói mười phần khinh bị vang lên tu vi như nha đầu nhà ngươi còn chưa có tư cách làm đồ ăn cho nó đừng có tự đề cao bản thân như vậy chứ sói mập lúc này đây không bị từ nơi nào mò ra nhìn năm người với ánh mắt xem thường sau khi nhìn qua l ư ợ t thì nó lại lười biếng tiến lại gần bên quỷ kiếm rồi nằm xuống nhìn thấy sói mập khổ đức nạp lúc này tươi cười tiến lên phía trước nói kim ca đã lâu không nhìn thấy sói mập lúc này hẹ ra một con mắt nhìn khổ đ ứ ớ c nạp nó chảnh chó nói ta với ngươi không có quan hệ đừng có thấy người sang bắt quản làm họ vào trong này rồi thì các ngươi nên đứng yên một chỗ bằng không ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho các ngươi cảnh cáo xong thì sói mập lại tiếp tục nhắm mắt lại ngủ tiếp bị một con sói kinh bị thì khổ đ ứ ớ c nạp trong lòng có chút không cân bằng dù sao trước kia hắn cũng là đại năng vương cảnh nhưng đáng tiếc có điều nghĩ tới về sau còn phải nương nhờ vị đại nhân kia nên hắn đành n h ị t với hắn cũng biết con sói mập này rất được vị đại nhân kia quan tâm đắc tội với nó thì quãng đời phía sau không tốt lành rồi hắn cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện rồi nói kim ca ta là thuộc hạ mới đầu nhập vào chủ nhân sau này m o n g kim ca chiều cố sói mập nghe thế thì liền hé mắt ra liếc mắt nhìn khổ đức nạp thêm vài lần nó mới nghi ngờ hỏi ngươi thật là thuộc hạ mới của chủ nhân ta làm sao dám đặt điều nói láo thực sự ta đã được đại nhân thu làm thuộc hạ khổ đức nạp khẳng định ngáp một cái sói mập c h ầ m gì gì nói ngươi nói cũng có lý đã vậy thì ngươi có thể qua bên này tu luyện nghe được sói mập nói thì khổ đức nạp có phần nghi hoặc nhưng hắn vẫn là lấy can đảm đi qua bên phía sói mập nhưng khi hắn bước vào phạm vi hai trăm mét xung quanh quỷ kiếm thì liền cảm nhận được một loại lực lượng thần kỳ ánh mắt của hắn sáng lên lúc này hắn đã hiểu lời nói của sói mập hắn tìm đến một vị trí thấp hơn vị trí của sói mập rồi ngồi xuống tu luyện bốn người khác thấy vậy một màn thì hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là người thông minh vừa nhìn là biết gần nơi quỷ kiếm hẳn có điều gì đó khác biệt lúc này đây cả bốn người cùng tiến lên nói kim ca chúng ta đều là thuộc hạ của chủ nhân không biết có thể qua bên đó tu luyện được nhưng không được tới quá gần ta nghe chưa sói mập lười biếng nói những người khác hiển nhiên là không dám có ý kiến rồi sau đó cả bốn người đều nhanh chân đi tới bên cạnh khổ đức nạp ngồi xuống cũng giống như khổ đức nạp bọn họ cũng cảm nhận được một loại lực lượng kỳ diệu nơi đây càng gần thanh kiếm quỷ dị tiết thì lực lượng càng đồng chú ý sói mập cũng giống yêu tu có trí tuệ cao nó không khác gì nhân loại đọc chuyện mọi người đừng xem nó là một con chó bình thường bằng không sẽ cảm thấy rất mất cân bằng bốn ở bên ngoài xuân đức sau một hồi chạy bán sống bán chết thì cũng thoát ra ngoài lúc này đây hắn vừa đi tới mấy cái bậc thang có hấp lực kỳ lạ không một chút do dự hắn liền cấp tốc thoát đi ở phía sau lưng hắn cái gì chỉ lúc trước bây giờ đã sụp đổ gần một ba một luồng ánh sáng màu tím yêu dị bao trùm lấy cả di chỉ nơi đây phía bên trên bầu trời một đám mây lam n h ạ t cũng kéo đến vô số ma âm không biết từ nơi nào vọng ra khiến cho tinh thần bấn loạn sau mấy chục cái hô hấp thì hắn cũng đã vọt xuống chân núi thoát ly khỏi khu vực nguy hiểm nhưng khi hắn vừa xuống phía dưới chân núi còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã bị một đám người bất ngờ vây công vô số tiên thuật sát chiêu cùng bảo vật đánh thẳng lên người hắn vì mới dốc toàn lực để chạy thoát khỏi nguy hiểm nên lúc này đây bị vây công hắn không có kịp né tránh hắng hộ thể p h á p nguyên cùng vào sáng bảo hộ của thiên quốc giáp đồng thời sáng lên tuy bị bao tổn u không ít trong quá trình chạy trốn nhưng dùng để ngăn cản nhất thời cũng không thành vấn đề dầm dầm dầm dầm vô số tiên thuật sát chiêu đánh lên người hắn phát ra tiếng nổ lớn quan g mang trói lọi từ tiên thuật cắn nuốt hắn vào bên trong dù hắn mạnh mẽ thật nhưng bị vây công từ nhiều cao thủ nữa bức vương giả hắn cũng cảm thấy áp lực bội phần tg mình xin được giải thích một chút trong những chuyên tu tiên khác thì chỉ cần trên cấp thì có thể đơn giản áp chế được người cấp giới hoặc để yên cho kẻ thấp hơn đánh mà không hề hấn gì nhưng chuyện của mình thì khác cấp không quá t r a n lệch nhau thì có thể giết nhau như thường c ũ n giống n g h ư b ạ n cấp 100 có được c 100 10k ô n g 3k tám trăm h t mười lần đầu sử dụng ma hồn lĩnh vực và cái kết không mấy tốt đẹp hai năm trước ngay lúc hắn đang gian nan chống đỡ từ vô số cao thủ thì bất chợt hắn cảm thấy nguy hiểm nhưng còn chưa làm ra được động tác né tránh hoàn hảo hắn mới vừa lệnh người đi một chút thì đã cảm thấy phần ngực bên phải bị một thứ gì đó xuyên qua cùng với đó là một lực trùng kích khủng bố khiến hắn văng ngược về phía sau trong quá trình bay ngược lại thì miệng hắn liên tục phun ra máu tươi rắc rắc rắc r ầ m r ầ m rầm vô số đại thụ bị hắn đụng gãy ngang đổ dạp trên mặt đất sau khi đụng ngã mấy chục đại thụ thì hắn mới có thể dừng lại được khi hắn còn chưa đứng dậy thì một vệ sáng màu tím p h ó n g thẳng tới đầu hắn một lần nữa cảm nhận được nguy hiểm trí mạng hắn lúc này phản ứng đã nhanh hơn thiên huyễn cánh phía sau mở ra n h o n cái liền đưa hắn lui ra phía sau thêm hai trăm ngay lúc hắn vừa thoát khỏi vị trí cũ thì một trường thương yêu dị bốc lên tà khí màu tím cũng đâm ngay vào vị trí lúc trước của hắn một cách không trúng mục tiêu trường thương kia vậy mà lại tự động rút ra khỏi mặt đất một lần nữa lao về phía hắn đã ổn định lại được thân hình nhìn thấy trường thương kia lại một lần nữa đánh tới thì ánh mắt hắn hiện lên kia u mang hắn há miệng phun ra một đoàn độc vụ màu xanh độc vụ kia vừa ra khỏi miệng hắn thì liền hóa thành vô số sợi xích hóa lại trường thương đang đánh tới bị vô số sợi xích hóa lại trường thương yêu dị kia ngay lập tức bị định trụ lại giữa không trúng sau vài cái hô hấp thì rơi trên mặt đất ngay sau khi vừa giải quyết xong cây trường thương thì hắn liền nhìn đến vật đang cắm ở ngực phải hắn đây là một thanh dao găm đen xì dài t ầ m hai mươi lăm phần không biết nó làm từ chất liệu gì vậy mà có thể đơn giản xuyên thủng thiên cốt giáp từ bên trong đoàn kiếm t r u y ề n đến lực lượng ăn mòn vô cùng mạnh mẽ hắn có thể cảm thấy một phần b ộ ngực bên phải của hắn bây giờ đã hoàn toàn p h ế không những thế nó còn đang nhanh chóng lan rộng ra ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt tay trái hóa c h ả o hắn trực tiếp móc ta nguyên khối thịt nơi mà bao thanh dao găm kia cắm lên một cái lô máu to đùng hình thành trên cơ thể hắn cùng lúc này thanh dao găm như có linh tính phát ra u mang kỳ dị sau đó tốc độ của dao găm kia rất nhanh nhưng lần này có sự chuẩn bị trước nên tay của hắn còn nhanh hơn khi thanh dao găm kia chưa kịp đâm tới liền đã bị hắn nắm chặt trong tay thanh dao găm kia điên c u ồ n g dày ruột nhưng bị bàn tay của hắn gắt gao nắm lại vô số độc tố bản nguyên bao lấy thanh dao găm khiến cho nó linh tính nhanh chóng giảm đi vừa lúc này đám cao thủ mới vây công hắn cũng đã đi qua bên này tất cả có bốn mươi mốt người bọn này đã hình thành thế bao vây lấy hắn trong những người này có một trung niên có tướng mạo hung ác làn da hơi đen khi nhìn thấy dao găm bị hắn nắm trong tay thì gầm lên giận dữ ngươi dám cũng chẳng hiểu người này quát lên như vậy là có ý gì. với hắn cũng không có quan tâm nhiều hắn lúc này không có để ý người trung niên k i a m à chú ý đến một nữ nhân đi ở phía sau đội ngũ hắn có thể cảm thấy một tia liên hệ giữa thành dao găm cùng nữ nhân này đi tới khoảng cách một trăm mét thì những kẻ kia liền dừng lại lúc này đây một nam tử bạch đi nhìn thẳng hắn lạnh giọng nói ra ta không biết ngươi là kẻ nào nhưng có can đảm dòm ngó bí mật tộc ta thì đều phải chết trước lúc chết ngươi có gì ngôn gì thì nói đi nết miệng xuân đức cười lạnh nói thật nghĩ có thể g i ế t được ta rồi có phải hay không thấy ta bị thương thì liền nghĩ ta là cá trên thất đợi các ngươi làm thịt vừa dứt lời thì những vết thương trên cơ thể hắn lấy mắt thường khôi phục lại ngay cả thiên cốt giáp bị tổn hại lúc này cũng lành lại nhìn thấy một màn như vậy nam tử bạch dĩ không kinh lại còn mừng hắn c ư i gần nói đồ tốt trên người có không ít rất tốt rất tốt thứ này bồn toàn lớn hắn liên tục nói hai từ rất tốt trên mặt hắn tất cả đều là vẻ đắc ý giống như hắn đã coi tất cả bảo vật trên người xuân đức thành của bản thân rồi vậy vậy sao hai vương giả mà thôi chẳng lẽ ta còn không thể giải quyết được các ngươi lạnh lùng nói một câu ngay sau đó xuân đức liền động hắn quát lớn t ị n h miết bách tiếp động minh lĩnh vực của ma hồn vù vù vù, vù. thiên đ i ệ thất sắc tất cả chỉ còn lại đen và trắng gió lạnh thổi vù, vù. trong hai giả tên vương giả phản ứng lại ấ h a n n n sau ư c h ớ c mắt bốn mươi một người đối phương bị lâm vào trong lĩnh vực của ma hồn chuẩn bị nãy giờ tới lúc này xuân đức bất ngờ tung ra sát chiêu trong c h ố p mắt chỉ còn có hai tên vương giả sơ cấp là còn có thể giữ vững tỉnh táo không bị mê hoặc còn lại những kẻ khác đều lâm vào mê man tiêu hao dành cho lĩnh vực rất lớn nên xuân đức cũng không có nhiều lời mà trước tiếp giết đi qua hai người kia ở bên trong lĩnh vực hắn như cá gặp nước thoải mái thi triển còn hai tên kia thì giống như xa vào vũng lầy hành động chậm chạp độc hồn trung độc tâm trùng xuân đức lúc này cũng không có nhàn rỗi hắn vừa phải duy trì lĩnh vực vừa phải dùng hồn lực thôi thúc độc tâm trùng lại còn phải tranh thủ giết chết những kẻ khác nhìn như không có gì nguy hiểm nhưng một khi tính toán sai tiêu hao thì sẽ chết được rất thảm sau đúng mười hai giây xuân đức liền triệt đi lĩnh vực mọi việc đã được giải quyết tốt đẹp hai tên vương giả được khống chế những kẻ khác đều bị giết chết hắn lúc này lại lâm vào tình trạng suy yếu tột độ do phải tiêu hao quá nhiều lĩnh vực bách kếp i động minh uy năng vô cùng lớn nhưng tiêu hao thì cũng thôi rồi chấm thêm một chút thì hắn liền bị hút thành sắc khô thương chưa lành công tiêu hoa quá độ khiến hắn liền tục phun ra mấy búng máu dùng tay lao đi vết máu đang dính khỏe miệng hắn cười thảm giết địch một nghìn tự tổn tám trăm ma hồn lĩnh vực quả thực hại người Phút. Chưa hết hắn phun chúc nhà hai búng một một tết câu cả có ra máu, vui mùng lại M vẻ. dùng chút hồn niệm còn lại hắn gọi ra sói mập lúc này đây hắn chỉ có thể tin tưởng được một mình sói mập mà thôi những kẻ khác đã bị hắn khống chế nhưng lúc hắn suy yếu thế này thì không chắc những kẻ kia không nổi gì tâm kim quang t r ậ t lóe sói mập ngay lập tức hiện ra bên cạnh hắn nhìn bộ dạng của xuân đức lúc này thì sói mập lập tức lo lắng hỏi chủ nhân người làm sao vậy xuân đức lúc này hữu khí vô lực nói không sao cả mập m ạ p ngươi mang mấy cái s ắ c kia lại đây cho ta nhanh lên nơi này nguy hiểm trùng điệp ta cần phải nhanh lên một chút khôi phục rồi rời đi sói mập nghe vậy thì không có nhiều lời mà nhanh chân chạy tới bên cạnh mấy cái xác ngậm lại kéo về bên cạnh xuân đức nó còn cắn thủng một lỗ trên ngực của nạn nhân nhẹ ngậm tay của xuân đức đặt vào trong cái lô máu kia xuân đức lúc này tuy rất suy yếu nhưng hắn vẫn nở một nụ cười ánh mắt hắn nhìn qua sói mập càng thêm thân thiết hơn tiếp sau đó hắn bắt đầu chuyên tâm hấp thu sinh mệnh của những kẻ vừa bị hắn giết tốc độ hấp thụ của hắn có phần chậm chạp hơn năm phút mà hắn chỉ hấp thụ hơn không tới ba phần sinh mệnh của cái xác có điều như vậy cũng đủ hắn đứng dậy hoạt động một cách miễn cưỡng rồi mập mạp đi thôi không nên ở nơi này lâu trong lúc hắn t r ị thương thì sói mập cũng đã dọn dẹp chiến trường nơi này mấy cái sắc cùng tài vật đều bị sói mập thu vào bên trong túi thức ăn của nó ngay cả hai tên vương giả đang bị hôn mê cũng bị nó thu vào trong luôn sói mập sau khi thu dọn xong thì luôn túc trực bên cạnh hắn nghe lời hắn nói thì sói mập ngay lập tức mang theo hắn rời đi nơi đây tu vi của sói mập không cao nhưng tốc độ vẫn là được không qua bao lâu thì đã rời đi xa khỏi khu vực tranh đấu lúc trước năm khoảng gần hai giờ sau tại nơi tranh đấu của xuân đức cùng đám tộc người ba mắt lúc này xuất hiện hai người theo hình dạng bên ngoài là một nam một nữ hai người này đều khoác trên mình áo choàng màu đen mang theo mặt、nạ. nhìn qua cảnh hỗn loạn nơi này cùng với vết máu trên mặt đất thì đang còn mới một người lần tiếng người chúng ta cần tìm có lẽ đã thoát đi theo hướng này giọng nói người này rất trung tính không phân rõ là nam hay nữ một người khác nghe vậy thì gật nhẹ đầu nói n g ư ờ i nói không sai có điều cũng không loại trừ đối phương đang muốn lừa dối chúng ta người lúc trước lên tiếng hơi do dự nói vậy có cần đợi l i ê m ma tới không người còn lại lắc đầu trước hết tìm tới vị trí ẩn giấu của mục tiêu trên đường đi để lại ám hiệu cho l i ê m ma người kia không có ý kiến chỉ khẽ gật đầu sau đó cả hai đều biến thành hai vện ánh sáng rời đi thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nhưng sau một lúc thì hai người này lại xuất hiện ở phụ cận cả hai nhìn nhau một cái sau đó một người nói người hẳn quá đang nghi đi làm gì có kẻ nào có thể che giấu được hai chúng ta người còn lại gật đầu hẳn là ta đang nghi tiếp theo đó hai người lại hóa thành ánh sáng rời đi có điều một lúc sau hai người lại xuất hiện vị trí cũ lặp đi lặp lại vài lần như vậy đến lần thứ năm thì một người có chút không kiên nhẫn nói ngơi ư định như thế này nữa tới bao giờ có lẽ không có người nghe l é n chúng ta thật người còn lại nhẹ nói tiếp sau đó hai người liền rời đi nhưng lần này có lẽ là rời đi thật vì đến cả canh giờ sau cũng không thấy bọn họ quay lại nhưng vào lúc này đây từ bên trong một góc đại thụ một nữ nhân toàn thân mặc lam y bước ra bên ngoài nhìn theo phương hướng mà hai người hát y nhân rời đi lông mày nàng ta không tự chủ nhân lại dạ tộc người cũng tới rốt cuộc là thứ bảo vật gì mà ngay cả những người này cũng xuất hiện sau đó thì nàng ta cũng như ma ảnh biến mất khỏi nơi đây bốn sau một thời gian dài vừa chạy đi vừa quan sát khắp nơi thì xuân đức cũng đã tìm được cho bản thân một nơi hợp lý để t r ị thương lúc này đây hắn đang ở bên dưới một cái hang động nằm ở bên dưới một dòng sông lớn sau khi bố trí xong một vài trận pháp che giấu cấp cao thì hắn mới an tâm bắt đầu chị thương hắn cảm thấy dạo này mình ăn ở cũng đâu có thất đức mà cứ một vài ngày lại gặp trọng thương một lần mới vừa khỏi thương không lâu mới được vài ngày thì hôm nay hắn lại bị thương từ khi lên cao thiên đến này việc xui xẻo ập tới liên tục sẽ không phải là có một thế lực tà ác nào phía sau đang t h a o tùng chứ làm sao không có một ngày tốt lành cả ngày chỉ có ăn với chị thương vừa chị thương hắn vừa cầu nhau vài câu nhưng dù sao thương thì vẫn phải chị bằng không ở nơi như thế này nếu không ở trạng thái tốt thì cái mạng nhỏ chẳng đảm bảo tí gì may mà nhờ có cái thân thể cũng không đến nổi phê lắm cộng thêm việc có thể hấp thu sinh mệnh của đối phương thì những vết thương của hắn cũng đang từ từ khôi phục lại bốn thời gian thấm thoát qua đi cũng không biết là đã đi qua bao lâu rồi ở bên cạnh xuân đức lúc này đã có một lớp cho bụi thật dày lớp cho bụi này chính là cặn bã của những kẻ bị xuân đức hút đi sinh mệnh đang nhắm mắt tính tâm trị thương đông nhiên cảm ứng được điều gì đó bất thường xuân đức lúc này mở bừng mắt ra mới cách đây không lâu hắn vừa cảm nhận thấy có hồn niệm xuyên qua mê trận đi vào bên trong này quan sát sắc mặt hắn trong lúc nhất thời liền trầm xuống hắn có thể cảm nhận được hồn niệm người kia cũng rất tương đại mạnh còn hơn cả hắn một ít biết kiểu gì cũng có chuyện không hay sắp xảy ra hắn ngay lập tức làm ra an bài lúc này đây hắn gọi ra hai con dối vương giả mà cách đây không lâu hắn mới khống chế được hai đạo ánh sáng màu đen bay ra từ bên trong nhận chứa đồ hai tên thanh niên đồ đen xuất hiện trước mặt hắn hai người này trên mặt không có biểu hiện một chút gì gọi là s ắ p thái tình cảm cả cả hai đều lạnh tanh đứng nơi đó nhìn hai con dối trước mắt xuân đức có chút đau lòng nói ra đáng tiếc nguyên liệu tốt vậy mà lại không có thời gian để hoàn thiện cái tác gấp quá hủy luôn mất linh trí của bọn nó quả thực đáng tiếc may mà vẫn giữ lại được thần thông lúc bọn nó còn sống Mời đọc Sở mở mở năm hôm sờ siêu hài, siêu lấy. 812, tiếp việc đọc đồng tục chạy trốn năm trước, công Sờ trạ tồn thần trạ tồn thần Trưng trốn nhân nay hào hào. khá lão lấy. ba ngay chúc mọi mùng người có Tết khi hắn còn đang cảm khái thì trận pháp ở bên ngoài lại sáng lên hiển nhiên lại có kẻ muốn thăm dò bên trong này do lần này có hắn chủ trì nên không có hồn niệm kẻ nào có thể xuyên phá trận pháp mà đi vào bên trong nhưng s ắ c mặt hắn lúc này đã khó xem vô cùng lần này thăm dò nơi đây lại có thêm hai đạo hồn niệm nữa mà hai đạo hồn niệm này còn mạnh hơn đạo hồn niệm trước đây không cần đoán cũng biết là ba kẻ vừa muốn thăm dò nơi này cũng chẳng có ý tốt lành gì hơn thế nữa ba kẻ kia còn đang nhanh chóng tiến lại đây tự cân nhắc một chút hắn cảm thấy lấy tình trạng hiện tại của bản thân cùng hai con rối vương giả đánh với ba kẻ kia thì cũng chỉ năm năm mà thôi nếu có thắng cũng là thắng cực thảm thở dài ra một hơi sau đó hắn nhìn hai con rối trước mắt trong mắt lướt qua một tia t í c của ngay sau đó hắn bắt đầu lột xuống hết bảo vật của một con rối chỉ để lại những bảo vật tăng tốc độ nhưng suy nghĩ một chút hắn vẫn là lấy ra một số bảo vật gia tăng tốc độ mặc lên trên người nó tiếp theo hắn bắt đầu thu liễm lại khí tức rồi tiến vào bên trong nhận chứa đồ ở bên trong nhận chứa đồ hắn vẫn có thể điều khiển được con dối bên ngoài sau khi mọi việc đã chuẩn bị chu toàn thì hắn liền triệt hồi mê trận ngay lúc hắn triệt hồi mê trận thì ba luồng hồn niệm cường đại liền khóa chặt lấy con dối của hắn xuân đức lúc này lệnh cho con dối vương giả lao ra ngoài ngay khi con dối vương giả lao ra khỏi động phủ tiến nhập vào dòng suối lớn chuẩn bị thoát ra ngoài nhân lúc ba luồng hồn niệm kia bị con dối thu hút thì xuân đức liền vô thanh vô tức điều khiển chiếc nhận chứa đồ rời đi tiến nhập vào bên trong bụng một con cá vừa ra bên ngoài thì con dối liền dùng tiên thuật tự tồn bản thân cùng lúc này một tiếng quát dung trời vang lên lỗ khắc tư ngươi còn muốn chạy đi đâu ngươi có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thoát tiếng quát này mang theo âm b a công kích khiến cho đại thụ khắp nơi bật gốc đất đá bay tán loạn không gian vết nước xuất hiện tuy chỉ thoáng xuất hiện rồi biến mất nhưng vẫn được tính là xuất hiện chỉ dựa vào điểm này là biết người vừa hét lớn kia mạnh tới mức nào một vài cái chớp mắt sau thì có ba v ệ sáng bay qua nơi mà cách đây không lâu xuân đức bế quan đ u ổ i theo con dối của hắn ở bên trong bụng cá xuân đức lúc này cũng có thể cảm nhận được một chút sự tình phát sinh hắn cũng không dám quá lộ liễu dùng hồn niệm quan sát khắp nơi sau khi thấy mọi sự đã ổ b thời gian đã nửa tháng trôi qua lúc này đây xuân đức đã tốt hơn trước kia rất nhiều nhìn xem tình trạng của hắn bây giờ thì cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi ở bên trong không gian nhận chứa đồ xuân đức bây giờ đã dừng lại việc trị thương mà đang tìm hiểu về vài kiện tiên bảo mà hắn vừa thu được khi giết chết đám tam nhãn tộc mặc dù cũng là tinh vương tiên cảnh nhưng mà hai tên tam nhãn tộc kiêng nghèo đến đáng thương trên người ngoài một đống tạp nham ra thì chỉ có duy nhất một kiện tiên bảo tính ra thì bên trong đội ngũ tam nhãn tộc chỉ có nữ nhân khiến hắn trọng thương là giàu có nhất nữ nhân điều khiển thanh dao găm đâm hắn trọng thương ngoài thanh dao găm thì trên người còn có thể hai kiện ti một kiện là một viên trâu màu cam to bằng nắm tay người lớn bên trong viên trâu kia có hình một con phượng hoàng lửa viên trâu này lúc nào cũng phát ra ánh sáng cam n h ạ t đặt ở bên người rất dễ chịu còn về phần tác dụng chân chính thì hắn cũng không rõ ràng kiện tiên bảo thứ nhì là một kiện tiên bảo bị tàn phá kiện tiên bảo này là một chiếc cung nhìn vết tích tàn phá trên chiếc cung thì hắn có thể ước lượng được mức độ hư hại ít cũng là bốn mươi còn về phần hai kiện tiên bảo ở trên người hai tên vương giả phân biệt là một thanh kiếm cùng một đôi bao tay thanh kiếm nhìn rất đẹp mắt nhưng so với quỷ kiếm của hắn thì chẳng khác quái gì đồng nát cả c ắ ngoài nuốt n phát u nhiều buộc y ê n chẳng thì phát thì mà lực ra a s Còn về phần cái được, phần về v thì bao tay thì tạm được, đeo tạm o o n g ạ trừ tăng t h ê mấy vẻ đẹp độ. trai thì cũng gia tăng không ít lực lượng cùng tốc gia Ngoài không cũng lực cùng lượng m kiện tiên bảo thì hắn còn thu thêm được một quyển sách kỳ c ụ quyển sách có hai trang ghi lại phần đầu của một môn luyện hồn thuật quyển sách này được cất giữ rất cẩn thận theo hắn suy đoán thì đây cũng là một quyển bí kíp không tồi có điều đối với hắn cũng vô dụng hắn ngoại trừ vài bí kíp đặc thù là có thể tu luyện còn đâu chỉ là dấy lộn tổng kết lại thu hoạch lần này hắn cảm thấy mình bị thua thiệt lớn mất đi thiên canh kiếm trận vậy mà chỉ thu về được vài kiện tiên bảo cùng một đống đồ tạp nham thợ dài một hơi hắn than thở thôi thì có còn hơn không có thời gian lại đi tìm về mấy thanh kiếp kiếm tuy không phải tiên bảo nhưng mà là đồ của tên kia làm cho để mất hắn mà biết thì bị ăn chửi mật nghỉ sau khi kiểm kê xong thì hắn lại có một vấn đề đau đầu khác bây giờ là nên xử lý sao với mấy kiện tiên bảo này một là để cho bản m ệ n h bảo vật của hắn tự mình cắn nuốt tiên lực bên trong mấy kiện tiên bảo này hai là để sau này tìm thêm vật liệu phụ trợ rồi ra cường phương án hai thì hiệu quả cao hơn phương án một tầm ba năm nhưng lại tốn thời gian cùng tâm lực đi tìm vật phụ trợ tự cân nhắc một chút thì hắn vẫn là cho bản bệnh bảo vật tự thân cắn nuốt chú thích, thần cảm ơn ba ba còn chưa nói cảm ơn hết câu thì tiểu cốt đã nhào vào cắn mất hai kiện tiên bảo xuân đức nhìn thấy vậy cũng chỉ là mỉm cười hắn cũng không có ngồi không mà cũng phụ giúp cho tiểu cốt có thể hấp thu chuyển hóa hai kiện tiên bảo kia nhanh hơn mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm m ư ơ i ba hệ thống phụ trợ khôi phục hai năm trước ba một thời gian sau trong thời gian gần m ộ ư ơ i ngày với sự giúp đỡ của hắn thì tiểu cốt cũng đã cắn nuốt cùng chuyển hóa xong hai kiện tiên bảo hắn lúc này theo thói quen gọi ra hệ thống phụ trợ để kiểm tra sự thay đổi của tiểu cốt nhưng sau một lúc mà vẫn không thấy động tĩnh gì thì hắn mới nhớ đến là cái hệ thống phụ trợ mà vô địch để lại cho hắn bị hư mất tiêu rồi gãi gãi đầu hắn cảm thấy bản thân thật đần thật tình có tuổi rồi có khác không còn được giống hồi trẻ hắn còn chưa nói được hết câu thì bất ngờ một màn hình ánh sáng màu xanh hiện ra trước mặt hắn cùng với đó là một âm thanh có phần mềm mại vang lên kho dữ liệu được khôi phục hoàn tất chức năng phân tích được phục hồi chức năng tổng hợp đánh giá được phục hồi chức năng tự cập nhật được phục hồi tị ả nạn g s ủ hạn tên của cái hệ thống phụ trợ khởi động hoàn tất dựa vào yêu cầu của chủ nhân bắt đầu phân tích thời gian phân tích năm f xin chủ nhân chờ đợi đã phân tích hoàn tất cùng lúc đó trên màn hình ánh sáng màu xanh trước mắt xuân đức hiện ra một loạt thông tin về thiên cốt giáp thông tin bảo vật bản bệnh hỗn độn ma khí thiên cốt giáp hỗn mỹ cường hóa năm độ dung hợp một trăm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 nâng cao năng lực thân thể lên một độ cao mới tăng sức mạnh mới năm ít phòng thủ vật lý kháng linh hồn công kích năm cường hóa giảm sát thương nhận vào tám mươi tám năm và bắn ngược lại kẻ thù hai mươi hai năm tăng cường khả năng độc tố gấp chín hai tạo một hào quang bảo vệ hấp thu lượng lớn sát thương m ộ ư ơ i đòn đánh toàn lực có tu vi ngang bằng kẻ sử dụng tự bạo dùng sinh mệnh linh hồn của kẻ d ụ n g nén lại và khuyết đại trong nháy mắt tác dụng tăng một trăm ít tự hồi phục năm cường hóa bị dính đoàn tấn công tự hồi phục sinh mệnh bằng thực lực bản thân hỗn độ ám sáo trang uy áp g a tăng ba ba năm hỗn độn ma khí mũ chưa có hỗn độn ma khí r ấ có hỗn độn ma khí chân chưa có hỗn độn ma khí vũ khí có hỗn độn ma khí vũ dực có phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp năm phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp bảy phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp chín phong ấn chưa mở sinh mệnh thức tỉnh cấp một ư ơ i trong lúc nhất thời xuân đức có chút mật ra phải mất một lúc hắn mới kịp phản ứng lại nhưng sau đó hắn liền mừng như điên mừng rơi nước mắt không có phụ trợ hệ thống hắn ở cao thiên chẳng khác q á i gì thằng mũ chữ sống giữa thành phố vậy mà có thể tự khôi phục hay lắm giờ thì không cần phải giống như trước kia hỏi đông hỏi tây nữa rồi đúng rồi phải nhìn xem mấy bảo vật của mình ra sao nói liền làm Hắn ngay lập t ứ chú dùng ệ hiện thống trợ sát tới thì tin tức hiện lên thông t phụ phong phong hồng hồng. không quan cùng Lần này cần lên giây có đã ý bảo vật hư hại chín mươi phần trăm khí linh chìm vào ngủ say cần được chữa trị vật phẩm cần thiết chữa trị kim chấp ngọc dịch hỏa vân thạch huyết v â n thạch thổ vân thạch kiên muộc bảo vật thần khí cấp năm thông tin bảo vật bản m ệ n h thần khí sinh mệnh dây chuyển Chú hư hại khí ý, bảo vật hư hại 98 nhìn thấy thông tin này thì hắn không khỏi đau lòng hai khí linh tiểu hồng cùng t i ể u phong theo hắn từ hồi đầu mới bước vào tu trần giới vì vậy hắn cũng rất có tình cảm với hai t i ể u khí linh này sống giữa cuộc đời đầy âm mưu giả dối chỉ có những khí linh chân chất mới là những người bạn đáng tin cậy nhất trước kia không biết làm sao chữa trị hắn mới phải bỏ tay bây giờ biết rồi thì khi quay về bản lòng thánh địa hắn sẽ dốc lòng đi tìm vật chữa trị nói thực đối với hắn bây giờ thần khí đã không phải quá cần thiết đến cả tiên khi hắn còn không tiếc nói gì tới thần khí nhưng hắn quý trọng tình cảm trước kia tiếp sau đó hắn lại nhìn xem hai bảo vật bản mệnh của mình thêm một lần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 chương tám trăm mười bốn sói mập thương tâm hai năm trước nhìn qua một lượt thì không thấy có gì thay đổi cả ngoại trừ linh tính tăng mạnh hẳn là trước kia c ắ n nuốt được hai cái khí linh cường đại bên trong cốt kiếm cùng con mắt ma quái nhắc tới hai thứ kia hắn lại nhớ đến quỷ kiếm hắn vẫn muốn một lần được rõ t ư ờ n g tận công dụng của nó lúc này có cơ hội làm sao hắn có thể bỏ qua tâm niệm vừa động quỷ kiếm từ bên bạch c ố t tế đàn bay đến trong tay hắn quỷ kiếm rời đi những người khác ngay lập tức cảm ứng được bọn họ lúc này cũng hé mắt ra nhìn một cái khi thấy quỷ kiếm đang nằm trong tay xuân đức thì cả đám lại nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện việc của xuân đức làm bọn họ mặc dù rất tò mò nhưng cũng không ai có gan tới h ỏ i tham dù sao đang sống tốt lành bọn họ cũng không muốn vô duyên chọc giận xuân đức rồi bị hắn giết chết duy chỉ có sói mập là vẫn vô tư không biết sợ là gì chạy qua bên phía xuân đức nó tiến lại gần nằm sát bên cạnh xuân đức dùng cặp mắt tò mò nhìn hắn rồi hỏi chủ nhân đang làm gì vậy thấy sói mập cũng mò qua đây xuân đức đ ố n g nhiên cười hỏi mập mạp ngươi có muốn biết tường tận chi tiết về bản thân không nếu muốn biết thì ta có cái này rất thú vị cho người xem này sói mập nghe vậy thì vây vây đôi t a i gật có phần hào hứng nói đương nhiên là có nhưng mà chủ nhân có thể làm được、sao? thấy tên này dám nghi ngờ bản thân thì xuân đức không do dự cho nó một phát đập vào đầu bút bị một phát đau điếng sói mập ngay lập tức rụt đầu lại xuân đức liếc nhìn nó một cái sau đó tràn đầy tự kỷ nói chuyện đó chỉ là môi đối với ta mà thôi đối với người tài năng như ta thì việc gì có thể làm khó được ta cơ chứ mập mạp ngươi nhìn đi ngay lúc hắn dứt lời thì một mặt hình ánh sáng lên trước mặt sói mập cùng với đó là giọng nói mềm mại của hệ thống phụ trợ vang lên thông tin thú nuôi thú sùng đánh giá một sao chủ nhân trương xuân đức cấp độ tinh quân tiên cảnh tầng ba tính cách n ị c h n ợ m hung bạo chủng tam nhãn kim lang tử vi thổ d i ệ u sức sống bền bỉ sức mạnh trung bình né tránh bảy chống suy yếu hai chống định thân 2 chống hôn mê chín chống chóng bảy chống mê hoặc ba năng lực thần thông hóa thân cự lang biến lớn về hình thể gia tăng toàn bộ thuộc tính cơ thể đòn c ắ n t r í mạng có khả năng phán đoán được điểm yếu mục tiêu tung ra vết c ắ n t r í mạng côn bạo gia tăng hai lần phương diện thân thể giảm hai mươi lý trí thời gian tối đa một ngày kết thúc lâm vào suy yếu tốc độ thời gian suy yếu bằng m ư ơ i lần thời gian côn bạo nếu q u á đả có thể gây l ộ c tử năng lực thần thông chủng tộc chưa mở đánh giá tiềm năng loại thú sùng phẩm chất không cao tiềm năng không mạnh đề nghị chủ nhân nên thay thế nghe được đoạn đánh giá tiềm năng thì xuân đức liền dùng tay vỗ liên tục lên đầu sói mập vừa cười lớn vừa nói mập mạp ngươi nghe gì chưa phẩm chất không cao tiềm năng không có ta nói ngươi chỉ làm sói thịt được thôi mà trước kia ngươi còn cứ cãi ha ha ha ha ha xuân đức cười một lúc lâu mới dừng lại lúc này đây hắn mới để ý tới sói mập có chút không đúng nhìn nó có vẻ buồn buồn thấy sói mập như vậy thì hắn có chút tò mò hỏi làm sao vậy mập mạp tự dưng buồn t h í vậy sói mập lúc này buồn buồn nói chủ nhân tiểu kim ta thật không có tiền đồ vậy sao ấy xuân đức thoáng cái không biết nên nói gì cho phải một lúc sau hắn dùng tay xoa xoa đầu sói mập ôn hòa nói không có tiền đồ theo ta liền có tiền đồ sau này đi theo ta ngươi còn sợ gì nữa không phải trước kia ngươi chỉ mơ tưởng tiến vào tinh quân tiên cảnh sao bây giờ cũng đã là tầng ba rồi mới có vài năm thì ngươi cũng đã từ bất diệt tiên cảnh bước vào tinh quân tiên cảnh rồi thiên tài so với ngươi còn kém phải không nào mập mạp nghe vậy thì trong đôi mắt nó hiện lên ánh sáng khát thường nó rất nhanh liền vui vẻ trở lại đúng vậy ở bên cạnh chủ nhân sau này tiểu kim cũng không thua kém một kẻ nào cả xuân đức thấy nó vui trở lại thì cười lên ha h a tự nhiên hắn cũng thấy vui vui lúc này hắn lại nhớ tới một câu mà hồi còn trẻ hay nói người yêu có thể không có nhưng chó nhất định phải có một con công nhận có một con chó làm bạn cũng vui l à m lúc một mình không có người thân bên cạnh có một con chó làm bạn cũng là một điều tuyệt vời bốn tiếp sau đó hắn lại bắt đầu tìm hiểu ba viên tiên thạch cùng quỷ kiếm có điều quỷ kiếm số liệu quá nhiều muốn tổng hợp lại một cách chính xác nhất vẫn là cần một vài ngày thời gian còn về tiên thạch cùng những thứ khác thì trong nháy mắt liền s o n g tạo hóa thạch hệ hóa cấp hai thiên điệu tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn ra cường tất cả thuộc tính hai phần trăm ra cường lực công kích thêm một phần trăm thần thông liệt diễm tạo hóa thạch hệ một cấp một thiên điệu tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn ra cường tất cả thuộc tính một phần trăm ra cường độ bền thêm một phần thông tự lành tạo hóa thạch hệ kim cấp một thiên địa tạo hóa thạch thiên sinh đại dưỡng trải qua trăm vạn năm mới có thể hình thành có thể khảm nạm vào bên trong trang bị mang lại tác dụng to lớn ra cường tất cả thuộc tính một phần trăm ra cường lực công kích thêm một phần trăm thần thông trọng kích hòa phụng châu ẩn chứa sức mạnh to lớn từ p h ư ơ n g hoàng có thể gia tăng tốc độ tu luyện lên tám kháng băng hàn ba mươi thanh tâm bài trừ mang niệm t h ầ n thông gọi về hư ảnh của hòa phượng ma vân ảnh phì hà hoan tiềm thích giao găm vũ khí của được luyện thành từ liên thiên đấu ngọc cùng nhiều tài luyện trân quý có lực xuyên thấu cùng sát thương cực mạnh mang theo trên mình thần thông khó lường ngoài ra vũ khí này có thể chịu t ả i được p h á p nguyên của vương cấp cao dai thần thông t h u ầ n di xuyên giáp chưa thể phân tích toàn bộ tôi đọc chưa thể phân tích toàn bộ ma hóa chưa thể phân tích toàn bộ hủ hóa chưa thể phân tích toàn bộ mời đọc sở trạ tồn mở thần h à o đồng nhân l ã o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần h à o chương tám trăm mười lăm rắc rối nho nhỏ hai năm trước cảm ơn bạn đông tuyết đế thiên đông tuyết ta h ư ớ chữ em mở hoa được q u a n h tròn ố đã tặng nở đỡ nhẽ cảm ơn mọi người đã theo dõi cùng ủng hộ mình ba cầm thanh dao găm lên nắm nghĩa một hồi lâu sau một hồi hắn có chút tiếc rẻ nói đáng tiếc ta có quỷ kiếm rồi bằng không thứ này sẽ là thứ thích hợp ta dùng có nên để thứ này cho vũ y không nhỉ mà thôi con bé kia cũng đã có bản mệnh xong đau rồi cho nó cũng chẳng có tác dụng gì hắn lại lâm vào suy tư tay phải khẽ vớt cảm hắn đang xem nên xử lý thanh dao này như thế nào sau một hồi lâu mà không nghĩ ra cách nào hay hắn liền quyết định việc này để sau sau đó hắn liền cất thanh dao găm kia đi sau khi đã cất thanh dao găm đi thì hắn liền bắt tay vào việc chuẩn bị khảm n ạ m thiên thạch lấy ra một số lớn tài nguyên hắn bắt đầu bày bố vài cái trận pháp c h ú c phúc dành cho lượt khí tại việc này hắn không chuyên cho lắm nên cũng hơi tốn thời gian một giờ sau lúc này hắn đã bố trí xong ba cái trận pháp c h ú c phúc tuy công dụng khác nhau nhưng mục đích chung chỉ có một nâng cao tỷ lệ thành công hắn ngồi vào bên trong trận pháp trúc phúc khởi động trận phát lên quang mang ba màu lam đỏ tím đồng thời ánh lên rực、rỡ. Cùng lúc này hắn lấy ra quỷ kiếm đặt nợ trước mặt tiếp theo hắn mang ra vài loại phủ chú trong lượt khí c ắ t t ư n g phủ như ý phủ linh hữu phủ hoàng bích phủ cắt tinh phủ vài loại phủ chú này được hắn t r u y ề n vào pháp nguyên thì sáng lên phát ra quang mang đủ loại màu sắc tiếp sau đó năm loại phủ chú này nhập vào bên trong quỷ kiếm công đoạn tiếp theo dùng dụng cụ chuyên dùng để tạo lỗ khảm hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tạo lỗ khảm trên quỷ kiếm từ n g tiếng đinh, đinh đinh đinh liên tục vang lên bốn tám ngày sau hắn đã tạo ra lỗ khảm đầu tiên bảy ngày tiếp theo hắn tạo ra lỗ khảm thứ hai mươi bốn lại thêm m ư ơ i hai ngày hắn cuối cùng tạo ra được ba cái lỗ khảm sau khi đục xong ba cái lỗ khảm thì hắn cũng mệt m ở hơi thay c h á o nước mắt đây là còn nhờ có sự phối hợp của a manh khí linh bây giờ của quỷ kiếm bằng không với cái trình độ g a mờ như hắn thì mấy chục năm không biết tạo ra được một lỗ khảm không nữa nâng lên quỷ kiếm nhìn ba cái lỗ khảm nằm dọc theo thân kiếm cách đều nhau thẳng tắp thì hắn không khỏi nợ một nụ cười thỏa mãn công việc còn lại thì đơn giản quá rồi bỏ ba viên tạp hóa thạch phân biệt vào ba lỗ khảm sử dụng p h á p nguyên đồng hòa bọn nó cùng với quỷ kiếm vậy là thành công nói đơn giản là vậy nhưng cái công việc tưởng chừng như đơn giản ấy lại khiến hắn tốn thêm nữa tháng nữa sáu sau 42 n g à y vất vả thì kiệt tắc cũng đã hình thành cầm thanh quỷ kiếm trong tay hắn thỏa mãn nói quả là kiệt tắc m à nên đi ra ngoài thử xem uy lực có đó nói liền làm hắn nhoáng lên cái liền đi ra ngoài nhưng vừa ra ngoài thì hắn liền ngu luôn nơi hắn vừa xuất hiện là trên một cái hồ lớn nước bên trong hồ có màu trắng ngà phát ra hương thơm dịu nhẹ quan trọng hơn là xung quanh hắn lúc này đang có rất nhiều rất nhiều nữ nhân nhưng cô nàng này đang tung tăng bên trong hồ quần áo thì bị nước làm ướt nhẹp nhìn qua cái liền thấy sạch lúc hắn vừa xuất hiện thì những nữ nhân nơi đây liền ngừng vui bừa cả đám đều dùng ánh mắt tròn xoe nhìn hắn nhất là mấy cô gái ở gần càng mở lớn đôi mắt sau một lúc thì một loạt tiếng hét kinh hãi phá tan bầu không khí yên t ĩ n h nơi đây á dâm tặc á á á dâm tặc to gan dám lẹn vào nơi đ â y nhìn trộm nhưng vào lúc này một âm thanh vui mừng vang lên ca ca thật là ca ca rồi xuân đức theo bản năng nhìn qua phương hướng phát ta tiếng gọi kia ngay lập tức hắn liền thấy một cô gái có phần gậy yếu có khuôn mặt đáng yêu đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn cô gái này không ai khác chính là nhã tuyết ở bên cạnh nàng còn có long linh nhi cô nàng kia cũng đang nhìn hắn chăm chăm xuân đức lúc này có phần không biết làm sao hắn cứng ngắc đưa tay chào hỏi nhạn tuyết cùng những cô gái đang tắm nơi đây xin chào tiểu tuyết chào mọi người ha hình như ta đi nhầm nơi ta liền ra ngoài ha ha a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. nói xong thì hắn liền nhanh chân chuồn lẹ nhưng ngay sau đó hắn chợt nhận ra là nơi đây không có lối ra khắp nơi xung quanh được bao quanh bởi núi đá phía bên trên thì có một t ầ n g kết giới cứng rắn vào lúc này có âm thanh lạnh lùng vang lên tôn vân ngươi không định giải thích gì mà cứ như vậy đã muốn bỏ đi rồi sao nghe được âm thanh có phần quen quen hắn liền nhìn xem à ai vừa nhìn hắn liền thấy một nữ nhân có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh tanh đang nhìn hắn xung quanh nàng ta còn có mấy cô gái khác cũng đang dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn cũng ngay lúc này lại thêm một nữ nhân khác nữa nữ nhân này có một đôi hai dài nhìn như yêu tinh vậy nàng ta thản nhiên liếc nhìn qua xuân đức một cái sau đó nhìn về phía mấy cô gái kia hỏi vô song cô biết tên này là ai sao cô gái lúc trước chất vấn xuân đức nghe hỏi như vậy thì dùng giọng nói có phần dễu c ậ t nói chỉ là một kẻ phế vật không thể tu pháp trong một lần vô tình gặp được vận may lớn có được sức lực hơn người mà thôi sau này cũng chỉ mãi là kẻ ở tầng dưới chót. ngay lúc này một âm thanh có phần tức giận vang lên trí vô song cô nói ai là phế vật nhạn tuyết cùng long linh nhi lúc này cũng đã từ dưới hồ kia bước lên trên bờ nhanh chân đi lại về phía bên này trên đường đi nàng nghe được có người hạ thấp ca ca mình thì không nhịn được mà phản bác lại một câu trí vô song khoanh tay trước ngực nhìn về phía nhạn tuyết đang đi lại đây trêu tức nói là ta nói ca ca của cô đấy không đúng sao hắn không phải phế khi cô nàng này còn chưa nói hết câu thì xuân đức lúc này cũng đã nhớ ra cái con nhóc thích xịa sói trước mắt này là ai hắn vỗ tay một cái nói lớn hèn gì nay giờ thấy quay quen, quen. hóa ra là cái con nhóc trước kia đến cầu hôn ta bị ta từ chối ngoài cửa đây mà hắn vốn dĩ định nói là đánh cho cô nàng này răng rơi đầy đất nhưng nghĩ một chút hắn lại thôi hắn chuyển qua nói kiểu khác mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm mười sáu linh đ ũ huyền đảm hai năm trước đang còn định nói thêm vài câu nhưng bị lời nói của xuân đức làm cho cứng họng nàng ta trận to đôi mắt nhìn chằm chằm xuân đ ứ c một tay thì chỉ thẳng m ắ t xuân đ ư c ngực liên tục phập phồng người người người người nói dối ta làm sao có thể thích loại người như người kia chứ nàng ta ngươi ngươi mãi cũng nói ra được một câu hoàng trên mặt cô nàng đã đỏ lên vì tức giận xuân đức nhìn thấy đối phương chỉ bị mình nói đùa một câu thì đã thành cái bộ dạng này thì không khỏi b u ồ n cười hắn tự nhiên như rồi tiến lại trước mặt nàng ta trước con mắt kinh ngạc của mọi người hắn dùng một tay liên tục vỗ nhẹ đầu trí vô s o n g vừa vỗ nhẹ hắn vừa cười khà khà nói rồi rồi rồi, ta biết nàng ra mặt mỏng ta sẽ không nói chuyện đó ra mà được chưa ngoan đừng tức giận trí vô s o n g lúc này mặt đã đỏ như quả táo nàng ta hung hăng dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra vừa đẩy nàng ta vừa gắt ngươi tránh đ á n ra đừng có động vào người ta có điều cô nàng này mặc dù đã dùng gần hết sức lực nhưng vẫn vô phương đây xuân đức tránh ra thành ra lúc này hình tượng hai người có chút quỷ dị c h í vô sóng thì đặt hai tay lên lồng ngực của xuân đức nhìn chẳng khác quái gì mấy đôi tình nhân đang tình tứ ve v ã n với nhau ánh mắt những người khác thoáng cái trở nên quái dị lên đến nay g cả nhạn tuyết cùng long linh nhi đang đi lại đây cũng phải dừng lại nhìn thấy cảnh thì nhạn tuyết liền kéo kéo tay háo của long linh nhi hỏi nhỏ linh nhi bạn nói xem hai người đó sẽ không phải có tình ý một chân với nhau chứ long linh nhi theo bản năng lắc lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật gật đầu thấy biểu hiện khác lạ của bạn tốt thì n h ã n tuyết có phần kỳ quái nói đừng nói là bạn cũng có tình ý với ca ca của mình nhé nghe được lời này của n h ã n tuyết long linh nhi liền nhảy cấc lên nàng ta liên tục xua tay nói không có không có chuyện đó không thể nào mình với ca ca của bạn không hề có chút tình cảm nào cả thấy phản công b ạ n thân của mình phản ứng kịch liệt như vậy thì n h ã n tuyết càng thêm nghi ngờ đánh giá b ạ n thân của mình thêm vài lần sau đó nàng mới nói không có liền thôi làm gì mà phản ứng lên vậy nhưng bất ngờ nàng ta lại hỏi một câu khai thật đi có phải bạn đang giấu mình gì đó phải không l khăng khăng o ngay, ngay lúc hai nàng còn đang vặn hỏi nhau thì xuân đức lại đã đi qua bên này còn về phần trí vô song thì đã biến đi đâu mất tiêu không những nàng ta mà mấy cô gái khác cũng đã chạy đi xa xa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía bên này lúc này hai người nhạn tuyết cùng long linh nhi mới chú ý đến sự bất thường kia nhìn xuân đức tới phía bên này thì nhạn tuyết hỏi thăm mọi người làm sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn ca ca mà nữ nhân đang ghét k i a đi đâu rồi ca xuân đức lúc này đã tiến lại gần dùng tay véo nhẹ má cô nàng vừa m é o vừa cười nói quan tâm chi đến các nàng có ca ca không quan tâm toàn quan tâm người ngoài bị cử động cùng lời nói bất ngờ của xuân đức làm cho n gây ra phải sau mấy giây sau thì nàng mới phản ứng lại dùng hai tay bắt lấy cánh tay của xuân đức sau đó nàng hung hắn cắn một cái ngay lập tức trên cánh tay của xuân đức xuất hiện một hàm răng có điều ngay sau đó thì nhạn tuyết liền kêu lên một tiếng đau đớn ư ra tiếp sau đó nàng liền vùng tay xuân đức ra hai tay ô má ngồi thụt xuống hai mắt đấm lệ nhìn thấy như vậy thì xuân đ ứ c hết biết nói gì rõ ràng hắn là người bị hại mà có khóc cũng là hàn chứ có điều hắn vẫn là ngồi xuống dùng giọng nói quan tâm hỏi thăm làm sao tự h dưng lại khóc thế kia nhan tuyết lúc này hai mắt d ư n g d ư n g nhìn hắn nếu nếu nói đau quá hu hu xuân đ ứ c tỏ vẻ đồng cảm nói từ ca biết mà thôi thì mọi cứ khóc tiếp đi lát nữa hết đau ngay ấy mà cái này người ta nói ngu thì d á n g chịu chứ tội tình gì đâu ở bên cạnh long linh nhi nghe vậy thì bụng miệng cười g i nín cười mà nàng chạy cả nước mắt còn về phần nhãn tuyết thì phản ứng rất hài hước n g h e xong đoạn đầu thì nàng liền m í m cười đang lấy tay rủi nước mắt nhưng khi nghe hết đoạn sau thì nàng liền ngừng lại sau đó thì khóc hu hu như con nít hoa hoa hoa ca ca thật vô lương tâm hoa hoa nhìn thấy con bé này nói khóc là khóc được luôn xuân đức cảm thấy bó tay rồi hắn chỉ muốn chọc cô nàng này một chút thôi mà ai d ạ con bé này khóc thiệt luôn lúc này đây hắn dỡ ra công phu dỗ tiểu hài t ử thần trưởng hắn ôn hòa nói ngoan không khóc ăn kẹo không nhan tuyết lúc này ngừng khóc thiệt nhưng nàng ta lại bị muốn nói mượi đâu phải tiểu hài từ chứ hừ, hừ vậy kẹo đâu đưa lấy mượi nói xong nàng liền chia tay ra đòi、kẹo. xuân đức cảm thấy mình bị nội thương rồi mới vừa nói không cần xong lại đòi hắn cảm thấy nữ nhân thật cực kỳ khó lý giải chẳng mang theo ti tí tính lo dịp nào cả trong lúc nhất thời hắn n gây ra như phong không biết nên làm cái gì cho phải nhìn thấy biểu hiện của hắn như vậy thì nhạn tuyết lại bắt đầu có biểu hiện m u ố n khóc hai mắt rưng rưng nhìn thấy vậy hắn liền cảm thấy toát mồ hôi hắn nhanh miệng nói rồi rồi rồi đừng có khóc cái k i a đ ợ i về nhà về nhà ca ca dẫn bội đi ăn thả cửa luôn được chứ tô nhạn tuyết lúc này liền thay đổi một sắc m à n mới nàng dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn xuân đức ca ca nói thật chứ xuân、đức、đương nhiên là gật đầu rồi hắn l t g ụ vẻ mặt trịnh trọng nói đương nhiên là thật người thật thà như ca mội còn không thể tin tưởng được sao ca dám đảm bảo trên đời hiếm có ai thật thà được như ca ca tự nhận số hai không ai dám nhận số ba ở bên cạnh long long nhi nghe thế thì khoe miệng liên tục co giật nàng thầm nghĩ phải nói ngược lại mới đúng thiên hạ đệ nhất giả dối thì có nhưng cũng phải công nhận diễn kỹ của xuân đức đã đạt tới mức thượng thừa, thừa nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhanh đến cả suy nghĩ cũng vậy giả ý và nạn nhân của hắn thì rất vui vẻ nhãn tuyết lúc này ngưng khóc cười hi hi nói ca ca hứa rồi đấy kỳ hì, hì mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sơ trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm mười bảy linh lũ huyền đàm một hai năm trước ba cùng ngồi tâm sự với nhạn tuyết cùng long linh nhi một lúc lâu thật lâu nghe hai cô nàng kể từng việc từ khi thất lạc nhau đến nơi đương nhiên hai cô nàng cũng không quên dò hỏi hắn thời gian này đi đâu làm cái gì vì sao lại xuất hiện nơi đây đối với mấy chuyện này thì hắn nửa thật nửa giả nói ra vì có một nửa là thật nên lời giải thích của hắn khiến cho hai cô gái tin sái cổ hắn còn không quên thêm mắm thêm mối vào câu chuyện của mình thêm p h ầ n hấp dẫn hai cô nàng nghe hắn kể mà mắt lấp lánh ánh sao nhỏ sau khi ngồi nói chuyện với nhau cả ngày thì hắn cũng biết rằng mình đang ở nơi quỷ nào nghe hai nha đầu kia nói thì nơi này là linh nhủ huyền đàm là một cái bảo địa do các tộc liên minh cộng đồng xây dựng cùng bảo vệ nơi này là dành cho thiên tài các tộc đi vào ngâm mình tăng cường thân thể nâng cao cảm n g ộ những người có thể đi vào trong này đều đã được chọn lọc kỹ lưỡng do mỗi tộc chỉ có mấy chục cái danh lệch cái linh nhủ huyền đàm này được chia ra làm hai một bên dành cho nam bên còn lại dành cho nữ và hắn thật may mắn đi vào bên dành cho nữ nói như vậy bên cạnh là dành cho nam sao mà làm sao có thể đi qua được bên kia hẳn là có đường thông giữa hai bên chứ xuân đức cảm thấy mình ở bên này có phần không tốt cho lắm nên hắn định qua bên nam nhạn tuyết gật đầu nàng nhẹ nhàng nói có nơi này có một đường thông với bên kia nhưng đã bị trận pháp phong lại rồi c a c a muốn sang bên kia không được đâu mấy ngày này ca chịu khó ở nơi này đi một tuần sau là có thể cùng mọi người đi ra bên ngoài lắc lắc đầu hắn nói ca có biện pháp m ộ i chỉ nơi thông qua bên kia đi không đợi nhạn tuyết đồng ý thì long linh nhi đã nói ngay ở bên dưới đáy hồ cứ đi xuống là sẽ nhìn thấy một cái trận pháp ngăn cách giữa hai bên hồ ngay vậy hắn thản nhiên gật đầu sau đó nhìn qua nhạn tuyết nói đã vậy thì ca liền ở không lại nơi đây nữa khi nào ra ngoài anh sẽ tìm đến hai đứa sau nhà tuyết muốn nói thêm điều gì đó nhưng sau một lúc do dự nàng vẫn không có nói ra nàng gật nhẹ đầu sau đó dặn dò ca nhớ cẩn thận đấy khẽ mỉm cười hắn dùng tay méo má hai cô nàng một cái thản nhiên cười đáp yên tâm đi ca ca của mỗi bản lĩnh gì không có chứ bản lĩnh bảo mệnh là nhất lư u đấy tôi h gặp hai đứa sau tiếp sau đó xuân đức liền lặng yên l ặ n xuống hồ hành động của hắn cũng không có bị người nào chú ý đến cái hồ này thực tế cũng không phải rất sâu là chưa đến mấy trăm mét thì hắn đã xuống phía dưới đáy có điều áp lực phía dưới này quả là lớn đến ngay cả hắn cũng cảm nhận được một tia áp lực như có như không quả đúng như lời của long linh nhi nói ở phía dưới này có một cái trận pháp ngăn cách giống như một tầng bích trướng ngăn cách giữa hai bên ngoài ra còn có một cái hang động sâu không thấy đáy ở bên dưới đáy hồ cái hang động kia liên tục đẩy nước vào bên trong hồ theo đó có vài loại tiên thú cấp thấp cũng theo dòng nước đi vào bên trong này nhưng đa phần những loại tiên thú này vừa tiếp xúc với nước bên trong hồ liền trở nên đ ủ lì trầm trạc giống như sắp chết đến nơi vậy nhìn thấy cái hang động này thì hắn liền muốn đi vào nhìn xem thử nhưng do dự một chút hắn liền thôi trời mới biết dưới kia là cái quỳ gì hắn cảm thấy mình vẫn là nên qua sau khi xác định trận pháp ngăn cách nơi đây là loại gì tiếp sau đó hắn mới phá giải công việc phá giải mất không quá nhiều thời gian lắm tầm vài phút là đã hoàn toàn phá giải xong sau khi phá giải xong hắn thì cứ như vậy mà bơi qua phía bên kia thôi còn về phần cái trận pháp thì cứ để một thời gian sau nó sẽ tự hành khôi phục nói tới cũng đáng tiếc nước hồ này có tác dụng tối thể nhưng mà nó lại không có tác dụng với hắn đang nghĩ tới điều này thì hắn linh q u a n g trong đầu hắn chật lóe hắn không có tác dụng nhưng đối với sói mập h ắ n có tác dụng à nghĩ tới đây hắn liền dùng hồn nghiệm mở ra nhận chứa đồ sau đó để mặc nước trong hồ chạy vào bên trong ngay lập tức trước người hắn hình thành một cái xoáy nước xoáy nước bắt đầu lớn dần lớn dần hình thành cả một cái vòi rồng nước bên trong nhanh chóng giảm xuống nhưng ngay lập tức liền được nước từ bên trong cái hố sâu dưới lòng hồ bổ sung khi động tĩnh còn chưa quá lớn thì hắn liền dừng lại cái vòi rồng nước chưa kịp hình thành hoàn toàn thì đã tan ra vừa khi hắn dừng lại thì hồn niệm của sói mập cũng chuyển tới nó có phần nghi ngờ hỏi chủ nhân lấy thứ nước này ở đâu ra vậy uống rất ngọt n g h e sói mập dùng thứ nước này để uống thì hắn không khỏi buồn cười truyền lại hồn niệm hắn nói đây là nước tầm đấy mập mạp ngươi lại mang ra uống ha ha. thực ra thì uống cũng được nhưng theo ta thấy lấy ngâm mình vẫn là tốt nhất quả đúng như xuân đ ứ c nói nước bên trong hồ này vô cùng t i n h kết h i ngoại trừ tiên k h í xúc tích cùng các vật chất có lợi thì không còn gì khác các tạp chất có hại hay cặn bã đã bị cái trận pháp vách ngăn kia lọc sạch rồi nên uống cũng không có sao ở bên trong nhận chứa đồ sói mập nghe bảo thứ nước này dùng để ngâm mình thì tiếc của nó i thật hoang phi ả thứ tốt như thế này lại dùng để ngâm mình nhưng nếu chủ nhân đã nói nó dùng để ngâm mình thì nó là để ngâm mình rồi cảm khái xong thì nó liền nhảy vào bên trong cái hồ nước linh lũ có điều nó vẫn tiếc của nên vừa tắm vừa uống thoáng chốc cái bên ụ n nó đã phình g của đã l căng trong như n Chú thích, nhận chứa đồ chia Xuân làm hai nơi một nơi không gian chỉ có màu trắng diện tích gần ngàn dặm vông chính là thế giới tầng hai của nhận chứa đồ còn nơi có sông hồ mông thú chính là tầng một nơi tầng hai thì có trận pháp trúc phúc để hỗ trợ nhiều công việc khác nhau tầng một không có điều này tầng một chỉ có một cái đại hình trận pháp giúp gia cô không gian cùng tự lành Tân một chương ủ yếu tám trăm mười tám mượn đồ hai năm trước cảm ơn hai bạn quý tộc nô l è s đã tặng quà chúc cả nhà buổi tối vui vẻ ó không ó nhìn s ó i mập đang phê pha trong hồ nước mà quên luôn cảm ơn chủ nhân của nó thì hắn khép lợi tiếp sau đó hắn thu lại hồn niệm rồi trồi lên trên trước khi trồi lên trên thì hắn tiến vào bên trong trạng thái ẩn hình dù sao hắn cũng không thích thú gì với các phiền bái lặt vặt tìm đến bản thân nhưng mà cái số rồi cái gì càng tránh thì càng khó thoát hắn mới vừa trồi lên khỏi mặt nước còn chưa có hành động gì khác thì đã có hai tiếng quát lạnh đồng thời vang lên ai cùng lúc đó ở hai nơi không cách xa hắn lắm cho hai người thanh niên đồng thời lấy ra một con mắt con mắt kia vừa ra ngoài thì đã phát ra kim quan g vào t r ư ợ n g luồng kim quan g kia rất nhanh nhanh đến ngay cả hắn cũng không kịp né tránh kim quan g quét qua thân hình có hắn ngay lập tức lộ ra trước mắt những người ở đây nhìn thấy hắn một lần nữa hai người thanh niên kia đồng thời quát ngươi là kẻ nào vì sao lén lút đến gần hai huynh đệ chúng ta động tĩnh bên này ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người khác vô số hồn niệm nhanh chóng vây lấy nơi đây bị phá giải ẩn thân thuật xuân đức t h o á n g có đôi chút bất ngờ tuy ẩn thân của hắn không phải là thần thông gì lợi hại nhưng mà bị hai tên tiểu bối bất d i ệ t tiên cảnh trung kỳ phát hiện ra thì đúng có chút mất mặt hắn bình tĩnh đánh giá hai con mắt đang phát ra kim quan g sáng c h i kia ngay lập tức hệ thống phụ trợ đã gửi đến kết quả bảo vật phá mục pháp nhãn con mắt thứ ba của tộc người ba mắt đẳng cấp con mắt thuộc về một vị tinh vương tiên cảnh hai tầng có khả năng khám phá ảo thuật cực mạnh có được thần thông phá diệt đã biết là vật nơi đây đều là những thiên tài hiếm có mà các thế lực đang dốc sức t à i bồi trên người mang theo một số bảo vật lợi hại cũng không phải điều gì quá lạ thường một ý nghĩ hay xoẹt qua tâm trí hắn hắn lúc này đ ố n g nhiên cười lên vừa cười hắn vừa nói lớn đôi khi ta cũng thật đần mà đều là thiên tài thì bảo vật không ít một cái bảo khố di động trước mắt còn muốn đi đâu tìm nữa cùng lúc này hắn bay ra khỏi mặt nước cả người hắn khí thế bỗng chốc tăng mạnh linh áp cường đại khiến cho cả mặt hồ nơi đây nổi lên sóng lớn cao vài mét bị linh áp khủng bố của xuân đức ép xuống gần một trăm tên thiên tài nơi đây sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh cả người không tự chủ run lên từng cơn tất cả mọi người đều như vậy không một ai ngoại lệ nhìn những người nơi đây hắn cười lạnh lùng bây giờ các ngươi là tự mình dâng ra bảo vật hay là muốn ép ta động t h ủ đây ở gần đó hai tên thanh niên nam tử tam nhãn tộc run r i ọ n g nói ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ ngươi muốn là địch với cựu tộc sao xuân đức cười lạnh nói ra thì đã làm sao l à địch với cựu tộc thì đã thế nào bây giờ các ngươi có hai sự lựa chọn một là nhanh nhanh giao hết bảo vật ra đây làm như vậy có thể giữ được cái mạng của bản thân tên nào ngoan cố muốn chống lại ta dám hủy đi bảo vật trên người thì lúc đó đừng trách ta sao ác gì chứ để các ngươi sống không bằng thì ta có rất nhiều cách các người nên suy nghĩ cho cẩn thận xuân đức nói như vậy cũng không phải là nói chơi hắn nói là thật tuy bây giờ hắn không có lực lượng đối phó với nhất tộc chứ đừng nói là cựu tộc nhưng là g i ế t xong những người này hắn vẫn có thể bình an rời đi ra bên ngoài hắn vẫn ả tôn vân đại công tử chỉ có điều g i ế t xong đám người này thì lại phải qua bên kia g i ế t nốt đám nữ nhân bên kia tuy nhiên đây chỉ là hạ sách mà thôi hắn vẫn còn kế hay hơn quả nhiên hắn vừa nói xong thì đã có người lớn tiếng la lên ta nguyện ý giao tất cả tài vật mình đang có ta cũng vậy có người dẫn đầu liền có người tiếp bước đi theo thoáng cái nhưng tên thiên tài ở nơi đây đều đã giao tất cả tài vật đang có trên người cho hắn hẳn i nhiên hắn cũng không quên dùng hồn niệm kiểm tra từng tên xem có tên nào dám giấu g i ế m không cũng phải nói mấy tên này rất biết điều cả đám đều ngoan ngoãn giao ra toàn bộ bảo vật ở trên người không tên nào dám tư tàng cá nhân cuối cùng cũng chỉ còn có năm người là không có động tĩnh gì mà đứng tụ lại một chỗ với nhau vừa nhìn thì hắn liền biết là năm tên này đánh tính d ở cho rồi và còn biết là bọn họ định d ở cho gì n ữ a kia ai bảo hắn có độc tâm thuật cơ chứ ngay lúc hắn đưa ánh mắt nhìn về phía năm người này thì một thanh niên có mái tóc màu nâu ở phía sau bốn người khác lúc này hét lớn xuất hiện đi xích n ư thanh niên này vừa dứt lời thì từ bên dưới hồ một con cá to lớn thân như lương vậy như cá có cái đầu nữa mặt người nữa mặt cá có một cái miệng thật lớn xung quanh là bốn cái xúc to đỏ tím lao ra khỏi mặt nước dùng tốc độ cực nhanh cắn về phía xuân đ ứ c xuân đ ứ c lúc này cũng chẳng có bất ngờ gì cả hắn còn đã chuẩn bị cho thời khắc này một thời gian thiệt là dài tay hắn xuất hiện quỷ kiếm tiện tay một kiếm chém đúng ra quang mang màu xám trợ t hiện bắn về phía đầu con thủy quái tốc độ của á m quan g kia rất nhanh nhanh đến độ nơi này không có ai có thể nhìn thấy nó ngoại trừ hắn ra những người khác chỉ nhìn thấy con xích ngư hà to cái miệng nuốt chọn xuân n ư c vào bên trong nhưng ngay sau đó mọi người chỉ nghe phúc một tiếng ngay sau đó con quái vật kia bỗng nhiên chia ra làm hai máu tươi phun ra như suối phun đồng dạng n h u ộ n đỏ cả mặt hồ sau đó hai nửa thi thể lại một lần nữa rơi vào bên trong hồ nước phát ra tiếng động ầm ầm bọn nước văng tung tóe còn về phần xuân đức thì hắn vẫn đứng nguyên nơi đó như không hề có việc gì hắn nhìn về phía năm người thanh niên còn lại thuốc giục nói còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh lên chân ta không có thời gian chơi với các ngươi cả năm người kia lúc này còn đang thất thần bọn họ nhìn hai nửa thi thể con xích ngự đang trôi nổi trên mặt nước mà không tự chủ nuốt xuống mấy ngụm nước miếng bọn họ bất giác đánh cái dù mình khi nghe được lời nói của xuân đức thì năm người liền khôi phục lại cả đám không dám nói thêm một lời hay làm ra hành động gì khác thường cả năm người cùng một lúc tiến lên giao ra tất cả những bảo vật mà mình mang theo trên người người trước mắt là tồn tại bọn họ không thể c h ê u vào con xích ngư lúc trước cũng không phải tiên thú gì bình thường mà là một con dị t r ù n g hung thú có được tu vi thần quân tiến cảnh vậy mà cứ như vậy chết rồi chết đến khó hiểu thử hỏi đối mặt với một tồn tại như vậy thì mấy người bọn họ làm sao còn dám sàng bậy tài vật mất đi còn kiếm lại được chứ cái mạng nhỏ mất đi thì xem như mất trắng mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm m ư ơ i chín khống chế hai năm trước cả năm người đều ngoan ngoãn giao ra toàn bộ bảo vật trên người vừa mang ra bảo vật đưa cho xuân đức còn không quên định n ọ t hắn b à i câu sau đó lại âm thầm quan sát sắc mặt của hắn những việc này xuân đức đều nhìn ở trong mắt có điều hắn cũng không có phản ứng gì quá nhiều chỉ k h ẽ n h biết miệng lên cười tà hắn cười thì thiện ý mười phần nhưng năm người kia nhìn thấy nụ cười của hắn thì cả người đều mắt lạnh bọn họ nhanh chóng giao ra bảo vật rồi đi qua một bên đứng vào hàng đợi xuân đức xử lý kiểm k ế lại số lượng bảo vật mà mình vừa chấn lột được thì hắn không khỏi nợ một nụ cười thỏa mãn số lượng còn vượt qua cả mong đợi của hắn quả là con ông cháu cha có khác bảo vật trên người nhiều như lông nách nợ mộ nụ cười ôn hòa nhìn những người được gọi là thiên tài nơi đây hắn thản nhiên nói việc tiếp theo không cần ta phải chỉ mọi người chứ hắn vừa nói ý thì những người nơi đây đều hiểu ngay lập tức gần một trăm người mang ra linh hồn để cho hắn tùy ý xử lý thấy đám này thông minh nhanh nhẹn như vậy thì xuân đức càng thêm thích ý nụ cười trên mặt hắn càng đậm khẽ thổi ra một hơi một luồng độc tố bản nguyên thoát ra ngoài hóa thành vô số con rồng bé nhỏ kia hòa làm một thể với linh hồn của những người này mọi việc xong xuôi linh hồn người nào thì lại quay về thân xác người đó ngay khi linh hồn nhập thể thì đồng loạt những kẻ ở đây đều bất tỉnh nhìn một đám thiên tài đang nằm bất tỉnh hắn k h ẽ n h hết mép cười t à hắn cũng không có xóa đi ký ức của những kẻ này mà là dùng độc hồn ấn phong ấn lại đoạn ký ức vừa n ã y lúc cần thiết sẽ cho những người xem lại còn về phần có người phát hiện ra ấn ký của hắn hay không thì hắn không có quan tâm nhiều dù sao độc tâm ấn của hắn hình thành từ độc b u ồ n nguyên cùng với giả ý sau khi hợp thành một thể với linh hồn của những người nơi đây thì liền đồng hóa thành một thể chỉ có cường giả tinh thông hồn đạo có cảnh giới linh hồn cao hơn hắn một cái cảnh giới thì may ra có thể phát hiện mà có phát hiện được thì cũng chẳng thể làm được gì cả đ ộ c hồn ấn có bản chất giống như một sinh chú cố gắng loại trừ ấn ký cũng không khác gì rút đi sinh mệnh của nạn nhân cả ấn ký hủy linh hồn diệt người không hồn thì có còn là người còn nếu ấn ký không hủy thì đừng mong có thể tìm hiểu được việc hôm nay vốn dĩ đây là một bài toán không có lời giải r ồ i bốn sau khi đã nếm ngon ngọt hắn bắt đầu đánh chú ý lên đám nữ nhân bên kia không có do dự hắn ngay lập tức triển khai kế hoạch của mình một tiếng sau lúc này hắn đã ra tay kết quả là ở trên bờ đang nằm một loạt g ả i mỹ nữ những cô nàng này nằm ở đó cứ như muốn nói mời anh tới xơi em đi vậy cực kỳ dục ho nhìn thấy cảnh mê người này xuân đức cũng cảm thấy chút gì đó hưng phấn có điều hắn nhanh chóng loại bỏ dục vọng của mình hắn bắt đầu vào việc lộ sạch bảo vật trên người các cô nàng từ n h ẫ n chứa đồ đến các bảo vật được giấu bên trong cơ thể hắn không từ một món nào trong cái quá trình vất vả này hắn cũng tiện tay sờ mó nắn nắn bóp bóp một chút chủ yếu là giúp mấy cô nàng đang nằm yên không bị đau cơ mà thôi trong số nạn nhân của hắn thì cũng có long linh nhi cùng nhà tuyết nếu như ai cũng bị mà hai nàng này đều không bị làm sao át sẽ bị mấy con cáo giả nghi ngờ vì vậy hắn không thể không lộ sạch đồ trên người hai cô nàng vừa lột đồ hắn vừa cảm thán ta làm vậy cũng chỉ là tốt cho hai người mà thôi thở dài đúng là đôi khi không muốn vẫn phải làm khi hắn tìm bảo vật trên người nhạn tuyết thì hắn phát hiện cô nàng này trên người cũng chẳng có thứ gì đáng giá không những trên người mà đến ngay cả bên trong nhận chứa đồ cũng vậy ngoại trừ vài bộ quần áo cùng một vài quyển công pháp thêm một cây kiếm ra thì không có gì khác nữa khi kiểm tra trên người cô nàng hắn cũng thấy được mấy thứ mà hắn lần trước tặng cho cô nàng này hắn có chút không nghĩ ra đường đường là con gái của gia chủ đương thời tôn ra vậy mà hoàn cảnh lại bếp b á tới mức này tự dưng hắn cảm thấy sau này bản thân nên đối tốt với cô bé này nhiều hơn một chút một cô gái mất mẹ từ sớm cha không quan tâm gia tộc có cũng như không ngay tới cả anh trai cũng bị hắn vô tình giết chết một cô gái đáng thương như vậy xứng đáng nhận được một cái gì đó bốn làm xong mọi việc thì hắn cũng không có rời đi đâu xa hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong nhận chứa đồ của mình rồi để mặc cho chiếc nhận chìm xuống đáy hồ làm như vậy sẽ đảm bảo được không ai có thể phát hiện và làm phiền tới hắn hắn chỉ cần ở dưới này vài ngày đợi cho cửa đi vào nơi đây lần nữa mở ra là được và bên trong nhận chứa đồ hắn tìm đến một địa phương thích hợp ngồi xuống bắt đầu tìm xem trong những thứ mà hắn vừa lấy được có cái gì tốt tốt thích hợp với hắn không k h ẽ vung tay một cái trước mặt hắn xuất hiện mấy đống bảo vật từ binh khí hồn khí trang sức phong cụ rồi những thứ ly kỳ cổ quái binh khí đa phần đều có phẩm chất không cao chỉ thích hợp cho đám thiên tài kia sử dụng mà thôi hắn chỉ cần quan trú vào một tia pháp nguyên thì liền nát nói chung một đống binh khí thì cũng không ít bình quân trên người một tên thiên tài đều sẽ có một kiện thủ một, một kiện công có vài kẻ thì nhiều hơn Phẩm chất h đám của ồ là nhưng dù sao có vẫn còn hơn không hắn cảm thấy lần cướp bóc này cũng không tới nỗi nào thêm vào tài vật của mấy tên bị hắn giết trong thời gian gần đây tính ra cũng là một bút tài phú không nhỏ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lấy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm hai mươi tu tiên thật tốn kém hai năm trước nhìn qua vô số bảo vật đang phát ra quang huy đủ loại màu sắc trước mắt hắn khẽ thở dài tiếp sau đó hắn liền gọi ra ba tiểu khí linh ngay lập tức ba tiểu khí linh từ trong thế giới linh hồn của hắn đi ra ngoài xuất hiện ở trước mắt hắn vừa ra bên ngoài thì ba nhóc con này liền đã hướng ánh mắt tham lam về phía đống bảo vật đang lơ lửng gần đó lúc này tiểu n g ộ hướng về phía hắn cười hì hì lấy lòng nói ba ba những thứ này đều là cho ba người bọn con sao cô bé chấp chấp hai mắt to tròn hỏi thêm một câu đều là của bọn con đúng không ba ba thân yêu nhìn bộ dạng bán manh của tiểu mông thì hắn cảm thấy buồn cười qua thời gian dài thì mấy bé con này cũng đã dần dần trưởng thành lên bắt đầu cũng biết làm nũng lấy lòng rồi dùng một tay chọn chọt vào má của tiểu mông hắn khẽ lắc đầu cười nói không được ba đứa chỉ được một nửa số bảo vật nơi đây thôi vừa nghe thế thì tiểu mông liền không vui bé con sụ mặt ra rất không vui nói vì sao hả nếu không cho bọn con thì ba ba định giữ lại dù n g sao con thấy những thứ này không thích hợp với ba ba đâu nhìn thấy tiểu n g bắt đầu học được gian xảo thì hắn có phần kinh ngạc nhưng ngay sau đó hắn liền cười dí nhẹ một cái lên trán tiểu n g hắn cười nói biết rồi mà còn cố tình hỏi dạo này học đâu ra cái thói xấu ấy vậy liên tục bị xuân đức dùng ngón tay cho chọn tiểu n g lúc này liền há miệng hung hăng cắn đầu ngón tay hắn một phát nhưng khi bé con còn chưa kịp cắn thì xuân đức ra rút tay về rồi không c ắ n được xuân đức tiểu n g liền phong má không vui nói hừ hừ tiểu n g biết là ba ba muốn làm gì rồi nhưng mà tiểu n g nói cho ba ba biết tiểu n g cùng tiểu cốt và tiểu thiên đều phản đối việc ba ba dùng thức ăn của bọn con chia cho tên xấu xí kia đang nói a m anh việc này là không thể chấp nhận được. nhìn thấy tiểu m ộ n g lại bắt đầu làm bộ làm tịch thì hắn không khỏi cười nhẹ được rồi được rồi không cần phải bày trò nữa trong hai kiện tiên bảo hồn khí cho ba đứa chọn một kiện vừa mới còn đang lên án gây gắt xuân nước tiểu m ộ n g nghe hắn nói có thể chọn thêm một kiện tiên bảo hồn khí thì thái độ liền thay đổi một trăm tám mươi độ vẽ con lúc này lại cười hì hì định n ọ t nói ba ba tốt nhất cảm ơn ba ba lúc này đây t i ể u cười ố t c ù n hì hì định u g nọn g ư nói nhìn h ba b i tốt nhất g c u m ơn ba ba nhìn thấy một màn như vậy thì ánh mắt của xuân đức không khỏi hiện lên một tia ánh sáng khác thường tự nhiên hắn cảm thấy mình cũng là một người hạnh phúc có một người bạn thân trí cốt có mấy đứa em gái xinh đẹp hiện d ị u thấu hiểu lòng hắn tới bây giờ lại thêm mấy đứa con mấy tiểu khí linh được hắn dùng linh hồn qua nhiều năm vẩn dưỡng mà thành nên cũng tính là con của hắn tuy có hơi lập dị một chút nhưng không sao hắn vốn khác người mà còn chuyện sau này có lấy vợ sinh con hay không thì hắn còn chưa có nghĩ tới đám c h ỉ một lúc lâu trong suy tư của bản thân tới lúc hắn lấy lại tinh thần thì đã không còn thấy đám người tiểu nậu bên ngoài nữa rồi mấy bé con sau khi ăn xong phần của mình thì lại một lần nữa bay về bên trong thế giới linh hồn nhìn trên mặt đất chỉ còn lại từng mảnh c h o b u i thì hắn không khỏi cười khổ đúng là không phải nhà giàu thì không n u ô i nổi mà lắc lắc đầu hắn gọi ta quỷ kiếm cho nó ăn cắn n u ố t nốt u những kiện binh khí còn lại về phần hồn khí thì hắn đều bỏ vào bên trong không gian của hết u y liên chấn hồn để nó từ từ cắn n u ố t nói tới tốc độ cắn n u ố t thì trong số bảo vật của hắn hiện tại đang có thì quỷ kiếm đứng hàng thứ nhất một số lớn kiện bị bảo như vậy mà nó chỉ cần vài chục cái hô hấp liền ăn xong khi nó vừa được triệu hồi tới thì nó rung lên vài lần biểu hiện sự hưng phấn sau đó từ bên trong mắt quỷ phóng ra vô số xúc tu đen kịt quấn lấy từng kiện dị b ả o một ngay lập tức hào q u a n g của những kiện dị b ả o kia nhanh chóng ảm đạm đi qua thêm mấy cái hô hấp nữa thì liền thành sát vụn thêm một cái hô hấp nữa liền thành cho bụi cứ như vậy linh tính cùng khí linh bên trong các kiện dị b ả o đều đã bị quỷ kiếm ăn sạch bốn vài ngày sau, sau một thời gian giải phân tích thì hệ thống phụ trợ cũng đã cho ra số liệu của quỷ kiếm một ngày này ngay khi hắn còn đang tu luyện thanh tâm quyết thì âm thanh n ê m dịu từ hệ thống phụ trợ chuyển đến đã hoàn thành phân tích cùng tổng hợp số liệu của quỷ kiếm chủ nhân có thể xem xét bất cứ khi nào hắn lúc này bình tĩnh mở mắt ra ánh mắt hắn một mảnh bình tĩnh đưa số liệu của quỷ kiếm cho ta nhìn hắn vừa dứt lời thì một mặt hình ánh sáng màu xanh hiện lên trên mặt hình ánh sáng kia là số liệu chi tiết của quỷ kiếm một cái bảng số liệu dài thật dài nhìn vào thôi cũng đã thấy phân tích rồi nhìn vào phân tích của quỷ kiếm hắn liền nhận thấy quỷ kiếm khác xa so với những thanh binh khí mà hắn từng đặt qua bình thường binh khí nếu có khí linh thì khí còn quỷ kiếm thì khác theo như hắn nhìn thấy trong số liệu thống kê thì khí linh của quỷ kiếm vừa có thể điều khiển quỷ kiếm chiến đấu lại vừa có thể tự thân chiến đấu đã vậy bản thân tiềm lực của nó còn có phần vượt trội hơn cả quỷ kiếm nữa khí linh am anh chủ nhân trương xuân đức trung tộc hồn tộc tư chất thượng thừa tiềm lực chưa thể phỏng đoán sức mạnh hồn đạo một đòn bình thường có thể tiêu diệt nửa bước tiên cảnh vương giả một đòn toàn lực có thể khiến cho tinh vương tiên cảnh trọng thương sức mạnh l ư c đạo bất diệt cảnh hậu kỳ phòng ngự hoàn toàn miễn dịch trước l ư c đạo công kích miễn dịch toàn bộ hồn đạo công kích có cường độ bằng với cường độ linh hồn của khí linh mời i ễ n ả m n đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm hai mươi mốt không để hai năm trước sau khi cẩn thận nhìn số liệu của a manh thì hắn không khỏi giật mình khi còn ở trung thiên a manh mới chỉ là một linh hồn có phần cường đại thôi nhưng bây giờ mới qua đi ít năm vậy mà đã có thể đối kháng được cả với tiên vương tiên cảnh rồi mặc dù chỉ là cấp thấp nhưng như vậy cũng đã đủ đáng sợ rồi nếu cứ đàn này tiếp tục thì chẳng bao lâu nó sẽ là một trợ thủ đắc lực của hắn nghĩ tới tương lai tươi sáng sau này hắn không khỏi mỉm cười dùng tay vuốt nhẹ một cái lên mặt hình ánh sáng ngay lập tức bên mặt hình chuyển qua thông tin chi tiết của quỷ kiếm vừa nhìn vào hắn không khỏi ánh mắt co lại thông tin bảo vật quỷ kiếm trang bị thần ma hệ cản ba ôn thuộc tính đẳng cấp thần ma bảo vật cấp bốn sơ cấp cảnh giới thấp nhất có thể sử dụng thinh vương tiên cảnh giới hạn hệ ám hệ chịu đựng chịu được pháp lực của đ ế cấp cường giả gia cường không huyết tế gia tăng thiệt hại thêm 12% linh tính ba quán chú p h ù văn gia tăng thuộc tính bản thân 3% a trúc phúc 10% khả năng công kích khảm nạm khí phách chưa khảm nạm tạo hóa thạch 30, 4% tất cả thuộc tính ba công kích một độ bền quán ma chưa linh văn chưa thần thông mang theo c ắ n nuốt thượng thừa thần thông thôn vệ tất cả những gì có sinh mệnh với tốc độ cực kỳ nhanh chóng sau đó chuyển hóa thành năng lượng xuyên giáp sắc bén vô cùng tăng cường khả năng xuyên phá mê hoặc mê hoặc địch nhân trong từng đường kiếm năng lực mạnh yếu phụ thuộc vào khí linh thần thông tạo hóa thạch liệt diễm được bao phủ bên trong ngọn lửa đáng sợ ra cường đòn công kích sau khi công kích để lại trên người những thương tích khó lành thần thông tạo hóa thạch tự lành mang theo sức mạnh đất trời khiến cho bảo vật có được khả hấp thụ tinh hoa thiên địa tự chữa trị tổn hại thần thông tạo hóa thạch cho kích gia tăng sức mạnh trong mỗi đòn đánh nhìn xong số liệu của quỷ kiếm mà hắn phải lấy tay đệ lại n h ị tim thần thông tự có của nó không phải nhiều mà là quá nhiều không dưới ba mươi môn thần thông đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một thanh binh khí lại tích hợp nhiều loại thần thông đến như vậy đã vậy những thần thông này được hệ thống phụ trợ đánh giá rất cao lại còn là bị động thần thông có thể tùy ý kích hoạt hoặc ngừng lại nữa chứ kiểu như cần thì mở lên không cần thì tắt đi vậy tùy tâm người dùng nhưng muốn kích hoạt những thần thông bị động này thì cũng không phải cứ chuyển p h á p nguyên vào là được mà phải có từng bước rõ ràng sai một chút cũng không được vì thế mà trước kia hắn không có phát hiện ra trường hợp của hắn không khác gì một người được đưa cho thanh kiếm lại không biết cách rút thanh kiếm ra khỏi vỏ mà cầm cả thanh kiếm đập địch như vậy như khám phá ra tân đại lục hắn lúc này vô cùng hào hứng bắt đầu truyền vào pháp nguyên làm theo chỉ dẫn của hệ thống phụ trợ để kích hoạt từng thần thông một của quỷ kiếm năm ba tiếng sau sắc mặt xuân đức lúc này đã hết hưng phấn mà thay vào đó là sự phiền muộn đến cực điểm trong ba tiếng này hắn chỉ mới có thể kích hoạt được một cái thần thông của quỷ kiếm cùng lúc thần thông kia được kích hoạt thì một cái hoa văn màu đỏ ẩn sâu bên trong quỷ kiếm lúc này sáng lên hiện ra bên ngoài nhưng mà kích hoạt xong được một cái thần thông thì hắn cũng tiêu hao gần hết pháp nguyên bên trong cơ thể vừa nhìn quỷ kiếm hắn vừa mang thứ trời đánh thánh đâm có tận một cái thần thông mà cần tới gần hết pháp nguyên của ta ta nguyện c h ử i thì c h ử i mắng thì mắng nhưng xuân đức vẫn là tiếp tục kích hoạt thần thông của quỷ kiếm p h á p nguyên cạn k i ệ n thì hắn lại thuốc dịch bổn nguyên lực để có p h á p nguyên tiếp tục sử dụng bốn hai ngày sau lúc này đây sắc mặt của xuân đức muốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi hắn vốn tưởng rằng cũng giống như thần thông lúc ban đầu chỉ cần vài giờ là có thể kích hoạt được nhưng ai ngờ nguyên hai ngày liên tục chuyển vào pháp lực mà vẫn chưa thể kích hoạt còn một chút nữa thôi mà không được hắn lúc này đang dần mất đi kiên nhẫn cũng không phải là hắn thiếu tính nhẫn mại mà là phát nguyên tiêu hao quá lớn sau hai ngày thì bổn nguyên lực của hắn đã thu nhỏ lại một nửa muốn khôi phục lại thì cần không biết bao nhiêu là tài nguyên nữa ngay lúc hắn định từ bỏ thì một tiếng long long vang lên cả quỷ kiếm rung lên từng cơn tiếp sau đó một cái đồ án độc long chạy dọc thân kiếm từ từ sáng lên nhìn thấy như vậy một màn xuân đức liền thở nhẹ ra một hơi hắn lau lau mồ hôi c h á n đang tính từ bỏ may mà vẫn còn cố gắng thêm một chút bằng không đi toi hai ngày này rồi thử cầm lên quỷ kiếm hắn ngay lập tức cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của quỷ kiếm bây giờ đã mạnh lên rất nhiều có điều muốn tiếp tục kích hoạt các thần thông khác thì phải đợi khi nào có điều kiện hoặc là đợi đẳng cấp lên cao chứ tình trạng như bây giờ muốn kích hoạt thần thông thứ ba là không thể nào. còn c năm nào, năm nào vừa dùng hồn niệm quan sát thì hắn liền cảm thấy muốn hộp máu chỉ thấy ở bên trên vách đá ở bên trên không biết từ khi nào đã mở ra một cái cánh cửa ánh sáng những người ở bên trong này đang theo cánh cửa kia lần lượt từng người đi vào bên trong bây giờ ở bên trong này cũng chỉ lại ba người những người kia lúc này cũng đang tiến dần vào trong cánh cổng ánh sáng không kịp ngồi xuống luyện hóa đan dược hắn liền đã phải đ ầ u thân thân ảnh hắn nhoáng lên một cái liền biến mất khỏi nơi đây c h ư ớ c mắt sau hắn đã ở bên ngoài sau thêm một cái hô hấp nữa hắn liền lao ra khỏi mặt hồ khi hắn vừa lao ra khỏi mặt hồ thì người cuối cùng cũng đã bước vào bên trong cánh cửa ánh sáng cùng lúc này cánh cửa kia cũng đang từ từ khép lại xuân đức lúc này không tiếc dùng tới bí thuật lao tới cánh cửa ánh sáng kia vẻo tốc độ hắn cực nhanh nhưng khi hắn vừa tới nơi thì cánh cửa kia cũng vừa khép lại nam mới đi mà mời đọc sở trạ tồn m ỡ thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ỡ thần hảo chương tám trăm hai mươi hai lạc đường hai năm trước chấm hơn một nhịp nhìn cánh cửa đã biến mất thì hắn có chút phiền m u ộ n nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc mà lại dùng tốc độ thật nhanh vòng qua bên nam nhân sau vài cái hô hấp thì hắn đã xuất hiện bên phía dành cho nam nhân nhưng mà nơi đây cũng vậy đám thanh niên tuấn kiệt đã không còn một a i khắp nơi là một mảnh vắng lặng nhìn thấy một màn như vậy hắn càng thêm buồn phiền đúng lúc này một đống đ a n được hắn vừa nuốt vào chưa kịp luyện hóa bắt đầu tắc a i tắc q á y trong bụng của hắn một cơn đau lúc này đây hắn không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống từ từ luyện hóa đống đan dược k i a bốn một giờ sau sau một giờ chuyên tâm luyện hóa thì hắn cũng đã luyện hóa xong buồn nguyên lực cũng đã khôi phục hơn phân nửa phát nguyên thì tán thành kiểm tra thân thể một chút thấy không có vấn đề gì thì hắn liền đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh thấy đâu đâu cũng là vách đã được bao phủ cấm chế d à y đặc thì hắn không khỏi thở dài hắn cảm thấy bất lực thật sự tuy chỉ là một ít cấm chế đơn giản nhưng cũng đừng coi thường nếu đồng bộ cấm chế nơi đây mà kích hoạt thì hắn cũng chỉ có thể nằm yên lợi chết nhưng mà không thử một lần hắn có chút không tam l ò n g đi sang bên của nữ nhân lúc trước lấy ra quỷ kiếm hắn nhắm ngay vào vị trí nơi cánh cổng lúc trước biến mất chém xuống nhất kiếm kiếm quang màu đen to lớn mang theo khí thế không gì cản nổi đánh lên vách đá ngay khi kiếm quang kia sắp chạm lên vách đá thì một l o ạ t p h ù văn sáng lên ngay lập tức một cái trận pháp có hình một con rùa khổng lồ hiện lên kiếm quang to lớn bổ lên con rùa hư ảnh kia thì phát ra tiếng nổ ầm ầm ngay sau đó thì tất cả kiếm quang đều biến mất cùng lúc này con rùa do trận pháp cấu thành nhìn về phía xuân nước ánh mắt nó hiện lên một kia hung áp sau đó hám mịp bất ngờ một cột sáng màu đen từ trong miệng bên trong con rùa bắn thẳng về phía xuân đức đang đứng tốc độ của cột sáng kia nhanh tới mức đáng sợ ngay cả xuân đức cũng chỉ có thể nâng quỷ kiếm chăn trước người đón đỡ mình lại một tiếng nổ kịch liệt vang lên cột sáng màu đen kia đánh thẳng lên quỷ kiếm lực trùng kích mạnh mẽ khiến cho xuân đức phải liên tiếp lui về phía sau mới có thể dừng lại được lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn lại thì hư ảnh con rùa kia cũng đã biến mất vách núi lại quay trở về trạng thái như bình thường dùng ngón tay cái lau đi vết máu ở k h ỏ miệng hắn không khỏi cười khổ nhìn vách núi đã không một chút hư hao thì xem ra chỉ còn cách kia rồi một lần nữa cất đi quỷ kiếm hắn lại thả người nhảy xuống hồ không qua bao lâu hắn lại đã nhìn thấy cái hố sâu tối om om bên dưới lòng hồ tuy việc xâm nhập vào bên trong cái hố sâu này có phần không được an toàn cho lắm nhưng so với việc ở nơi này đợi vài chục năm thì vẫn còn tốt chán sau khi do dự một chút thì hắn liền bơi vào bên trong cái hố sâu kia ngay khi vào bên trong hố sâu thì hắn liền cảm thấy mình như đi vào một thế giới khác vậy nơi này tối tăm lạnh lẽo khác xa so với ở trong hồ không những thế ở bên trong này hồn n i ệ m bị áp chế cực mạnh thị giác cũng vậy thành ra hắn chỉ có thể nhìn được một khoảng cách ngắn tầm hai năm mét mà thôi đã vậy thấy cái gì cũng mờ mờ ảo ảo lúc này đây hắn bắt đầu cảnh giác b ố n phía thấy có gì bất thường liền lập tức lui lại bốn một vài ngày sau hắn lúc này men theo hố sâu kia đã đi được rất ngoại trừ gặp phải vài con thủy quái loại bình thường ra thì bên trong cái hố sâu tối tăm này hình như cũng không có điều gì nguy hiểm thần kinh của hắn lúc này cũng đã bắt đầu bông l ò n g một chút không còn căng như dây đàn như ngày đầu đi vào trong này có điều bây giờ hắn lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn chuyện l à ở bên trong này không phải có một đường duy nhất mà là có vô số đường ngang ngót tắt khi gặp được các lối rẽ thì hắn liền chọn đại một đường vì thế mà bây giờ hắn cũng chẳng biết mình đang hướng đến đâu nữa hắn chỉ có thể cầu trời k h ấ n p h ậ t cầu cho vận khí của hắn sẽ không quá tệ mà tìm được lối ra bên ngoài cũng không biết có phải là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện thành tâm của hắn hay không mà ngay lúc này hắn nghe được tiếng thác đồ nghe được âm thanh ầm ầm kia thì trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ hắn ngay lập tức đi theo hướng mà âm thanh kia chuyển tới sau một lúc thì hắn thấy ở phía trước có ánh sáng mờ nhạt lúc này đây thì hắn biết chắc mình chọn đúng rồi lối ra ở đây chứ không lầm đi đâu được ngay lập tức hắn nhanh chóng bơi về phía có ánh sáng kia、Ấm、ầm ầm càng về gần phía ánh sáng thì tiếng t h ắ c nước càng lớn thêm một lúc thì hắn một lần nữa đã thấy ánh sáng mặt trời khi sắp bị dòng nước cuốn trôi lao xuống phía bên dưới thì thân hình hắn khẽ động nhoáng lên một cái hắn đã đứng trên bờ rồi nơi đây cây t ố i tốt tươi lá xanh mơn mận thi thoảng còn có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ qua lại nhưng sau khi quan sát một lúc thì hắn lại nhận ra mình lần nữa l ạ c đường khoe miệng hắn không khỏi co giật mấy cái lại lạc đường nữa không biết nơi này là chỗ quỷ nào đây quyết không để chịu khổ một mình hắn lúc này liền gọi ra đám người tôn thái nguyên cựu công chúa ngộng trần khổ đức nạp cùng với một người tùy tùng của cựu công chúa đến giờ hắn còn chưa biết tên. vừa xuất hiện bên ngoài nhìn thấy xuân đức thì những người này liền cung kính chào xin chào đại nhân nhìn năm người hắn khẽ gật đầu sau đó nói trong các ngươi có ai mang theo bảo vật gì có thể xác định vị trí chúng ta đang tại không có hắn vừa dứt lời thì tôn khánh nguyên cùng khổ đức nạp đồng thời lên tiếng hai người nhìn nhau một cái sau đó vẫn là tôn khánh nguyên tiến lên một bước nói đại nhân việc này hay để thuộc hạ lo thuộc hạ có cách xác định vị trí của chúng ta đang đứng nhìn biểu hiện như hiến vật quý của tôn khánh nguyên hắn vẫn chỉ là khẽ gật đầu vậy việc này giao cho ngươi làm làm tốt thì ta cũng sẽ không có để ngươi chịu thiệt thời gian này các ngươi ở bên trong thế giới của ta h ẳ n cũng là cảm nhận được chỗ tốt rồi đi sau này nếu làm tốt ta cũng có thể để các ngươi vào bên trong tu luyện vài ngày những người khác nào dám có ý kiến gì tất cả lại một lần nữa cung kính nói rõ thưa đại nhân mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân lão siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hào chương tám trăm hai mươi ba tìm về con dối vương giả hai năm trước tiếp sau đó tôn khánh nguyên mang ra một viên cầu khắp bên trên viên cầu là chi chít những ký hiệu khác nhau sau khi được quán chú tiên lực vào thì viên cầu kia liền sáng lên ngay lập tức một cái hư ảnh bản đồ hình thành trên cái bản đồ kia lúc này đây có một điểm màu đỏ đàng sáng nhấp n y sau khi quan sát được một lúc thì tôn khánh nguyên liền thu hồi viên cầu cung kính nói đại nhân chúng ta hiện đang ở gần bát hung hải chỉ cần đi thêm vạn dặm là có thể nhìn thấy bát hung hải sau khi vượt qua bát hung hải thì chúng ta sẽ đến vạn thú linh tiến vào khu vực quản hạt của đám quỷ tộc m ư ợ n nhờ dịch chuyển trận pháp chúng ta có thể một lần nữa phản hồi bên kia không biết ý của đại nhân thế nào n g h e vậy thì xuân đức có hơi nhăn mày hắn còn định quay về vạn xà xâm lâm tìm lại mấy thanh kiếm cùng gặp đám người nhã ạ tuyết lúc này đây hắn nghiêm túc hỏi muốn quay về vạn xà xâm lâm thì đi đường nào gần nhất Tôn trên đột thì thưa trước thuộc nhất tới không Khánh Nguyên lúc này cũng hơi khó xử nói trên bản đồ thì không có con đường nào cả thưa đại nhân, hướng đi lúc trước thuộc hạ nói cũng là hướng đi gần nhất để đi tới vạn xá xâm lâm. Nhưng nếu đại nhân khó hơi hạ thể lúc lúc là lâm. có cả có đại đi đi đi đại xử xá để xâm phản hồi đường cũ t hắn ì sẽ nhanh hơn. Phản đường hồi h cũ, nghe vậy thì trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ nếu được thì hắn còn cần hỏi người khác sao suy tư một chút hắn vẫn là quyết định đi theo lộ tuyến mà tôn khánh nguyên nói ra trước đó sau khi đã có quyết định thì hắn liền cùng những người khác lên đường sáu không qua bao lâu thì tổ đội của hắn đã nhìn thấy bắt hung hải là cái bộ dạng gì trước mắt bọn họ lúc này là biển cả minh ông nhìn không thấy điểm cuối mặt biển rất hiền hòa sóng biển lan t a n đôi khi lại có một ít tiên ngư nhảy ra khỏi mặt nước nhìn qua đúng là một khung cảnh thanh bình tiếp tục đi thôi sau khi nhìn qua nơi đây hắn lại lạnh nhạt ra lệ tiếp sau đó cả đội ngũ lại một lần nữa lên đường vì để tiết kiệm sức lực nên những người khác ai cũng lấy ra bảo vật phi hành riêng của mình riêng về phần xuân đức thì khác hắn cũng không cần cái gì bảo vật mà cứ thế phi hành thôi dù sao phi hành đối với hắn chẳng tiêu hao là bao tốc độ của nhóm người xuân đức khá nhanh trước mắt một cái đã bay đi được vài trăm dặm t r ớ c mắt thêm cái nữa đã thấy ở phía cuối trần trời ngáy mắt đến lần thứ ba thì đã không thấy tắm hơi ở đâu hai ngày sau lúc này đây nhóm người của xuân đức đang ở trên một vùng biển băng sau khi đi được hơn một ngày thì thời tiết thay đổi một cách đột ngột đang gió mát nắng ấm đ ô n g chốc lạnh ngắt gió tuyết thổi hào hào cái lạnh này khiến cho ba người tôn khánh nguyên cựu công chúa cùng khổ đức nạp văn không ít khổ ba người bọn họ vừa phi hành vừa run lên từng hồi chỉ như vậy thôi là biết nơi đây lạnh đến mức nào rồi xuân đức vốn cũng có ý định cho ba tên này vào lại bên trong nhận chứa đồ của hắn nhưng ba người này lại cứ thích muốn chứng tỏ bản thân không có một người nào chịu h ứ i bước có lẽ đây là bệnh chung của đám thiên tài rồi thích chịu khổ kia sướng quá đâu có chịu được không vào thì cũng liền thôi xuân đức cũng chẳng hơi lâu quan tâm nếu như mấy người này thích chịu khổ thì cứ về thôi ngay lúc hắn đang dùng hồn niệm để phòng cùng chú ý xung quanh thì bất ngờ hắn cảm ứng được ấn ký của con dối trước kia của hắn ngay lập tức hắn dừng lại bước chân đứng yên tĩnh tâm cảm ứng những người khác thấy hắn bỗng dưng ngừng lại bước chân thì cũng dừng lại theo cả đám hai mặt nhìn nhau mọi người đều nhìn thấy được trong mắt đối phương là một mảnh mờ mịt h i ệ n nhiên là không có ai biết vì sao xuân đức lại có hành động khác thường như vậy sau khi đứng bất động một lúc lâu thì bất ngờ xuân đức mở mắt ra ánh mắt bắn ra từng tia u mang n h ế p nhân tâm khoe miệm h hắn quay sang năm người khác lạnh nhạt nói chuẩn bị ta có việc cho các ngươi làm nếu chuyện thành thì sau này sẽ không thiếu chỗ tốt dành cho các ngươi cả năm người cung kính nói đại nhân cứ việc phân phó bọn thuộc hạ nhất quyết tuân theo xuân đức lúc này vung tay lên ngay lập tức có năm quả cầu phát ra quang mang năm màu khác nhau rơi vào trong tay năm người đây là năm cái m ắ t trận các ngươi chỉ cần chuyển hồn niệm của mình vào bên trong là sẽ có chỉ dẫn tiếp theo cần làm gì thì cũng không cần ta phải nói nữa rồi nghe theo lời xuân đức năm người khác đều dùng hồn niệm của mình chuyển vào bên trong quả cầu đang cầm trong tay ngay lập tức quăng mang từ quả cầu trên tay năm người đại thịnh một đoàn linh q u a n g to lớn chuyển thẳng vào bên trong đầu của năm người sau khi linh q u a n g nhập thể thì năm người liền nhắm mắt đứng yên bất động sắc mặt bọn họ vẫn bình thường nhưng chỉ sau một lúc thì sắc mặt cả năm người đều hiện lên sự kinh sợ cũng không thể t i n được đến lúc cuối cùng thì hai bàn tay đang cầm quả cầu không khỏi run lên tiếp sau đó ba phút thì đồng loạt cả năm người đều mở mắt ra bọn họ dùng ánh mắt kiên định nhìn qua xuân đức một lần sau đó đồng loạt phân tán ra các phương vị khác nhau sau khi cả năm người rời đi thì trong tay của xuân đức lúc này xuất hiện hai quả cầu một đen một trắng nhìn hai quả cầu trong tay hắn có phần vui vẻ nói cũng tới lúc nên kiểm tra h uy năng của thất tuyệt vô sinh đại trận mà ông bạn già sáng chế ra rồi hy vọng sẽ bắt được vài con cá lớn nói xong thì hắn không tự chủ được mà lần nữa mỉm cười tiếp sau đó thân hình của hắn dần dần mở nhạt rồi biến mất hoàn toàn nơi đây một lần nữa chỉ còn gió tuyết gào thét sáu cùng lúc này ở một chỗ khác trên bát hung hải đang đang có mấy người truy đuổi lẫn nhau tốc độ của những kẻ này cực kỳ nhanh thân ảnh của bọn họ chứ chấp n h o n g lên một cái thì đã không còn thấy đâu sau một lúc lâu bọn họ đi qua thì âm thanh như sấm nổ mới vang lên t ừ n g đợt gió lốc thổi quét khắp nơi khiến cho cả một vùng biển dậy sóng thình l i n h những người đang truy đuổi nhau kia đều là những kẻ mà xuân đức nhận biết bị truy đuổi chính là con dối vương giả của xuân đức còn về phần ba kẻ phía sau thì hắn cũng đã từng gặp qua một lần con dối vương giả lúc này toàn thân thương tích nhưng tốc độ vẫn rất nhanh luôn bảo trì khoảng cách với ba người phía sau còn về phần ba người phía sau thì bộ dạng có chút mệt mỏi hẳn là trong những ngày tháng gần đây cuộc sống bọn họ cũng không lấy gì làm dễ chịu mời đọc sở trạ tôn mợ thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy t r ư ờ n g tám trăm hai mươi bốn thất tuyệt vô sinh đại trận hai năm trước truy đuổi ở phía sau một trong ba người lên tiếng nói với đồng bạn bên cạnh tên này cũng thật kiên trì thời gian dài như vậy mà vẫn còn có thể chịu đựng được ta lúc này đây cũng phải khâm phục sự kiên trì của hắn hai người khác nghe được lời của người này nói thì một trong hai người âm trầm đ á p liêm ma ngươi mà cũng có lúc khâm phục kẻ khác sao khắc khắc nói đến ta cũng giống ngươi cũng khâm phục tên kia có điều tên kia không còn cố gắng được lâu nữa được a n phải phiên huyền ấn của ta thì chẳng mấy chốc sẽ không còn sức mà chạy nữa lúc này người còn lại lên tiếng với ma ta nghe ngươi nói câu này lần này là lần thứ hai rồi thì phải ba ngày trước ngươi cũng đã nói câu này rồi người có tên viêm ma nghe đồng bọn châm chọc thì cười khà khà nói hẳn là tên kia đang dùng bí pháp gì cố gắng treo chống mà thôi ấy các ngươi nhìn hắn tốc độ chậm lại một chút rồi ngay lúc này thì viêm ma la lên vui mừng hai người khác lúc này cũng đã nhận thấy biểu hiện khác thường của con mồi tăng nhanh tốc độ bắt lại hắn l i ê m ma lạnh giọng nói cùng một lúc cả ba người bắt đầu đẩy nhanh tốc độ khoảng cách giữa ba người cùng mục tiêu đang ngày càng được rút ngắn nhìn thấy con mồi sắp bị ba người đổi kịp thì đột nhiên con mồi của bọn họ ngừng hẳn lại không có tiếp tục chạy trốn nữa thấy một màn quỷ dị như vậy thì cả ba thoáng cái hơi do dự ba người nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt tán ra xung quanh vây lấy con mồi sau khi đã vây lấy con mồi đảm bảo con mồi lần này không thể chạy t h o á t thì một người lên tiếng lỗ khắc tư nhanh giao ra đây luyện thần bí điển chỉ cần ngươi giao ra thì bọn ta cũng sẽ không làm khó ngươi đúng vậy bọn ta cũng chỉ cần luyện thần bí điển nếu ngươi chịu giao ra thì bọn ta liền không khó xử ngươi nữa một người khác cũng nói đệm vào nhưng sau một lúc lâu mà lỗ khắc tư con dối vương giả cũng không có phản ứng gì cứ lặng yên đứng ở nơi đó lúc này đây ba cao thủ vương giả của dạ tộc lại một lần nữa hai mặt nhìn nhau sau khi trao đổi bằng ánh mắt với nhau xong thì một người lạnh giọng nói ngươi bây giờ có chắp thêm cánh cũng không chạy thoát ta khuyên ngươi vẫn làn tên g i a o ra bí điện để tránh nổi khổ sau này người này còn chưa nói hết câu thì từ bên trên người lỗ khắc tư tán phát ra khí tức nguy hiểm cả ba cao thủ của dạ tộc sắc mặt thoáng cái đ ạ i biến một người nhịn không được chửi lớn lỗ khắc tư ngươi là thằng điên vậy mà muốn tự bạo chửi thì chửi nhưng hắn lui về phía sau cũng không có chậm nhưng ngay vào lúc này kinh biến lần nữa phát sinh từ bảy hướng khác nhau có bảy c ộ sáng phóng lên cao đồng thời một cái lồng giam bằng phù văn hình thành vây lấy ba cao thủ của dạ tộc vào bên trong nhìn thấy một màn biến hóa như vậy thì một người kinh sợ nói nơi đây có mai phục làm sao lại như vậy nói nhảm nhiều như vậy là mẹ gì cùng nhau công kích phá hủy cái trận pháp vây khốn này một kẻ khác gấp rõng q u á t lên nghe vậy thì hai người khác liền hiểu ý cả ba v ậ n toàn lực hướng về một điểm của trận pháp mà đánh tới có điều khi bọn họ còn chưa kịp xuất chiêu thì từ hai cổ sáng gần ba người n h ấ t phóng ra từng luồng ánh sáng thô to như thùng nước đánh tới ba người cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ luồng sáng kia thì ba người không khỏi phải dừng lại công kích bất đắc dĩ quay về phòng thủ rầm rầm rầm liên miên tiếng nổ đinh thai vang lên bị vô số luồng sáng công kích ba người không khỏi phải lui về phía sau ngay vào lúc này thì cả ba người đều thầm than không tốt bọn họ vừa nghĩ như vậy thì một tiếng nổ càng khủng bố hơn vang lên đùng một âm thanh bạo liệt xét rách cả không gian nơi đây vang lên từng vết rách hư không đen ngòm h i ệ ẹ ra mặt biến băng giá trong nháy mắt vỡ mụn thành từng m ả nhỏ n h cả không gian lúc này cũng phải lắc lư lấy trung tâm là lỗ khắc tư một luồng sóng khí hủy diệt nhanh chóng tán ra xung quanh ngay khi luồng sóng hủy diệt kia quét chúng ba cao thủ của dạ tộc thì chỉ nghe được ba tiếng hét thảm vang lên a a a sau đó cả ba liền bị vụ nổ cắn nuốt vào bên trong ngay khi vụ nổ xảy ra thì thất tuyệt vô sinh đại trận cũng sáng lên rực rỡ từ bên ầm ầm ầm ầm ầm ầm luôn năng lượng khủng bố từ vụ tự bạo của một tên vương giả chỉ trong chớp mắt sau liền va chạm với đại trận ngay lập tức cả đại trận liền có dấu hiệu muốn sụp đổ vô số phủ văn sau khi đón đỡ vụ nổ liền ảm đạm không còn ánh sáng đại trận vốn có bảy cột sáng làm trụ cột thì lúc này đã t ắ t ba sau thêm vài hô hấp thì lại có thêm hai cột sáng khác đồng thời biến mất lúc này đây cả đại trận chỉ còn có hai cột sáng một cột sáng màu đen cùng màu trắng cột sáng màu trắng là do xuân đức thao túng còn cột sáng màu đen là do một con rối vương giả khá thao túng xuân đức lúc này cũng phải c may m à nhờ có một con rối vương giả khác bằng không hắn gặp rắc rối lớn hắn không ngờ một vị tinh vương tiên cảnh lúc tự bạo lại khủng bố đến vậy bây giờ hắn có thể căn đoan ba người dạ tộc bên trong đại trận lúc này không chết cũng phải la lết bốn hai mươi phút đi qua lúc này đây luồng năng lượng từ vụ tự bạo của lỗ khắc tư mới tiêu tan hết nhìn lại thì thấy khu vực gần vạn dặm đã không còn cái gì tất cả đều bị hủy diệt trừ ba tên cường giả của dạ tộc ra lúc này ba người kia thì đã có hai người bị mất đi duy nhất một người thanh niên bộ dạng vô cùng chật vật là vẫn còn đứng vững có điều sắc mặt của người này đã trắng bệnh như tờ giấy trên cơ thể thương tích chất chồng miệng thì lúc một lại phun ra một n g ụ m máu tươi tình trạng không xong đến nơi nhìn thấy chỉ còn có một người đang đứng thì xuân đức cũng không có lộ ra vui mừng hắn cũng không dám khinh thị đối phương một chút nào ai biết tên này có tự bảo luôn không có điều hắn vẫn có một biện pháp hạ gục đối phương một cách an toàn tâm niệm vừa động một cái ba luồng độc tố bản nguyên từ bên trong cơ thể hắn tràn ra bên ngoài vô thanh vô tức chui xuống phía bên dưới lớp băng rồi vòng ra phía sau tên cao thủ dạ tộc kia nhưng ngay vào lúc xuân đức sắp đắc thủ thì tên cường giả cuối cùng của dạ tộc kia lại lan ra bất tỉnh thấy cảnh này thì xuân đức không biết là nên nói cái gì cho phải hôm nay vẫn là ba càng chúc cả nhà b u ổ i tối vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm hai mươi lăm phượng tước vĩ vương phượng vĩ tước hai năm trước nhìn thấy cả ba người đều đã gục ngã nằm yên bất tỉnh nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn nên vẫn dùng bùn nguyên độc tố khóa lại pháp nguyên của ba người sau khi đã giam cấm pháp nguyên cả ba người thì hắn mới đi tới bên cạnh ba người kia nhìn ba người đang nằm yên bất động xuân đức lại nợ một nụ cười tả hắn vuốt cầm đắc ý nói lại có được ba khối vật liệu tốt để chế tạo con dối lần này nhất định không thể để bọn nó mất đi linh trí giống như khi trước hh ắ c ắ c lần này đi vào bên trong này thu hoạch cũng tạm được đấy chứ đắc ý xong hắn liền thu ba người kia vào bên trong nhận chứa đồ tiếp sau đó hắn liền đi tới nơi khác nhìn xem mấy người cựu công chúa tôn khánh nguyên có làm sao không dù mấy người này thực lực không được nhưng lại có địa vị cao cả chỉ cần khống chế trong tay thì sau này sẽ có thể phát huy ra tác dụng nhất định thân hình hắn nhoáng lên một cái liền tới vị trí nơi trước kia cựu công chỗ đứng lúc hắn tới gần thì đã thấy cô nàng này nằm cứng đơ trên mặt tuyết rồi trên người nàng ta lúc này cũng đã phủ một lớp tuyết thật dày nếu cứ theo đàn này thì không tới hai giờ sau nàng ta sẽ biến thành một khúc thịt đông lạnh thò tay túm lấy cô nàng nhấc ra khỏi lớp mặt tuyết lắc lắc thêm vài cái cho tuyết rơi ra hết thì hắn liền thu cô nàng vào bên trong nhận chứa đồ tiếp sau đó hắn lần lượt đi tới vị trí nơi hai người khổ đức nạp cùng tôn khánh nguyên đang tại lúc hắn đến nơi thì hai tên này tình trạng cũng không tốt đi đâu mặt mũi tím tái vì lạnh hô hấp thì n ư ớ quẳng bộ d còn về phần mộng hồng trần cũng nữ hộ vệ của cựu công chúa thì khá hơn rất nhiều lúc hắn đi tới nơi thì hai người này cũng đã tỉnh dậy lúc này nhìn thấy hắn xuất hiện thì cả hai có phần xấu h ổ nhưng nhiều hơn vẫn là kính sợ bọn họ chỉ biết túi đầu mà không nói lời nói đối với biểu hiện này của hai người thì hắn cũng chỉ là nhìn lướt qua một cái liền thôi sau một hồi chiến đấu thì đội ngũ của xuân đức vẫn có bốn người lúc này đây bên trong đội ngũ có sự xuất hiện thêm của con rối vương giả nhìn qua hai người mộng hồng trần cùng nữ t ử hắn bình thản hỏi trong hai người các ngươi có ai biết đường thì dẫn đường đi ngay hắn hỏi hai người mộng hồng trần cùng nữ tử nhìn nhau một cái sau đó mộng hồng trận nói thuộc hạ biết thuộc hạ xin được dẫn đường cho đại nhân xuân đức m ặ t không biểu tình khẽ gật đầu một cái tiếp sau đó mọi người lại lần nữa lên đường nhưng ngay vào lúc này kinh biến đột nhiên phát sinh một tiếng la thất thanh vang lên a, a a a cứu ta cùng lúc với tiếng kêu thê lương kia mặt biển vừa mới đóng băng lại không lâu lúc này lần nữa vỡ toát ra ngay sau đó một con chim to lớn từ sâu bên lòng biển bay ra g gờ hai sải cánh của con chim này phải đạt tới cả mấy chục dặm toàn thân nó được bao phủ với một lớp băng tinh màu xanh la móng ánh xinh đẹp dị thường nó có một cái đôi t h ẳ n dài p h á trên a quang. thất thải hào r đầu nó thì lại có một tốm lông màu trắng đen phân biệt nhìn vô cùng bắt mắt đôi mắt của nó cũng xinh đẹp vô cùng một đôi mắt to tròn sáng long lanh phần duy nhất không hoàn mỹ trên cơ thể nó chính cái miệng nó không có mọ giống như loài chim bình thường mà lại có một cái miệng hình tròn bên trong là vô số răng nhọn lẩm trởm ở bên ngoài miệng là vô số xúc tu bằng thịt màu hồng đang ngoe ngoày nhìn kinh dị vô cùng trên những cái xúc tu kia lại có đầy những cái miệng toàn răng lanh nhọn nhọn hoắt đang khép mở mỗi lần khép mở là lại trào ra một đống chất dịch nhờn màu xanh lúc này đây bên trong cái đống xúc tu có phần g ớ m viết kia có một vài cái đang bắt lấy một nữ nhân kéo vào bên trong miệng tiếng êu cứu cũng là phát ra từ người này khi nhìn thấy chân thân của con quái điều thì xuân đức cũng không có quá nhiều kinh ngạc hắn lúc này chỉ là nhăn mày lại nhìn về phía nữ nhân đang bị một đống xúc tu quấn quanh kia theo linh áp từ người này phát ra thì hắn cũng là một vị vương giả không sai đi đâu được nếu hắn đoán không sai thì người này đã sớm ẩn nấp tại phụ cận nếu không phải bất ngờ con quái điều trước mắt xuất hiện thì nàng ta cũng sẽ không bị ai phát hiện tâm ự nghiệm n t vừa động hắn mệnh lệnh cho phụ trợ hệ thống tính toán sát xuất chiến thắng khi hắn giao chiến cùng con quái đ i ề u kia đây cũng là thói quen khi hắn còn ở trung thiên rồi có điều lên cao thiên phụ trợ hệ thống hư mất nên hắn không thể dùng được nên phản ứng có chút chậm bằng không vừa nhìn thấy con quái điều hắn đã kiểm tra rồi cũng không qua bao lâu thì có một âm thanh nem dịu vang lên so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên chủ nhân một mình đánh với phượng tức vĩ vương không có cồn hóa tỷ lệ chiến thắng bảy mươi hai phần trăm chủ nhân cùng với khôi lỗi chiến đấu tỷ lệ chiến thắng tám mươi tám phần trăm chủ nhân ở trạng thái ba đầu địa ngục thiên long tỷ lệ một trăm với lúc phụ trợ hệ thống đưa ra tỷ lệ chiến thắng thì ở bên cạnh mộng hồng trần đã gấp không chịu được giọng hắn run run nói đại nhân đại nhân, chúng ta nên làm sao đây là một trong bát đại hung thú trên vùng biển này phượng tức vương xuân đức lúc này ánh mắt neo lại bên trong mắt phóng ta từng tia u mang kiếp người hắn lạnh giọng nói lát nữa sẽ có việc để hai người các ngươi làm việc còn lại thì ta có thể tự lo liệu nói xong thân ảnh hắn liền nhoáng lên một cái biến mất lúc nhìn lại thì đã thấy hắn còn cách con phượng tức vị vương chưa đầy năm nghìn mét ngay khi xuân đức động thì con quái điệu cũng động ánh mắt nó k h ó a chặt lấy xuân đức cùng lúc đó vô số xúc tu từ mồm nó phong thẳng tới xuân đức tốc độ của các xúc tu kia rất nhanh nhanh đến độ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh cảm nhận được nguy hiểm đánh ú t lại từ phía bên trên xuân đức lúc này cũng không có nóng vội hắn giảm lại tốc độ dùng hồn n i ệ m xác định nơi mà những xúc tu kia đánh tới rồi làm ra động tác né tránh hoàn hào nhất vô số xúc tu đánh không trúng mục tiêu k í c h thẳng lên mặt biển khiến cho cả mặt biển thoáng cái dậy sóng từng tiếng nổ ầm ầm ầm ầm liên tiếp vang lên những xúc tu từ miệng con phượng tức vi giống như có thể phóng to cùng kéo dài vô hạn vậy sau khi đâm trượt thì bọn nó co lại rồi bắt đầu truy đuổi phía sau x u â n đ ứ c những cái xúc tu khác thì đánh chặn hướng đi của hắn lại mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm hai mươi sáu uy năng của quỷ kiếm khi kết hợp cùng với tuyệt kỹ hai năm trước cùng ả ảnh m đám mày một màu tím mất. nhận hắn nhíu này lưng hắn hiện thiên cánh, cánh hẹn cánh thân ảnh của Xuân、đức、liền biến khó chơi thì khẽ huyết hư hào hai khẽ thì được đổi đây đôi Đức xúc lúc của c xuất tu truy gắt sau vua lại, ra, gao lúc đó quỷ kiếm xuất hiện bị hắn cầm trong tay mèo lần nữa xuất hiện thì bất ngờ xuân đức lại hiện thân ngay bên trên đầu con phượng tức vĩ ánh mắt của hắn lúc này vô cùng hung lệ hàm răng cắn chặt toàn thân pháp nguyên vận chuyển quỷ kiếm cũng như sống lại con mắt quỷ mở to ra một vài đồ án bên trên quỷ kiếm trong nháy mắt sáng lời nâng cao quỷ kiếm hắn toàn lực chém ra một kích thước kỹ nhìn thấy quỷ kiếm sắp c h é m trúng đầu con q u á i đ i ể u thì trong lòng xuân đức thầm nhủ ăn một kích này ta cũng không tin n g ư ờ i không bị sao ngay khi xuân đức một lần nữa hiện ra thân hình thì phượng tức vương liền cảm nhận được nguy hiểm ngay bên cạnh lúc này đây phượng tức vĩ toàn thân rực sáng q u a n mang màu xanh bao trùm lấy nó từng lớp băng tinh dày hiện lên bảo vệ lấy phần đầu của nó đồng thời từ bên trong cái miệng g ớ m viết kia phun ra một đống chất lỏng màu xanh xanh bắn thẳng về phía xuân đức phản ứng của con phượng vĩ tức có thể nói là không chê vào đâu được trong nháy mắt đã có đối sách có điều lúc này đây việc bất ngờ phát sinh toàn thân của xuân đức hiện lên một lớp xương cốt màu trắng đồng thời một màn ánh sáng màu trắng hiện lên đón đỡ độc dịch từ con phượng vĩ tức đủng có hậu thuẫn cường đại xuân đức cũng không có né tránh mà tiếp tục công kích một chém toàn lực mang theo thần thông hắn tự sáng chế đánh thẳng lên đầu con phượng tức vương trong nháy mắt quang mang màu xanh bị phá tan như là tờ giấy mỏng bị xuyên phá tiếp theo đó quỷ kiếm mang theo lực lượng vô cùng lớn kích thẳng lên lớp băng tính đang bao phủ trên đầu con phượng tức vương một tiếng nổ chát chúa văng lên lấy trung tâm là nơi giao kích vô số băng tinh bay tán loạn cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng màu đen bùng phát lan ra xung quanh hủy di cùng lúc đó con phượng tức vương phát ra một tràng tiếng kêu thê lương rét rét r z t cả thân hình to lớn của nó bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh văng về phía sau cả mấy ngàn dặm cả biển băng trong nháy mắt vỡ tan biến thành từng miếng băng nhỏ riêng biệt thấy cảnh này thì xuân đức cũng không có mừng mà đồng tử hắn liền co lại một kích toàn lực của hắn cứ như vậy mà bị ngăn cản toàn bộ nhân lúc con phượng tức vương còn chưa có đứng vững hắn lại nhấc theo quỷ kiếm đuổi theo lần nữa thi triển ra tuyệt kỹ của bản thân nhưng hắn còn chưa kịp thi triển ra lần thứ nhỉ công kích thì con p ư ợ n tức vị vương đã một lần nữa ổn định lại thân hình nó đập cánh hai cái thì cả thân hình đã ở trên không trung mấy chục dặm đồng thời khu vực xung quanh mấy trăm dặm vô số băng trụy hiện lên thoáng cái cả bầu trời đã bị che kín bởi băng trụy nhưng băng trụy này có hình thoi sắp nhọn hai đầu hàn quang bắn ra m ộ n phía đang chạy tới nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của xuân đức không khỏi thay đổi hắn ngay lập tức đổi từ tứ công thành t h ủ cũng ngay lúc này phượng tức vương giống lớn một tiếng gào gào gào cái miệng hình tròn đầy răng nhọn của nó há to ra hết cỡ c ô số xúc tu thịt bên cạnh tung múa từ bên trong miệng của nó phóng ra một luồng ánh sáng x a n h b i ế c ngay lập tức không gian chăm dặm xung quanh xuân đức bị giam cầm lại đồng thời lúc này cả biên băng chửi trên không cũng đồng loạt hướng về phía xuân đức phóng đi cảm nhận được không gian bây giờ giống như một cái bể keo dính thì xuân đức nhịn không được chửi một câu thần thông không gian chết tệ thật t còn chưa hết câu thì vô tận công kích giống như mưa rào đồng d ạ n g bắn thẳng lên hộ thể linh quang bên ngoài cơ thể hắn âm thanh rầm rầm rầm rác rác liên tục vang lên không dứt lúc này đây ở xa xa mộng hồng trần cùng nữ vệ sĩ của cựu công chúa nhìn thấy một màn giao tranh kinh tâm động phách kia thì chỉ biết đứng ngốc ở nơi đó bọn họ không biết mình phải làm gì tiếp theo nữa cả trận chiến tầm cỡ này bọn họ không dám tới gần chứ đừng nói là tham gia tham gia vào chính là m u ố n chết nhưng ngay tại lúc này một âm thanh nữ nhân có phần suy yếu vang lên hai người c á c ngươi lại đây giúp ta bị âm thanh này phá vỡ suy nghĩ cả hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ kia đồng loạt quay lại nhìn về phương hướng vừa phát ra thanh âm cách nơi hai người đang đứng không xa lúc này đây đang có một nữ nhân toàn thân vết thương nhiều vết thương thấy cả x ơ n trắng hai tay nàng ta cũng đã bị cụt y phục tàn phá không chịu nổi trên mặt nàng cũng bị một thứ dịch nhờn gì đó ăn mòn bộ dạng của nữ nhân này nhìn có đôi chút khủng bố nhìn thấy nữ nhân này thì hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ lại lần nữa nhìn nhau ánh mắt lưu chuyển sau dây l ắ t thì cả hai gật đầu một cái sau đó đồng thời bay về phía nữ nhân kia kéo nàng ta ra khỏi khe nước mang nàng lên một nơi an toàn hơn tìm bên trong túi càn khôn của ta một cái bình ngọc màu đỏ lấy ra ba viên thuốc trong đó để cho ta ăn vào tuy bị thương nhưng khí thế cùng ngạo khí của nữ nhân này không giảm nàng ta tuy đã hết sức dùng lời nó ôn hòa nhưng không thể nào che giấu hết đi vẻ kiêu ngạo của bản thân. hai người mộng hồng trần trong lòng cũng không có tỏ vẻ gì không vui ở tu tiên giới là vậy tu sĩ cao cấp có được cái đặc quyền đó nhưng đấy cũng chỉ là mặt ngoài còn trong lòng của bọn họ nghĩ ra sao thì liền chỉ có bọn họ mới biết được nữ hộ vệ lúc này tiếp nhận lấy túi càn khôn của nữ nhân kia sau khi tìm kiếm một hồi thì cũng thấy một cái bình ngọc màu đỏ lấy ra ba viên thuốc nữ hộ vệ đưa tới bên miệng để cho nữ nhân này tự mình ăn vào nữ nhân kia k h ẽ hé miệng thì ba viên đan d ư ợ c thuốc màu đỏ đã bị nàng nuốt vào bên trong miệng ngay lập tức cả cơ thể nàng được bao quanh bởi một luồn huyết tinh chi khí nồng đậm các vết thương trên người đang lấy tốc độ cực kỳ nhanh chó mời đọc sở trạ tôn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tôn mở thần hảo chương tám trăm hai mươi bảy phượng tước vĩ vương một hai năm trước không qua bao lâu thì tất cả thương thế trên người nàng ta liền đã khôi phục như lúc ban đầu ngay cả hai cánh tay bị cụt lúc này đây cũng đã khôi phục lại thương thế đã khôi phục nàng ta liền mở mắt ra trong đôi mắt khi nhìn qua hai người mộng hồng trần thì xẹt qua một tia xem thường nói những gì các người biết về chủ nhân của các người nữ nhân này dùng giọng nói không cho cự tuyệt nói ra có lẽ hàng ngày nữ nhân này ở địa vị cao cao tại thượng q u n rồi nhưng ngay khi nàng ta tưởng rằng mộng hồng trần c ũ n g nữ hộ vệ sẽ khép n ế p thưa bẩm giống như cách đây không lâu thì một việc khá bất ngờ phát sinh cả hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ đều dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng ta ánh mắt của hai người đều không hề che giấu sự thương hại hai người các ngươi đây là có ý gì nữ tử kia lạnh giọng hỏi trong đôi mắt nàng ta hiện lên sự lạnh lẽo lắc lắc đầu mộng hồng trần nhìn nàng ta thản nhiên cười nói ngươi bây giờ cũng chỉ là một con chó của chủ nhân như hai người bọn ta mà thôi à không còn không bằng chúng ta nữa không cần phải thể hiện cái gì trước mặt chúng ta bị nói là chó thì nữ nhân kia liền giận qua thành cười nàng cười lớn nói lớn ta là còn ỡ nào thân phận mà thứ sâu kiến như các người có thể、so、sánh, ừ, chủ nhân của các người、sao? tên ngu ngốc kia bây giờ tự thân khó bảo toàn.、Phụt. Nàng mà so sao, bảo thứ thể tự Phút. ta hử, chủ khó sâu bây kia giờ các có của các c đang định nói thêm cái gì thì bất ngờ phun ra liên tiếp mấy ngụm máu tươi máu tươi bên trong có lẫn một ít sâu nhỏ nhìn thấy thứ sâu nhỏ k i a bên trong máu thì nữ t ử ánh mắt có rút lại nàng có chút không dám tin tưởng nhìn lên hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ hỏi từ khi nào Phút. còn chưa nói hết câu thì nàng ta lại liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi sau đó liền nằm yên bất động hôn mê sâu lúc này hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ v ớ i nhìn nhau cười một cái việc của đại nhân giao cho đã xong bây giờ ở lại đây cũng không có gì dùng trước hết cứ mang theo nữ nhân này rời xa nơi đây đại nhân sau khi xử lý xong sẽ tới tìm chúng ta nữ hộ vệ cũng không có ý kiến gì nàng nhẹ gật đầu sau đó ôm theo nữ nhân đang nằm bất tỉnh trên nền băng bay theo phía sau mộng hồng trần còn về phần xuân đức lúc này có chút không được tốt cho lắm tuy chỉ mới giao thủ cùng con phượng vĩ tức vương chưa được ba mươi phút nhưng hắn có thể cảm thấy đối phương cực kỳ khó nhằn phòng ngự của đối phương có thể nói là biến thái nếu chỉ mình phòng ngự biến thái thôi thì cũng đ n h đằng này ngay cả thần thống phép thuật sức mạnh vật、lý. t ố hai bên lúc này đã không còn dùng cái gì pháp thuật công kích tầm xa nữa rồi mà đã cẩn thân chiến đấu từng hồi va chạm tạo nên những tiếng nổ kinh thiên hai bên còn nhau khiến cho cả một phương thiên địa nơi đây loạn thành một đoàn những cơn gió tốc khủng khiếp từ nơi giao tranh thổi quét ra khắp nơi không những thế mặt biển bây giờ cũng không yên bình từng cơn sóng thần cao vài trăm mét mang theo sức mạnh hủy diệt phá hủy mọi thứ trên đường đi bốn ở nơi xa xa hai người mộng hồng trần cùng với nữ hộ vệ nhìn thấy màn tranh đấu kia thì chỉ có thể n g h ê n g ố c thi thoảng cả hai lại nuốt một ngụm nước miếng thật quá đáng sợ đây là sức mạnh một trong bát đại hung thú sao nếu như ta một mình gặp phải nó thì chỉ có con đường chết mà thôi nữ hộ vệ kinh t h á n nói ra mộng hồng trần bên cạnh cũng là cười khổ nói ngươi còn chưa rõ một trong bát hung là thế nào đừng nói là ngươi mà ngay cả các vị thánh tổ cũng không có người nào dám một mình đối mặt với loại hung thú này c h ú nữ g giờ cùng phượng vương đồng thời tạo ra kết giới ngăn vàng không phương ta thể sát thức thời tạo kết trăm diệt. quan ra bây bởi đây nhân đây mấy hủy nơi đại với viên giảm nơi có cách, ở vạn n đã sớm vì vị hộ vệ kinh ngạc nói tiền bối đã từng gặp các vị thánh tổ sao mộng hồng trần lắc đầu thân phận như ta làm sao có thể gặp được các vị thánh tổ là sư phụ ta nói cho ta biết sư phụ ta là địa sát vương ngươi hẳn là biết đi nữ hộ vệ hơi khiếp sợ nói hóa ra tiền bối lại là đệ tử của địa sát vương địa sát vương chính là kia là cái gì còn đang định nói cái gì thì nữ hộ vệ bỗng nhiên la lên t h ấ thành ánh mắt nàng ta gắt gao nhìn về nơi đang giao chiến mộng hồng trần cũng không cần nàng ta nhắc nhở hắn vốn dĩ đang chăm chú quan sát trận chiến đông dưng ơ thấy một màn biến hoa kinh người hắn chỉ thấy vị đại nhân kia bỗng nhiên cả người hết u y sắc h à o quan g bao phủ nháy mắt sau thì liền biến thành biến thành cái gì hắn cũng không biết nữa hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy sinh vật kinh khủng như vậy nó giống như một con viễn cổ h u n g thú vậy một con viễn cổ h u n g thú còn to lớn hơn cả phượng tức vị vương gấp vài lần toàn thân được bao phủ bên trong làn s ư ơ n g khói màu đen đũ ám chỉ có ba cái đầu dữ tợn là hiện ra ngoài v ố ngay dĩ trận n đấu đ a rất từ thú cân con cổ bằng nhưng từ khi con viễn cổ hung khi k i xuất u thì hiện h mọi c ệ n đều đã t đập đập xa xa. sau đó ba luồng ánh sáng màu đen mang theo chấp giật từ ba cái miệng của con viễn cổ h u n g thú kia phu n ra chỉ nhìn thấy ba luồng sáng kia dễ dàng xuyên qua thân thể của phượng tức v i vương để lại cho trên người nó ba cái lô m á u khổng lồ sau khi bị ba luồng sáng xuyên qua thì con phượng tức vĩ kia liền không có động tĩnh gì nữa cả rồi vì ở nơi khá xa với tốc độ của con viễn cổ hùng thú kia quá nhanh nên hắn ta cũng không có quan sát được kỹ càng hắn lúc này nuốt nuốt nước miếng nói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 sau khi đã giải quyết x o n g con phượng tức vi thì xuân đức lúc này lại quay về trạng thái nhân loại sau lần lột sắc gần đây thì năng lực biến thân của hắn không còn bị hạn chế về thời gian nữa rồi có thể tự do chuyển đổi giữa rồng và người có điều giai đoạn chuyển đổi này tiêu pháp nguyên rất lớn hắn cũng không muốn vô duyên tiêu hao pháp nguyên như vậy làm gì khi biến về trạng thái nhân loại thì sắc mặt của xuân đức liền trắng bệnh tuy chỉ ở trong trạng thái ba đầu địa ngục băng long chỉ một chút mà thôi nhưng tiêu hao về pháp nguyên cùng linh hồn lực là vô cùng lớn nhất là hắn lại còn dùng tuyệt chiêu nữa hắn dùng mấy ngón tay dây dây hai h u y ệ t thái dương cho bản thân tỉnh táo lại sau khi đã cảm thấy tốt hơn thì hắn liền tới bên c ạ n h sát của con phượng tức vi hay phượng vĩ tức đều là một nhẽ mọi người gọi sao cũng được vì tránh đêm dài lắm mộng hắn ngay lập tức dùng hồn lực bao trùm lấy con phượng vĩ tức rồi thu nó vào bên trong nhận chứa đồ tiếp theo hắn liền rời đi rất nhanh hắn liền tìm thấy hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ nhìn hai người hắn l á n h đạo nói ta cần tìm một nơi để khôi phục bây giờ thì rời đi thôi mộng hồng trần đi trước dẫn đường đi mộng hồng trần nghe vậy thì ứng một tiếng rồi sau đó liền dùng phương pháp đặc thù xác định phương hướng sau khi bay được tầm mấy chục vạn dặm trên biển thì cuối cùng ba người cũng tìm được một hòn đảo hang o hai người mộng hồng trần c ũ n g nữ hộ vệ đi xuống bên dưới kiểm tra một hồi xong thấy không có điểm gì khả nghi liền thông báo cho xuân đức đại nhân nơi này không có vấn đề gì cả người có thể ở trên này t ạ m một thời gian đợi khôi phục lại bên trong cơ thể thiên lực nhẹ gật đầu nhìn hai người xuân đức bình thản nói canh giữ nơi này cho ta đừng cho kẻ nào tới gần nếu lại là một con trong bắt hung tới đây thì nhanh chóng thông báo cho ta biết rõ hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ đồng thanh hô lớn tiếp sau đó xuân đức liền bay xuống đảo mang ra một kiện bảo vật chuyện vào bên trong phát nguyên ngay lập tức hắn đã có một ngôi nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi gọi ra con dối vương giả hắn ra lệnh vương nhất người đứng canh ở trước cửa không có lệnh của ta thì không cho kẻ nào tiếp cận phạm vi một dặm nơi ta ở vương nhất ánh mắt lấp l ó e mấy lần sau đó không nói một lời quay đi ra bên ngoài thủ hộ ở trước cửa sau khi lệnh cho vương nhất bảo vệ mình thì hắn liền đi vào bên trong nhà t r e o lên giường sau đó là nằm ngủ giấc ngủ đối với tiên nhân lẫn p h à m nhân đều là biện pháp khôi phục thể lực tuyệt vời nhất mà không để lại bất cứ hậu hòa gì ngày hôm nay hắn đã ba lần dùng quỷ kiếm thi triển tuyệt chiêu lại thêm một lần hóa thân dùng tuyệt chiêu nữa chỉ sau bốn lần dùng tuyệt chiêu như vậy thể lực của hắn đã tới cực hạn nếu không phải có tinh thần thép thì hắn đã sớm lăn quay ra bất tỉnh rồi lúc này đây ở bên ngoài mộng hồng trận cùng nữ hộ vệ vẫn luôn dòi theo từng hành động của xuân đức thấy hắn đã đi vào trong nhà thì cả hai đều nhìn nhau một cái rồi phân ra hai hướng khác nhau tìm nơi tu luyện riêng của bản thân một vài ngày qua đi những ngày này vẫn sóng yên biệt lặng khắp nơi là một mảnh bình yên phu cận hòn đảo hoang nơi xuân đức đang dừng chân cũng không có người nào ghé qua ngay cả quái vật biển cũng không có lấy một con ràm bén m à tới một ngày này xuân đức một lần nữa đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất việc này cũng phải nên cảm ơn nữ nhân có tu vì tinh vương tiến cảnh nếu không phải có thuốc đan dược của nàng ta thì hắn còn lâu mới có thể khôi phục được như lúc này ngay khi vừa khôi phục thì việc đầu tiên mà hắn làm chính là chế tạo con rối có ba tên cường giả của giả tộc lại thêm một nữ nhân thần bí hắn bây giờ cũng có trong tay bốn khối tài liệu thực phẩm vung tay lên một cái ngay lập tức cả bốn người đều hiện ra trước mặt hắn những người này vẫn đang trong tình trạng hôn mê còn chưa có ai có thể tỉnh lại lần này sẽ không sai sót như lần trước nữa hủy đi mất tài liệu quý hiếm xuân đức tự nhủ với bản thân một tiếng sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc hắn lên việc đầu tiên hắn làm chính là tẩy đi linh hồn của những người này sau đó lại t r ồ n g vào bên trong một đoạn ký ức mới một đoạn ký ức mới kia sẽ khiến cho bọn họ khăng khăng một mực đi theo hắn dù chết cũng không tử do linh hồn rất dễ tổn thương làm không khéo lại giống như con dối vương nhất vậy ngoại trừ biết nghe lệnh ra thì chẳng biết làm gì nữa cả bốn sau khi đã bày ra một ít trận pháp đặc biệt xuân đức lúc này bắt đầu rút hồn từng người ra việc này hắn làm rất nhanh chỉ cần chạm tay lên trán từng người khẽ lôi một cái thì hồn phách người đó đều thoát ly thân thể nhìn bốn đoàn linh hồn đang lơ lửng trước mắt hắn há miệm phun ra quần quần trong trước mắt cả bốn linh hồn kia đều bị độc khí bổn nguyên ba quang tiếp sau đó một màn quỷ dị phát sinh độc khí xung quanh diện hóa thành nhiều loại p h ù văn kỳ ảo phát ra màu xanh huyền bí bay vào bên trong bốn cái linh hồn mấy cái linh hồn lúc đầu còn cố chống cự nhưng ngay sau đó liền ngoan ngoãn lại trong lúc này hắn cũng tranh thủ xử lý mấy cái thân thể lại đi qua ba ngày lúc này đây công việc xử lý mấy cái linh hồn đã xong kết quả trong bốn cái thì có hai cái phế hai cái thành công một cái linh hồn của nữ nhân thần bí cùng một cái linh hồn của người tên liêm ma là thành công còn hai tên dạ tộc khác thì thất bại tỷ lệ năm mươi phần trăm thấy vậy một màn thì xuân đức cũng có phần tiếp lối mặc dù hắn đã c ố hết sức rồi nhưng mà vẫn có sản phẩm thất bại lắc lắc đầu hắn lúc này lôi ra bốn cái thi thể của bốn người từ bên trong một cái bồn đựng đầy dung dịch màu lam nhạc sau khi dùng thuật pháp hong cho k h ô mấy cái xác thì hắn mới làm tới công đoạn tiếp theo nhập hồn do hồn phách bị tách khỏi thân thể trong thời gian dài nên lúc quay về có đôi chút khó khăn hai tay bắt phát quyết hắn liên tục điểm ra 999 lần lên trên mỗi bộ thi thể trong lúc nhất thời cả bốn bộ thi thể đều sáng lên ánh sáng lam nhạc ngay sau đó cả bốn cái linh hồn đều phân biệt quay về thân thể lúc ban đầu ngay khi hồn nhập sắc thì cả bốn cổ thi thể đều mở mắt ra nhưng chỉ có hai cô thi thể là biết đứng dậy chào hỏi số một tham kiến chủ nhân số hai tham kiến chủ nhân nhìn hai con rối trước mắt hắn thỏa mãn gật đầu khoe miệng hắn k h ẽ nhét lên tiếp sau đó hắn liền thu về bốn con rối rồi đi ra bên ngoài mời đọc sở trạ tồn m ở thần hảo đồng nhân hảo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn m ở thần hảo chương tám trăm hai mươi chín vô đ ề hai năm trước đi ra bên ngoài ngôi nhà nhỏ nhìn vương nhất vẫn đứng lù lù i bất động ở nơi đó như một pho tượng thì hắn lại thở dài không hiểu vì sao cứ nhìn thấy con rối này thì hắn lại thở dài lại khé phất tay một cái căn nhà nhỏ cùng vương nhất đồng thời biến mất bị hắn thu vào bên trong nhận chứa đồ h ồ n niệm hắn tán ra rất nhanh liền đã tìm được vị trí đang tu luyện của hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ sau đó hắn dùng hồn niệm truyền âm cho hai người ngừng lại tu luyện đi tiếp tục lên đường thôi hắn vừa truyền âm xong thì hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ đồng thời ngưng lại tu luyện mở mắt ra một giây sau liền hóa thành hai đạo ánh sáng bay về phía này không qua mấy hô hấp thì cả hai người đã đứng trước mặt xuân đức cả hai không người hướng về xuân đức chúc mừng chúc mừng đại nhân đã khôi phục nhẹ gật đầu đối với hai người hắn k h nói đi thôi sau đó ba người liền hắ thoáng cái đã xuất hiện phía chân trời độ tốc có thể nói là nhanh kinh người năm ngày sau mấy ngày này cả ba người đội ngũ của xuân đức đều phi hành không ngừng nghỉ cuối cùng cũng đã vượt qua được bát h u n g hải trên đường đi ngoại trừ gặp một số ít quái vật thần quân tiên cảnh ra thì không có gặp phải mấy con hung thú bá chủ nơi đây tuy không có gặp phải rắc rối gì quá lớn nhưng việc phi hành liên tục cũng đã khiến cho hai người m ộ n g hồng trần cũng nữ hộ vệ có chút mệt mỏi trước mắt ba người lúc này lại là một khu rừng bạt ngàn nhìn không thấy điểm cuối t ừ n g cây cổ thụ cao vút đâm thẳng vào mây xanh phía bên trên thì có vô số loại tiên cầm đang bay lượn nhìn cánh rừng nơi đây thì xuân đức liền nhăn mày lại nơi này mang lại cho hắn một cảm giác không lành sau khi đánh giá xong cánh rừng nơi đây hắn liền nhìn qua hai người mộng hồng trận hỏi các ngươi còn có thể tiếp tục không hai người kia không một chút do dự liền nói bọn thuộc hạ vẫn có thể tiếp tục nhẹ gật đầu hắn nói vậy thì tranh thủ đi thôi tiếp sau đó cả ba người liền xâm nhập vào bên trong cánh rừng vốn dĩ xuân đức muốn phi hành cho t i ệ n nhưng khi bay ở trên trời thì mục tiêu quá rõ ràng sẽ dẫn tới những phiền phức không cần thiết vì thế hắn vẫn là chịu khó đi bộ vừa đi vào bên trong rừng thì hắn cảm thấy mình giống như vừa bước vào một thế giới hát ám vậy khắp nơi đều tối tăm mờ mịt ở bên phía dưới này ánh sáng phía bên trên không thể xuyên xuống vì vậy ở phía dưới này ban ngày cũng giống ban đêm đều tối mù vù, vù vù vù còn chưa đi được bao xa thì đội ngũ của hắn đã gặp phải rắc rối đầu tiên một đám dị trùng hình thù dữ tợn có một cái đầu hơi lớn toàn thân được bọc trong một lớp giáp s á c xung quanh cơ thể bọn nó phát ra ánh sáng lam nhạt nhìn không khác gì mấy bóng đèn quả nhót trong đêm cả ngay lúc hắn muốn giết chết đám côn trùng này thì bên cạnh mộng hồng trần can ngăn đại nhân không cần giết đá bọn nó tuy hình thù dữ tợn nhưng lại vô hại đám này chỉ biết hút nhựa cây thôi nếu như chúng ta không tấn công bọn nó thì bọn nó cũng sẽ không tấn công chúng ta xuân đức nghe vậy thì thoáng qua sự kinh ngạc hắn lúc này thu tay lại tâm niệm câu thông với hệ thống phụ trợ hắn muốn nhìn xem đám trùng này có thật như lời mộng hồng trần vừa nói không tại lâu quá không có hệ thống phụ trợ bên cạnh nên hắn thi thoảng lại quên mất nó chỉ vài giây sau thì bên trong đầu hắn vang lên âm thanh nem dịu đã x á định được thứ mà chủ nhân yêu cầu phân tích theo như kho tư liệu thì loại côn trùng này tên là lân giáp trùng thích sống ở nơi tối tam thích hút nhựa nếu bị chọc giận có thể tấn công rất nhưng nhìn chung đây là loài vật ôn hòa đã có được thông tin chính xác hắn liền không tiếp tục xoắn s u ế t vấn đề mấy con côn trùng này nữa mà tiếp tục cùng hai người khác tiến lên phía trước khoảng thời gian tiếp theo dị thường bình an ngoại trừ một ít rắc rối nho nhỏ thì cũng không có việc gì quá lớn xảy ra cái này cũng may mà nhờ có kinh nghiệm đi rừng lâu năm của hai người mộng hồng trần cùng nữ hộ vệ nhờ có hai người mà bọn họ tránh được không ít phiền phức nói đi cũng phải nói lại so về vũ lực thì xuân đức bỏ xa hai người này tít tắp nhưng so về lịch luyện cùng kiến thức thì hắn có sách dép cho hai người này cũng quá ngắn ba ngày tiếp theo thời gian này nhóm người xuân đức vẫn đang đi bên trong rừng nơi đây tuy không phải rất lớn nhưng việc xác định phương hướng chính xác lại khiến cho ba người bọn họ tiêu tốn không ít thời gian lúc này đây ba người đang đứng ở bên bờ một cái hồ sâu khi vừa tới nơi này thì xuân đức liền dừng lại bước chân không có tiếp tục đi tiếp thấy vậy thì đi ở kế bên ngộng hồng chân nghi hoặc hỏi đại nhân có chuyện gì không ổn sao gật gật đầu hắn đắp bên trong cái hồ này có nguy hiểm tiềm tàng phụ cận nơi đây không có bóng dáng tiên thú hẳn là bị thứ bên trong cái hồ này dọa chạy rồi bằng không ở một nơi có tiên khí nồng như vậy lại còn gần nguồn nước làm sao lại không có tiên thú sinh sống Nghe hắn phán đoán thì Mộng Hồng Trần có một chút hơi không tin tưởng nói. Nơi này trước kia không lâu thuộc hạ cũng đã có lần đi qua, bên trong hầu người ngư không nhân gì thì chút hơi thuộc hạ hầu thì khác. quái đã đi Đại một trước trừ một ít quái ngư ra thì không có có có kia qua, ra lâu sau ẽ lẽ không phải quá cẩn thật chứ. Xuân Đức thấy cũng có lý nhẹ phải, cẩn Xuân cũng nói người nói cũng gật quá đầu Đức có có lý do q á đa đi đi. qua nghi người Nếu rồi, trước vậy khi ô n g gì có thì h a người chúng khi theo ta sau. Sau sẽ lên tiếng đồng tình với suy nghĩ của mộng hồng trần thì hắn cũng tiện thể sai khiến người này đi làm mùi dụ quái vật nghe nói phải một mình đi trước g ò đường thì mộng hồng trần trong lúc nhất thời lại có chút lo được lo mất nhìn mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng hắn trong long hiện lên một chút lo lắng nhưng vì để khẳng định bản thân nói không sai thì hắn vẫn là tự mình lên trước lúc đầu hắn đi ra được khoảng một năm hồ thì hắn vô cùng cẩn thận nhưng sau khi đi thêm một đoạn dài gần tới nữa mà không thấy có điều gì khác thường thì thần kinh hắn thoáng thả lỏng nhưng ngay vào lúc h ắ n vừa thả lỏng thì mặt nước đông dưng khởi động cả hồ nước như sôi lên sau đó thì v è o một vệ kim q u a n g từ bên trong hồ lao ra bên ngoài hướng về phía hắn cá tới mời đọc sở trạ tôn mở thần hào đồng nhân lão siêu, hài, siêu Trưng Tà trước, thì thể tiên năm ứng đến nguy hiểm thì hộ thể tiên nguyên của hắn Uy cảm hiểm của vừa hộ lúc i hiện thời hiện liêm liêm kim tới Liêm kim tiếng kim loại ề về n lên hắn bên trong, đồng trong hắn cũng sáng lên vẹn quang đang khen. cùng quang nhau vang, ánh lửa bắn ra phía chạm phát lấy lào lửa l kêu bao bổ bốn tay của đao, đao đao ra ra phía. vào xuất cây và vô một một số này đây cảm hậu hồng trần cùng vệ kim quan g kia đều bay ngược lại về phía sau ngay khi vệ kim quan g kia dừng lại thì lộ ra thân hình tiên thú ở bên trong một con sinh vật nhìn giống con cá chê toàn thân bao trùm bởi một lớp vẩy màu vàng phát ra kim quan sáng chói trên thân của nó có vô số các cây gai nhọn phát ra ánh sáng xanh lục hiển nhiên là có kịch độc bên trên nó còn có một cái đầu khá dị hợm với duy nhất một con mắt ở chính giữa nhìn thấy là vật gì vừa tấn công mình thì đồng tử của mộng hồng trận ngay lập tức co lại hắn không có một chút do dự nào quay người bỏ chạy vừa xoay người bỏ chạy hắn vừa hướng về phía xuân đức đang ở trên bờ cầu cứu đại nhân nhanh cứu thuộc h ạ hắn vừa dứt lời thì lúc này khắp cả một mặt hồ rộng lớn thoáng cái như sôi trào ngay sau đó từ bên trong hồ nước liên tục thoát ra những vệ kim quang hướng về phía hắn nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của m ộ n hồng trần thoáng cái trắ Tốc một chuỗi n liêm ảnh. Liêm ảnh ken ken ken ken. tiếng vang đinh n thai nhức góc vang lên nhưng vật kim quang đụng tới cơn lốc do liêm ảnh tạo thành thì liền bị bắn ngược ra ngoài không cách nào có thể tạo thành tổn thương đối với mộng hồng trần ở bên trong tuy ngăn cản được đợt công kích đầu tiên đánh tới nhưng cũng vì vậy mà tốc độ của mộng hồng trần liền giảm mạnh c h ngay lúc hắn ị hô hấp thì h liền đã sắp không chống đỡ không nổi rốt cuộc vị đại nhân kia cũng ra tay từ phía nơi xuân đức đang đứng một luồng linh áp khủng bố tán phát ra xung quanh cùng lúc đó một vệ ánh sáng màu đen lóe lên phóng về phía n g ộ n hồng trần v ẹ một tiếng xe gió vang lên nơi ánh sáng màu đen kia đi qua khiến cho cả không gian cũng phải vang mẹo tốc độ của vệ ánh sáng đen kia cực nhanh thoáng cái đã tiếp cận vị trí đang đứng của mộng hồng trần những con vệ hồn ngư tránh không kịp đều bị vệ sáng đen kia cắt qua ngay lập tức những con vệ hồn ngư này liền bị cắt làm hai nửa nhưng ngay vệ ánh sáng màu đen kia đến ngay trước người của mộng hồng trần thì liền dừng lại lộ ra nguyên hình là quỷ kiếm lúc này đây quỷ kiếm vô cùng nhân tính hóa dùng con mắt của mình đánh giá mộng hồng trần đang lúc mộng hồng trần còn không hiệu là thanh kiếm này đang muốn làm cái gì thì một giọng nói có phần trúc chắc vang lên ngươi ngay sau đó một việc bất ngờ phát sinh quỷ kiếm vậy mà không có tiếp tục tấn công vệ hồn ngư xung quanh mà quay sang tấn công ngộng hồng trần ta quăng từ trên quỷ kiếm b ộ t phát một giây sau thì quỷ kiếm liền thẳng đỉnh đầu của ngộng hồng trần mà bổ xuống cảm nhận bản thân bị một lực lượng gì đó khóa lại không thể di chuyển mảy may lại nhìn quỷ kiếm đang chém xuống nét mặt của ngộng hồng trần hiện lên một tia đ ắ g chát nhưng ngay vào lúc hắn tưởng là mình sắp phải chết thì một tiếng quát vang lên á m anh tiếng quát này vừa vang lên thì quỷ kiếm đang chém xuống liền dừng lại g ọ n nói lúc trước từ bên trong quỷ kiếm lại chuyển ra lần này ngươi may mắn lần sau đừng để ta phải cứu ngươi ngay sau đó quỷ kiếm lại một lần nữa thay đổi mục tiêu từ mộng hồng trần lại chuyển qua đám vệ hồng ngư lúc này đây quỷ kiếm đứng thẳng lơ lửng ngay bên trên đầu của mộng hồng trần toàn thân nó b ư ớ c lên tà quang màu tím đen ma quái con mắt của nó liên tục khép mở cùng lúc đó không gian nơi đây như bị nén lại vô số lần nhưng con vệ hồn ngư đang bay về phía này liền bị định lại giữa không trung ngay lúc này một tiếng kêu bén nhọn từ quỷ kiếm phát ra tất cả các ngươi đều là thức ăn của ta tiếp sau đó một màn kinh người xảy ra xung quanh quỷ kiếm tà quang đại thịnh quang mang tà dị thoáng cái bao trùm cả không gian nơi đây khắp nơi đều chìm đồng thời từ bên trong quỷ kiếm hiện ra vô số xúc tu không những hướng về phía những con vệ hồn ngư đang bị định trụ bên trên không trung mà còn bắn vào bên trong hồ cũng vào lúc này một hư ảnh quái vật mười hai đầu hiện lên mười hai cái đầu mười hai loại viễn cổ hùng thú khác nhau mười hai cái đầu đều ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng gào gào sau tiếng giống này cả khu rừng thoang cái không một tiếng động cả thế giới giống như chìm vào bên trong sự tĩnh lặng chết chóc những xúc từ trên thân của quỷ kiếm lúc này cũng sáng lên từ màu đen chuyển qua màu tím tà dị ở trên bờ đứng ngay ở bên cạnh suất nước nữ hộ vệ lúc này đây nhìn thấy một màn như vậy thì thân thể không tự chủ du lên ánh mắt nàng gắt gao nhìn thứ đang lơ lửng giữa không trung nơi kia nàng làm sao cũng thể tin rằng trên đời lại có thứ binh khí đáng sợ như vậy so với nàng thì mộng hồng trần càng thêm không xong do ở gần với quỷ kiếm chịu áp lực trực tiếp từ quỷ kiếm phát ra khiến cho hắn lúc này đầy sắc mặt đại t r u y ể n qua màu tím thất khiếu bắt đầu có máu chảy ra bộ dạng rất không xong viết chuyện là phương pháp giải t ỏ a tâm lý tốt mọi người cũng nên tự sáng tác cho bản thân một bộ thôi mình lại đi ngủ đây chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chứng tám trăm ba mươi m ngay vào lúc này quỷ kiếm bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ từng tiếng ú ú ú ú quanh quần không gian nơi đây những sợi xúc tu lúc này lại sáng thêm một phần chỉ thấy đám phệ hồn ngư đang bị xúc tu đâm vào bên trong cơ thể lúc này đây nhanh chóng khô héo đi quá trình này rất nhanh dùng mắt thường có thể quan sát được ngay khi đám phệ hồn ngư kêu biến thành c h o bụi thì quang mang của quỷ kiếm bất ngờ thu liễm lại nó quay về trạng thái như lúc bình thường tiếp sau đó nó lại một lần nữa bay về trong tay xuân đ ứ c lúc quay về nó cũng không q u ê n mang theo nộng hồng trần đã hôn mê bất tỉnh quay về nhìn n ộ n hồng trần ngũ q u a n tràn ra máu tươi đang nằm co giật trên mặt đất thì xuân Đức thoáng qua sự thương hại. tên này thành ra như vậy cũng không phải là chủ ý của hắn tất cả cái này đều là do quỷ kiếm tự mình làm ra hắn còn muốn tên này làm người dẫn đường đâu quỷ kiếm đột nhiên có được linh trí cũng là phải cảm ơn con phượng vĩ tức vương kia trong thời gian hắn khôi phục tại đảo hoang thì quỷ kiếm cũng ăn xong con phượng vĩ tức vương sau khi ăn xong thì không ngờ a manh lại có thể mở ra linh trí trung cấp việc này hắn cũng mới vừa phát hiện không lâu thu lại quỷ kiếm cùng n g ọ n g hồng trần vào bên trong nhận chứa đồ hắn nhìn qua nữ hộ vệ lãnh đạm hỏi cô tên là gì bất ngờ bị xuân đức hỏi tên nữ hộ vệ thoáng cái ngây người nhưng rất nhanh nàng liền phản ứng lại thưa đại nhân tiểu nữ tên thanh nhã. đạo hiệu thanh nhã thần quân ổ một chút kinh ngạc ngay sau đó hắn k h ẽ mỉm cười hỏi vậy là cô thích ta gọi bằng thanh nhã hay là thanh nhã thần quân nhìn nụ cười như có như không có xuân đức thanh nhã liền biết bản thân lỡ miệng nàng ngay lập tức cuốn quýt giải thích không dám không dám thuộc hạ nào dám xưng ơ thần quân trước mặt đại nhân cái kia chỉ là chỉ là cô nàng có chút cuốn lên không biết nên giải thích kiểu gì cho phải thấy nàng ta như vậy thì xuân đức cũng không có làm k h ó nàng h ắ n khẽ gật đầu nói vậy từ nay ta sẽ gọi cô là thanh nhã được rồi thanh nhã cô bây giờ thay tên kia làm người dẫn đường cho ta không có vấn đề gì chứ thanh nhã nghe vậy thì liên tục gật đầu vâng Tiếp hai sau đó nhưng g đường năm. Vài ngày ư ờ i lại Vài lần lên một một t nữa sau. Sau ờ i gian dài ở bên trong cái hai trong rừng không lấy gì ngày g nay bên lành này n là ở tốt thì khu hôm lấy ờ i c ũ đã thoát khỏi cái ngay ơ i r ừ n tiêng một Lại nước này. lần n độc ữ nhìn h t ấ ánh sáng thoáng khái ánh sáng. Xuân cùng cũng Đúng rồi, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào. chút thể thấy giờ mặt cảm trời ta ra rồi, rồi cuối đi lại đi bây Đức đã được có có vào t vút vút. v Nhưng ngay vào lúc này ngay lúc xuân đức vừa thả lòng tinh thần thì bất ngờ vài âm thanh xé gió v a n g lên hàng loạt mũi tên từ những địa phương khác nhau bắn tới hai người còn chưa kịp thư giãn thì hắn đã nhăn mày lại nhìn thấy vô số cốt tiến bay đến thì hắn h ừ lạnh một tiếng lạnh leo nói đám côn trùng thích đầu thai s ớ m sao vung tay lên một cái cánh tay hóa thành đạo đạo tàn ảnh đón đỡ tất cả những đạo cốt tiến đang bay tới đây tàn ảnh biến mất trong tay xuân đức xuất hiện một nắm mũi tên những mũi tên này đều được chế tác từ xương tiên thú có khắc phủ văn cùng tầm chất độc nhìn thấy xuân đức đơn giản liền có người lớn tiếng quát cao thủ nhân tộc rút lui ngay lập tức ở phụ cận vô số xương khói màu đen bút lên che lấp tầm nhìn cùng ngăn cản hôn n i ệ m đồng thời mười mấy đạo đội quán lại còn muốn chạy đi đâu ta ở đây các ngươi lại còn muốn chạy đám sâu kiến chết lạnh lùng quát một tiếng đồng thời hắn cũng ném những mũi tên đang cầm trong tay ra những mũi tên kia cũng không có bay đi mà lơ lửng xung quanh người hắn sau nửa cái hô hấp thì đồng loạt những mũi tên này sáng lên phát ra quang mang chói l o a cùng lúc đó xoẹ xoẹ xoẹ những tiếng xe rách hư không vang lên những mũi tên kia lấy tốc độ nhanh không thể tưởng tượng bắn đi ra bốn phương tám hướng đuổi theo những kẻ bỏ chạy không qua bao lâu từ phương xa chuyển về từng tiếng nổ lớn ầm ầm ầm ầm á trong tiếng nổ lớn còn kèm theo tiếng hét thảm không cần nói cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. lúc này đây xuân đức nhìn qua thanh nhã đứng bên cạnh phân phó mang xác mấy tên kia về đây có một tên còn chưa chết hắn nhớ nhẹ tay một chút bằng không hắn treo luôn lại không có ai để hỏi thăm thanh nhã cung kính đáp vâng thuộc hạ đã rõ nói xong nàng liền hóa thành một đạo ánh sáng màu la may b đi nhìn thanh nhã rời đi xuân đức lúc này cũng không có nhãn rồi hắn phải kiếm một hòn đá lớn ngồi cho đỡ mọi chân thanh nhã phi hành không qua bao lâu thì đã thấy nạn nhân đầu tiên người này thân thể bị một cây cốt tiến bắn nổ đầu thân thể quỷ vật của hắn lúc này đang bước lên từng sợi hắc khí đen ngòm nhìn thấy một tên quỷ tướng cứ đơn giản như vậy bị giết chết thì nàng cảm thấy cũng không biết nói sao nữa một cảm giác rất kỳ quái liếc nhìn thêm cái thi thể này thêm vài lần thì nàng liền bỏ người này vào bên trong túi càn khôn của mình sau đó lại tiếp tục hướng những địa phương khác chạy đi bốn không qua bao lâu thì thanh nhã lại một lần nữa quay về nơi xuân đức đang ngồi lúc quay về nàng còn xách theo một tên quỷ tướng bị trọng thương cả người chỉ còn mỗi phần ngực trở lớn phần ở dưới đã biến mất hoàn toàn đến trước mặt xuân đức nàng hơi không người nói đ ạ i nhân kẻ này nên xử lý thế nào ạ nhìn tên quỷ tướng còn một nửa thân thể ở trước mặt hắn lạnh nhạt nói hỏi được cái gì thì hỏi đi miễn sao lát nữa ngươi cho ta câu trả lời vừa lòng là được làm xong nhớ r ế t luôn đi thanh nhã nghe thế thì hơi dùng mình nàng gật đầu cung kính đáp vâng đại nhân xin yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ có câu trả lời khiến đại nhân vừa lòng ứng xong một câu thì nàng ta liền mang tên quỷ tướng sắp chết kia qua một bên bắt đầu khảo tra chú thích quỷ tộc cấp b ậ c gồm có quỷ tốt quỷ binh quỷ sĩ quỷ tướng quỷ vương quỷ tướng cấp bậu tương đương với thần quân tiên cảnh của dân tộc quỷ vương thì tương đương với tinh vương cảnh tiên cảnh của dân tộc Mời mỡ mỡ Tham năm siêu hài, siêu lấy. 832, Linh đọc đồng trước sờ Sờ trạ tồn thần trạ tồn thần Trường Huết nhân hào hào. lão lấy. Bộ không qua bao lâu thì thanh nhã đã khảo tra xong lúc này đây nàng đi tới trước mặt xuân đức cúng kính nói đại nhân đã điều tra được nguyên nhân mà đám người này phục kích nơi đây đang nằm dài trên một tảng đá lớn phơi nắng nghe được thanh nhã bẩm báo thì xuân đức bình thản nói vậy sao nói cho ta nghe một chút là nguyên nhân gì nào thanh nhã lúc này sắp xếp một chút lời nói của mình rồi mới bắt đầu trình bày theo như thuộc hạ điều tra được thì những người này đang phục kích một nhóm năm người đội ngũ năm người kia tại một cái hiểm địa lấy được một loại tiên dược vô cùng chân quý tên là b ổ huyết linh tham vì ra vào khu rừng có ba đường nên những người này cũng phân làm ba nhóm người để chặn cấp đội ngũ năm người kia đội ngũ đại nhân vừa tiêu diệt là đội ngũ yếu nhất trong ba đội ngũ nói xong thanh nhã liền đứng yên một bên đợi xuân đức phân phó xuân đức lúc này cũng ngồi dậy hắn vươn vai một cái có phần v ề phải nói chỉ bấy nhiêu đó thôi sao cũng không nghe ra xuân đức là vui hay buồn thanh nhã có chút không yên noi vâng thuộc hạ chỉ tìm hiểu được bấy nhiêu tin tức thở dài một hơi xuân đức nhảy xuống tảng đá lớn hắn đi lướt qua thanh nhã sau khi đi được một đo còn đứng ở đó làm gì chẳng lẽ cô còn muốn đợi năm kẻ kia tới đánh t ố p sao thanh nhã lúc này cũng nhanh chân chạy đi theo phía sau xuân đức nghe hắn nói vậy thì nàng vội giải thích không phải không phải vậy thuộc hạ cứ ngỡ rằng đại nhân có hứng thú với vật kia dù sao vật kia chính là kỳ dược hiếm thấy so với sinh hồn hoa còn hiếm xuân đức lúc này khét cười nhìn qua nàng ta hỏi theo như lời nói của cô thì ta là một người cực kỳ tham lam thấy thứ gì tốt thì nhất định sẽ chiếm làm làm của riêng phải không, không phải thuộc hạ không có ý đó thanh nhã ngay lập tức phủ nhận xuân đức khẽ ồ lên một tiếng sau đó nói nếu như cô có nghĩ như vậy cũng không sai ta là người như vậy đấy nhưng bổ huyết linh tham so với sinh hồn hoa thì sinh hồn hoa đối với ta vẫn quan trọng hơn mục tiêu chúng ta bây giờ vẫn là trước tiên quay lại vạn xà xâm lâm những việc khác thì không cần quan tâm rõ chưa thanh nhã ngay lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ vâng thuộc hạ đã hiểu rõ tiếp sau đó hai người lại hướng theo con đường đi đã định s ẵ n trước đó không ho không o hai ngày sau Sau thời gian g i ả i phi hành liên tục thì buổi sáng hai ngày sau hai người xuân đức cùng thanh nhã đã nhìn thấy thành trì của đ ả n quỷ tộc thành trì nơi đây cũng không lớn lắm nếu không muốn nói là khá nhỏ đứng trên cao có thể hoàn toàn bao quát được cả thành trì khi tới đây thì hai người cũng không vội tiến vào mà đứng ở một nơi cách xa đó quan sát nhìn thấy thành trì đang tấp nập người ra vào thì xuân đức ngạc nhiên lên tiếng không ngờ trong nơi h i ể m địa này cũng có một nơi như thế này chẳng lẽ tộc nào cũng có một thành trì riêng như thế này sao thanh nhã nghe ra là xuân đức đang hỏi bản thân thì nàng vội đáp lời vâng đại nhân mỗi tộc ở bên trong nơi đây đều có một thành trì của riêng mình nhưng các thành trì này đều không tồn tại được thời gian quá dài cứ ba năm lại có một trận đại thái tiếp âm ủy bên trong nơi này sẽ hình thành ủy triều thôn vệ mọi thứ tất cả sinh linh không thuộc về nơi đây đều sẽ bị ăn sạch sẽ gật nhẹ đầu hắn tiếp tục hỏi vào bên trong cần chú ý những gì thanh nhã suy nghĩ một chút vẫn là nói có một vài quy định nhỏ không được đánh nhau bên trong thành t h ì người làm trái luật sẽ bị giết chết nếu mà muốn đánh nhau thì phải tới nơi quy định ở trên võ đài có chết cũng không người nào nói cái gì gật gật đầu hắn nói đã hiểu rõ thôi chúng ta vào thành thanh nhã nhu thuận đáp vâng sau đó hai người một chiếc một sao hóa thành hai đạo ánh sáng bay tới trước cổng thành phía trước người ra vào nơi này cũng khá nhiều đa phần đều là quỷ tộc nhưng cũng không hiếm các chủng tộc khác tu vi của những người này phổ biến ở hàng quân tiên cảnh sơ kỳ cho tới thiên quân tiên cảnh trung kỳ còn về hậu kỳ hoặc thần quân tiên cảnh thì không có một người khi hai người xuân đức cùng thanh nhã bay tới nơi đây thì những người khác cũng tự động dẹp qua một bên cả đám đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn thanh nhã đồng thời dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về xuân đức linh áp tán phát ra từ trên người thanh nhã chính là hàng thật giá thật thần quân tiên cảnh tầng hai nên cũng dễ dàng nhận biết còn về phần xuân đức thì hắn không có tu luyện nên chẳng ai dò ra nồng sâu của hắn thế nào nhưng có một vị thần quân tiên cảnh đi theo phía sau thì người nơi đây ai cũng sẽ cho rằng hắn là một vị thiên tài của một thế lực lớn nào đó tám tiên vệ binh canh cổng thành nhìn thấy hai người tiến lại gần thì hơi không người cung kính nói mời hai vị đại nhân vào trong tuy đám vệ binh đã nói vậy rồi nhưng thanh nhã vẫn là lấy ra từ bên trong ngồi một túi tiên thạch ném cho đám thủ vệ sau đó mới chạy nhanh đuổi theo phía sau xuân đức đi ở phía sau thanh nhã hỏi d o đại nhân chúng ta bây giờ trực tiếp truyền thống về thành trị của nhân tộc sao lắc đầu xuân đức bình thản nói không đội ta còn muốn mua một số thứ nếu như không có thì chúng ta liền rời đi vâng thanh nhã ứng một tiếng rồi không nói gì thêm tiếp sau đó hai người đi tới tiệm bán vũ khí lớn nhất ở bên trong thành trì này ở bên trong thành trì này tiệm bán vũ khí nhỏ lẻ thì có rất nhiều nhiều đến độ đâu đâu cũng có nhưng đa phần phẩm chất vũ khí nơi đây không cao đa phần đều là các loại pháp bảo cùng thanh khí cấp thấp đến một kiện trung cấp thanh khí cũng hiếm không qua bao lâu sau hai người đã tới nơi cần đến vừa tới nơi thì đã có hai cô gái ra tiếp đón hai nàng này đều thuộc về bán tinh linh tộc theo như dân ở đây nói là hạ tiện chủng tộc các nàng vóc người nhỏ nhắn có đặc điểm lai、like、giữa nhân tộc cùng tinh linh tộc nhìn rất khả ai chào mừng quý khách tới thông thương hội thanh ngã lúc này bước lên trước một bước lấy ra từ bên trong ngực một cái thiệp màu l a m đưa cho hai cô gái bán tinh linh tiên nói công tử nhà ta muốn mua vũ khí phiền hai người dẫn đường nhìn thấy tấm thiệp màu xanh thì nét mặt hai cô gái liền kịch biến các nàng ngày lập tức thay đổi bằng một thái độ cung kính mười phần đại nhân quá lời xin mời hai vị đại nhân đi theo tiểu thì mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương tám trăm ba mươi ba bồ huyết linh tham hai i hai năm trước nhưng chỉ vừa đi được một đoạn thì có một tên nam tử về ngoài nho nhã mặc trên người một bộ quần áo lăng nhạt hai mắt hơi h i ế p h i ế p nhìn có phần r i á n xảo nhưng trên mặt kẻ này bây giờ lại lộ ra thần sắc không vui vừa đi tới trước mặt hai cô gái bán tinh tinh tộc kia thì hắn liền quát lớn hai con nô thì các ngươi tại sao lại đi ra ngoài này không phải là bảo để cho hai người các ngươi tiếp đ á i kinh vân công tử rồi sao nói xong thì hắn liền giơ tay lên tắt thẳng vào mặt hai cô gái bốt bốt hai âm thanh to rõ vang lên hai cô gái bán tinh linh kia bị tắt cho nằm lăn ra trên mặt đất nhưng ngay vào lúc này một âm thanh của nữ nhân có phần giận dữ vang lên hạ thần ngươi đây là đang làm cái gì đánh người dưới trước mặt khách nhân ngươi đây là muốn để cho thông thượng hội mất mặt vì ngươi sao Cùng lúc âm thanh kia vang lên thì một nữ nhân mặc một thân xiêm im à u đỏ bước ra ngoài này khuôn mặt xinh đẹp vóc người lả lướt mái tóc dài đen tuyển dài tới ngang thắt lưng không thể phủ nhận cô gái này có vài phần tư sắc còn đang định dạy dỗ cho hai cô gái bán tinh linh kia một trận vì cái tội không nghe l ờ i nhưng khi thấy cô gái này đi ra thì người có tên hạo thần kia liền dừng tay ánh mắt hắn nhìn về phía cô gái hiện lên một tia tham lam nhưng rất nhanh hắn liền che giấu đi lúc này đây người này trầm giọng nói thứ không biết quy củ này cần phải dạy dỗ cho tốt và không sau này đám người dưới sẽ học theo ừ việc này tuyết tâm cô cũng đừng có nhúng tay vào do nơi đây là cửa vào khách ra vào cũng khá là nhiều nên động tính bên này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người nhưng đa phần mọi người đều chỉ nhìn qua một cái khi thấy người thanh niên hạo thần kia thì liền hiện lên thần sắc e ngại sau đó liền rời đi hiển nhiên những người này cũng biết được chút gì đó vào lúc này thì lại có một nhân vật thứ ba xuất hiện một thanh niên tướng mạo tuấn tú mặc quần áo hở ngực tay cầm một cái bình rượu nhìn rất phong lưu tiêu sái bên cạnh có hai cô nàng xinh đẹp như hoa như ngọc đang dựa vào nhưng vừa xuất hiện nơi đây thì người này đã thốt ra mấy câu khiến lòng người băng giá thứ hạ đẳng không biết nghe lời thì sống trên đời cũng không ý nghĩa gì mang hai đứa bọn nó cho sùng vật của ta ăn đi nghe được lời nói băng hàn thấu xương này thì hai cô gái bán tinh linh liền lạch dùn các nàng lúc này quỳ xuống vừa dập đầu xuống sàn cồn cộp vừa lớn tiếng cầu xin xin đại nhân tha mạng xin đại nhân tha mạng là tâm như tỷ sai khiến hai người nô tỷ ra ngoài này đón tiếp khách nhân bọn nô tỷ hoàn toàn không biết gì cả xin đại nhân tha mạng hai người còn chưa nói xong thì một nữ nhân đang ôm ấp thanh niên vừa đi ra ngoài kia đã lên tiếng phản bác thứ không biết xấu hổ là các ngươi tự tiện làm theo ý mình tới lúc này nhưng cũng vào lúc này thì thanh nhã đứng bên cạnh xuân đức tỏa ra linh áp của thần quân tinh cảnh sau đó lạnh lẽo nhìn những người nơi đây lạnh lùng nói tất cả đều câm miệng hết cho ta tiếng quát mang theo tiên lực nồng đậm khiến cho cả đại s ả n h nơi này hong vang thoáng cái cả đại s ả n h vắng lặng như tờ tất cả đều bị linh áp trên người của thanh nhã ép cho không dám t h ở mạnh sắc mặt của ba người tuyết kỳ hạ thần cùng người thanh niên vừa xuất hiện đại biến thoáng một cái sắc mặt cả ba liền trắng bệnh tên hạ thần ở gần nhất ánh mắt hắn nhìn thanh nhã hiện lên sự sợ hãi không thể che giấu v ờ môi hắn lúc này run run nói ra thần quân tiên cảnh cường giả vèo vèo vèo nhưng ngay vào lúc này hàng loạt tiếng xe gió văng lên ba đạo ánh sáng từ ba hướng khác nh khi ánh sáng tán đi lộ ra thân ảnh ba ông lão mặc đạo bảo màu sáng nhạt nhìn qua tình cảnh nơi đây một ông lão có bộ dạng thấp bé thân thể gầy yếu lên tiếng không biết là đám tiểu bối đã làm gì khiến cho tiên hữu lại giận dữ như vậy nếu là đám văn bối này thất lễ với tiên hữu thì vô vita xin thay mặt bọn chúng xin lỗi tiên hữu mong tiên hữu chớ chấp nhận với mấy người bọn nó hướng về thanh nhã nói lời hòa hảo xong thì ông lão lại quay sang đám người còn lại quát lúc này còn không nhanh đi qua xin lỗi còn đợi tới khi nào những kẻ khác lúc này mới khôi phục lại cả đám đều vâng vâng dạ dạ sau đó đi tới trước mặt thanh nhã khép nép nói là bọn van bối có mắt như mụ không biết tiền bối quang lâm nơi này mong tiền bối bỏ qua cho sự ngu muội của mấy người tiểu bối những người này xin lỗi hay nói chuyện thì đều hướng về phía thanh nhã còn về phần xuân đức thì bị tất cả mọi người bỏ qua một bên có lẽ những người này cho rằng hắn là con cháu của thanh nhã đi theo nàng ta tới đây cũng nên có điều việc này đối với xuân đức cũng chẳng ảnh hưởng gì hắn cũng không có cần mấy con tạp ngư này biết tới hắn làm gì cả nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa là thanh nhã không quan tâm nhìn thấy một đám người đều hướng về phía mình lấy lòng mà bỏ qua vị đại nhân đứng bên cạnh thì chán của nàng đang thoát ra m ồ hôi rồi trong lòng nàng thầm mắng những người này ngu ngốc không thấy được tôn ma thần đứng bên cạnh nàng sao tâm tư nàng xoay chuyển rất nhanh tiếp sau đó nàng làm ra cử động khiến cho mọi người nơi đây ngạc nhiên nàng quay người qua hướng xuân đức cung kính nói đại nhân không biết ý của đại nhân thế nào nghe nàng nói vậy thì ánh mắt của những kẻ nơi đây đều hướng về phía xuân đức nhìn lại bọn họ cũng không phải là người ngu bọn họ nghe ra được điều bất thường trong việc xưng hô của thanh nhã bọ cũng đã mơ hồn ra được điều gì đó nhìn cô nàng thanh nhã đang hướng về phía mình xin chỉ thị thì xuân đức liền đoán ra được suy nghĩ của nàng hắn biết miệng cười ta nói một đám tiểu bối thích náo trọ mà thôi việc này cứ để trong nhà trưởng bối của bọn nó dạy bảo đi chúng ta là người ngoài cũng không cần xen vào làm gì đúng rồi ta thấy hai cô gái bán tinh linh kia rất không tệ cô mua lại hai cô gái bán tinh linh kia cho tiểu thư nhà cô làm nha h o à n đi hắn tiểu thư nhà cô sẽ rất vui nghe xong lời nói của xuân đức thì người ở đây khá là kinh ngạc nhưng kinh ngạc nhất phải nói tới hai cô gái bán tinh linh kia rồi các nàng làm sao cũng không lường được sự tình lại thay đổi nhanh đến vậy hôm nay tính viết nhiều nhiều mà quên không lưu nên mất tiêu bài viết rồi hự trọng thương phun ba lít máu công sức của ta buồn quá thôi tắc đi ngủ đ â y chúc mọi người có một buổi tối bên ni vui vẻ mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm ba mươi b ố bổ huyết linh tham ba hai năm trước tiếp theo đó mọi việc cứ theo lẽ thường mà xử lý còn về phần xuân đức cùng thanh n h ã t h ì được ba ông lao thần quân tiên cảnh kia tiếp đón trên đường đi thì mấy người bọn họ cũng đã chào hỏi qua nhau một lượt cũng đã biết được tên của đối phương cùng một vài vấn đề liên quan tới đối phương sau khi dẫn hai người vào bên trong một gian phòng khách quý xa hoa tráng lệ thì một ông lão có thân hình m h õ lùn bộ dạng phúc hậu lên tiếng hỏi thăm không biết tiền bối tới đây là muốn mua binh khí hay là mua tài liệu xuân đức lúc này đây khẽ lật tay một cái một tờ giấy xuất hiện bị hắn nắm trong tay hắn nhẹ đặt tờ giấy lên trên bàn sau đó lại lặng yên nhìn ông lão ông lão kia lúc này cẩn thận cầm lên tờ giấy vừa nhìn qua thì sắc mặt của lão ta liền nhăn lại thành một đoàn khi nhìn xuống phía cuối tờ giấy thì khỏe miệng của ông lão cô giật hai tay run run ở bên cạnh hai ông lão khác thấy biểu hiện của đồng bạn mình khác thường thì cũng không khỏi tò mò nhìn qua sau đó hai người cũng bắt đầu xem qua tờ giấy mà xuân đức vừa đưa ra lúc ban đầu thì sắc mặt của hai người cũng không có biểu hiện gì quá nhiều nhưng khi đọc tới cuối thì khỏe miệng cả hai người đều có giật xuân đức nhìn nét mặt của ba người này thì không khỏi nghĩ hoặc hắn nhớ là bên trong tờ giấy chỉ nêu ra mấy cái yêu cầu nho nhỏ thôi mà trong tờ giấy của hắn vừa đưa ra thì cũng không có gì nhiều phía bên trên đều là tài liệu để chữa trị hai kiện thần khí hấp huyết đ a i lưng cùng với dây truyền sinh mệnh còn phía bên dưới thì hắn chỉ yêu cầu mua một ít tiên khí cùng vài loại linh môi mà thôi hắn có chút không rõ vì sao mấy người này lại có biểu hiện kỳ quái như vậy ba ông lão kia nhìn nhau một cái sau đó đồng loạt cười khổ lúc này đây ông lão có tên vô vi đặt lại tờ giấy lên bàn rồi mới nói tiền bối những thứ tài liệu mà tiền bối yêu cầu thì thông thương hội chúng ta không phải không có nhưng mà số lượng đại nhân yêu cầu có chút nhiều trong lúc nhất thời không lấy đâu ra nhiều tài liệu như vậy riêng về phần tiên khí thì thứ cho vãn bối nói thẳng loại đồ vật này ngay cả thông thương hội cũng chỉ có một kiện mà thôi kiện tiên khí kia cũng chính là chấn điếm chi bảo không thể bán ra nhận lại tờ giấy nghe ông lão vô vi nói vậy thì xuân đức thoáng lộ ra một tia thần sắc thất vọng hắn có đôi chút nghi ngờ hỏi các ngươi sẽ không phải lừa dối ta đi cả một cái thông thương hội lớn như vậy mà đến cả tiên khí hạ phẩm cũng không có sao hay các ngươi thấy ta là người ngoại tộc không muốn bán cho chỉ cần các ngươi chịu bán ta nguyện bỏ thêm mười phần trăm giá ban đầu ông lão thứ ba từ đầu tới giờ chưa nói gì lúc này cười khổ nói tiền bối nói b ù a trước mặt tiền bối bọn v ã n bối nào có cái lá gần đó với đã là người làm ăn bán cho ai cũng là bán miễn có lời là bán quả thực trong tay bọn v ã n bối không có báu vật như vậy nếu như tiền bối muốn mua tiên khí thì phải tới các siêu cấp đại hình đấu giá để mua xuân đức nghe vậy thì khẽ ồ lên một tiếng nói như vậy là các ngươi không có lừa gạt ta vậy được rồi đã các ngươi không có thì ta cũng không có làm khó mấy người các ngươi làm gì trong danh sách các ngươi vừa xem còn nếu có loại tài liệu nào thì mang ra cho ta một nghìn phần cảm ơn tiền bối đã thông cảm bọn van bối sẽ nhanh chóng chuẩn bị rồi đưa tới cho tiền bối ông lão vô vi ứng một tiếng sau đó liền kéo theo một người khác rời đi chỉ để lại nơi đây một người tiếp chuyện với xuân đức trong lúc nhất thời nơi đây lâm vào yên tĩnh đến quỷ dị xuân đức thì cứ như vậy thư thả uống tiên trà thanh nhã thì tùy thời phục vụ hắn riêng về phần ông lão mập mạp thì xoán suýt không biết nên làm gì cho phải muốn nói chuyện cũng không biết nói về vấn đề gì nhưng đúng lúc này xuân đức lại lên tiếng hỏi thăm phá tan bầu không khí im lặng nơi đây nghe các ngươi nói siêu cấp đại hình đấu giá sẽ có bán tiên khí vậy ngoại trừ nơi đó ra thì còn địa phương nào khác bán tiên khí nước không ông lao béo m ậ p đang không biết nên đi hay ở nghe được xuân đức hỏi thì hắn liền mừng rỡ rốt cuộc cũng có đề tài nói chuyện thực ra ngoại trừ đấu giá thì tiền bối có thể tới chợ đen để mua hoặc tới các khu trao đổi bí mật để trao đổi nghe tới chợ đen ánh mắt xuân đức chợt loại sáng hắn lúc này bình tĩnh hỏi ngươi nói chợ đen là sao nói rõ một chút ông lao béo mập cũng không có dấu dếm mà bắt đầu giảng giải cho xuân đức hiểu chợ đen là tên gọi khác của hà nam thành nơi này là nơi tập trung của đ á m tá n tu m a đầu các nơi là nơi tiêu thụ các bảo vật không rõ nguồn gốc nơi đây có năm vị vương giả cai quản vì thế rất được nhiều người biết đến ở bên trong chợ đen thì sẽ không có ai dám làm cản nhưng một khi đi ra ngoài thì sẽ không ai có thể nói trước được rồi cái này v ã n bối cũng chỉ là nghe người nói lại thực tế cũng chưa tới nơi kia lần nào cả nghe xong thì xuân đức cũng đại khái hiểu rõ hắn khẽ gật đầu sau đó tiếp tục truy hỏi vậy còn nơi trao đổi bí mật lại là nơi nào nghe tới khu trao đổi bí mật thì ông lão béo sắc mặt có chút lo sợ hắn lúc này nhìn quanh một cái sau đó bộ dạng lén lút lấy ra một đồng xu đưa cho xuân đức hắn truyền â m nói tiền bối mọi thông tin nơi kia nằm trong này xuân đức tiếp nhận đồng xu thoáng nghi hoặc nhìn qua lão béo một cái nhưng sau đó thần sắc hắn lại quay về bình thường hắn cất đồng xu đi sau đó xem như không có việc gì tiếp tục u ống t r à o không o thời gian không qua bao lâu thì hai người khác một lần nữa quay lại lúc này đây ông lão vô vi tiến vào trong phòng liền cười nói để tiền bối phải đợi lâu không biết tiền bối có hài lòng với loại tiền trả này khẽ liếp mắt nhìn ông lão xuân đức như cười như không nói ta chỉ thích uống tiết kiệu ngươi nói xem loại trà này có khiến cho ta hài lòng hay không nụ cười trên mặt của lão giả liền cứng đơ sau vài giây thì hắn mới cười ngượng ngùng nói cái này là v ạ n bối sai lầm ha ha mong tiền bối không trách tội xuân đức khoắt tay nói vào việc chính thứ ta cần có chưa đều ở bên trong tiền bối có thể kiểm tra nói tới việc chính thì ông lão này liền thu lại vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên hắn tiến lại gần đưa cho xuân đức một cái nhận chứa đồ mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm ba mươi lăm không để hai năm trước h ô n niệm đảo qua bên trong n h ẫ n chứa đồ đồng thời hắn cũng nhờ hệ thống phụ trợ xác định những vật phẩm trong này nếu không với kiến thức hạn hẹp của hắn thì người ta có bỏ một cây tiên thảo cấp thấp vào nói thành vật hiếm c ố thì t hắn cũng không xác định được là thật hay giả gần như là đồng thời lúc hắn phát đi thông điệp thì hệ thống phụ trợ ở bên trong linh hồn hắn liền thông báo số liệu của những vật phẩm bên trong này số lượng đủ phẩm chất cũng thuộc loại cao cấp ngoài ra còn có ba món thần khí cấp năm cùng một món cấp sáu chất lượng cũng thuộc dạng tinh phẩm thỏa mãn gật đầu hắn nhìn lên mấy tên láo giả hỏi bây giờ các ngươi muốn tiên thạch hay là thấy xuân đức sảng khoái như vậy thì bà ông lão hai mặt nhìn nhau lúc này ông lao béo lùn hỏi giò không biết tiền bối có thể cho chúng van bối nhìn xem người định dùng vật gì để trao đổi được không ạ nhìn thấy bộ dạng của lão giả xuân đức k h é t lời sau đó tiện tay ném lên trên bàn thanh g i a o găm ma vân ảnh phì hà hoan tiềm h thích cùng một con mắt phá mục p h á p nhãn hai đồ vật này vừa xuất hiện thì tiên khí bên trong căn phòng nháy mắt bạo động hẳn lên mặc dù hai món bảo vật này đã bị hắn phong cấm lại nhưng uy n ă n g của tiên bảo là không thể coi nhẹ lúc này đey ngoại trừ xuân đức ra thì những người khác đều hô hấp dồn dập gắt gao nhìn về phía hai vật đang bị bao quanh bởi một lớp màn sáng ánh mắt của cả bốn người đều như đang bùng lên một ngọn lửa tiên tiên tiên bảo hơn nữa phẩm chất rất cao tất cả đều trên cấp bốn ông lão mập lùn run run nói ra một câu thấy lao giả mập lùn này vừa nhìn đã phán đoán đẳng cấp của hai kiện tiên khí mình vừa lấy ra thì xuân đức cũng phải khâm phục ánh mắt nhìn đồ của lao giả này không hổ là người trong nghề khe h ấ p một n g ụ m trà xuân đức khích lệ nói cũng có mắt nhìn đồ đấy khích lệ xong một câu thì xuân đức liền vung tay lên thu về hai kiện tiên bảo hắn lúc này lại tiếp tục không nhanh không chậm nói ra nhìn vậy cũng là đủ rồi ta cho các ngươi xem cũng coi như là trả ơ n các ngươi đã cung cấp cho ta một ít tin tức cần thiết bây giờ thì nói cho ta biết số tiên thạch mà các ngươi cần đi ta cũng không có nhiều thời gian ở nơi đây trò chuyện cùng với ba tiểu bối các ngươi tuy bảo vật đã bị xuân đức thu v ệ nhưng ánh mắt nóng rực của ba người kia cũng không có giảm lúc này vô vi ông lão nhìn về phía xuân đức hơi do dự nói v ạ n bối có lời này không biết c o nên n nói ra hay không thấy đối phương như muốn nói điều gì đó thì xuân đức thoáng qua sự hiếu kỳ hắn khẽ gật đầu nói nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra đi nếu có lỡ lời thì ta cũng không có trách tội ngươi được xuân đức cho phép lao giả liền dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc nói ra một cái điều kiện trao đổi đã tiền bối nói vậy thì vẫn bối xin được nói thẳng văn bối muốn dùng ba khối sinh tiêu nguyên linh một gốc sinh hồn h ó a ba mươi vạn năm một gốc luyện hồn h ó a năm mươi vạn năm để đổi lấy một trong hai kiện tiên bảo của tiền bối hắn còn chưa nói xong thì ngồi ở bên cạnh xuân đức thanh nhã đã lớn tiếng quát mơ tưởng người đây có phải hay không xem đại nhân nhà chúng ta là kẻ n g u ngốc mà nghĩ dùng ba thứ kia muốn đổi lấy một kiện tiên bảo nhưng vào lúc này xuân đức lại nhàn nhạt nói thanh nhã để yên tiếp hắn nói tiếp hắn còn chưa nói xong mà với việc này ta tự có quyết định cô không cần xem bảo thanh nhã ở một bên nghe vậy thì khé du nhẹ nhẹ trong lúc nhất thời nàng bên mất ngồi bên cạnh mình là ai lúc này đây nàng thật sâu túi đầu xin lỗi vâ tạ ơn đại nhân không trách phạt là thuộc hạ miệng t i ệ n để biểu thị rằng mình không nói dối là thật lòng nàng còn tự tắt lên má mình vài cái bút bút bút thoáng cái hai má của nàng đã sưng c a o lên khoe miệng chảy ra cả màu tươi sau đó nàng không còn dám ngồi ở gần xuân đức nữa mà lui ra phía sau đứng như một thị nữ ba lão giả nhìn thấy một màn như vậy cũng đổ mồ hôi bọn họ liếc mắt nhìn qua thanh nhãm mà trong lòng ngũ vị tạ trần chỉ vì bản thân lỡ miệng một câu mà đã thành ra cái dạng này thì có thể nghĩ người thanh niên đang ngồi trước mắt đây là người như thế nào rồi lúc này đây ông lão béo lùn vừa lau mồ hôi chán vừa nói ngoài ra ngoài ra còn có một gốc bổ huyết linh tham tuổi thọ đã gần hai trăm vạn năm tiền tiền b ố i thấy vậy đã được chưa chú thích tiên hảo tiên quả bên trong chuyện có tuổi thọ một vạn năm cũng không hẳn là nó sống đủ dài một vạn năm mà là tiên lực của nó sánh bằng một cây cuồng linh mục vạn năm tuổi cuồng linh mục là thước đo tiên lực dành các loại tiên quả tiên hảo xuân đức nghe xong điều kiện trao đổi của đối phương thì hơi trầm tư nhưng ngay sau đó thì hắn liền có quyết định hắn gật đầu nói xem như ta chịu thiệt thòi một chút vậy dù sao những bảo vật kia vẫn có một chút h i u ích với ta cho các ngươi nhìn thêm một lần nữa sau đó rồi quyết định là có nên làm trao đổi này hay không t một, phá một, một, một người không phải n g trong nói số bọn họ cầm phá mục pháp nhãn đưa lại cho xuân đức nói tiền bối đợi ở nơi đây một lát bọn người van bối đi lấy đồ vật tới rất nhanh thì sẽ quay lại nói xong thì hắn liền kéo một người khác lần nữa đi ra khỏi căn phòng căn phòng thoáng cái lại còn ba người như lúc trước nhìn hai người vội vàng rời đi thì xuân đức khép lời hắn lúc này lại quay về thưởng thức t r à vừa uống t r à hắn vừa cầm con mắt vương g i ả tung qua tung lại như đang tung một món đồ chơi nhìn biểu hiện tùy tiện của xuân đức xem tiên bảo không khác gì món đồ chơi trẻ con tung qua tung lại thì hai người t h à n h nhã cùng ông l á o béo lùn chỉ biết cầm nhín không biết nên nói gì cho phải mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lão siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm ba mươi sáu quay về khu vực nhân tộc hai năm trước ba thời gian đi qua không bao lâu thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra không cần nói cũng biết là hai lão giả kia đã quay trở về nhưng lần này hai người kia không về không mà còn dẫn theo một người khác về cùng người này là một nữ nhân toàn thân bạch đi kìa khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có phần lạnh lùng ánh mắt nàng ta vô cùng bình thản vừa bước vào bên trong phòng thì nàng ta đã liền đưa mắt nhìn tới vị trí của xuân đức đang ngồi lúc này đây một trong hai lão giả tiến lên cười bồi nói bắt tiền bối l ợ i lâu v ă n bối xin giới thiệu đây là hắn còn đang muốn giới thiệu nữ nhân đi cùng thì xuân đức đã ném kiện pháp d i ệ n pháp mục kia cho hắn rồi không mặn không nhạt nói được rồi đ ư n g có dài dòng thanh nhã kiểm tra xem đã đủ chưa thấy xuân đức như vậy thì lão giả cũng chỉ là nhìn nữ nhân kia c ư ờ i khổ một cái sau đó lại lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho thanh nhã kiểm tra thanh nhã tiếp nhận chiếc nhận chứa đồ kia sau khi kiểm tra cẩn thận thì mới hướng về phía xuân đức nói đại nhân bên trong quả thực có thứ mà đại nhân muốn uống cạn chân t r à xuân đức đứng dậy nói vậy thì tốt chúng ta cũng đến lúc nên rời đi nói xong thì hắn liền hướng ra bên ngoài bước đi mà không nhìn bất cứ ai trong phòng những người khác thấy vậy thì hai mặt nhìn nhau sau đó cũng nhanh chân bước đi theo phía sau đương nhiên là không thể thiếu được mấy lời sáo rỗng rồi đi ra đến trước cửa thông thương hội thì xuân đức bất ngờ dừng lại nói các ngươi đã tìm hiểu qua kiện tiên bảo kia thì cũng nên biết lai lịch của nó rồi chứ ba ông lão lúc này cung kính nói t i ê n bối xin yên tâm bọn v ă n bối biết là nên làm thế nào nhẹ gật đầu hắn hài lòng nói vậy là tốt nhất nhưng lúc này hắn bỗng nhớ ra điều gì hắn chợt hỏi thế hai cô gái bán tinh linh kia lâu rồi sao còn chưa thấy các nàng hắn vừa dứt lời thì từ có một chiếc thú xa lao như bay chạy tới nơi này sau đó từ bên trong xe bước xuống ba cô gái nữ nhân đi đầu sinh như hoa như ngọc theo ở phía sau nàng là hai cô gái bán tinh linh lúc、trước. lúc này đây cô gái đi trước đi tới trước mặt xuân đức vì xuống nói biết tiền bối muốn quay về thành trì của nhân tộc nên các vị đã sai tiểu tì đi sắp xếp nhưng do xảy ra một chút vấn đề nên tới đây chậm trễ mong tiền bối chớ trách lúc này ông lao béo lùn đứng ra hát đệm tiền bối là cỡ nào thân phận lại đi so đo với người còn không biết đường mà cút xuống đi cô gái kia sắc mặt trắng bệnh sau khi vâng vâng dạ dạ vài tiếng liền lui xuống nhìn cô gái kia đi xa thì ông lão béo lùn mới hướng về phía xuân đức định nọt nói đám người dưới không hiểu chuyện mong tiền bối không đệ bụ ha, ha xe này là đám vãn bối chuẩn bị sẵn cho tiền bối tiền bối chỉ cần lên xe thì sẽ có người Thấy lúc này g ư ờ i n tam đây c liền nhăn những người khác cũng đồng loạt gật đầu sau đó cả bốn người đều hóa thành từng đạo ánh sáng biến mất to không ho ngồi trên thú sa xuân đức lúc này đang ngắm nghĩa cây sinh hồn hoa hắn làm sao cũng không thể liên tưởng được từ một loài thực vật to như cây cổ thụ thế k i a m à tới lúc bị ngắt thì lại biến thành một gốc cây bé tí chẳng khác nào đông hoa dâm bụi thế này nếu như không phải có hệ thống phụ trợ xác định thì hắn còn cho rằng thanh nhã đã lầm rồi đây thứ làm hắn bất ngờ nhất chính là ba miếng sinh tiêu nguyên linh thứ này không ngờ lại đúng là thứ hắn đang cẩn thận sinh tiêu nguyên linh thiên đ ị a tạo hóa ba n phúc khi r a chỉ lên bảo vật có tăng khả năng vượt qua tẩy luyện của thiên đ i ệ giới hạn sử dụng dưới tiền bảo có được thứ này thì khi hắn khôi phục lại hai kiện bảo vật thân q u e n kia sau đó giúp bọn nó tấn cấp sẽ nằm chắc hơn một phần hắn cũng không muốn bọn nó bị hủy khi trải qua thiên địa g ộ t dựa đâu còn về phần hai g ố c linh thảo khác thì một cũng cũng thuộc về phạm chủ gia tăng linh hồn một cái thì gia tăng thân thể máu huyết c h u n g pi cả hai đều rất có ích còn có ích tới đâu thì phải xem sau khi ăn xong nó giúp hắn mạnh lên được bao nhiêu sau khi đã nhìn xong một lượt thì hắn liền nhắm mắt dưỡng thần thả lòng tinh thần tận hưởng thời khắc gan bình hiến có. có điều hắn thì nhàn nhã thư thái còn ba cô gái ở trong xe thì không có vậy thanh nhã thi thoảng thì còn len lén, lén liếp nhìn xuân n ư c một、cái. còn hai cô gái khác thì từ đầu tới cuối chỉ túi mặt nhìn xuống sàn xe giống như ở dưới sàn xe có thứ gì hấp dẫn lắm vậy bốn tốc độ thú xa rất nhanh không mất bao lâu thì đã tới nơi cần tới thú xa dừng lại một âm thanh cung kính từ bên ngoài vọng vào bên trong đã tới nơi thưa đại nhân đang ngồi tịnh tâm nghe được âm thanh này xuân đức liền mở mắt ra hắn nhìn thấy ba cô gái vẫn đang cúi đầu dán mắt nhìn xuống sàn xe thì kỳ quái nói làm sao vậy sàn xe có gì thú vị sao mà cả ba các người đều chăm chú nhìn thế ba cô gái lúc này len lén nhìn hắn thấy hắn đang nhìn thẳng về phía bên này thì cả ba đồng loạt lại cúi đầu n h ì n biểu hiện có phần buồn cười của các nàng thì xuân đức chỉ có thể lắc đầu hắn lúc này nhảy xuống xe hắn vừa ra ngoài thì cả ba cô gái đều ngẩng đầu lên sau đó cũng xuống xe thanh n h ã đi phía trước còn về phần hai cô gái bán tinh linh thì đi theo phía sau nàng như hai thị nữ bốn người vừa đi xuống xe thì đã có người tới tận nơi đón tiếp nhiệt tình sau đó cẩn thận hỏi thăm nhóm người xuân đức là hiện tại truyền tống hay là khi khác truyền tống đương nhiên là xuân đức liền quyết định ngay lập tức truyền tống rồi có được lời khẳng định của hắn thì người kia liền đi phân phó thuộc h ạ không qua bao lâu thì nhóm bốn người xuân đức liền được sắp xếp truyền t ố n g đi tới bên phía nhân tộc cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ mời đọc sở trạ t ồ n mở thần hảo đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ t ồ n mở thần hảo chương tám trăm ba mươi bảy thành trì của nhân tộc bên trong bản lòng quy khư hai năm trước ba khoảng cách giữa hai thành trì nhân quỷ là không quá xa nhưng do không gian lực bên trong bản lòng quy khư khá đặc biệt nên việc dịch chuyển gặp rất nhiều khó khăn ngay cả thời gian truyền t ố n g cũng dài hơn rất nhiều so với ở bên ngoài lúc này đây xuân đức cùng ba cô gái đang ở bên trong đường hầm không gian thứ mà giút hắn có thể tới được thành trì của nhân tộc. vì cũng không phải lần đầu dịch chuyển nên hắn đối với những thứ xung quanh hắn cũng chẳng có gì hứng thú sau khi dịch chuyển được một vài phút thì hắn đ ô n g nhớ ra một chuyện hắn lúc này k h e dùng bàn tay trái chạm lên chức nhận chứa đồ đang đeo ở ngón áp bút của bàn tay phải quang mang sáng lên vài đạo ánh sáng từ bên trong nhận chứa đồ của hắn bay ra ngoài ngay sau đó khổ đức nạp cựu công chúa tôn khánh nguyên cùng ngộng hồng trần xuất hiện ở ngoài này vừa ra bên ngoài thì những người này chút nữa liền bị bay ra khỏi đường hầm không gian nhưng có xuân đức giúp đỡ nên bốn người cũng không có ai bị làm sao sau khi đã quen với không gian chi lực nơi này thì bốn người liền có thể tự mình làm chủ không cần tới sự giúp đỡ của xuân đức nữa ngay khi mấy người này đang định hướng về phía xuân đức thi lễ thì lần truyền tống này cũng đã tới đích quan g mang trợt lóe sáng sau đó vứt tắt tám người liền xuất hiện tại một cái đ à i cao cách nơi mấy người xuất hiện không xa đang có rất nhiều tu sĩ nhìn qua bên này thấy bọn họ xuất hiện thì nhiều người liền bắt đầu chỉ trò này nọ có lẽ hai người mộng hồng trần cùng thanh nhã đã gặp nhiều lần tình huống như thế này nên lúc này đây hai người không bàn mà hợp cùng tán ra linh áp bản thân dùng ánh mắt lạnh lùng quét bốn phía một lượn ngay tức thì những người nơi đây đều ngậm ngược lại cảm nhận linh áp cường đại từ trên hai người toát ra thì không còn người nào dám nhìn thẳng qua nói này nói nọ nữa tất cả đều tự động lui qua một bên để dẹp đường s ẵ n cho đám người xuân đức đi qua đến nay g cả mấy tên thủ vệ dịch chuyển trận pháp lúc này thái độ cũng thay đổi rất nhiều bọn họ lúc này nào còn dám đứng c h ừ n g c h ừ n g nhìn mấy người xuân đức nữa cả đám đều không người cối đầu xuống hết mức có thể xuân đức nhìn qua tràng cảnh như vậy thì n ế t mép cười cười nhưng hắn cũng không nói gì thêm mà chỉ lặng yên đi theo phía sau đám người đi cùng với hai nữ bán tinh linh còn chưa đi ra khỏi truyền tống trận được bao lâu thì lại có người tới đón tiếp bọn họ từ hai phương hướng bất đồng có hai cổ thú xa chạy như bay tới đây một bên dùng chín con kim dao kéo xe một bên thì dùng chín con ngựa một sừng kéo xe không qua mấy chục cái hô hấp thì hai cổ thú san à y đều dừng lại trước mặt nhóm người xuân đức hí hí hí hí hí gào gào gào bị tìm cương bất ngờ mười tám con tiên thú đồng thời giống lên tiếp sau đó từ bên trong hai cổ thú xa bất đồng đi xuống một nam một nữ nam thì độ tuổi ba mươi khuôn mặt t u ấ n thú cả n g ư ờ i có một cỗ khí chất tiêu sái khó nói thành lời đặc biệt trên mặt người này lúc nào cũng treo một nụ cười vô cùng ấm áp Về vừa vô vì đều phần phát phía, đẹp, phục nhân kia thì một thân hồng theo thì hương khuôn xinh không chút nhỏ khuyết điểm. Cái này cũng không tính hình không hòa mỹ. Quan trọng là khí chất của nàng ta, một loại khí chất cao quý khiến cho nam nhân nhìn thấy nàng đều muốn chinh phục chiếm nữ tung nàng xuống lòng người tán bốn nàng cùng này cũng người tiên ngoại Quan trọng nàng nam nàng muốn nàng riêng. kia gió, mùi điểm, cái ai lại loại bay say ra của ta của ta, cao một một mặt một tu một gì mấy mỹ. làm y lấy quý xe có có có là là đã của hai người phân biệt đi tới trước mặt tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa cung kính chào hỏi thiếu tộc trưởng đường xa tới đây trước tiên xin về đông vương phủ nghỉ ngơi để thuộc hạ chuẩn bị một buổi tiệc giúp thiếu tộc trưởng tẩy trần tiểu thư đường xa tới đây trước tiên xin về tây vương phủ nghỉ ngơi để thuộc hạ chuẩn bị một buổi tiệc giúp tiểu thư tẩy trần hai người này giọng điệu lời nói gần như là giống nhau đã vậy lại cùng một lúc vang lên khiến cho xuân đức ở phía sau tí nữa phải vỗ tay khen hay tiếp sau đó hai người này lại phân biệt hướng về về thanh nhã cùng n g ộ n hồng trần ân cần hỏi t h ă m bộ dạng cũng cung kính và phần tiếp sau đó cả hai đều đứng yên chờ đợi quyết định của tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa hai người tôn khánh nguyên cùng cựu công chúa cũng không biết là vô ý hay hữu ý lại nhìn qua xuân đức mấy lần thấy hắn cũng không có phản ứng gì thì cả hai nhìn mặt nhau tiếp sau đó cựu công chúa từ tôn nói đã vậy hôm nay ta đành phải làm phiền tôn huynh rồi tôn khánh nguyên lúc này cũng biểu hiện vô cùng thân sĩ nói ra tiên tử quá l ờ i có thể được tiên tử để ý là phúc phận của ta nào dám nói tới hai chữ ở làm phiền ở đây lúc này cựu công chúa cũng giả tạo bề ngoài lễ phép nói một câu tiểu nữ nào dám nhận hai chữ tiên tử nếu đã tôn huynh có ý thì tiểu nữ xin được làm phiền tôn huynh vài hôm hai người này tự tâng búc lẫn nhau một lúc lâu mới xong tiếp sau đó vẫn là cựu công chúa lên xe trước kế sau là tôn t h á h nguyên khổ đức nạp đi ngay theo sau là thanh nhã cùng mộng hồng trần cuối cùng là xuân đức cùng hai nửa bán tinh linh khi nhìn thấy xuân đức thì ánh mắt của tên nam tử t r ậ n lóe hắn lúc chặn ngay lối lên thú xa trầm gió quát thứ không biết lớn nhỏ đây là xe mà các ngươi có thể bước vào trong được sao đi ra phía sau búp búp hai âm thanh bạo hưởng vang lên luôn luôn để ý từng nét mặt của xuân đức hai người thanh nhã cùng mộng hồng trần đang lo lắng bản thân mình lại đi lên trước như thế này liệu có khiến vị đại nhân kia không vui hay không còn chưa đi vào trong xe thì lại nghe được tên thanh niên kia dám đứng ta chặn đường vị đại nhân kia lúc này đây cả hai cũng chấp lấy cơ hội hai người không một chút lương tình dùng toàn lực quất lên mặt người kia khiến cho thanh niên kia đầu nghèo qua một bên hàm răng ba mươi sáu cái đi hơn phân nửa máu tơi bắn ra tung tóe hai cái tát này cũng đủ mạnh vậy mà có thể khiến cho cả người thanh niên kia bay lên cao sạn tổ mấy vòng mới nằm trên mặt đất nhìn người thanh niên đang nằm trên mặt đất co giật mộng hồng trần lạnh lùng nói ra thứ không biết lớn nhỏ chính là ngươi các vị đại nhân không ai có ý kiến ngươi ý kiến cái gì lần này niệm người vi phạm lần đầu nên tha cho một mạng lần sau còn như vậy thì lúc đó sẽ không còn được may mắn như lần này nữa ừ thanh nhã lúc này cũng dùng cặp mắt băng lãnh đạo qua nữ nhân mặt hồng y cảnh cáo nàng ta chỉ một ánh mắt này khiến cho nữ nhân kia liền run lên nàng ta ngay lập tức túi gằm mặt xuống đất mời đọc sở trạ tồn mợ thần hảo đồng nhân gạo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hảo chương tám trăm ba mươi tám vô đề hai năm trước nét mặt xuân đức cũng không có lộ ra nửa phần ngoài ý muốn tiếp sau hắn cứ như vậy bình thản cùng với hai nữ bán tinh linh bước vào trong xe theo sau ba người thì hai người thanh nhã cùng n g ộ n hồng trần cũng theo sau vào trong sau khi đã vào hết bên trong xe thì xuân đức lúc này mới nở một nụ cười ôn hòa sau đó hướng về phía hai người thanh nhã cùng mộng hồng trần khích lệ nói hai người các ngươi biểu hiện rất tốt được vị đại nhân này tán dương hai người mộng hồng trần cùng thanh nhã đều cung kính nói cảm tạ đại nhân khích lệ đây là việc mà hai người bọn thuộc hạ nên làm nhẹ gật đầu xuân đức lúc này lại nhìn qua cựu công chúa nói ngốc nha đầu đừng có cả ngày ở trên mây như vậy sau này hai cô gái này sẽ theo ngươi nhớ tài bồi các nàng các nàng rất có tư chất đấy cựu công chúa không biết có phải ý nghĩ đang ở trên mây thật hay không mãi khi xuân đức nói xong thì nàng mới giật mình nói sao ạ vâng vâng tiền bối yên tâm văn bối nhất định sẽ làm tốt nhìn cái biểu hiện luôn cúng của cô nàng xuân đức lúc này cũng cảm thấy đôi phần buồn phiền nhưng nhiều hơn vẫn là b u ồ n cười hắn hài hước hỏi nha đầu người có nghe ta nói cái gì không mà đáp ứng như đúng rồi thế lúc này cựu công chúa càng bối rối hơn rồi nàng có chút không biết phải làm sao nên đành nói đại chỉ cần là lời của tiền bối thì văn bối nhất định nghe theo xuân đức biểu hiện ngạc nhiên hắn khẽ hổ khẽ một tiếng sau đó nói vậy sao vậy tối nay tới phòng của ta đi cũng đã rất lâu rồi ta không có gần nữ s á c nếu đã nha đầu ngươi nguyện ý thì tối này tới thị tầm cho ta nghe được lời nói của xuân đức thì những người khác trong xe sắc mặt đều thoáng trở nên quái dị vô cùng riêng về phần cựu công chúa thì sắc mặt nàng ta lúc này đã p h í m h ồ n g cả người cô nàng run lên nhẹ nhẹ nhìn rất giống chú cựu non sắc bị lao s ó i sám ăn thì vậy nhìn thấy biểu hiện tức cười của cô nàng thì xuân đức cảm thấy rất thú vị có điều hắn cũng không có tiếp tục đùa dai mà nói ta chỉ là đùa thôi không cần phải suy nghĩ lung tung nếu lúc trước có lỡ không nghe lời ta nói thì sau này có thể hỏi thanh nhã đang lúc thần kinh căng thẳng không biết nên làm gì cho tốt bất ngờ lại nghe được lời nói của xuân đức thì cựu công chúa lại a lên một tiếng kinh ngạc sau đó thì liên tục ở đầu giống hệt như mấy cô bé lúc làm sai chuyện bị người lớn bắt gặp tiếp sau đó bầu không khí bên trong xe lâm vào tĩnh lặng xuân đức không có nói chuyện nên những người khác cũng không người nào dám nói chuyện cả đám người lúc này ai cũng nhắm mắt lại cảm n ộ riêng về phần xuân đức thì hắn lại có một thú vui khác hắn lúc này đang dùng hồn niệm của mình bao phủ khắp cả thành trì vừa nhìn tình huống nơi đây thế nào đôi khi buồn buồn thì lại dùng hồn niệm chọc mấy tên tu sĩ đang đi trên đường tình trạng quần áo tự nhiên bị rách hay một nam tử không biết vì sao lại xông lên bóp ngực của một nữ nhân gần đó liên tiếp xảy ra khiến cho cả cái thành trì nhân tộc này thoáng cái náo nhiệt lên hắn đâu đâu cũng nghe được hai tiếng dâm t ạ c sát lang sau đó là từng cuộc truy đuổi nhau trên đường phố thành trì này nhìn qua thì có rộng hơn bên phía quỷ tộc một chút ngoài ra thì cũng chẳng có gì đặc sắc hơn ở bốn vương của tòa thành thì bị bốn gia tộc lớn khống chế đ á m tán tu chỉ có thể ở vòng ngoài mà thôi sau khi nhìn không suốt cái gì thì hắn liền thu về hồn niệm của mình nhỏ không ho thú sa mà đám người xuân đức đang ngồi tốc độ cũng rất nhanh thoáng cái thôi đã tới nơi cần đến rồi còn chưa đến hai mươi phút nữa sau khi xe dừng lại thì đoàn người xuân đ ứ c xuống xe tiến vào bên trong một khu kiến trúc đồ sộ một nơi bồng lai tiên cảnh khắp nơi đều là hoa cỏ đang nở rộ các loại kỳ hoa dị thảo m ọ c khắp nơi tiên khí ở bên trong này nồng đậm rất nhiều so với thánh địa cũng không khác là bao ở bên trong này người qua lại rất nhiều hình như là đang tổ chức kiến tiệc gì đó ngay lúc bọn họ vừa bước vào bên trong phủ đệ này thì một đám đông thiếu niên nam nữ cũng tiến ra ngoài này đón tiếp bọn họ gọi là đón tiếp cho sang miệng chứ thực chất mục đích của những người này là thì trời mới biết đi đầu là mấy người thanh niên đều mặc đạo vào dòng chính tôn gia lúc này đây một tên trong số đó cười lên sang sảng nói ta còn tưởng là người nào hóa ra là nhị ca cùng đại ca ồ còn có cả tiểu ma nữ cũng đến có phải hay không mọi người biết ta có giành được vị trí đứng đầu trong lần này mà đến nơi đấy chúc mừng giọng nói người này bề ngoài hào sảng nhưng bên trong lại ẩn chứa ý vị sâu xa chỉ ngay câu đầu tiên thôi người này lên tiếng chào hỏi tôn khánh nguyên trước mà không phải là x u â n đ ứ c tuy chỉ là một điểm không đáng nhắc tới nhưng mà người tinh ý liền nhận ra được sự khác thường nhưng trước những lời nói đầy ý vị sâu xa kia thì tôn khánh nguyên làm như không nghe thấy hắn lúc này cũng lên ha hà nói ha hà nói như vậy bắt đệ là người đứng đầu lần này sao vậy thì nhị ca cũng xin được chúc mừng đệ đang mang về quang v i n h cho gia tộc chúng ta sau này ắt sẽ được gia tộc trọng dụng tôn khánh nguyên cũng không phải dạng người ăn chay mà lớn nên vừa bị đối phương s ỏ xin thì hắn liền đã phản bác lại vậy ngoài nghe như ca tung nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu lời nói kia có ẩn ý gì lúc này đây vị bắt công tử kia cũng không có tỏ ra thái độ gì quá lớn nhưng hắn lúc này lại v ừ như nhớ ra cái gì hướng về phía tôn khánh nguyên hỏi nói tới đệ tuy giành được vị trí đứng đầu nhưng chúng ta nhân tộc lại chỉ xếp vị trí thứ tư không biết mấy người bọn nhị ca đã đi đâu làm gì mà lại có thể về chậm trễ đến như vậy làm ảnh hưởng đến cả lợi ích của cả n h â n tộc chúng ta ở phía sau xuân đức lúc này ngáp dài một cái nói rồi rồi rồi b á t đệ người tài giỏi đoạt được vị trí đầu thì cứ tận hưởng niềm vui ấy đi quan tâm nhiều đến mấy người chúng ta như vậy làm gì chẳng lẽ bọn ta đi tìm nữ nhân giải khoay cũng phải thông báo cho b á t đệ ngươi tới xem hay sao vậy thôi nhé chúng ta mệt mỏi cần nghỉ ngơi b á t đệ ngươi cứ tự mình vui vẻ đi nói xong thì xuân đức lại ngáp dài một cái chọn về một hướng khác mà bớt đi biểu hiện bất cần đời của hắn khác xa với vẻ lạnh lùng hàng ngày Thời giết tới một mặt chút lệnh như chứng khác của hắn khiến cho chúa không phản như phóng. người giờ người gian với lại kiến dạng băng, công ứng, đứng ngây của của ra này vốn quen buồn buồn Xuân bọn bây mấy đã Đức, đám cựu bộ bộ có cả cứ kịp sau một lúc thì cựu công chúa nhìn những người khác c ư ờ i trừ nói ta còn có chuyện muốn nói với vân ca nên xin phép mọi người được đi trước nói xong nàng liền nhanh chân đuổi theo xuân đức để lại một đám người hóa đá tại chỗ mời đọc sở trạ tồn mở thần hào đồng nhân hảo siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo cựu công chúa rời đi không bao lâu thì những người khác cũng khôi phục lại tiếp theo những người khác cũng viện một cái lý do lãng xẹt rồi rời đi cuối cùng nơi đây chỉ còn lại mỗi đám người bắt thiếu ra hai mặt nhìn nhau nhìn theo bóng lưng đã rời đi xa của những người khác vị bắt công tử này khẽ h ừ lạnh một tiếng sau đó cũng không nói không rằng xoay người rời đi đám a duôn định n ọ t nhìn thấy hắn rời đi thì cũng nhanh chân đi theo phía sau nhưng nhìn thấy thần sắc không vui của hắn thì không người nào dám tiến lên bắt chuyện đ ó không o lúc này đây xuân đức đang được hai tỷ nữ dẫn đường theo phía sau h ắ n là cựu công chúa khi đi tới trước một đại môn thì hai thị nữ dừng lại rồi hơi khóc người cung kính nói đại công tử xin mời vào trong. xuân đức mỉm cười ôn hòa một cái sau đó cất bước đi vào bên trong vừa đi vào bên trong hắn liền nhìn thấy cảnh sắc tú lệ và phần hoa thơm nước chảy tỷ nữ xếp thành hàng dài người nào người nấy đều m ư ờ i phần xinh đẹp nhìn qua là đã cảm thấy không thích rồi kiến trúc ở bên trong này cũng rất đặc biệt tất cả đều là những gian nhà đơn sơ được làm bằng tuyết tùng khi hắn đi tới trước một gian nhà đang định bước đi vào bên trong thì đột nhiên nhận thấy có người đi theo phía sau mình hắn bỗng nhiên dừng lại sau đó xoay người lại gối ra không biết là cô nàng cựu công chúa này đang suy tư cái gì mà lúc hắn dừng lại thì cô nàng vẫn tiếp tục tiến đến chuyện tiếp theo thì không cần nói cũng rõ rồi nhìn cô nàng đang ngồi trên mặt đất hắn có chút kỳ quái nói nha đầu người theo ta làm cái gì bên cạnh không phải còn rất nhiều gian phòng sao chẳng lẽ có ý định hiến thân cho ta giống như nhớ lại việc gì đó xấu hổ khuôn mặt đáng yêu của nàng ta liền hướng lên cô nàng liên tục xua tay cùng với lắc đầu ngoảnh n g o ả n không có không có không có nghĩ như vậy thật mà chỉ là chỉ là chỉ là ta đang suy nghĩ một chút việc riêng thôi thật đấy xuân đức nhẹo đầu nhìn cô nàng sau đó khép c ư ờ i nói vậy sao tiếp thật đấy ta còn tưởng rằng sẽ có ai đó tự nguyện cơ đấy đã vậy cô bé cứ ngồi ở đó mà suy tư đi nhé nói xong thì hắn liền bước vào bên trong gian nhà nhưng khi hắn vừa bước vào bên trong thì lại lò đầu ra nhìn cựu công chúa nói này nha đầu đang đứng dậy lúc này bị tiếng gọi bất t ì n h lình của xuân đức do cho cựu công chúa lại một lần nữa ngồi trên mặt đất sắc mặt cô nàng có chút nhăn nó lại nhìn thấy một màn như vậy thì xuân đức kém chút c ư ờ i bò hắn vui vẻ nói không cần phản ứng mãnh liệt như vậy làm gì ta chỉ muốn nhờ nha đầu người chuyển lời thôi mà lát nữa gặp nhị đệ của ta thì nhắn hắn tới gặp ta nhé nói xong thì hắn lại một lần rút đầu vào trong nhà để ở bên ngoài cựu công chúa đang phần má ánh mắt cô nàng lúc này khi nhìn về phía gian nhà có phần Đúng lúc này thì thanh nhã cũng chạy tới nhìn thấy tiểu thư nhà mình đang ngồi trên mặt đất thì không khỏi kinh ngạc hỏi thăm tiểu thư người làm sao lại ngồi trên mặt đất thế này cựu công chúa nhìn thanh nhã đang dùng ánh mắt kỳ q u á i nhìn mình thì trong lòng tự nhiên bốc lên một chút nho nhỏ tức giận lúc này đây bản tính đại tiểu thư trồi dậy nàng ta phồng má lên sau đó tức giận nói còn không nhanh đỡ ta dậy nhìn thấy biểu hiện của tiểu thư nhà mình thế này thì thanh nhã càng kinh ngạc hơn nàng nhớ trong ký ức của nàng chưa từng nhìn thấy tiểu thư như thế này bao giờ phải mất mấy giây nàng mới phản ứng lại sau đó nhanh chân tiến lại gần đỡ tiểu thư nhà mình đứng dậy vừa khéo lúc này đám người tôn khánh nguyên. mộng hồng trần cũng đi tới nhìn thấy cựu công chúa thì tôn khánh nguyên liền hỏi đại nhân đi đâu rồi cựu công chúa lúc này nhìn tôn khánh nguyên một cái sau đó nói ở bên trong đại nhân muốn gặp nói chuyện riêng với người đấy nói xong thì nàng liền một mạch bỏ đi đám người ở bên cạnh nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi n g t người n lúc này tôn khánh nguyên nhìn qua thanh nhã hỏi dò làm sao vậy thanh nhã liếc nhìn tiểu thư nhà mình một cái sau đó bất đắc dĩ nói cũng không biết lúc tới đây đã thấy tiểu thư vậy rồi mà công tử cũng nên vào trong gặp đại nhân đi đừng để người đợi lâu ta cũng phải đi theo hầu tiểu thư nói xong thì nàng liền nhìn qua hai nữ bán tinh、linh. nhẹ nháy mắt một cái sau đó liền rời đi hai nữ bán tinh linh kia hiểu ý cũng liền theo ngay phía sau lúc này đây chỉ còn mỗi hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng tần đứng trước gian nhà của xuân đức về phần khổ đức nạp thì không rõ ở nơi nào hai người nhìn nhau một cái sau đó mộng hồng trần có chút e r ẻ truyền âm hỏi ta có nên đi vào trong không tôn khánh nguyên suy tư một chút vẫn là gật đầu truyền âm nói cùng vào đi hẳn là đại nhân có việc muốn nói với cả hai chúng ta nếu có không phải thì cũng không cần phải lo lắng sẽ bị trách phạt theo ta thấy đại nhân cũng không phải người nhỏ mọn như vậy tiếp sau đó cả hai người đồng thời gật đầu rồi cùng đẩy cửa bước vào bên trong phòng Có điều với bên ư ớ c vào b trong p h ò này g g bọn bỏ họ liền nữa n chạy tí ra o i với ngoài hai giới đối ngoài tươi ở bên bên bên bên trong phòng chính hoàn toàn, bên ngoài tươi đẹp sao thì bên trong n thế thì so sao lập đẹp là à ưu ám cũng nhiều như vậy. Cả căn phòng vậy. bị vài tầng kết giới che phủ nên bên ngoài tầng giới nên phát ra trong rõ mới lạnh lẽo linh hồn gào ghét nhất là vị đại nhân kia bây giờ càng thêm đáng sợ xung quanh cơ thể bao trùm bởi một lớp xương mù màu xanh lục từ bên trong lớp xương mù kia lại thi thoảng hiện lên những khuôn mặt dữ tợn những khuôn mặt này có nhân có yêu tất cả đều đang liên c ù n g t h é t gào ở bên cạnh vị đại nhân kia lúc này lại còn đang có hai cái thi thể bị mổ ngực trái tim lộ cả ra bên ngoài nhưng ngay vào lúc này một chuyện kinh dị phát sinh hai trái tim của hai cái thi thể kia lúc này vậy mà bắt đầu phập phồng cùng lúc đó hai cái vòng xoáy hình thành hút tất cả những thứ gì ở phụ cận vào bên trong một hô hấp qua đi không gian nơi đ â y quay về sáng sủa như lúc bình thường cảnh tượng giống như tu la địa ngục lúc trước giống như chưa từng xuất hiện qua cùng lúc này hai cái thi thể bàn nay cũng đứng dậy phân biệt đứng ở hai bên vị đại nhân kia mời đọc sở trạ tồn mợ thần hào đồng nhân g o siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mợ thần hào chương tám trăm bốn mươi các thế lực bí ẩn bên trong bản long thánh địa hai năm trước nhìn hai người xuân đức bình thản nói tìm một chỗ ngồi xuống đi ta có mấy vấn đề cần hỏi hai người các ngươi hai người mộng hồng trần cùng tôn khánh nguyên nghe vậy thì đều nhanh chóng tìm một vị trí ngồi xuống sau đó đợi xuân đức đặt câu hỏi đợi hai người đã tìm được nơi ngồi thì xuân đức lúc này mới bắt đầu hỏi nói một chút về cái ám dạ đường là tổ chức như thế nào vừa nghe được ba từ ám dạ đường thì hai người tôn khánh nguyên cùng mộng hồng trần đều run nhẹ một cái lúc này đây mộng hồng trần hơi kinh hãi hỏi làm sao đại nhân biết hai người chúng ta đều thuộc về ám dạ đường xuân đức lúc này không có trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn mộng hồng trần một cái một ánh mắt này khiến cho mộng hồng trần lập tức toát mồ hôi lạnh hắn ngay lập tức nhận sai quỳ xuống dập đầu nói là thuộc hạ lắm miệng xin đại nhân tha tội nhìn mộng hồng trần đang liên tục dập đầu xuân đức nhàn nhạt nói biết sai là tốt sau này việc gì cần hỏi hãy hỏi không cần hỏi thì đừng có hỏi dạ dạ dạ thuộc hạ đã biết tạ ơn đại nhân mộng hồng trần liên tục nói phải nhẹ gật đầu xuân đức nói đứng dậy đi được cho phép lúc này mộng hồng trần mới dám đứng dậy sau đó hắn ngồi lại vị trí lúc trước nhưng lúc này đây ở bên cạnh tôn khánh nguyên lúc này học thông minh không đi hỏi cái gì lung tung mà trực tiếp nói vào vấn đề chính thưa đại nhân ám dạ đường là một tổ chức hoạt động ẩm nằm ngoài sự quản lý của bản long thánh địa có được tài lực cùng nhân lực vô cùng lớn thành viên của tổ chức này cũng là con em của các gia tộc lớn không những thế tổ chức này còn có thiên ti vạn lũ lợi ích đối với các gia tộc khác nhau Chú thích, lực. Thuộc、Hạ、cũng chỉ của cũng Thuộc chỉ hay thế Hạ thành không nhiều, Hạ một trung tầng biết Ám Ám Ám Ma Ma Dạ Đường Đường đều Đường viên nên gì là là xuân đức cảm thấy mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu rõ tên này đang cố gắng diễn đạt cái gì nữa khẽ thở dài hắn hỏi vậy vũ lực mạnh nhất áo ma đường là những kẻ nào tôn khánh nguyên hơi suy tư sau đó lắc đầu đắp vấn đề này không ai rõ ràng chỉ nghe đồn rằng c h í n đại cự đầu của áo ma đường đều là cường giả tinh vương tiến cảnh xuân đức nghe vậy thì nhăn c h ặ t mày hắn l ầ m b ầ m c h í n đại vương giả sao có chút khó giải quyết ngay sau đó hắn lại hỏi tiếp vậy có thể lực nào đối nghịch với áo ma đường không lần này ở bên cạnh n g hồng trần nói có thưa đại nhân đối n ị c h với á ma đường chính là bạch thân đường hai thế lực này tranh đấu cực kỳ gay gắt thêm một thế lực đối nghịch với á m ma đường nữa chính là cựu lòng trí tôn liên minh tuy không có trực tiếp như bạch thần đường nhưng luôn dùng đủ mọi biện pháp để chèn ép á m ma đường quan hệ giữa ba thế lực này vô cùng phức tạp vừa kiềm chế giám sát lẫn nhau nhưng có lúc lại hợp tác với nhau tiếp sau đó xuân đức lại hỏi thêm vài vấn đề dần dần hắn cũng đã nắm bắt được thế cục ở bản long thánh địa đi sâu vào hắn mới nhận thấy nơi kia chính là một mớ b o n g bong các thế lực dày đặc như c à i giang lược vừa hợp tác vừa kiềm chế lẫn nhau vô cùng phức tạp với hắn có một nhược điểm chính là không giỏi về tranh đấu kiểu như thế này so về âm mưu thủ đoạn thì hắn không thể bằng mấy láo cái hắn có chính là khả năng không chế người bên dưới làm việc cho hắn suy nghĩ một chút hắn quyết định tung ra một cái bánh ngọt cực lớn nhìn tôn khánh nguyên hắn mỉm cười nói nói cho ta biết ngươi có thích được làm gia chủ tôn gia hay không cái ta nói ở đây là làm gia chủ một cách đúng nghĩa không phải là một con dối cho kẻ khác à không người vẫn phải nghe lời ta nhưng ta sẽ để cho người một khoảng trống riêng của mình tôn khánh nguyên nghe vậy thì thì ánh mắt lấp loe tinh mang suy nghĩ bên trong đầu hắn cấp tốc xoay chuyển chỉ một vài hô hấp sau hắn đã có quyết định hắn chắc như đinh đóng cột nói mớn xuân đức lúc này cũng cười liếc nhìn qua ngộng hồng trần hắn trầm giọng nói ngươi đi ra ngoài đ m n g hồng trần nào dám không nghe hắn đứng dậy chắp tay nói vâng đại nhân sau đó liền quay người đi ra bên ngoài đợi tới khi chỉ còn hai người bên trong xuân đức lúc này mới nói phải nói trước cho ngươi biết nếu ngươi thành tâm quy thuận ta thì trong quá trình sắp tới sẽ b ấ t đi thống khổ cùng chỗ tốt đạt được vô cùng lớn thậm chí chắc chắn sẽ được giữ nguyên nhưng nếu người tâm không hướng về ta thì rất có thể sẽ để lại những di chứng khó lường tệ nhất không phải là chết mà sẽ biến thành một tên phế vật căn bị hủy không còn một cái gì tôn khánh nguyên nghe vậy thì khẽ dùng mình một cái nhưng nét mặt hắn vẫn không đổi hắn lúc này cũng đã quyết rồi đằng nào cũng là một quân cờ trong tay người vậy vì sao không chọn một vị chủ nhân mạnh mẽ để sau này đi theo hắn gật đầu chắc như linh đóng cột nói thuộc hạ đã chuẩn bị xuân đức thấy vậy thì hài lòng hắn lớn tiếng nói tốt tiếp sau đó hắn bắt đầu thi pháp biến tôn khánh nguyên thành ác ma hộ vệ hai tay bắt ấn ngay lập tức từ bên trong cơ thể xuân đức phun ra đạo đạo độc chú bí văn thoáng cái bao phủ hoàn toàn tôn khánh nguyên vào bên trong ngay khi tôn khánh nguyên bị vô tận độc chú bí văn nhập thể thì hắn cũng bắt đầu hét thảm từng tiếng kêu bén nhọn văng lên cũng vào lúc này mọi thứ của tôn khánh nguyên đều đang được biến đổi từ căn cốt ngay cả huyết mạch nữa năm sau gần ba canh giờ vật lộn giữa sự sống cùng cái chết thì nghi thức tẩy lễ đã được kết thúc lúc này đây ánh mắt của tôn khánh nguyên nhìn về phía xuân đức không còn sự sợ hãi như trước kia nữa mà thay vào đó là một sự thân cận cùng sùng k í n h tạ ơn chúa tể đã ban cho con sinh mệnh này nguyện dân hiến tất cả vì người giọng nói của hắn to rõ chân thành biểu hiện tấm lòng trung thành tuyệt đối xuân đức lúc này ánh mắt nhìn về tôn khánh nguyên cũng đã thay đổi hắn ôn hòa nói đứng dậy đi sau này chúng ta chính là người một nhà không cần quá nhiều lễ nghi bây giờ ngươi còn điều gì muốn hỏi nữa không mời đọc sở trạ tồn mờ thần hào đồng nhân lão siêu hải Siêu lầy sơ tra tôn mở thần hảo chương tám trăm bốn mươi mốt bước mặt hai năm trước tôn khánh nguyên vẫn quỵ nơi đó vẫn dùng giọng nói chân thành đáp đây là sự tôn kính của kẻ bề tôi dành cho chúa tể vĩ đại xin chúa tể hãy để cho kẻ tôi tớ được tỏ lòng thành kính với người nhìn biểu hiện của tôn khánh nguyên lúc này thì xuân đức âm thầm tự nhủ không ngờ năng lực ác ma hộ vệ bây giờ đã cường đại tới mức này rồi đáng tiếc số lượng ác ma hộ vệ lại bị hạn chế bằng không thì đâu cần phải gặp lắm rắc rối như vậy qua năm tháng phát triển năng lực ác ha hộ vệ cũng đã tăng cường rất nhiều điều kiện cũng trở nên hà khắc hơn số lượng cũng bị giảm mạnh nhưng bù lại năng lực của ác ma hộ vệ giả lại gia tăng mạnh mẽ nhìn tôn khánh nguyên lúc này là có thể thấy được b ê ngoài n hắn chỉ là bất diệt cảnh nhưng một khi dùng q u ầ n hóa cùng tiếp dẫn thì ngay cả thiên quân tiên cảnh cũng không dám xem thường nhìn nhìn tôn khánh nguyên vẫn không có ý định đứng dậy thì xuân đức trầm giọng ra lệnh đứng dậy lần này tôn khánh nguyên không có cứng đầu như lúc trước nữa mà ngoan ngoan nghe lời hắn đứng dậy sau đó nghiêm túc ở nơi đó đợi nghe chỉ lệnh tiếp theo từ xuân đức ngươi bây giờ phải giả trang cho giống người trước kia làm thử ta xem ngay lập tức tôn khánh nguyên lúc này thay bằng một bộ mặt khác hắn lại quay về với bộ dạng khôn khéo thường ngày hắn hướng về phía xuân đức dùng giọng nói mang theo vài phần định nọ chúa tể người xem thế này đã được chưa nhìn biến đổi từ lời nói nét mặt cử chỉ của tôn khánh nguyên mà xuân đức thoáng cái n g ầ n người cái này cũng quá nhanh đi nói thay đổi liền thay đổi hắn lúc này nếu không phải còn có cảm ứng huyết mạch cùng tôn khánh nguyên thì hắn còn cho rằng tên này là giả m ạ o đây gật gật đầu hắn nói rất tốt quả không phụ sự kỳ vọng của ta vì để đảm bảo cho ngươi an toàn cùng hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi thì số một cùng số hai sẽ đi theo bảo vệ ngươi đây là hai con dối trí tuệ cấp vương giả nếu ngươi có gì khó giải quyết thì có thể sai xử bọn nó thông qua tuệ lễ tôn nhất nguyên lúc này cũng đã có được tri thức truyền thừa cũng biết được một số bí mật nhất định nên hắn cũng không có ngạc nhiên khi nghe xuân đức nói như vậy nhìn hai con dối vương giả hắn lại một lần nữa cung kính hướng về xuân đức nói chúa tể người xin yên tâm không qua bao lâu thì tôn gia sẽ bị chúa tể khống chế trong lòng bàn tay cho chuyện thêm một hồi lâu nữa thì hai người mới dừng lại cuộc nói chuyện chỉ thông qua nói chuyện không bao lâu nhưng xuân đức có thể nhận thấy tâm cơ cùng sự khôn khéo của tôn khánh nguyên đúng là môi trường tạo nên con người sinh ra trong một gia tộc siêu cấp hàng ngày phải đối mặt với vô số âm mưu nên tôn khánh nguyên cũng phát triển vô cùng nhanh chóng nhất là về mặt âm mưu so với tôn khánh nguyên thì bản thân xuân đức cũng tự thấy không bằng sau khi kết thúc nói chuyện với nhau thì xuân đức liền vung tay lên thu lại những kết giới ở xung quanh nhìn tôn khánh nguyên hắn khẽ cười nói tối nay hẳn là vị kia bắt thiếu ra sẽ đến tìm ngươi đi bây giờ ngươi cũng nên chuẩn bị một chút để buổi tối còn có kịch vui mà xem mà cũng không cần làm quá mức chỉ cần để tên kia biết sợ là được sáng mai chúng ta lại lên đường vâng thuộc hạ rõ ràng đại nhân xin yên tâm nói xong thì tôn khánh nguyên liền xin cáo lui sau khi đi ra ngoài thì lại nhẹ nhàng khép cửa lại cửa p h ò n g đóng lại bên trong chỉ còn một mình xuân đức đang ngồi trầm tư cũng không rõ là hắn đang nghĩ việc gì đi ra bên ngoài tôn khánh nguyên liền đã nhìn thấy mộng hồng trần đang đợi ở trước cửa khẽ ra hiệu một cái sau đó hai người liền rời đi đi trên đường thì mộng hồng trần có phần tò mò hỏi thiếu gia cùng đại nhân ở bên trong nói những gì có thể nói cho thuộc hạ biết được không tôn khánh nguyên nghe vậy thì khẽ lắc đầu trên mặt mỉm cười sau đó lại tiếp tục đi về gian nhà của mình n g ọ c hồng trần nhìn thấy như vậy một màn thì trong lòng một bụng nghĩ hoặc có điều hắn cũng không có hỏi gì thêm mà nhanh chân đi theo phía sau ho khơ ho buổi tối cùng ngày không ngoài dự kiến của xuân đức cùng tôn khánh nguyên trời vừa tối thì đã có tùy tùng của vị b á t công tử kia tới đưa thiếp mời dự tiệc ngay lúc xuân đức đang tu luyện thanh tâm quyết thì một âm thanh trong trẹo từ bên ngoài vọng vào trong này đại công tử có ở bên trong không hạ tiểu nữ là bộ hạ của b á t công tử đến đưa thiếp mời cho đại công tử b á t công tử hy vọng đại công tử có thể tới tham dự c á c c á c c á c cửa phòng từ từ mở ra xuân đức lúc này mở cửa đi ra ngoài vừa ra ngoài hắn liền nhìn thấy một cô gái dáng người thức tha đang đứng trước cửa phòng hắn trên tay còn cầm một tấm thiệp mời nhìn cô gái qua một lượt sau đó hắn đưa tay cầm lấy tấm thiệp mời bên trong tay cô gái sau khi mở ra đọc xong nội dung thì hắn thản nhiên nói không thích không đi cô nhắn lại cho lão bắt là hắn cứ vui chơi đi đừng có làm phiền khi ta đang ngủ nói xong thì hắn liền đóng cửa lại để lại cô gái ở bên ngoài ngây ra một lúc lâu vốn dĩ cô nàng còn muốn nói thêm điều gì nhưng thấy xuân đức đã khép kín cửa thì không khỏi cười khổ sau đó liền rời đi dù sao nàng cũng chỉ là một h ạ n h â n việc của mấy đại công tử dòng chính nàng không có khả năng sự t ì n h như vậy cũng đồng thời phát sinh tại những nơi khác nhưng khác với xuân đức mấy người cựu công chúa cùng tôn khánh nguyên đều không có từ chối nhìn thiếp mời trên tay cựu công chúa nhìn thanh nhã hỏi thanh nhã cô nói xem người kia có xuất hiện đêm nay không thanh nhã lúc này đang lau bảo kiếm nghe vậy thì thoáng cái ngần ra theo bản năng cô nàng hỏi lại một câu tiểu thư muốn nói tới a i chẳng lẽ nói tới khánh nguyên công tử cựu công chúa lắc đầu không phải thanh nhã lúc này nghĩ tới điều gì sắc mặt thoáng cái kỳ quái lên tiểu thư sẽ không phải đã phát sinh cái gì với người kia rồi chứ cựu công chúa có chút sinh khí không vui nói suy nghĩ lung tùng ta chỉ muốn hỏi vậy thôi ừ không nói thì thôi ai cần ngươi nói làm gì thanh nhã lúc này lại ngẩn người lần hai nàng thấy hôm nay tiểu thư nhà mình thật kỳ lạ hơi một chút liền tức giận mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân lào siêu hải siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo chương tám trăm bốn mươi hai tết tối hai năm trước tg hôm nay đã là cuối tuần rồi nhưng thời gian viết mình cũng không quá nhiều nên c h ỉ vẫn chỉ có thể được ba c cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cùng ủng hộ mình đặc biệt cảm ơn các bạn vạch vợn s ó n g thanh sử nữ bình vạch vợn sóng ỉ ơ ớ bút đế tỏ c o n giúp mười hai béo chùm k ị c đạ o vị vút k ì n một trẻn đỏ nợ t ủ ạn mọi người ở bang đế minh ủng hộ n ở tờ cho mình chúc cả nhà có buổi tối chủ nhật vui vẻ o không o sau khi chuẩn bị xong đảm bảo mình xinh đẹp nhất đêm nay thì cựu công chúa hài lòng đi ra bên ngoài chuẩn bị đi dự tiệc khi nàng vừa bước ra bên ngoài thì cũng gặp ngay tôn thái nguyên mộc nhưng ánh mắt của nàng cũng chỉ nhìn lướt qua ba người một cái sau đó nhìn về gian phòng nơi xuân đức đang ở thấy cửa phòng vẫn đóng kín thì trong lòng nàng liền có đôi chút thất vọng có điều sự thất vọng kia rất nhanh được nàng che giấu đi nhưng mà người ở đây đều thành tinh cả rồi sự thay đổi của nàng làm sao có thể qua mắt được mấy người nơi đây lúc này đây khổ đức nạp nhìn nàng chân thành nói tiểu nha đầu ta vẫn nên khuyên nha đầu ngươi bỏ cái suy nghĩ ấy đi đến cảnh giới kia thì trong mắt đã không có ái tình bị khổ đức nạp nói trung tâm đen cựu công chúa liếc xéo hắn một cái sau đó hử nhẹ nói nói lung tung cẩn thận ta khâu miệng của người lại、hừ. bỏ lại một câu cô nàng liền lướt qua những người khác đi ra bên ngoài trước bốn người khác lúc này nhìn nhau một cái sau đó cười cười tiếp sau đó mọi người cùng nhau đi tới dự tiệc ăn mừng của vị b á t công t ử kia o không o tại một trang viên xinh đẹp nằm bên trong đông vương phụ tuy chưa đến thời gian chính thức bắt đầu tổ chức buổi tiệc nhưng mà ở nơi đây đã náo nhiệt vô cùng ở trong nơi này đang tụ tập rất nhiều thanh niên thiên tài của các tộc nam thì anh tuấn tiêu sái nữ thì dung nhan nghiêng nước n h i ê n thành cảnh sát xung quanh thì tú lệ và phần cả hai kết hợp lại hình thành một khung cảnh như thơ như mộng nhưng đa phần những người có một chút danh khí đều đang vây quanh một thanh niên người kia cũng chính là chủ nhân của buổi tiệc tối nay bắt công tử của tôn gia người được xưng là kỳ t à i vạn năm hiếm thấy được xếp ngang hàng với nhị công tử chúc mừng tôn huynh đạt được vị trí đứng đầu lần này tôn huynh quả thực kỳ t à i nút g trời c ó ai có thể so bị sau này phải nhờ cậy tôn huynh chiếu cố nhiều hơn chú ý trong chuyện lúc lấy học xưng hô lúc thì lấy tên xưng hô nhìn có hơi hỗn loạn nhưng vì nơi đây đa t r ù n g tộc đa văn hóa nên để vậy cho nó hợp cũng giống chúng ta với người anh em cây khế trung quốc vậy sát nhau mà cách gọi khác nhau vô số lời ca tụng phát ra từ đám người vây xung quanh tôn như sơn bát thiếu ra ai đến cũng không cự t u y ệ t hắn là người khôn khéo rất biết cách đối nhân xử thế ngay lúc này một âm thanh có phần hào sảng vang lên ha ha ha chúc mừng tôn huynh đạt được vị trí đứng đầu lần này tại hạ không mời mà tới không biết tôn huynh có lấy làm phiền hay không cùng lúc đó một thanh niên tào lớn mặc cầm bào bước vào trong nơi này thoáng cái ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn lên người thanh niên này ngay lập tức đã có người nhận ra thân phận của người này là tào khắc người đứng thứ ba lần này không ngờ hắn cũng tới đây thực không ngờ hắn cũng tới mị lực của tôn thiếu quả thực quá lớn tới cả người tào khắc cũng mộ danh mà tới ngay khi những người này còn đang bàn tán thì bên ngoài lại được một trận xôn xao tiếp sau đó hai nữ nhân đẹp như tiên nữ giáng trần xuất hiện hai người này mỗi người một vẻ những khí chất cả hai thì giống nhau đều mang lại cho người ta cảm giác cao quý thoát tụ nhìn thấy ba người này thì tôn như sơn liền cười lên vui vẻ nói ha ha ha ha nào có nào có t a o huynh cùng hai vị tiên tử nể mặt ta mà tới đã là phúc phận của ta mời mọi người lên trên này sau đó bốn người khách sao với nhau vài câu rồi cả bốn cùng đi lên chủ vị ngồi xuống ở nơi chủ vị cũng đã có hai người ngồi ở đó từ trước một thanh niên g ầ yếu nhìn có phần g i n xảo người còn lại là một nữ tinh linh tộc xinh đẹp vật vẩn nhìn thấy bốn người tôn như sơn đi tới thì hai người này cũng đều đứng dậy chào hỏi lúc này tôn như sơn đứng ra làm người giới thiệu giới thiệu cho tào hình cùng hai vị tiên tử đây là hai người bạn thân của ta vị huynh đệ này chính là tây lan đức là con cháu dòng chính của hồ phách gia tộc còn vị nữ tinh linh xinh đẹp này tên là ni á là người bạn mà ta mới quen còn về thân phận của nàng ấy ta không tiện tiết lộ mọi người thông cảm sau đó hắn lại nhìn qua hai người ni á cùng tây l a n đức cười cười lại tiếp tục giới thiệu ba người tào khắc cho hai người bọn họ biết tiếp theo cả đám lúc này cũng nhau đàn luận sau khi đàm luận một thời gian dài mà vẫn chưa thấy tôn như sơn tuyên bố bắt đầu buổi tiệc thì tào khắc có chút nghi ngờ hỏi tôn huynh chẳng lẽ còn đợi người nào nữa sao tôn như sơn nghe hỏi vậy thì liền cười giải thích không dối gì tào huynh ta còn đợi đại ca nhị ca cùng tiểu ma nữ ba người bọn họ chắc không lâu nữa sẽ tới nghe tôn như sơn nhắc tới đại ca của hắn thì mấy người ngồi bên cạnh thoáng có chút ngạc nhiên lúc này tào khắc lên tiếng hỏi ta nghe đồn đại ca của tôn huynh chỉ là một kẻ bất tài vô dụng ham mê t ự sắc chỉ là một phế vật rửa hơi gia tộc còn nhị ca của tôn huynh lại là kỳ tài ngút trời có đúng như vậy không không đợi tôn như sơn trả lời thì tây lan đức đã nói tin đồn là thật tào huynh không nghe lầm đâu mấy năm trước ta cũng gặp người kia một lần tên kia chỉ là một kẻ phế vật sau này cả đời cũng không làm nên trò chống gì còn về phần tôn khánh nguyên sao cũng chỉ là được người ta thổi phồng lên mà thôi một kẻ hữu danh vô thực làm sao có thể đánh đồng với như sơn đại ca cũng đúng lúc này một âm thanh có phần ngạc nhiên vang lên đại ca của ta là phế vật còn ta là kẻ hữu danh vô thực vậy người là thứ gì mà ở nơi đây khẩu x u ấ t c ủ ngôn cũng vào lúc này mấy người tôn khánh nguyên cựu công chúa cùng lỗ đức nạp xuất hiện ba người không khác gì mấy con hạc lạc giữa bầy gà vừa nhìn đã thấy từ cách cắt mặc đi đứng khí chất so với đa phần những người nơi đây hoàn toàn bất đ ộ n g mời đọc sở trạ tồn mở thần hảo đồng nhân gạo siêu hài siêu lầy sở trạ tồn mở thần hảo